chương một trăm bốn mươi sáu phần ta thẩm ra bắt thế chi lực chỉ vì hộ một người đắc đạo chương một trăm bốn mươi sáu phần ta thẩm ra bắt thế chi lực chỉ vì hộ một người đắc đạo người thất tổ tư liệu tại thẩm ra tương đối ít người khả năng không hiểu rõ lắm lão nhân ra ông ta thương thế nhưng là nổi danh nhanh á thẩm thiên cơ lộ ra một t i ê u kính trọng c h i sắc sau đó lại nói từng một mình sáng tạo một môn thần thống cùng chia chín thương một thương so một thương càng nhanh nếu để cho cho hắn đầy đủ thời gian tụ lực chín thương điệp ra phía dưới thiên yêu dưới không cái gì một vị yêu tổ thân thể có thể tiếp được từng bị dự tiên nhân, nhân phía trên một đội một thẩm thiên cơ lãng thanh mở miệng hai đầu lông mày đều là một loại vẻ t i ê u ngạo hắn thẩm ra đời đời người khiếm đỉnh đều không địch nhân tộc nam vực cỡ nào b ạ khí tại bên cạnh hắn thẩm k ì n h cũng là có chút sùng bái nhìn qua nam t ử áo vải trong lòng t h ẩ m nghĩ không biết mình cái này cùng tinh thần hợp đạo tinh thần thân thể có thể hay không chịu nổi thẩm nghiệm ngay vậy cũng là nhìn qua cái kêu một mực chăm chú lau chậu hoa nam t ử áo vải hắn tóc mai điểm bạc nhưng là trung niên nhân bộ dáng này cũng làm cho thẩm n i ệ m có chút giật mình là chú nhan thuật mà thẩm vô vi tựa như vốn không có để ý bọn hắn thậm chí ngay cả một chút phản sau đó lại nhìn phía một cái khác phụ thân đi vì đó bón phân chỉ bất quá chín thương tụ lực phản vệ chi uy cũng không phải là nhân thể có khả năng tiếp nhận ra xong chín thương đằng sau thất tổ s á t suất lớn cũng là không thẩm thiên cơ cuối cùng lại bổ sung thất tổ thời đại kia cùng t r ờ i yêu giới buộc phát xung đột không tính quá nhiều đoán chừng cũng làm ấy cái kia yêu tổ kiên kỵ thẩm vô vi nguyên nhân ai cũng không muốn làm cái kia chim đầu đàn chết tại thần thương kia phía dưới thẩm n i ệ m vi hơi gật đầu chật tiến lên một bước chắp tay chuẩn bị gọi một tiếng liền bị thẩm thiên cơ mở miệng ngắt lời nói không cần người thất tổ bây giờ nơi này xảy ra chút vấn đề trong mắt trừ những này hoa ho lời vừa nói ra thẩm niệm s ừ n g sốt một chút có ý tứ gì cái gì gọi là trong mắt chỉ có hoa hoa thảo thảo đi cho tiểu niệm biểu diễn một lượn thẩm thiên cơ liếc nhìn bên cạnh thẩm k i n h r a lệ thẩm k i n h trong lòng than nhẹ một tiếng t i ế n lặng tiến lên không có cách nào a ai bảo hắn là da già của ta kém hai bối đẻ chết người a một giây sau thẩm k i n h bái kiến thất tổ thẩm k i n h đứng tại thẩm vô vi bên cạnh thanh âm không gì sánh được vang dội nhưng đối phương lại thờ ớt h i xong phân bón đằng sau lộ ra vẻ hài lòng thân sắc yên lặng đứng dậy quay người cùng thẩm kính bốn mắt nhìn nhau nhưng hắn trong mắt lại là một mảnh trống、giống. vượt qua thẩm k ì n h mà qua tại mấy mét bên ngoài đây là thẩm niệm cao mày có chút không hiểu đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ là sống được quá lâu thẩm thiên cơ lộ ra vẻ bất đắc di t h ở dài ai người thất tổ lao nhân ra ông ta xuất từ chi mạch tuổi nhỏ lúc liền tính cách hướng nội không cùng người nói chuyện nhưng lại cùng hoa có cây cối trò chuyện với nhau thật vui cho đến đi đến hợp đạo cuối cùng đằng sau tâm cảnh xảy ra đại vấn đề thọ nguyên cũng nhanh đến cực hạng may mà ta xuất hiện nâng lên gánh nặng tại minh nguyện dẫn dắt bên dưới người thất tổ liền tới đến thương thiên cung chờ ta tới đây thời điểm liền đã dặn này hắn là thất tổ h ậ u bối cho nên biết đến tương đối nhiều chút nhưng tình huống chân thật cũng chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng những năm này hắn tại thương thiên cung bên trong cũng không có ít đến nơi đây cùng thẩm vô vi tâm sự nhưng đối phương chưa từng có phản ứng qua hắn một câu bệnh tự kỷ thêm tinh thần huyết tưởng thẩm n i ệ m trong đầu lập tức lóe lên ý nghĩ này chậm nghĩ tới điều gì mở miệng hỏi b á c tổ ngài nói minh nguyệt dẫn dắt là có ý gì đây không phải thương thiên làm cho khí linh sao hắn làm sao lại dẫn dắt thất tổ tới đây cái này thương thiên làm cho chính là ta thẩm ra thủy tổ luật chế minh nguyệt chính là khí linh điểm ấy ngươi hẳn phải biết bất quá có một chút toàn bộ thẩm ra trừ chúng ta không có những người khác biết chính là thủy tổ từng lấy thủ đoạn n ị c h thiên tại nào đó một nơi đoạt một vùng thiên địa an trí tại thương thiên làm cho bên trong nơi đây không nhận đông huyền tinh yêu đạo ngăn được thời gian trôi qua cũng chậm đến không thể tưởng tượng nổi hơn nữa còn có thể đem chúng ta tu vì tán đi che đậy tiên h cơ đội được làm cho người khó có thể tưởng tượng thọ nguyên đây cũng là chúng ta có thể sống đến hiện tại nguyên nhân thẩm nghiệm nghe đến đó bừng tỉnh đại ngộ khó trách nếu không căn bản nói không thông nguyên lai là nơi đây tính đặc thù trật thẩm n i ệ m lại đang nghĩ thủy tổ đến tội cùng là đoạt khối địa phương nào vậy mà không nhận đông huyền các loại yêu đạo t h ầ m kinh lúc này cũng đi tới tiếp lấy nói bổ sung chúng ta tiến vào nơi này đằng sau như lại đi ra tu vi sẽ trong nháy mắt khôi phục nhưng lại sẽ lập tức nhận phạt vệ chỉ còn sức đánh một t r ợ liền sẽ bị t u ế n g u y ệ t chi lực thôn p h ệ tiêu tán hắn mới tới nơi đ â y lúc cũng là bị thủy tổ thủ đoạn nghịch thiên mà cảm thấy chấn kinh đồng thời cũng bắt đầu nghĩ sâu xa đứng lên thủy tổ mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì lưu lại mỗi một thời đại người mạnh nhất chỉ vì ở chỗ này kéo dài hơi tàn hay là nói muốn để cho chúng ta trong tương lai đại chiến bên trong làm thẩm ra sau cùng át chủ bài có thể ngay cả như vậy coi như trọng thương tiên yêu giới tứ đại vương tộc d i ệ t hết cũng rất khó cải biến kết cục á hắn suy nghĩ thật lâu đều không có nghĩ thông suốt thẳng đến thẩm n i ệ m xuất hiện t h ẩ m kinh bên cạnh mắt nhìn một chút bên cạnh thanh niên áo trắng t h ẩ m nghĩ có lẽ thủy tổ là tại bộ cục có lẽ hắn đã sớm tính tới ta thẩm ra sẽ có một nghịch thiên nhân vật vượt khởi mà chúng ta chính là hắn người hộ đạo phần ta thẩm ra bát thế chi lực chỉ vì hộ một người đã đạo đ nếu thật là dạng này cái k i a thủy tổ thật đúng là t h ủ bút thật lớn a đúc tiên cung hôn đồ thể cái này đã siêu việt thủy tổ bên ngoài tất cả mọi người tiềm lực nếu là thẩm n i ệ m có thể đạt tới thủy tổ độ cao nhân tộc này liền thật có thể là bản. thẩm n i ệ m nghe vậy như có điều suy nghĩ nhưng lại cảm thấy mười phần hợp lý nếu không nơi này chẳng phải là có thể thẻ tuổi thọ bút thẩm n i ệ m mở miệng hỏi bắt tổ vừa mới ngài nói yêu đ ạ o là chờ một chút ngươi sẽ biết đi chúng ta đi trước nhìn ngươi tứ tổ cùng lục tổ thẩm thiên cơ nói xong liền hướng phía bên ngoài đi đến thẩm n i ệ m nghĩ nghĩ dù sao nơi này thời gian nhiều cũng liền không có cảm thấy cái gì yên lặng đi theo ba người biến mất sau cái k i a t h ô bố ma y trung niên nhân lại đi ra bưng một bên cây sưng rồng trống rông trong ánh mắt vẫn như c ũ hở hữu cũng không lâu lắm thẩm n i ệ m liền thấy được một tòa cổ lão đình nghỉ mát trong đó hai bóng người đối lập mà ngồi trước mặt là một bộ bàn cờ rơi xuống mấy trăm con cờ một đạo tóc đen dài đến e o ở giữa áo xanh thân ảnh từ từ nhắm hai mắt làm ra đưa tay động tác ngón t r ỏ thon dài vân vê một viên hát tử đứng im bất động hắn nhìn qua khí chất nho nhã khuôn mặt thanh tú là loại kia để cho người ta một chút liền có thể sinh ra hảo cảm nam nhân mà đối diện với hắn thì là một cái đầu chọc lao đầu căn chính mình tay phải ngón t r ỏ một mặt trầm tư tay trái chăm chú giam ở bạch tử hộp cờ bên trên có điểm giống là muốn cầm lên đến nệm người cảm giác thẩm n i ệ m nhìn thấy hai người sau trong lòng cũng bắt đầu suy đoán lên thân phận của đối、phương. b ê nói hai vang lên thẩm thiên cơ thanh âm mà cáo xanh chính hắn tích không nhiều, thẩm ra chỉ vang quan ta ra người liên tới biết lên cũng là lục tổ, âm mặc cơ c áo sự lưu thật đơn g ả n chứng một sát câu, lấy đến ạ đại o toàn toàn đi. đi. đ diêm vương thẩm diệt. 147, sẽ không phải thiên mệnh chi tới phải thiên chi tới Nói thành tu thần thể, thẩm Trước tử toàn tìm ta thẩm Trước tử toàn tìm ta thẩm không mệnh không mệnh vương la ra ra Sẽ Sẽ đây thẩm thiên cơ cũng nhịn không được ở trong lòng hít sâu một hơi lại nói theo ngay lúc đó một chút tư liệu ghi chép tại hắn cái kia thời đại thương thiên quân cơ hồ đánh tuyệt chủng t h ẩ m ra tộc nhân ngay cả phụ nữ trẻ em đều ở trên trời uyên i ế t yêu mà yêu tộc vương tộc cũng bị triệt để đánh tới tuyết cảnh theo hắn lời nói không phá thì không xây được tìm đường sống trong chỗ chết đã ngươi yêu tộc m u ố n giết vậy liền so với ai khác giết đến càng nhiều hắn tại thế thời điểm thiết yêu giới đều từng nhiều lần yêu cầu ngưng chiến cũng là sáng tạo trước đó chưa từng có tiến hành như vậy tính tỉnh ngươi cái này thứ sáu tổ chính là trời sinh đế vương thẩm kinh nhìn về phía thẩm diệt lúc chỉ có nồng đậm vẻ x u n g bái đáng tiếc hắn làm không được trơ mắt nhìn xem nhiều như vậy tộc nhân cái sau nối tiếp cái trước chết đi lại ngay cả lông m ạ n đều chưa từng n h ữ n một cái sau khi nghe xong sau thẩm n i ệ m nhìn qua cái kia áo xanh nam nhân một mặt kinh ngạc thật đúng là người không thể xem bề ngoài a cái này lục tổ nhìn qua tựa như cái vào kinh đi thi thư sinh yếu đ u ố i đã vậy còn quá máy liệt chỉ bất quá hắn cái tính cách này thẩm n i ệ m ngược lại là đánh trong lòng thật thích thẩm thiên cơ thu hồi ánh mắt lại nhìn bên cạnh lao nhân nói mặt khác vị này chính là ta thẩm ra đệ tứ tổ hắn không có mấy vị khắc các l a o tổ danh hào lớn cũng không làm ra bao lớn kinh người cử động liền ngay cả hắn tu hành cũng là có chút thường thường không có gì lạ nhưng hắn hết thể liền thắng ở hai chữ vững vàng từ bình thường tộc nhân từng bước một đang đỉnh, đỉnh cao nhất nhiều lần lịch chuyển tử cục phản bại mà thắ lại được rất nhiều nịch g h thiên cơ duyên hắn am hiểu đồ vật rất rất nhiều trận phụ khí đan ngự thú các loại tại hắn thống lĩnh thẩm ra thời đại bên trong cùng lục tổ hoàn toàn tương phản nhân tộc tử thương nhỏ nhất cùng yêu tộc chiến loạn ít nhất niên đại đó tương đối mà nói tương đối hòa bình rất rất nhiều mà lại tứ tổ hắn hay là một đời kia nhân hoàng điện nhân hoàng cho nên chúng ta tứ tổ lại được xưng linh hoàng thẩm lập tại rất nhiều nhân tộc xem ra tứ tổ công lao mới là lớn nhất dù sao khi đó xác thực qua không thiếu niên an ổn sinh hoạt thẩm n i ệ m kinh ngạc ngắm nhìn một mực cắn ngón trọ lão nhân hói đầu này làm sao nghe như cái thiên mệnh tri từ a c h ờ chút giống như sáu thất tổ cũng giống bốn chán sẽ không phải thiên mệnh c h i tử toàn tìm ta thẩm ra tới đi đây cũng quá giật một giây sau thẩm n i ệ m nhau mắt rõ ràng nhìn thấy lục tổ thẩm diệt tay hướng xuống động một phần sau đó liền không co ân cùng ngươi nghĩ một dạng bọn hắn tại lấy một loại chậm đến làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng đánh cờ tựa hồ là ván cờ này tính đặc thù ta đã từng hỏi qua minh nguyệt bọn hắn sau khi đi vào đại xảo một khung tứ tổ mắng lục tổ đồ tệ biết được đến giết lục tổ không phục tứ tổ nói hắn lòng dạ đàn bà hai người lý niệm khác biệt ai cũng khó chịu a y về sau còn giống như tại tiểu trấn trên hậu sơn vụng trộm làm vài khung mỗi lần đều đánh s ư n g mặt s ư n g mũi tứ tổ còn chửi ầm lên con cháu bất hiếu cái gì cái gì về sau hai người giống như cảm thấy đánh tới đánh lui không có ý nghĩa lợi dụng đạo của chính mình thay vào trong ván cờ đến dùng cái này phân thắng bại thẩm thiên cơ giải thích nói khi hắn đi vào bọn hắn liền đã đang đánh cờ căn bản không có nói lên một câu cũng chính là mang thẩm nghiệm đến nhận người một chút thẩm nghiệm nghe vậy trầm mặc nhìn xem hai người cái k i a đứng im bất động tựa như hòa đá có chút không lời nói đều bao lớn tuổi rồi còn đánh tới đánh、lui. liên bọn hắn trạng thái này thẩm nghiệm muốn cùng bọn hắn nói cái chuyện phiếm sợ là không có ngàn thanh năm đều nói không lên hai câu nói đi thôi chúng ta đi xem một chút sau cùng hai vị lão tổ bọn hắn a đã coi như là thời kỳ thượng cổ trong đó một vị là ta thẩm gia lớn nhất sắc thái truyền kỳ chỉ t i ế c thẩm thiên cơ nói đến đây trong mắt có một tia không cam lòng cùng thống c ổ chật quay người ở trên đường thẩm nghiệm nghĩ tới điều gì mở miệng hỏi bắt tổ vì cái gì trực tiếp nhảy qua ngũ tổ đâu hắn không có ở thương thiên cung sao người ngũ tổ liền không nhìn hắn nơi này có vấn đề thầm kinh mười phần hiểu rõ chỉ chỉ đầu của mình có thể một giây sau Cảm giác quen thuộc kia từ trên mông đến, thẩm u ộ c k tiên t mông cơ h u y n đ thu hồi thức gỗ sau đó đừng có lại bên hông chật quay đầu đối với thẩm niệm nhẹ nói ngươi ngũ tổ trời sinh c n g có được một đôi trùng đồng tiên tiên liền có được vượt qua t h ư ở n g nhân trí thông minh có thể là quá thông minh dẫn đến ma trướng có đôi khi ngay cả ta cũng tìm không thấy hắn cho nên thì không đi được thẩm n i ệ m khoe miệng kéo một cái có chút im lặng tình cảm liền không có một cái bình thường điểm đúng không vậy hắn đến xem cái gì ngắm cảnh sao sau nửa cách giờ một tòa ở vào tiểu chấn tối hậu phương một tòa trắng xóa núi tuyết ở giữa ở giữa thẩm n i ệ m cảm thụ được thấu xương kia hàn ý nhìn qua đỉnh núi có chút kinh hãi thể chất của hắn kinh khủng bực nào nhiệt độ không khí này lại có thể ảnh hưởng đạt được hắn mà ở bên cạnh thẩm kinh con thẩm tiên h cơ vùi đầu leo núi thẩm tiên cơ dùng mình một cái nói nhanh đến phía trên này chính là người tạm tổ chỗ ở sau một nén ngang trên đỉnh núi hàn phong lạnh thấu xương phóng tầm mắt nhìn tới đều là sông băng phản phất hết t h ể tất cả đều bị đông lại mà ở nơi đó khâu tọa lấy một bóng người tựa như tuyên cổ liền tồn không biết qua bao nhiêu năm tháng thẩm niệm ánh mắt ngưng tụ thân ảnh k i a bộ dáng dần dần rõ ràng một loại không hiểu thương cảm đột nhiên đánh tới làm hắn cái mũi chua chua đây là một cái tuấn lang đến giống như yêu nam tử có thượng tiên h yêu quý dung nan h tóc dài màu lam múa may theo gió liền ngay cả con ngươi của hắn đều là màu lam nhìn qua đẹp trai da chân trời chỉ bứt qua hắn trong mắt lại là một loại vẻ thống k ổ trên vai của hắn còn đỗ lấy một cái màu lam hồ điệp cánh b ư ớ m bên trên phức tạp thần văn trải rộng mỗi lần vỗ liền làm cho vùng thiên địa này nhiều tăng thêm một phần hàn ý thẩm nghiệm trong nháy mắt minh bạch ngọn núi này bị băng phong nguyên nhân chính là hồ điệp này dẫn đến đây cũng là ta thẩm g i a đệ tam tổ thẩm lan chính là ta thẩm g i a thiên phú tiếp cận nhất thủy tổ hai người một trong vẹn vẹn yếu nhị tổ tại một đường tốc độ tu luyện của hắn nhanh chóng chính là thẩm g i a số một ba tuổi trúc cơ năm tuổi kim đan m ư ơ i hai tuổi nhập hóa thần m ư ơ i chín tuổi bắt đầu đường lên trời từng được vinh dự nhân tộc lớn nhất hy vọng có hy vọng tại thế gian thành t i ê n thầm thiên cơ h t r ậ t hắn vô vô thẩm kình đầu đối phương mười phần h i ể u chuyện đem hắn bông xuống t r ậ t thẩm tiên cơ lộ ra một tia cảm khái mâu quan g có chút t i ế c hận thở dài a i đáng tiếc tam tổ đối với một phạm nhân nữ t ử đ ộ n tâm cuối cùng bị thiên yêu giới tính toán phạm nhân kia nữ nhân bị giết ở trên trời yêu giới bố trí xuống thiên la địa võng các loại tam tổ vào cuộc cái này dương như ngay cả ba tuổi tiểu hài đều hiểu có thể tam tổ vẫn là đi nếu không phải nhị tổ còn tại tam tổ sợ là đã vẫn lạc tại thiên yêu giới chỉ là được cứu về đằng sau hắn đạo tâm đã chết cảnh giới là một ngã lại ngã cho đến rơi xuống phản hư thân thể cũng bị thiên yêu giới đánh tan bốn bằng bốn t h ẩ m k i n h lộ ra một c h ú trăm giận dữ cắn dữ n nói, yêu tộc đều đáng g yêu đều tộc chết. à lúc n à y g i ờ p h ú t này, t h ẩ m nguyên lai ngươi b ị đ ạ i thủ nắm t r ê nói chuyện a a chương một trăm bốn mươi b i ế t nói c h u y ệ nguyên A. ư n 148, n g lai ngươi biết nói chuyện a lớn hạng b i ể n c h â u t r ấ n ma ti phân bộ ẩn nấp tại một nhà khách sạn bên trong lúc này trong phòng khách hồng tụ cô nương nhiệm vụ lần này viên mãn hoàn thành nhờ có có người tại đa tạng một tên c h ấ n ma ti thám tử ông quyền tạ đạo trong mắt trừ kính trọng chi s ắ c bên ngoài còn có một tia kinh diễm hắn biết được trước mắt hồng tụ cô nương nhập tu hành lộ mới ngắn ngủi nửa tháng liền đã ngưng khí tầng bảy tin tức sau trong lòng liền bị kinh hãi không hổ là tuần tra sứ đại nhân tự mình đưa vào c h ấ n ma ti đồng thời hắn cũng cùng đông đảo b i ể n châu c h ấ n ma tư thành viên một dạng đối với cái này ôn nhu lại đẹp xuất trần nữ t ử động lòng chắc cẩn kỳ thật cũng không trách hắn phàm là tiếp xúc qua hồng tụ người đều có thể bị nàng loại kia thiện ý tiếp xúc động đều sẽ cảm thán thế gian này tại sao có thể có như vậy hiền lành nữ tử không tranh không đ o ạ n mọi chuyện là đối phương mà cân nhắc chỉ bất quá hắn không dám nhắc tới dù sao mình cùng đối phương so ra kém qua xa tu hành lộ vô vọng sao dám lầm giai nhân húng chi nghe nói biện châu vị đại nhân kia cũng đang theo đuổi hồng tụ bọn hắn những tôm k é p này chỉ có thể đem tâm tư đặt ở chỗ xấu nhất tại thám tử đối diện hồng tú triển lộ một tia nét mặt tươi cười thanh âm ôn nhuận nói không cần cùng ta k h á c h khí có thể đến giúp các ngươi ta cũng rất vui vẻ bây giờ hồng tụ cùng lúc trước so ra thân s ắ c nhiều hơn mấy phần k i ê n nghị tu hành đằng sau làm n à n g khí chất cũng phát sinh một tia biến hóa mặc một bộ quần dài màu lam da thịt như tuyết đôi mắt đẹp trong khi nhìn quanh lộ ra một loại không nhiễm khói lửa nhân gian khí chất tựa như t i ê nữ n nhất là nàng cười lên con mắt liền sẽ như là n g ự a nhà làm cho người kìm lòng không được nhìn nhiều vài lần trấn ma ti thám tử lại lần nữa đáp tạ đằng sau liền chắp tay rời đi trước khi rời đi cái kia muốn nói lại thôi bộ dáng đều làm chính mình có chút xấu hổ đại hắn đi đằng sau cái kia an tĩnh ngồi ở bên cạnh mười lăm mười sáu tuổi thiếu nữ áo đỏ lúc này mới lên tiếng đạo hồng tụ tả mị lực là thật to lớn a thật sự là không biết ai có thể cưỡi được tốt như vậy hồng tụ tả thì a thiếu nữ áo tím chống đỡ mặt cười hì hì nhìn xem hồng tụ t r e o ghẹo nói nàng c ù n g hồng tụ là cùng một chỗ nhập chấn ma ti thân thế đáng thương cả nhà đều chết thảm tạ i yêu tộc trên tay chấn ma ti đuổi tới đằng sau liền chỉ còn lại có nàng một người trốn ở nơi hẻo lánh sau đó cha ra nàng có thiên phú tu hành sau liền bị mang đến chấn ma sơ đi lúc nàng trầm mặc ít nói nhưng tại tiếp xúc cái kia phảng phất cái kia làm cho sông băng hòa tan hồng tụ tả tỉ đằng sau nàng cũng dần dần đi ra bóng ma đằng sau liền một mực đi theo hồng tụ bên người hồng tụ lắc đầu trong mắt lộ ra một tia kiên nghị ôn n u nói ta đợi này sẽ không lấy chồng a thiếu nữ áo tím kinh ngạc nói vì cái gì hồng tụ tả tỉ một mình n g ư ờ i vẫn luôn khổ cực như vậy vì cái gì không tìm cái như ý lan quân a chẳng lẽ hồng tụ tả tỉ trong lòng đã có người hồng tụ nhìn qua trước mắt chén t r à hơi s ư ơ n g sở vậy mà trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào vốn muốn nói không có thời điểm trái tim chẳng hiểu ra sao đâm nói một chút sắc mặt lập tức trắng nhờ hồng tụ tả tỉ ngươi tại sao khóc thiếu nữ áo tím vội vàng nắm chặt cái kia có chút tay lạnh như băng một mắt sốt ruột ta ta ta, ta không biết hồng tụ thanh nhâm có chút bối rối nước mắt không tự chủ được từ trong mắt chảy ra căn bản cũng không thụ k h ô n g chế khẩn trương nắm chặt bắp đ u ô i của mình thiếu nữ áo tím vội vàng từ trong túi móc ra một chuỗi mức quả vội và nói g n hồng tụ tả tỉ mau ăn mức quả ngươi đã nói ngươi khi còn bé chỉ cần một khổ sở ăn một khổ sở ăn một khổ sởi a n v i ê n thứ hai thời điểm hồng tụ nước mắt liền đã ngừng lại hô hấp cũng biến thành vững vàng rất nhiều cái này khiến thiếu nữ áo tím thở dài một hơi đồng thời lại tràn ngập nghi hoặc đây bất quá là trên đường cái bình thường nhất mức quả làm sao đối với hồng tụ tả t ỷ sẽ như linh đan rượu dược đồng dạng m ộ ư ơ i tám người người này cực kỳ kỳ quái vì cái gì tóc sẽ làm à u lam mặc vá chẳng vá đục thiếu nữ áo vải kinh ngạc hỏi trên mặt của nàng còn có làm việc lưu lại vết bẩn hai cái tay nhỏ bên trên mọc đầy nước ra cùng vết chay nhưng trong mắt nhưng lại có làm cho người không cách nào n ô n ngữ ngây thơ ở trước mặt nàng khoanh chân ngồi tại miếu hoang nhìn qua chỉ có chừng mười lăm tuổi cùng so với nàng hơi hơi lớn điểm thiếu niên đóng chặt hai con người không nói một lời áo trắng tàn phá thấy đối phương không nói lời nào thiếu nữ cũng không có quá hảo ý nghĩ tiếp tục hỏi nữa trận liền tự mình làm lên đồ ăn rau xanh là chính m ì n h chủng cơm là hôm nay vừa lánh lưng ơ mua mà trong tay nàng màu đen nổi lớn tại biên giới đều có ngon cái giống như l ô lớn chính là như thế q u ấ n bách sinh hoạt nhưng nàng trên khuôn mặt n h ư n g thủy trung tràn đầy dáng tươi cười cho đến mùi đồ ăn tràn ra thiếu niên áo trắng t i ê mỹ mắt mới hơi đậu một chút thiếu nữ rất nhanh liền ăn xong thu thập xong đằng sau nàng lúc này mới đi đến thiếu niên áo trắng trước người a ngươi nếu là không ghét bỏ liền ăn chút đi mặc dù không tốt lắm nhưng là có thể bao ăn no nha thiếu niên áo trắng vẫn như cũ không nói thiếu nữ nhét miệng đem bát đua đặt ở thiếu niên trước người sau liền quay người rời đi trong quá trình nàng đ ả o qua đựng đầy đồ ăn sau đều có chút kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt mặt trời chiều ngã về tây thiếu nữ m ệ n đến không được đấm bờ vai của mình trở về chén tia đua trưng bảy vị trí vẫn như cũ trong đó rau xanh cháo thập cầm cũng đầy đầy đ ầ đường cái này làm nàng có chút không vui. đây là nàng lần thứ nhất có chút tức giận không ăn coi như xong ngươi sớm một chút nói à sao có thể lãng phí lương t h ự c đâu nói đi nàng tức giận p h ì n h lên đem đồ ăn bưng đi chính mình từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn con mắt một mực chừng mắt thiếu niên áo trắng nhưng trong lòng lại có một tia thất lạc hắn cũng là ghét bỏ ta sao rất nhanh đêm đã khuya thiếu nữ xuất ra chính mình may may vá vá đệm c h â n thành thói quen trải tốt sau đó lại lấy ra một giường so ra mà nói muốn mới rất nhiều đệm c h â n đặt ở thiếu niên áo trắng trước người không nói gì xoay người lại nằm xuống không biết qua bao lâu thiếu niên áo trắng rốt cục mở hai mắt ra trong con ngươi màu xanh làm có vẻ khác lạ bên cạnh mắt nhìn thoáng qua cùng chăn mềm c u ộ n thành một đoàn thiếu nữ lại nhìn một chút miếu hoang ngoại hàn gió t h ấ u xương thời tiết này như vậy mỏng đệm chăn làm sao có thể chống cự trời đông giá rét thúng chi nữ tử này vì tiết kiệm tuổi lựa đều không nơi chính mình nóng l ử a mà là đem nó bỏ vào bên cạnh mình cái này khiến thường xuyên nghe nói nhân tộc lục đục với nhau hắn lần đầu có chút xúc động một cỗ không h i ể u đạo vận chặn ra trong miếu đổ nát hàn ý bị đội tản ra thiếu nữ kia nhăn lại lông mày dần dần bung ra sắc mặt tắc nhàn ngày kế tiếp trời tờ mở sáng thiếu nữ mở mắt ra một giây sau nàng lập tức đứng lên nhìn s á t trời một chút thầm nghĩ không tốt sao có thể ngủ quên đâu chợt nàng một mặt lo lắng thu thập xong liền xông ra miếu hoang thậm chí đều quên bên cạnh đã mở mắt thiếu niên áo trắng cho đến nàng có chút thất lạc trở lại miếu hoang nàng thật vất vả mới tìm được đó a bất quá nàng đi vào miếu hoang sau lại nghe được một đạo nàng cảm thấy là trên thế giới nhất nghe tốt thanh âm triệt để sửng sốt ta không cần ăn cơm cũng không sợ lạnh ngươi có thể chính mình dùng thiếu nữ nhìn qua thiếu niên há to miệng kinh ngạt nói ngươi lai、like、ngươi biết nói chuyện a con mắt của ngươi cũng là màu lam thật kỳ q u i a b ấ thiếu quá ngược n lại là ì n n rất đẹp. g ư tên là gì à? Ta tử t nhìn ngươi không giống như là tử nhà nghèo ai, chẳng lẽ là bị đổi ra ngoài、sao? Ngươi làm sao không cần ăn cơm à? ngươi không đói bụng là là lẽ là làm à? gì ai, ra sao? sao sao? hải h cơm đổi đói i bị nữ trong nháy mắt mở ra máy hát liên tục đặt câu hỏi giống như đã cực kỳ lâu không có cùng người tán gâu qua ngày một dạng thiếu niên thì là những mày vốn cũng không tự ý nói chuyện trời đất hắn có chút không biết nên nói thế nào chậm nhắm mắt lại dứt khoát không nói thiếu nữ thấy thế thẻ lưới cũng là có chút xấu hổ nhưng vào đúng lúc này thiếu nữ sắc mặt lại đại biến bởi vì thiếu niên áo trắng đ ỗ n g nhiên ngã trên mặt đất có gáp sắc mặt dữ tợn một đạo màu đen yêu văn trải rộng toàn thân ngươi ngươi ngươi ngươi thế nào thiếu nữ bị dọa nhưng nàng cũng không lui lại mà là chạy đến thiếu niên bên cạnh ngồi xuống hết sức quan tâm mà hỏi thiếu niên áo trắng lại là cắn răng thần sắc kiên nghị mắt màu lam bên trong đều là bệ nghệ c h i sắc tựa như đang nói bất quá khuất khuất phản hư yêu thật u mà thôi có thể nào đẻ ép được ta có thể cái kia thống khổ đúng là có thể thiêu đốt linh hồn cái này dù sao cũng là vương tộc huyết mạch thần thống không tầm thường yêu thật đổi lại mặt khắc hóa thần cảnh tu sĩ đã sớm chết ngay cả cận cũng không còn. có thể tiếp theo một cái trước mắt thiếu niên áo trắng chỉ cảm thấy trong miệng ngọt ngọt một chuỗi bị thiếu nữ một mực chân tẳng tại trong túi e o mức quả bị nàng đem ra mặc dù qua không ít thời gian nhưng cũng may còn không có triệt để hư mất đường sợ ăn một viên liền tốt mẹ nói lại đau ăn kẻo hồ lô rất nhanh liền đã hết đau thiếu nữ một bên vô thiếu niên phía sau lưng một bên hướng trong miệng hắn cho ăn mức quả mặc dù đây đối với thiếu niên mà nói về thực cũng không có một chút tác dụng có thể hết lần này tới lần khác lông mày của hắn lại là hơi t r i ể t h a i liền ngay cả thiếu niên chính mình cũng cảm giác được một tia không thể tưởng tượng nổi Nỗi thống khổ chương ủ a ắ n kéo dài một trăm bốn mươi chín tình một chữ này không biết nổi lên chương một trăm bốn mươi chín tình một chữ này không biết nổi lên lại là đêm khuya thiếu niên khí tức vững vàng xuống tới cái k i a được vinh dự vô giải vương tộc yêu thuật vong y ê u trời quả thực là bị hắn tiếp tục chống đỡ còn thuận tiện tìm hiểu một k i a phản hư chân ý hắn lần này một mình lịch luyện mục đích cũng coi như là đến cho nên hắn cũng rốt c u c liên hệ n g ọ bài thông chi chính mình người hộ đạo cùng người thẩm ra vị trí của mình tạ ơn thiếu niên nhìn qua thiếu nữ bên cạnh phát ra từ nội tâm mở miệng nói thiếu nữ gặp hắn rốt c ụ c chuyển biến tốt đẹp còn có thể nói chuyện rốt c ụ c nhẹ nhàng thở ra có thể trực tiếp vừa muốn nói chuyện cũng cảm giác trời đất quay cùng một đầu chìm vào thiếu niên trong ngực ngất đi cái này làm cho thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc lập tức nắm chặt cổ tay của nàng lúc này mới thẩm thả lòng cầu khí nguyên lai là đói xong chóng mặt bất quá nhìn nàng ánh mắt từ ban đầu lạnh leo trởn ê n nư hỏa từ khi mẫu thân qua đời nàng chưa bao giờ tại người thứ hai trên thân cảm nhận được loại này bất trên vai khiên toàn bộ thẩm gia cùng nhân tộc tương lai gánh nặng hắn lần thứ hai có bị người chiếu cố cảm giác tại bị thiếu niên linh lực rót vào đằng sau thiếu nữ cũng không lâu lắm liền tỉnh lại tại trước người nàng đứng đấy thiếu niên nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ngươi muốn cái gì ngươi nói ta đều có thể cho ngươi cái này lập tức làm cho thiếu nữ cười một tiếng nhưng là lại không có ý tứ vạch trần đối phương ngươi cũng nghèo cùng ta ở p h à m i ế u t u ổ i không lớn lắm khẩu khí thật đúng là không nhỏ a bất quá nàng nhìn thiếu niên cái k i a một mặt nghiêm nghị biểu lộ không giống nói đùa liền chăm chú nghĩ, nghĩ liền xem như nói đùa đi có thể nàng nghĩ tới nghĩ lui giống như mình muốn vĩnh viễn cũng không có khả năng thực hiện phụ mẫu qua đời rốt cuộc trở về không được vậy ngươi liền mua cho ta chuỗi đường hồ lô đi thiếu nữ cuối cùng cười cấp ra trả lời cái này làm cho thiếu niên s ừ n g sốt một chút nhìn l ư ớ t qua trên mặt đất kia một xuyên nữ mày hỏi vật này rất đắt hắn trong lúc nhất thời đều có chút đắn đo khó định dù sao vật này thật làm hắn giảm bất thống khổ đương nhiên ta một tháng mới ba mươi văn một chuỗi mức quả đều muốn ngu văn tiền ta cần phải trọn vẹn không ăn không uống làm năm ngày thiếu nữ lập tức lộ ra vẻ kích động nói ra đồng tiền đây là cái gì thiếu niên t r o mày tựa hồ lần đầu nghe được vật này có chút không hiểu thiếu nữ cũng là sửng sốt một chút hơi nghi hoặc một chút nói tiền ngươi cũng không biết đó là trên đời này đồ tốt nhất có thể mua rất nhiều mức quả trên đời này tất cả mọi người biết ta thiếu niên lắc đầu nói ta từ khi ra đời đến nay đều tại tu đều đang luyện võ chưa bao giờ nghỉ ngơi một ngày phụ thân ta nói rất nhiều không có ý nghĩa đồ vật ta không muốn đi biết a vậy là ngươi không phải rất mệt mỏi a thiếu nữ lại là có chút đau lòng hỏi thiếu niên có chút thân thể run lên lộ ra một nụ cười khổ nhìn ra xa bầu trời đem bông tuyết bay xuống nói khẽ lúc đầu không cảm thấy ngươi tiểu nói này tựa như là có chút thiếu nữ lại là dỗi ra đầu hỏi là tuyết rơi sao t ân thiếu niên nhẹ gật đầu ta muốn lên miếu đỉnh nhìn xem nhưng là ta giống như không bỏ lên nổi thiếu nữ có chút thẹn thùng đạo thiếu niên nghĩ nghĩ xoay người ô m thiếu nữ eo nhỏ nhắn một bước phóng ra điểm nhẹ mũi chân liền đứng ở miếu trên đỉnh phóng tầm mắt nhìn tới vài dặm địa ngoại trong thành đèn đốt s á n g trưng bầu trời sao lốm đốm đ ầ y trời hình lục rác đông tuyết bay xuống cảnh tượng như mộng như ảo ngươi vẫn đứng không m ệ t mọi sao thiếu nữ hỏi trên mặt còn có một vòng đỏ ửng rõ ràng không nghĩ tới đối phương vừa mới sẽ trực tiếp ô n nàng nàng kỳ thật chỉ là muốn làm cho đối phương đỡ một chút phía sau có thang l t r o nàng g lòng n của lại đã ố i với thiếu niên phần h có mấy phần ý sợ từng nghe qua trong nhân tộc kỳ thật có cao cao tại thượng tu sĩ tại chống cự yêu t ộ c xâm lấn cho nên nàng cũng đoán được thiếu niên thân phận đối phương cũng không có khả năng ở lâu phàm i ế u mà hắn xuất thân thấp hèn ngay cả nuôi sống chính mình cũng khó khăn lại thế nào xứng với tu sĩ đâu hắn sớm muộn khẳng định là sẽ cách ta mà đi thiếu niên không nói gì mà là ngồi ở bên cạnh của nàng mở miệng hỏi người tên là gì tuyết thiếu nữ chỉ chỉ bầu trời bông tuyết Khiếp mắt c ư ờ ân thầm a gọi Lục Tuyết n i l lan nhẹ gật đầu không muốn nhiều lời tựa như không muốn đề cập mẫu thân sự tình lục t u y ế t nhi mười phần hiểu chuyện không nhắc lại đem đầu tựa ở đầu gối của mình nhìn phía xa nhà nhà đốt đèn nói khẽ kỳ thật ngươi không cần mệt mỏi như vậy mặc dù ta biết ngươi khẳng định có chính mình nguyên nhân cũng có không thể không tiến lên lý do nhưng ngươi cũng có thể hơi chen một chút xíu thời gian đi ra làm một chút chính mình không phải vậy mẫu thân ngươi nhìn thấy ngươi khổ cực như vậy cũng nhất định sẽ rất thương tâm ngươi nhìn ta cũng rất mệt mỏi cũng nghĩ cái này nhà nhà đốt đèn có một chiếc là vì ta mà sáng cho nên ta l i ề u mạng cố gắng tiết kiệt tiền nhưng là cắp ngã cũng sẽ ngẫu nhiên mua cho mình một chuỗi mức quả kha một chút bởi vì không ngăn lời nói ta đều nhanh quên mình rốt cuộc vì cái gì mà sống thầm lan không nói gì mà là nhìn phía xa hắn biết rõ trách nhiệm của mình hắn không phải là không mớn mà là không có khả năng nhị tổ còn sống hay không đều là ẩn số thậm ra rất cần một cái lực á p càng không người n h â n tộc cũng tương tự cần、Sau、một lát, Lục Tuyết Lục ngọc lúc Nhi từ trong bừng tỉnh, thế bừng đứng dậy phá ngoài dài là thân lục tuyết nhi nhìn xem hắn đi đến một mực khoanh chân bất động thẩm lan trước người quỳ một chân trên đất thiếu chủ lao nô có tội thẩm lan mở mắt ra thần sắc đạm mạc mở miệng nói không có quan hệ gì với ngươi thời khắc sinh tử mới có phá cảnh thời cơ luôn có các ngươi tại rất khó đã tới t lao nhân lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ngửa đầu rung động đạo thiếu chủ có thể nhậm phản hư thẩm lan nhẹ gật đầu tốt tốt tốt lao nhân kích động ngay cả giống lên ba chữ tốt thẩm lan c a o mày nói nhỏ giọng một chút c h ậ n đứng dậy đi đến lộ tuyết nhi bên cạnh nhẹ g ọ n hỏi không có bị dọa sợ chứ lục tuyết nhi nhưng trong mắt hay là có nồng đậm chấn kinh nàng đã không cách nào tưởng tượng đối phương đến cùng có thân phận ra sao đồng thời trong lòng cũng có một loại dự cảm không tốt nàng biết đã là lúc chia tay có thể tiếp lấy thẩm lan lời nói lại làm cho nàng tiểu khu run lên theo ta đi thế gian này lửa đèn ta không cho được ngươi một chiếc nhưng đông huyền tinh bên trên sẽ có bộ tộc vĩnh viễn vì ngươi mà sáng cái này thấy n g h e được bên cạnh lão nhân là một mặt chấn kinh một giây sau lập tức thân ảnh lõe lên biến mất đều tờ mở quỳ xa một chút chúng ta thiếu chủ yêu đương lục tiết nhi、si、ngốc nhìn qua hắn lộ ra dáng tươi cười l ạ rơi đầy mặt chờ ta một chút ta đệm chăn một bắt còn có nổi bát còn có còn có ta trước mấy thời gian mua mét còn không có ăn xong cũng đều muốn lấy đi thầm lan có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là tùy ý nàng đi thu thập thần s ắ c nhu hỏa lại bông lỏng có lẽ chỉ là nhìn xem lục tuyết nhi chính là hắn thầm lan bông lỏng một điểm kia thời gian của mình đi chỉ là hắn không nghĩ tới đây hết thể đã sớm bị cái kia vong hữu thiên yêu văn phía sau yêu tổ nhìn ở trong mắt mà lục tuyết nhi thành một bước kia bước thầm lan vào cuộc cơn cờ mười năm sau thầm lan ôm một bộ thi thể một mình bước vào thiên yêu giới ngày đó thiên yêu giới huyết nguyệt đều bị băng phóng tuyết g i i yêu t ộ lúc này thầm n i ệ m nhìn qua trên bức tranh đó người ngây ngẩn cả、người. nữ tử này đúng là cùng cái kia tại đại hạ đế đô gặp phải hồng tụ cô nương d á n g dấp là giống nhau như lúc đây là luân hồi sao ai tam tổ mang về lục cô nương đằng sau thẩm g i a tộc lần trước bắt đầu mặc dù phản đối tam tổ cùng phạm nhân kết hợp nhưng nhìn thấy có lục cô nương tại tam tổ tu vi tốc độ nhanh hơn đứng lên một tháng liền có thể đúc cùng một chỗ t ầ n g đạo cung thanh â m phản đối cũng dần dần biến mất nhất là liền ngay cả nhị tổ đều c h u y ề n âm nhận cái này thẩm g i a nặng dâu càng thêm không người dám nhiều lời tương phản lục cô nương thắng được thẩm ra rất nhiều người ưa thích thậm chí cùng tạ thẩm ra quan hệ tốt nhất lao tổ cơ ra đều khen không dứt miệm nhưng ai biết ngày đó thanh huyền long bộ tộc yêu tổ lại sớm đã bày ra từ cục tại phá miếu lúc liền cho lục cô nương gieo vong ưu hoa bốn t h ầ m thiên cơ lộ ra một tia tiếp hận đồng thời trong mắt cũng toát ra sát ý thẩm niệm thần sắc lạnh leo n g h e xong tam tổ cố sự đằng sau trong lòng cũng co tức giận mở miệng hỏi chẳng lẽ nhị tổ giải không được có thể giải có thể lục cô nương là tự nguyện hy sinh lục cô nương biết mình là tam tổ chỗ yếu hại cũng là duy nhất n được điểm lại lại thêm con rồng già kêu mê hoặc lục cô nương làm ra lựa chọn của mình ngốc à kỳ thật nàng không biết tam tổ sớm đã dụng tình quá sâu sâu đến làm cho nguyện vì nàng mà người phụ trách tộc hy vọng chúng càng là không tiếc hủy đi tự thân đại đạo cưỡng ép xông vào hợp đạo cảnh giới một mình rết vào thiên yêu giới tình một chữ này không biết nổi lên không biết chỗ rừng không biết kết không biết chỗ giải chương một trăm năm mươi nhị tổ có phải hay không một tiểu nam hải chương một trăm năm mươi nhị tổ có phải hay không một tiểu nam hải nghe được thẩm thiên cơ sau khi trả lời thẩm nghiệm mặc nhiên nhưng trong lòng thì suy tư hồng tụ cô nương đến cùng có thể hay không cùng lục tuyết nhi có liên quan dù sao luân hồi loại sự tình này trước mắt mà nói còn chưa chứng thực qua thật tồn tại nhị tổ tình huống lúc đó cũng tương đối đặc t h ủ lục cô nương lại lên đầu kia láo long hợp lý muốn cứu đều không cứu lại được tới t h ầ m kinh lại mở miệng nói bổ sung tam tổ sự tích tại trong tộc ghi lại không ít liền ngay cả hắn đều biết t h ầ m tiên h cơ gật đầu nói đối với nhị tổ một mực cố ý bồi dưỡng tam tổ chỉ là không thể tính tới kết cục sẽ là dạng này năm đó nhị tổ xuất thủ cứu tam tổ lúc tam tổ đã thọ nguyên không có mấy còn tốt minh nguyện công nhận thực lực của hắn đem nó dẫn dắt đến thương thiên cung tam tổ tuy có chút xúc động nhưng nhân tộc cứ như vậy nhìn xem thẩm n i ệ m nhữ mày hỏi tam tổ cố gắng tu luyện cũng đều là vì nhân tộc vì thẩm g i a thật làm cho chính hắn một người đối mặt toàn bộ thiên yêu giới a cái này không khỏi để cho người ta cảm thấy thất vọng đau khổ vì mọi người bao tân người không thể làm cho nó đông chết tại phong tuyết đạo lý thẩm g i a làm sao lại không rõ húng chi tam tổ tại thẩm g i a tiếng hô cao như vậy chỉ là thiên yêu giới đã sớm chuẩn bị xong đại quân một năm kia mở ra thiên yêu giới cùng n h â n tộc tại thủy tổ sau khi ngã xuống lần thứ nhất quy mô lớn chiến tranh thẩm tiên h cơ hồi đáp điều này cũng làm cho hắn lộ ra một tia tự hào thần sắc đây chính là bọn họ thẩm ra tuy là tu hành bá chủ nhưng cũng có tình vị ở bên trong dù l à một mực nhìn xuống thương sinh nhị tổ đều xuất thủ thẩm n i ệ m nghe vậy lúc này mới nhẹ gật đầu tốt gặp qua tam tổ đằng sau liền đi nhìn một chút chúng ta thẩm ra thủy tổ đằng sau nhất là c h u y ể n kỳ nhân vật đi thầm thiên cơ chậm rãi quay người nói ra thầm kinh trực tiếp đem nó cóc lên lông mày lại nhịn không được n h ă n lại truyền ông nói bắt ra ra hiện tại liền toàn nói cho hắn biết thật được không đều đến lúc này còn che giấu làm gì đi thôi lúc này thẩm n i ệ m nhìn thật sâu một chút cái kia khô tọa ở phía xa trên sông băng nam tử tóc làm sao mới quay người rời đi nếu là thế gian thật có luân hồi nếu là hồng tụ cô nương chính là lục tiết nhi vậy hắn cũng không để ý rút một cái trên đường xuống núi nhị tổ có phải hay không một tiểu nam hải thẩm nghiệm đ ố n g nhiên mở miệng hỏi lời này làm cho thẩm kình cùng trên lưng hắn thẩm thiên cơ đều là s ứ c sở cái gì tiểu nam hải thẩm thiên cơ dụ họ o hỏi thẩm nghiệm thấy hai người một mặt mộng bức biểu lộ hậu tâm bên trong cũng là cả kinh bọn hắn vậy mà không biết chẳng lẽ tiểu nam hải kia không phải nhị tổ lúc trước hắn liền hoài nghi cái kia lại ngại tiểu nam hải là chính mình một cái nào đó lao tổ nhất là đối phương cuối cùng nói những cái kia huyền ảo vô cùng thấy thế nào cũng không giống bình thường tiểu nam hải chẳng lẽ là ngũ tổ thế nhưng là cũng không đúng a vừa rồi bắt tổ nói ngũ tổ là t r ù n g đồng tiểu nam hải kia nhưng không có như vậy hắn đến cùng là ai t h ầ m thiên cơ gặp t h ầ m n i ệ m một mặt trầm tư sau n ế u mày mở miệng hỏi tiểu niệm ngươi vừa mới lời kia là có ý gì cái này cũng làm cho t h ầ m kính có chút hiếu kỳ nhìn lại không có gì ta đoán m ò t h ầ m n i ệ m thuận miệng đáp hắn suy nghĩ một chút vẫn là không nói tốt đi một chút hắn có dự cảm chính mình sẽ còn cùng tiểu nam hải kia gặp lại lời vừa nói ra t h ầ m thiên cơ trong mắt hiện lên một sợi tinh quang nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn sống lâu như vậy hắn sao lại ngay cả chút ơn huệ này lõi đời cũng đều không hiểu xem ra tiểu niệm có cơ duyên a cũng là cái này thương thiên cung na thủy tổ lấy ra một mảnh thế giới ai biết nơi này đến cùng có bảo bối gì t h ầ m thiên cơ nghĩ t h ầ m rất nhanh một cỗ gây mũi mùi máu tươi tràn vào thẩm niệm trong núi còn có cái kia khủng bố tuyệt luân hàn ý làm hắn đều có chút run lên đây là loại kia đến từ thẳng vào linh hồn lạnh ở trước mặt hắn là một mảnh mấp mô cổ lão đại địa huyết dịch giống như là có sinh mệnh chạy xuôi tại đại địa mạch lạc to lớn xích sắc màu đen như là từng đầu g a o lòng một mặt xâm nhập lòng đất một chỗ khác thì là lanh khốc hóa tại một cái gần đất xa trời thân ảnh còn xuống thân ảnh tóc trắng bên trên hai tay của hắn hai chân đều là bị xiến g xích màu đen đầu h ắ t châm xuyên thủng mỗi một cây phía trên đều có vô tận thần văn lưu t r u y ề n phía trên mỗi một cái phủ văn đều phảng phất có sinh mệnh đang hướng về đặc thù quỹ tích lưu t r u y ề n đây cũng không phải là bình thường h u y ề n thiết mà là chân chính thân thiết nếu là cẩn thận nhìn lại thân ảnh tóc trắng này khuôn mặt khô h é o có chút làm người ta sợ hãi hai mắt nhắm chặt nhưng lại có chút lõm chỉ có một lớp da bao vây lấy xương cốt tại nơi ngực của hắn còn có một viên màu tím cốt đinh thật sâu đinh nhập cái này năm thẩm n i ệ m trong lúc nhất một loại huyết mạch tương liên cảm giác cực kỳ nồng đậm đây là đang mặc khác lao tổ trên thân đều không có cảm nhận được cái kia bị khóa lại chính là nhị tổ thẩm khung thầm thiên cơ trong mắt hiện lên một tia đau lòng run r i ọ n g nói mỗi một lần tới đây hắn cũng nhịn không được cảm xúc kích động tại bên cạnh hắn thẩm kính cũng là một mặt trầm mặc t h ầ n s ắ c không gì sánh được nghiêm trọng thẩm nghiệm không hiểu hỏi vì cái gì đây là nhị tổ chính mình k hóa muốn dùng cái này tẩy đi tội lỗi của mình nếu không có thiên yêu giới còn chưa diệt lời nói nhị tổ chỉ sợ sớm đã không có sống tiếp suy nghĩ thầm thiên cơ giải thích nói tội n h i ệ t thẩm n i ệ m n h ữ mày t h ầ m tiên h cơ trầm giai nói năm vạn năm trước nhị tổ hiện thân tại trong tuyệt cảnh ngăn cơn sóng giữ sự tích người hàn phải biết đi thẩm n i ệ m nhẹ gật đầu lúc đó nhị tổ hiện thân xác thực chấn kinh tất cả mọi người ai cũng không nghĩ tới vị tồn tại này tại viễn cổ siêu cấp cường giả vậy mà sống đến nay mà lại t h ầ m ra đối với nhị tổ ghi chép nhiều nhất thậm chí quá nhiều thủy tổ cũng là bởi vì hắn quá yêu nghiệt nói là nghịch thiên đều không đủ không đến hai mươi lăm tuổi hợp đạo thậm chí đem cái kia trong truyền thuyết không cách nào tu luyện thái cổ thánh thể tu luyện đến đại thành một mình sáng tạo một môn đế kinh diễn hóa thương cung đình các loại mỗi một kiện đều có thể xưng kỳ tích tại thủy tổ sau khi nga xuống t h i ê n yêu giới điên cuồng tiến công muốn nhất cử cầm xuống đông huyền tinh nhưng chính là vị này tại trong n ị c h cảnh c ủ a thời tại trong t ị c h diệt khôi phục siêu cấp yêu nghiệt dẫn đầu n h â n tộc khiên xuống tới thời đại kia sơ đại nhân hoàng c ũ n g tốt hay là mặt khác thánh địa các lao tổ đều là làm cho là tử nhân tộc đại nhất thống cũng là có hy vọng nhất lật bản thời đại chỉ vì t h ầ n g khung bình thường hợp đạo thọ bất quá mấy v à n năm mà hắn đúc lên thiên cung hợp đạo vốn là có được xa xăm tuổi thọ càng là nghịch t i ê n sống ra c ự thế một mực từ thượng cổ còn sống đến năm vạn năm trước thiết yêu giới yêu tổ kiên kỵ nhất người chính là hắn cùng thế gian người thành tiên công nhận cử thế v nhưng bây giờ nhị tổ tình huống lại làm cho thẩm n i ệ m có chút không nghĩ ra hắn vốn cho rằng sẽ thấy một cái tiên phong đạo cốt trích tiền thật không nghĩ đến lại là cảnh tượng như vậy ngươi hẳn là so ta biết càng nhiều hơn một chút ngươi nói đi t h ẩ m thiên cơ mở miệng nói dù sao khi đó hắn đều đã tại thương thiên cung t h ẩ m kinh nhẹ gật đầu lộ ra trước nay chưa có vẻ trịnh trọng nói năm vạn năm trước thiên yêu giới quy mô tiến công hạ giới tình huống thật so ghi lại càng thêm nguy hiểm đã có thể so với thủy tổ vẫn lạc lần nguy cơ kia không ai có thể nghĩ đến thiên yêu này giới muốn diện tận hạ giới quyết tâm lại có lớn như vậy chương một trăm năm mươi mốt sư minh của ta thật so ta yêu nghiệt nhiều lắm c h ư ơ n một trăm năm mươi mốt sư minh của ta thật so ta yêu nghiệt nhiều lắm nói hắn đều lộ ra một tia không thể tin thần thái khi đó hắn mặc dù hợp đạo nhưng cũng chỉ ngăn cản hai đầu vương tộc yêu đế khi thấy cái k i a chính đại yêu tiên giáng lâm thời điểm ngay cả hắn có chút tuyệt vọng n h â n tộc vô tiên thiên yêu giới có mặc dù bọn hắn cho tới nay giống như là bị thứ gì áp chế không cách nào tùy tiện ra tay nhưng đây mới là ép nhân tộc đứng không d ậ y nổi căn bản nguyên nhân mà cũng là ngày đó hắn mới biết tất cả trận tướng vì cái gì thiên yêu giới điên cùng như vậy tiến công hạ giới đúng là bởi vì cái kia yêu đạo tính ra nhân tộc biến số chính là tại cổ giới sinh ra mà cái gọi là cổ giới chính là hạ giới bốn y ê u tiên thẩm n i ệ m nghe được có chút rơi vào trong sương ngủ, thiên yêu này giới thế mà lại có tiên cảnh không phải nói đông huyền tinh không cách nào thành tiên sao cái này giải thích cũng quá dài quá nói đơn giản một chút đó chính là đông huyền tinh chỗ thứ tư tinh vực mạnh này vũ trụ đều là bị yêu đạo khống chế h ô n độn thiên đạo bị nó để lại cho nên yêu tộc có tộc thể thành tiên, nhưng nhân tộc không có khả năng yêu tộc sở dĩ cường đại cũng là bởi vì nguyên nhân này mà cái gọi là yêu đạo chính là năm đó thứ tư tinh vực mạnh nhất tông môn phong yêu tông trấn áp ở đây cổ cảnh đình phong đại yêu sơn hải đại yêu trúc cử âm nghe đồn nó mở mắt là ban ngày nhắm mắt là đêm khủng bố đến cực điểm là nó một ngụm nuốt lấy thứ tư tinh vực bây giờ toàn bộ thứ tư tinh vực đều tại trong bụng của nó năm đó thủy tổ tại trong tuyệt cảnh thi triển thủ đoạn nghịch thiên lúc này mới làm cho đông huyền tinh hỗn độn thiên đạo bảo toàn một nửa y ê u tiên d á n g lâm đông huyền tinh thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều có thể ra đông huyền tinh vậy liền khác biệt nghe đến đó thẩm n i ệ m cũng nhịn không được sửng sốt lần đầu lộ ra vẻ khiếp sợ hắn một mực sinh tồn đông huyền tinh lại là tại một đầu đại yêu trong bụng nó như vậy đứng lên tất cả mọi người không thể gạt được nó l ạ vậy nó lại có bao nhiêu cường đại không phải phong yêu Tông đưa nó chấn áp sao. chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì viễn cổ thuế nguyệt sự tình chúng ta cũng không biết bất quá có một chút là nhị tổ tìm tới dấu vết để lại ta thẩm ra thủy tổ rất có thể liền xuất từ phong yêu tông t h ẩ m kinh lại nói trong mắt cũng là có vẻ khiếp sợ phong yêu tông lưu lại di tích hắn đã từng đi qua đối với cái kia cường đại đến không biên giới tông môn sùng bái không thôi chỉ bất quá hắn cũng không biết phong yêu tông c h ấ n áp đại yêu tại sao lại đột nhiên chạy ra cái kia đã từng đem hắn phong ấn vị đại nhân kia lại xảy ra vấn đề gì thẩm n i ệ m ngay vậy con ngươi có chút hưng t ụ hắn ngược lại là không nghĩ tới thủy tổ thế mà lại xuất từ phong yêu tông tuy là suy đo nhưng thẩm n i ệ m cảm giác rất có thể dù sao thủy tổ cường đại như thế đông huyền tinh c ó thể chứa đựng hắn sẽ có thế lực kia cũng chỉ có phong yêu tông đi nói đi chạy thẩm k ì n h thu hồi vẻ chấn động trận nặng nề g h nói y ê u tiên giáng lâm tuy bị áp chế nhưng đã không phải là hợp đạo có khả năng chống lại yêu tộc là quyết tâm muốn đem hạ giới vương t r i ề u đều hủy diệt cũng là tại nguy cơ sinh tử này thời khắc nhị tổ hiện thân hắn một người một mình chống lại chín đại y ê u tiên mặc dù hắn có mạnh đến đâu nhưng cũng đền bù không được trên cảnh giới mang tới trách lệ cho nên nhị tổ chỉ có thể lựa chọn lấy một loại khác phương thức thành tiên có thể nhị tổ chính mình cũng không nghĩ tới cái kia tùy theo mà đến k i ế p nạn vậy mà hóa thành huyết vân quét sạch đại địa mấy chục cái vương t r i ề u chục tỷ sinh linh tất cả đều hóa thành huyết vụ cái kia chết đi số lượng so thiên yêu giới giết còn nhiều hơn cái này làm cho nhị tổ tâm cảnh xảy ra đại vấn đề suýt ngỡ nhập ma cũng may lão nhân hoàng binh giải lấy tự thân tính mệnh che lại sau cùng lớn hạ lại truyền p h ạ m âm tỉnh lại nhị tổ nhị tổ thành tiên sau thực lực khủng bố tuyên luân trong khi lật tay liền chém giết yêu tiên thiên yêu giới như vậy t ố i lui thầm kinh nói cũng là có một tia tự trách cùng vẻ bất đắc dĩ kỳ thật năm đó nhân hoàng binh giải càn không phải yêu tộc mà là nhị tổ tiên tiếp năm đó thẩm ra trở lại ngũ vực đằng sau bởi vì chuyện này tranh luận không nhất bốn ma nhị tổ tự giác thẹn với nhân tộc l i ề n tới đến thương thiên cung bên trong tự phong chỉ chờ đại chiến mới có thể xuất thủ muốn dùng cái này đến tẩy đi tội nghiệt sau khi nghe xong thẩm n i ệ m trầm mặc hắn vẫn thật không nghĩ tới đây hết thẻ chân tướng lại là dạng này c hắn ậ h nhìn về phía thân ảnh tóc trắng kia thật lâu không nói gì đi nên gặp đều gặp xong nên nói cũng đều nói xong trở về đi thẩm nghiệm mở miệng hỏi cái kia thủy tổ đâu ha ha thủy tổ như còn sống cái nào đến phiên yêu tộc cản dỡ a thầm thiên cơ cười k h a đáp liền xem như cái tia trúc cửu âm cũng là cực kỳ kiên kỵ thủy tổ về tới biệt viện đằng sau t h ẩ m thiên cơ mở miệng nói lúc đầu lần này bảo ngươi làm u ố n chuyển cho ngươi phản hư đạo c u n g chi pháp nhưng bây giờ xem ra là không cần một bên thẩm kính khỏe miệng kéo một cái bắt ra ngài nói chính là ta từ a thẩm n i ệ m nhẹ gật đầu hugh một cây tản ra thần mang dây thường đột nhiên xuất hiện thẩm n i ệ m sau khi nhận lấy cũng là bị ẩn chứa trong đó năng lượng sở kinh ở vật này tên khốn t i n thằng có thể khóa hợp đạo thất tổ trên thân đồ tốt nhất đưa ngươi thầm thiên cơ vừa cười vừa nói có thể một bên thẩm kính biểu lộ lại có chút cổ quái có chút muốn nói lại thôi vậy liền đ a t ạ thất tổ thẩm nghiệm thu hồi chắp tay nói cảm ơn cùng lúc đó đốt thiên mệnh c h i nữ hạ ưu nguyện với thiên yêu quật bên trong tìm được một chỗ bí cảnh thông hướng viễn cổ trí tôn thần thể người sở hữu di tích thu hoạch được cơ duyên ngưng tụ ra trí tôn x ư ơ n g một khối lĩnh hội trí tôn cốt thần thông tạo hóa t h i ê n k i ế p lại gặp đời này người hộ đạo l i ê u tiên cảnh giới tăng lên nguyên anh anh sơ kỳ ban thưởng một trăm điểm chuyển đạo giả khen thưởng thêm hỗn độn ư ơ n g h ơ anh thẩm n i ệ m trong mắt bỗng nhiên lộ ra ngân quang vô tận hỗn đ ộ sơ khai khí tức lưu chuyển toàn thần tại thể nội nơi tim một khối màu bạc thần cái kia hỗn độn tiểu nhân thập phần hưng phấn dung nhập trong đó làm cho cái kia màu đỏ trong lòng lập tức chuyển thành màu bật đông tim đập tựa như khiên động hỗn độn cường độ nhục thể của hắn lại đang lên một cái cấp bậc đại hắn lấy lại tinh thần liền thấy trước mắt trận mắt hốc mồm hai người có chút lúng túng giải thích mới có hơi cảm nộ đột phá một chút hắn kỳ thật cũng không muốn chỉ là phần thưởng này tới có chút quá đột nhiên mà lúc này thẩm thiên cơ lại là khỏe miệng kéo một cái trong lòng k i n h hãi ngoa tạo chuyện này cũng quá bất hợp lý đi dạo qua một vòng liền có cảm nộ ta tại sao không có cảm nộ mà bên cạnh hắn thẩm k i n h càng là hít vào một ngụ m khí lạnh nhìn qua cái kia có chút thân thể gầy yếu bên dưới ẩn chứa cường đại huyết khí đúng là để hắn đều có chút giật mình đây chính là hôn đồn thể sao cũng không thức tỉnh nó khí huyết chi lực liền đã có thể so với bình thường t h ầ n thể tiểu thành nếu là hắn đại thành còn có thể được sợ là có thể n ị c h thiên phạt tiên đi cùng một thời gian thiên yêu quật không gian đột nhiên diễn hóa ra một cái khe một đạo mặc bào thân ảnh đi ra thần s ắ c bê nghễ trong mắt có kim a n g thể nội một khối trí tôn xương tản ra sáng trói thần quang liễu tỉ ta vừa rồi muốn nói với ngươi nhiều như vậy cũng không phải là lừa gạt ngươi sư minh của ta thật so ta yêu n g h i ệ t nhiều lắm coi như có được trí tôn sương ta cũng tuyệt không có khả năng siêu v i ệ t hắn ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp hắn ưu n g u y ệ t ngươi còn nhỏ ngươi không hiểu trí tôn sương khủng bố không phải người nào đều có loại này trời ban t h ầ n cốt sư minh của ngươi có sao chương một trăm năm mươi hai thiếu chủ nhược đột phá chương một trăm năm mươi hai thiếu chủ nhược đột phá ngươi là trời sinh trí tôn tương lai thành tiên đều là tất nhiên ngươi suy nghĩ một chút vì cái gì cái kia yêu đế nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết ngay cả hắn đều kiên kỵ ngươi trưởng thành ngươi còn không rõ ràng lắm chính mình có được như thế nào tiềm lực k ủ n bố về sau ngươi liền sẽ biết đến tại hạ u nguyệt sau lưng một đạo hư ảnh nhẹ dọn g mở miệng thanh â m tựa như tiếng trời bình thường hư ảnh này có chút mơ hồ nhưng thông qua thanh â m l ờ mở có thể phân biệt nàng nữ từ thân phận tại nàng quanh thân còn có ba nghìn thần quốc chập trùng lên xuống vây quanh nàng quanh quẩn đem nó nâng đỡ như trên chín tầng trời quân vương bình thường mà nàng chính là hạ u nguyệt tại di tích viễn cổ bên trong ngẫu nhiên gặp phải sinh linh bản thể chính là một cây tàn phá cây liễu bị hạ u nguyệt để vào trường tiên trong bình l n dưỡng cũng là nàng làm cho hạ u nguyệt thu được thượng cổ trí tôn hại cốt nguyên lực nhất cử đột phá một lần nữa ngưng ra một khối trí tôn xương. còn t hạ u được một u nguyệt tôn thần、thông. Mà lai lịch của nàng cũng có chút lớn, lớn đến làm cho người cho khó thân ể t ư g tượng,、đã、từng thời kỳ đỉnh phong kỳ tại c ảnh đã xuyên qua thiên yêu v t cùng tán dân tộc hàng rào chỗ nàng chỗ trở về tri địa cùng lâm viên bọn hắn đi khác biệt chính là từ di tích bên cạnh xuyên gia vừa mới đi ra một cỗ hở hưng khí tức đánh tới hạ u n g u y ệ t nhìn qua cảnh tượng trước mắt con người đột nhiên co r ụ t lại cả người tại chỗ bị dọa sợ ngay tại chỗ ở trước mặt nàng tại đêm tối bên dưới từng tòa tàn phá thành trì tựa như đáng sợ quái vật liên miên bất tận phản g vất căn bản không có cuối cùng khắp nơi có thể thấy được bạch cốt như sơn trồng c h ế t những này hay là tu sĩ cường đại lưu lại không khó tưởng tượng phạm nhân thân thể xương cốt đã sớm hóa thành đất vàng trong thành trì kia đến không hết lầu các cung điện liền có thể chứng minh đã từng phần hoa những bạch cốt này coi hình đều là nhân tộc đã chết đi số lượng vượt ra khỏi hạ u nguyện tưởng thượng nơi này là h trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao biểu đạt hiện tại cảm xúc trong lòng không hiểu b i thương đứng lên nơi này chẳng lẽ chính là đại hạ ngoại cảnh những này chính là những cái tia bị yêu t ộ c hủy diệt vương triều nghĩ không ra đông huyền cổ giới vậy mà thành bộ dáng này xem ra yêu loạn tác động đến rộng ngay cả mạnh nhất phong yêu tông đều không thể tranh thoát xem ra nhất định phải nắm chặt để nha đầu này trưởng thành cây liếu trong mắt hiện lên một tia rung động thần sắc nghiêm nghị ở trong lòng lẩm bẩm nàng ngủ say sau khi tỉnh dậy liền lập tức minh bạch chính mình thân ở chỗ nào phong yêu tông thứ tư tinh vực nàng vốn cho rằng nơi này tối thiểu hay là thái bình dù sao phong yêu tông thực lực tại tiên giới đều thuộc về một phương siêu nhiên bá chủ nhưng bây giờ xem ra ngay cả phong yêu tông cổ giới đều bị hủy diệt bốn hạ u nguyệt dừng lại một lát xuất ra trong không gian giới d i ệ u đối với mấy cái này đến m ã i không hết bạch cốt làm cái đơn giản tế b á i sau đó rời đi đồng thời nội tâm trở nên càng thêm kiên định đại hạ nhất định không có khả năng biến thành dạng này ta nhất định phải thủ hộ hậu nhân tộc sau cùng vương triều cũng không lâu lắm hạ u nguyệt liền trở về đại hạ cảnh nội lúc này đã là chạm vào tối nàng nghị nghị không có trước tiên về đế đô mà là lựa chọn đi thiên kiếm tông bây giờ đáp ứng sư huynh nhiệm vụ đã hoàn thành cũng coi là có thể giao nộp mà bây giờ thiên kiếm tông dưới chân sớm đã là kín người hết chỗ thậm chí có người tìm không thấy chỗ ở trực tiếp ngủ ở trên t â y còn thậm chí dựng lên lều trại bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là cựu châu chạy tới người tu hành tới mục đích rất đơn giản quan sát thiên kiếm tông cựu phong thi đấu thuận tiện tận mắt nhìn cái k i a chuyển vô cùng kỳ diệu đệ cựu sơn thủ tịch đại đệ tử thẩm niệm g h nơi đây chính là thiên kiếm tông dưới chân mắc lều đồng coi như xong sao có thể tùy chỗ đại tiểu tiện đâu một cái thiên kiếm tông chấp sự nắm lấy một cái ng cái kia bị bắt tu sĩ lập tức phản bác ta đây coi là cái gì vừa mới còn có mấy cái điêu lông còn lén lút đùa người châu đại ca các ngươi hẳn là bắt h ắ n à. nghe được câu này lý trường côn khỏe miệng kéo một cái mặt lập tức liền đen chỉ cảm thấy đầu to cái này hội tụ người thật sự là nhiều lắm vân châu đại nhai bên trên đều có nằm tu sĩ càng đừng đề cập thiên kiếm tông dưới chân rất nhiều thẩm sư minh phan hâm mộ cố ý chạy đến nơi đây nói là muốn cảm thụ một chút thẩm sư i n h phan hâm mộ cố ý chạy đến nơi đây nói là muốn cảm thụ một chút thẩm đại nhân khí tức cùng hắn hô hấp cùng một mảnh không khí cả đệ cựu sơn đệ tử ngoại môn đều cảm giác lần có mặt núi mặc dù nhân tài tại đây quá nhiều lý t r ư ờ n g côn cần giữ gìn trật tự chỉ là một ngày liền bắt mười mấy người gây chuyện r i m giữ nhưng cũng mệt mỏi đến vui vẻ nhưng vào lúc này hạ u nguyện xuyên qua đám người nhìn qua nhiều như vậy b ó người n g trong mắt đều có một tia kinh ngạc lúc này mới nhớ tới ngày mai sẽ là thiên kiếm tông cựu phong thi đấu thời gian lập tức liền hiểu d ị vãng cựu phong thi đấu nàng đều sẽ hiện thân vân châu nhìn xem thiên kiếm tông đệ tử tình huống chỉ là không có một lần người có nhiều như vậy là bởi vì sư hưng đi hạ u nguyện nghĩ như vậy l i ê n đi tới lý trường côn giữ vững sơn môn vị cô nương này thiên kiếm tông phòng khách đã đ ầ y lý trường côn mười phần khách k h í nói ta là đệ cửu sơn đệ tử hạ u nguyệt nhẹ dọn g mở miệng lý trường côn lập tức lộ r a trịnh trọng việc biểu lộ chắp tay nói hạ sư tỷ bên này đi theo ta thẩm nghiệm lại thu cái chuyện của sư mội đã sớm chuyển ra đại hạ tuần tra s ứ hạ u nguyệt thôi hắn biết đệ cửu sơn trăng sáng treo cao trong nhà gỗ thẩm nghiệm chậm rãi mở hai mắt ra thân n i ệ m từ thương thiên làm cho bên trong trở về nhìn thoáng qua bên ngoài lúc này mới là ban đêm thầm nghĩ làm sao lại đến ban đêm chẳng lẽ là tiểu nam hải kia kéo vào trong huyễn cảnh chậm c h ễ quá lâu c h ậ thẩm niệm cảm ứng được ngoài phòng có người liền đứng dậy đẩy cửa ra lão nô b á i kiến thiếu chủ lâm viên chắp tay đại b á i đạo c h ậ n ngẩng đầu trong con mắt có nồng đầm vẻ chấn động nuốt nước miếng một cái lại nói thiếu chủ ngài phản hư cái này toàn thân trên dưới đã không có nửa điểm linh lực ba động mà là tràn đầy đạo vận không một không nói rõ thẩm niệm phá cảnh nhưng là liền ngay cả hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh này làm sao chuyển cái thân chính mình hộ tống những n à y nhân tộc nữ tử về đại hạ công p u thiếu chủ nhược đột phá chuyện này cũng quá bất hợp lý đi không trách hắn chân kinh h ạ n tại thương tiên quân phục dịch nhiều năm từng gặp dạ vương tuy khủng bố nhưng cũng không có thiếu chủ khoa trương như vậy à. mà tại phía sau hắn vương thúy hoa cũng là s ứ n g sờ s ứ n g sờ trong lúc nhất thời vậy mà quên đi vừa rồi hung hiểm ta nhỏ mẹ rồi hay đó là cái quái vật gì phá cảnh không có bình c ả n h sao hai mươi tuổi phản hư ba nói ra muốn hụ chết người a toàn bộ đại hạ nàng đều chưa từng nghe qua chỉ là hắn ở chỗ này đúc đạo cung thật được không lấy thiên phú của hắn về thẩm ra cầm thần vật đúc càng mạnh địa cung không phải tốt hơn ngay tại nàng trầm tư thời điểm lâm viên truyền âm rơi vào trong đầu của nàng n g ư về chức t á n h một chút Vương Thúy Hoa một ờ i p h ầ giây h l nhẹ gật sau hắn cất bước tiến lên miếng miệng cười một tiếng tiếu chủ, chủ sánh vai người có thể đến được trên đầu ngón tay tình cảnh này lao nâu nghĩ chương một trăm năm mươi ba mỹ nữ người tốt chương một trăm năm mươi ba mỹ nữ người tốt、đi. nói chính sự thẩm nghiệm bất đắc dĩ phất tay ngắt lời nói lâm viên xấu hổ cười một tiếng chật có chút nhữ mày lo l ắ n g nói thiếu chủ lão nô biết thiên phú của ngươi yêu nghiệt nhập phản hư dễ như trở bàn tay có thể kỳ thật hoàn toàn không cần gấp gáp như vậy chí ít trở về thẩm gia lại phá cảnh cũng không muộn a lấy thiếu chủ thiên phú chỉ là một người cung như thế nào xứng với làm sao cũng phải địa phương thiên cung a hắn muốn nói tối thiểu tại thẩm gia có thể tu luyện địa cung cũng có thần vật cho thẩm nghiệm tối thiểu thì ở hạ giới này cứ như vậy sinh sinh phá cảnh tốt cái này đại hạ có lập tức tốt đạo cung mình người cung đều chỉ có giải g á p mấy cái làm sao xứng được với thẩm n i ệ m đây quả thực là lãng phí thiếu chủ thiên phú a làm sao người biết ta đúc chỉ là người cung thẩm n i ệ m cười khẽ hỏi ngược lại lâm viên nghe vậy sửng sốt một chút thử thăm dò chẳng lẽ thiếu chủ đã đúc thành địa cung chật chật vậy thì thật là thật đáng mừng a có thể lâm viên còn chưa có nói xong liền thấy thẩm n i ệ m khẽ lắc đầu cái này lâm viên nuốt một ngụm nước bọn có chút không thể tin hỏi chẳng lẽ là thiên cung hắn vừa mới kỳ thật cũng chính là thuận miệng tiểu nói này thiên cung có bao nhiêu khó đúc hắn làm sao lại không biết cho dù là tại thượng giới thời đại này trước mắt cũng không có người n ư c thành tất cả đỉnh cấp yêu nhiệt g đều là đúc địa cung chủ yếu là trừ thiếu khuyết thiên cung hình bên ngoài chính là không có chấn cung đồ vật ta cũng không phải thẩm nghiệm lắc đầu lại là ba lâm viên triệt để con trai ở không phải vậy còn có thể là cái gì thiên cung cái này sao có thể lâm viên còn muốn truy vấn liền nghe thẩm nghiệm mở miệng hỏi trước người muốn đi cái nào thẩm nghiệm bên cạnh mắt nhìn qua hắn lâm viên tính cách hắn rõ ràng nếu không có chuyện trọng yếu tuyệt đối sẽ đến di tích cửa vào n g n h c n hắn thẩm n i ệ m cũng là không phải không người nên đón liền tức giận loại kia nhà giàu ba cỏ chỉ là nghi hoặc có thể chậm trễ phản hư ba tầng lâm viên đến cùng là chuyện gì thiếu chủ lão nô đưa xong những n à y nhân tộc nữ tử về đại hỷ sau liền cảm ứng được một cỗ yêu khí xuất từ huyền quang động không giống với trước đó cái kia yêu anh mà là hai đạo đều không yếu tại ta đại yêu như lão nô đoán không sai hẳn là thiên yêu giới thiên thanh huyền d ò n g bộ tộc c ứ n g giả lão nô lo lắng đại yêu này xuất hiện đối với thiếu chủ bất lợi liền muốn đi dò xét một phen cái này liền làm trễ mải một chút thời gian lâm viên mở miệng giải thích trong mắt cũng có được một tiếng ngưng trọng nếu là một đối một hắn không sợ trong đó bất kỳ một người nào có thể một đối hai lời nói cũng có chút áp lực lớn húng chi còn có cái ngay tại phá cảnh huyền quang động động động động chính là dự định mang thẩm nghiệm hồi đông huyền dù sao dù là có một tia nguy hiểm khả năng hắn cũng không dám đi cược thẩm nghiệm mặc dù mạnh mạnh đến có thể một kiếm diệt đi những cái kia yêu h o à n g đã có phản hư chi lực có thể đối mặt phản hư ba tầng yêu giới vương tộc hoàn toàn không giống chỉ bất quá lâm nguyên cũng không nghĩ tới thẩm nghiệm nhanh như vậy liền đến phản hư này cũng làm hắn an tâm không ít thẩm nghiệm nghe vậy ngược lại là không có quá kinh ngạc t h i ê n yêu giới nếu là không n ú p ních hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái bất quá mới tới hai cái phản hư ba tầng yêu tộc ngược lại là kém một chút ý tứ hắn còn muốn thử một chút chính mình tiên cung chi uy đến cùng có thể làm được một bước nào. lâm viên gặp thẩm n i ệ m bình thản ung dung lập tức dựng thẳng ngón tay cái tản dương thiếu chủ hào khí phách thẩm n i ệ m có chút im lặng chật mở miệng nói đi ngày mai qua cựu phòng thi đấu đi một chuyến huyền quan động cái này sâu răng nơi đó sửa lại thiếu chủ cái kia chỉ là sâu răng làm sao phối thiếu chủ tự mình động thủ lão nô đến liền là thiếu chủ ngươi nếu không về đông huyền nhìn xem bây giờ không sai biệt lắm cũng nên về nhà lâm viên hãng cởi mở cười to nói thẩm n i ệ m nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nào sẽ không biết lâm viên ý t ư g ì chính là lo lắng cho mình mà thôi chật một đạo vô hình uy áp từ thẩm n i ệ m trên thân phát ra cái kia kinh khủng tiên cầm lâm viên thân ảnh lui lại n ử a bước trong mắt tràn ngập rung động nhìn qua thẩm nghiệm miệng há thật to lập tức minh bạch lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa a trị bằng khí tức này lâm viên hiện tại cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng thẩm nghiệm hai con kia đại yêu chỗ nào lại có thể uy hiếp được thiếu chủ sinh mệnh chỉ cần thiếu chủ một lòng còn muốn chạy cái này đại hạ sợ là đã không người ngăn được đợi lâm viên lấy lại tinh thần thẩm nghiệm đã về tới trong phòng phản hư một tầng liền có thể để cho ta đạo cung dung thành dạng này thiếu chủ chế tạo đến cùng là cái gì t ầ n cấp đạo cung lâm viên trong mắt rung động vẫn như cũ chợt tại bên cạnh hắn vương đại mạc không nói một lời trong tròng mắt lộ ra trầm tư tựa hồ một mực tại phục bàn lâm thanh nguyệt thì là hé miệng cười một tiếng đối với thẩm niệm mang tới rung động có vẻ hơi chết lặng chậm nhìn về phía bầu trời đêm tựa hồ đang hồi ức lấy cái gì có vương thúy hoa phản hư chi lực điều dưỡng bên dưới ở trên đường thương thế liền tốt bảy tám phần cho nên vừa tới vân châu hắn liền tiện đường đi gặp gặp vị cô nương kia cùng hàn huyên v à i câu đem thiếu bạc cũng trả hai người vốn là bèo nước gặp nhau có thể lâm thanh nguyệt lại luôn k h ô n g chế không nổi chính mình suy nghĩ nàng chẳng lẽ đây chính là đạo tâm mộ dung trầm thấy thế ngậm chén rượu mắt say lờ đờ mông lung hỏi lâm minh có tâm sự vương đại mạc lập tức về t h a i đối với an dương hắn hay là cảm thấy rất hứng thú không có không có a lâm thanh nguyệt lỗ thai đỏ lên vội vàng cầm lấy h ổ lô uống rượu trang lông gà a người cái này một mặt doanh đáng bộ dáng ai cũng đã nhìn ra mộ dung trầm hữu môi mở miệm nói yêu đương lâm minh nhà ai cô nương à mang ra các lâm thanh nguyệt mặt tối sầm muốn phản bác nhưng nhìn đến bên cạnh vương đại mạc cũng là một mặt công nhận biểu lộ sau cảm thấy mình giải thích thế nào giống như cũng vô dụng c h ậ t uống vào một ngụm say rượu ủ rũ nói không c o i yêu đương xem như tương tư đơn phương đi a mộ dung trầm hơi kinh ngạc c h ậ t hỏi ai vậy lâm hình ngươi nói thế nào cũng là tuấn tú lịch sự lại là đệ nhị sơn thủ tịch nhà ai cô nương làm sao khó nói tới chỗ này mộ dung trầm sửng sốt một chút c h ậ t hiếp mắt nhỏ giọng hỏi ngươi sẽ không phải thích thẩm ca sư muội đi không phải lâm thanh nguyệt lập tức phản bác lộ ra g h i ê m mặt trật lại nói khẽ nàng chính là cái phổ thông phạm nhân lữ tử mà thôi T. Vậy truy ngươi một cái à, trực tiếp đổi một trực A, A, lâm i ngươi điều kiện này không phải vài ề n này không xuống phút cầm xuống sau l thanh nguyện không không t cũng, cũng là ném đi chăm chú ánh mắt nói đến rất phức tạp các ngươi nhìn ta thực tế biểu diễn liền đã hiểu mộ dung trầm nói quay người rời đi hắn biết cựu phong thi đấu sắp đến có rất nhiều mỹ nữ tu sĩ ở tại phòng khách một lát sau ba người đứng ở trên trời kiếm một tòa cung lâu trước mặt lâm thanh nguyệt nhữ mày một cái nói dạng này không tốt lắm đâu nơi này dù sao đều là thiên kiếm tông khách nhân đều có địa vị cao hắn liền sợ mộ dung trầm làm loạn đắc tội người khác đến lúc đó ngay cả hắn đều sẽ bị phạt tan tâm ta có chừng mực mộ dung trầm chắp tay sau lưng miệng méo cười một tiếng không có nữ nhân có thể chạy ra ma trưởng của ta nhưng vào lúc này một cá thể hình có chút nữ tử cao lớn đi tới thần s ắ c lạnh lẽo nhưng lại một mực túi đầu không ngừng nghe trong nào truyền âm đại ca điện chủ nói điệu thấp làm việc không cần thiết bại lộ thân phận chỉ cần biết rõ ràng người thẩm ra tình huống liền lập tức rút lui về phần ngươi vẫn muốn làm một lần nữ a yêu yêu cầu hiện tại cũng thỏa mãn ngươi tuyệt đối không nên xúc động tiểu ngội ta minh bạch đại ca là có cái nhìn đại của người nữ tử cao lớn này chính là thiên thanh huyền long bộ tộc lão giả kêu phái tới hai người một trong ca ca huyền diệp phản hư ba tầng vương tộc đại yêu chạy xuôi thuần chính thiên thanh huyền long huyết mạch vậy là tốt rồi tiểu ngội tại huyền quang động chờ ngươi huyền diệp đi tới một mực túi đầu không muốn gây cho người chú ý nhưng lại tại lúc này một bóng người ngăn cản đường đi của hắn này mỹ nữ ngươi ta t r ư ớ c 154. Cờ mở nở, n g ư ơ i này h thế ư n o cũng có c một â Trước ngươi cờ 154 mở nở, n h ư t h ế n à o cũng có cây. một、kê. Mộ duyệt n trắng bóng răng, ngăn cản g chầm lộ ra u ề n d i p đường đi, đồng h ờ i t r o nữ g lòng cũng ngọt kinh n có chút kinh hãi tạo.、Nữ、nhân này cơ ngực v ì số a o như vậy xúc nổi. mộ dung trầm ánh mắt rơi vào đối phương trên ngực nơi đó lồi l o o chập trùng nhưng lại không phải mềm lún mà là cứng rán cái này khiến duyệt nữ vô số mộ dung trầm rơi vào trầm tư ở bên cạnh trốn ở cách đó không xa núi giả phía sau lâm thanh nguyệt lại là có chút lo lắng sợ mộ dung trầm đắc tội nơi này khác nhân mà vương đại mạc lại là lộ ra chăm chú ánh mắt quét tới lúc này bị ngăn lại thân ảnh huyền diệp sửng sốt một chút ngầm đầu nhìn trước người thanh niên liếc mắt một cái thấy ngay tu vi của đối phương trong mắt hiện lên một tia bệ nghệ cùng vẻ khinh thường kim đan nhân tộc sâu kiến h ừ huyền diệp ở trong lòng hư lạnh một tiếng trong lòng có chút không nhịn được muốn đem cái này dám đến t r e o chọc người của mình tộc sâu kiến cho bốc chết lúc đầu dựa theo tính cách của hắn làm việc căn bản đều không cần phiền phức như vậy độ cái một thành hai thành để thẩm ra thống lĩnh kia hiện thân rằng có chẳng phải xong không cần như vậy hắn vương tộc tại cái này lớn hạ trực tiếp tương đương với vô địch cái nào cần trốn trốn tránh ai không phục làm t h ị chính là chẳng qua là điện chủ chi lệnh hắn cũng không thể không tử mà đóng vai thành nữ nhân lẫn vào thiên kiếm tông càng làm cho tâm tình của hắn không tốt nếu không có mội mội của hắn ẩ n nấp yêu khí công phu kém chút hắn đánh chết cũng không nguyện ý đến tại mội mội của hắn trợ giúp bên dưới hắn còn cố ý hóa thân tương đối tráng điểm nữ nhân vì chính là không t r e o chọc phiền phức thật không nghĩ đến hay là gặp tính toán bản toàn nhịn chật huyền diệp c ư ơ n g ép lộ ra vẻ tươi cười thanh âm có chút đường hẻm ngươi cũng tốt nói xong hắn liền muốn vòng qua đối phương cũng không muốn cùng nó dây dưa sắc mặt cũng có chút khó coi như thế kẹp đến kẹp đi hắn có chút chịu không được. Mộ Dung Có chút xấu hổ, sao có thể cứ như vậy tha đối phương, chính hổ, thể như tha phương, xấu buông sao vậy đối một ì n nhưng nói h thế thả là đều ra. m giây sau mộ dung trầm đổi u kịp huyền diệp đi tại trong vườn hoa cười n h ạ t một tiếng nói cô đương ngươi nhìn đêm nay bóng đêm vừa vặn có rảnh cùng một châu ngắm trăng sao không được ta còn có việc huyền diệp trực tiếp tự tuyện bộ pháp tăng tốc trong mắt có một tia phiền c h á n c h i sắc tiểu t ử này cũng dám đến mộ dung trầm lại lần nữa bị tự tuyện cũng là mặt sừng có lại chính mình hình tượng khí chất lúc nào vô dụng như vậy ánh mắt nhìn lướt qua xa xa núi giả trong mắt hơi h i p đạt được trượt chiêu tiếp theo một cái t r ớ c mắt bi nữ ta là lạc nhận cốc thiếu cốc chủ mộ dung trầm tới gần huyền diệp thấp giọng nói đồng thời lấy một loại xảo trá góc độ đưa ra một thanh linh thạch hạ phẩm huyền diệp túi đầu nhìn lại chầm mặc một lát cái gì a n g ư ơ i coi bản tọa là cái gì a bản tọa chính là thiên thanh huyền long bộ tộc tứ phương thiên điện chủ tọa bên dưới bảy hoàn một trong lại nhìn một chút mộ dung trầm chỉ thấy đối phương nhữ m ạ y nói cho chút thể diện như thế nào kéo kẹt huyền diệp cắn răng nhìn không được nắm chặt n ắ m đấm tính toán cái này thiền kiếm tông căn bản không có người có thể ngăn cản hắn muốn hay không trực tiếp xuất thủ tính toán nhưng vào đúng lúc này vê n h một cỗ kinh khủng phản hư chi ý đột nhiên tuôn làm hắn thể nội đạo cung run dậy một chút nói đúng ra là phát run hắn trong mắt hiện ra vẻ chấn động đây là thật là khủng khiếp đạo cung chi ý cái này thiên kiếm tông lại có đúc địa cung phía trên tồn tại chẳng lẽ là cái kia thương thiên quân thống linh ở đây cái này đột nhiên xuất hiện đạo cung khí tức làm cho huyền diệp lập tức kinh hãi chỉ là cảm nhận được cái này một sợi khí tức liền để huyết dịch của hắn c ủ n quận phải biết hắn nhưng là vương tộc phản hư ba tầng đại năng nghĩ tới nghĩ lui duy nhất giải thích được chỉ sợ chỉ có cái kia người thầm ra nếu thật là hắn còn có chút phiền t o á i đây là vị nào thống lĩnh lại có tư cách đúc thiên cung vì sao thiên yêu giới chưa bao giờ có tin tức huyền diệp lập tức lâm vào suy tư một mặt nghiêm trọng nếu như đối phương thật là đúc thiên c u n g phản hư ba tầng đại năng vậy hắn sợ cũng không phải là đối thủ như đối phương chỉ là thương thiên quân thống lĩnh vậy hắn còn có sáu mươi phần trăm chắc chắn thắng qua đối phương nếu là tăng thêm mội mội của hắn đó chính là mười thành điện chủ có thể làm cho hai huynh mội bọn họ đến đã là phi thường trọng thị thương thiên quân thống lĩnh nếu là đổi lại phổ thông phản hư ba tầng hắn một người liền có thể tùy tiện chép giết mặc dù hắn đối tự thân thực lực có sự tự tin mạnh mẽ nhưng đối mặt đúc thiên của người hắn hay là có tự biết rõ thương thiên quân thế mà ra đúc thiên cung người. lần này trở về nhất định phải bầm báo hắn trầm tư thời gian cũng liền mấy hơi thở tại mộ dung trầm xem ra là đối phương có thể là đang do dự hại mỹ nữ làm gì khiến cho nặng nề như vậy đừng có gánh nặng trong lòng ta lấy tiền ngươi ngắm t r ă n g rất đơn giản sự tình thôi mộ dung trầm cười khe chân ăn nói bất quá sau khi nói xong trong lòng có chút run r à y quái vì cái gì ta giả cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ chết huyền diệp những nhữ mày nghĩ nghĩ bây giờ không phải là xuất thủ thời điểm mỗi, mỗi mình chạy đến cần mười hơi thở thời gian này đối với tranh lệch lớn phản hư giao thủ đã đầy đủ phân sinh tử lý do an toàn nhị không cần công tử ta thật sự có sự tình lần sau nhất định huyền diệp mạnh gạt ra c ư ờ i khổ kẹp vừa nói sau đó lại lần đi đến nhưng mà huyền diệp là thật không nghĩ tới tiểu tử này vẫn như cũ tặc tâm bất tử quả thực là đi theo lên rơi vào đường cùng huyền diệp chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp dưới ánh trăng một chỗ bên hồ ngôi sao tô điểm lấy vân hồ huyền diệp không nhanh không chậm đi tại mộ rung chầm bên cạnh không nói một lời trong lòng có chút nặng nề chẳng lẽ bản tọa đã bị phát hiện nếu là phát hiện bản tọa cái kia thương t i ê n quân hẳn là có động tác mời đối làm sao lại để mấy cái kim đan đi theo dõi bản tọa là bản tọa đoán sai mà lúc này mộ dung trầm trong lòng lại là thầm t h ở phào nhẹ nhõm còn tốt lưu lại nếu không ta một thế anh danh liền khó giữ được đồng thời hắn bắt đầu truyền âm lâm hình t i ế t mục cáp c h à o tới ngươi hãy nhìn kỹ một mực vụng trộm đi theo hai người lâm thanh nguyệt ánh mắt sáng lời bên cạnh vương đại mạc lại là bỗng nhiên nhữ mày đào mộ nhiều năm hắn trực giác từ trước đến nay đều rất chuẩn trong lòng luôn có loại dự cảm không tốt nhưng vào lúc này hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai người thầm vương đại mạc muốn hô lên nhưng một c h ữ đều không có gọi liền bị một cái đại thủ che miệm lại hai viên con mắt nhìn qua thân ảnh áo trăng k i ệ các người gan thật làm à đều lâm viên bưng bít lấy vương đại mạc truyền âm nhập trong đầu của hắn đối phương nghe chút một mặt một b ư ớ c mà lâm thanh n g u y ệ t cũng là đã nhận ra d ị động quay người nhìn lại lập tức sửng sốt u trong não vang lên thẩm niệm thanh âm đừng nói chuyện lâm thanh n g u y ệ t nhẹ gật đầu mà thẩm niệm thì là nhìn chăm chú phía trước nữ tử thân ảnh quanh thân có một sợi tử quang che lại khí tức đây là thương tiên quân đặc hưu thần thông bí thuật có thể che lấp tự thân khí tức ha ha tiểu tử này đánh bậy đánh bạc còn lập công nếu không phải hắn chọc giận lòng yêu này để lộ một tia khí tức lao nô thật đúng là không phát hiện được lâm viên truyền âm cho thẩm nhầm dòng này không phải liền là chính mình hôm nay tại h u y ề n quang động dò xét đầu kia đến từ thiên thanh huyền long bộ tộc khá lắm hắn chân trước vừa đi đối phương chân sau cũng tiềm nhập thiên kiếm tông cái này thật đúng là có ý tứ nhưng bây giờ dòng này yêu ở trên trời kiếm tông bên cạnh tất cả đều là người thật đúng là không tốt lắm đặc thủ lâm viên thần sắc càng ngày càng ngưng trọng hắn không có nắm chắc trong nháy mắt cầm xuống đối phương nếu là nơi này mở ra đại chiến toàn bộ thiên kiếm tông đều sẽ thành phế tích càng đừng để cập hội tụ ở chỗ này tu sĩ thiếu chủ lâm viên sửng sốt nhìn xem thẩm n i ệ m dạo bước đi đến lập tức cắn răng muốn lên chức giữ chặt th nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt lâm viên con ngươi đột nhiên co rụt lại đây là hợp đạo pháp khí sau một lúc lâu mộ dung trầm cùng huyền diệp đã là đi tới u ám trong rừng t r ú c mỹ nữ người tốt hương a huyền diệp nhìn qua nhích lại gần mình không đủ một tấc khoảng cách mộ dung trầm liếm láp cái bích liên dán g vẻ lập tức con trai ở ngươi nói cái gì huyền diệp khỏe miệng kéo một cái hỏi có thể một giây sau liền ngay cả huyền diệp đều không có nghĩ đến hôn tiểu từ này vậy mà mộ dung trầm nắm chặt tay của đối phương cả kinh nói ai nha tay của ngươi làm sao như thế băng ha chúng ta so tài một chút tay lớn nhỏ thôi t mỹ nữ Con mộ ắ t thật xinh đẹp à. Đêm nay có thể không đi thôi. Ta có thể của có có nay ngươi xinh không ngươi đi đẹp Đêm ôm m t tâm, ta cái Ngươi sao. yên mộ dung trầm trong lúc nói chuyện tốc độ tay cực nhanh một cái quay đầu móc tại chỗ tiểu nào héo r i ú p năm ngoa tạo ngươi làm sao cũng có một cây t r ư ơ n g một trăm năm mươi lăm lang x ư ơ n g vị này là thượng giới tới đại nhân vật t r ư ơ n g một trăm năm mươi lăm lang x ư ơ n g vị này là thượng giới tới đại nhân vật mộ dung trầm bị giật này mình cả người bay thẳng đứng lên một sợi sát ý kinh khủng trong nháy mắt làm hắn hoa cúc xếp chặt trước mắt hắn nữ từ lúc này tựa như tu la bình thường chỉ là tán phát khí tức đều để mộ dung trầm tê cả ra đầu liền ngay cả không gian đều tựa hồ bị đọc lại phản hư đ ạ i yêu đây tuyệt đối là phản hư phải chết phải chết nhưng hắn không nghĩ tới chính là đối phương so với hắn còn muốn giật mình huyền diệp vừa định lúc xuất thủ liền phát giác được một bộ thân ảnh áo trắng đã tới trước người tùy theo mà đến còn có một cây dây thừng màu vàng kim t h ằ n g này không nhìn thẳng trực tiếp đạo vực trong nháy mắt liền đem hắn khóa lại thể nội khí tức trong nháy mắt liền bị đè xuống cả người phù phụ một tiếng n trong mắt tràn đầy không thể tin ngươi là ai tại sao có thể có hợp đạo đồ vật huyền diệp trầm mặt mở miệng hỏi thanh â m khôi phục thuốc khoáng cùng đối phương phát hiện chính mình so ra hắn càng thêm giật mình điểm này hợp đạo pháp khí làm sao có thể bị một người trẻ tuổi v ố n có m ẫ u chốt nhất là đối phương còn có thể sử dụng ba cái này rõ ràng là đã nhận chủ điều này đại biểu nguyên chủ đích thực đem nó tặng cho thanh niên trước mắt cả nhân tộc có như thế xa hoa cũng liền mấy cái k i a gia tộc là ngươi thầm ra tới đây lịch luyện tiểu bối huyền diệp kịp phản ứng lập tức mở miệng chất vấn phanh thẩm n i ệ m một cước dấm trên mặt của hắm trực tiếp đem dù là hắn đã bị trói tiên thằng trói buộc chặt nhưng bằng mượn hắn cái kia cực kỳ cường hắn long thể cũng không có khả năng tùy tiện bị thương liền xem như bình thường phản hư muốn phá phòng ngự của hắn đều căn bản không có khả năng nhưng bây giờ một người trẻ tuổi một cất liền làm phá mà lại khí tức kia bất quá phản hư một tầng trọn vẹn so với hắn thấp hai tầng Cách、cảnh á c c h giới p h á phòng ngự của hắn huyền diệp trong lòng lâm vào không có gì sánh kịp rung động cho dù là thẩm g i a cũng không phải đệ tử bình thường có thể làm được là hắn là cái này thẩm g i a hậu bối rèn đúc lên thiên cung ba làm sao lại hắn là thẩm g i a danh sách không không đối thẩm g i a danh sách c h i tử đều ở trên trời bên, bên kia không có khả năng xuất hiện ở hạ giới hắn đến cùng là ai c o n trẻ như vậy phản hư hay là rèn đúc thiên cung thẩm g i a lại phải ra một cái yêu nghiệt ồn ào thẩm nghiệm nhìn xuống huyền diệp thân thể thần xác đà mạc vương tộc này chính là không giống với a Các loại t r ở t h à này là này n nhân nói chuyện vẫn sông. khốn tiên thẳng ngược lại là vẫn rất dùng tốt vương tộc này tới thật đúng lúc, chính h thật tù rất rất tốt tộc tới Cái lại lúc, m ì nghiệm h hôn h n đột yêu o à cung có t ể l ạ thêm một yêu quỳ lạnh. Là... nhìn qua dưới chân cái kia bị trói kỳ kỳ quái quái tư thế khỏe miệng nhịn không được kéo một cái mộ dung trầm lập tức kinh h ỉ hô thầm ca thầm ca ngươi cái này tròi đến rất có trình độ a mộ dung trầm nhìn qua huyền diệp thân thể k h ố n tiên thằng đem nó trói có lồi có lõm thấy thế nào làm sao không thích hợp thẩm n i ệ m liếc hắn một cái nói ngươi không phải thật thông minh sao không có phát hiện mộ dung trầm lộ ra một nụ cười khổ đáp thầm ca đây chính là phản hư đại yêu a hắn muốn tặng ta sao có thể nhìn ra được bất quá ngươi lại cho ta chút thời gian ta khả năng liền hắn lời còn chưa dứt lâm viên đi tới phong tỏa nơi này k h í tức tức giận mở miệng nói lại cho chút thời gian tiểu tử ngươi sợ là đã sớm chết nói xong lâm viên dùng một loại ánh mắt khác thường đánh giá mộ dung trầm tiểu tử này đều đặt cái kia học như thế từng bộ từng bộ mộ dung trầm lập tức lộ ra vẻ lúng túng dáng tươi cười lâm thanh nguyện cùng vương đại mạc cũng tại lúc này đi tới nhìn qua cái kia bị thẩm nghiệm dẫm lên thân thể một mặt r u n động lâm thanh nguyệt không nghĩ tới phản hư tầng cấp đại yêu vậy mà t i ề m phục tại thiên kiếm tông nếu là không có thẩm nghiệm ở đây hậu quả kia bốn hắn cũng không dám muốn đi tàn đi đi ngày mai cùng nhau xử lý thẩm nghiệm nhẹ dọn g mở miệng nói lời vừa nói ra tất cả mọi người là s ư ơ n g s ờ cùng nhau có ý tứ gì chẳng lẽ còn có mộ dung trầm lập tức giật n ả y mình lập tức trốn đến thẩm nghiệm sau lưng mà lâm thanh nguyệt thì là một mặt nặng nghề mở miệng hỏi thẩm sư đệ lời này của ngươi vâng thiếu chủ là muốn đến cái ôm cây đợi thỏ đến đại hạ cảnh nội đại yêu tổng cộng có hai cái một cái khác tại huyện quang động thời gian dài liên lạc không được cái này cái kia khẳng định sẽ t ớ i lâm viên mở miệng giải thích trật lộ ra sùng bái ánh mắt nhìn về phía thẩm nghiệm nói thiếu chủ thật sự là giỏi tính toán cơ chí hơn người thẩm nghiệm quét mắt nhìn hắn một cái có chút bất đắc dĩ cái này lâm viên mông ngựa vĩnh viễn l à như thế xấu hổ chỉ bất quá lâm viên nói xác thực như hắn suy nghĩ chạy đến huyền quang động cả không tốt còn dễ dàng đánh cỏ động rắn nếu là chạy hắn còn không tốt đổi u dù sao phản hư ba tầng không gian tạo nghệ đã không yếu lý do an toàn ông â y đợi thỏ thích hợp nhất đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có khả năng lập tức giết đại yêu này, chỉ cần để nhị yêu mất đi liên hệ là được、rồi. rất nhanh thẩm n i ệ m hướng phía cái k i a phản hư đại yêu đầu bổ vài quyền khẩn thiết cẩn chứa hỗn độn quyền chi uy ngạnh xinh xinh đem nó đầu lâu đánh nổ đằng sau mới khiến cho lâm viên nhấc lên còn có một hơi huyền diệp thân thể rời đi không hổ là vương tộc cái này thân thể thật đúng là đủ mạnh thẩm n i ệ m híp mắt thầm nghĩ vừa rồi hắn không có sử dụng tiên cung đều không phá được đối phương phòng chớ nói chi là đánh nổ xương đầu xem ra cần phải tìm thời gian tăng lên một chút nhục thân hắn quen thuộc nghiền ép lấy đánh đột nhiên toát ra cái gánh vác được còn có chút không quen nhưng mà gần hôn mê huyền diệp so với hắn càng k i ế p sợ hắn giống như là nhìn quỷ một dạng nhìn xem thẩm n i ệ m tại chịu nắm đấm trong trước mắt kia hắn ba tầng đạo c ũ n g bị một tòa không cách nào hình dung khí tức cho nghiền ép cảm giác kia để huyền diệp liên tưởng đến một cái kinh khủng tên cũng minh bạch hết thẻ tiên cung người này là đúc lên chính là tiên cung không phải người rõ ràng như thế yêu nghiệt vì cái gì còn muốn chức dùng hợp đạo pháp khí không nên lời đầu tiên mình động thủ sao cái này khiến huyền diệp hận không thể lập tức truyền âm hồi tộc cáo chi địa chủ mặc kệ nhân tộc này là ai cũng muốn dùng hết hết thẻ đem nó lưu lại ngàn vạn không thể để cho hắ mộ dung trầm nhìn thấy một màn này mỹ mắt một mực tại nhảy thậm ca là thật ổ n à mà lâm thanh nguyệt đã nhìn ngây ngẩn cả người hắn biết thẩm nhấm ánh nhưng là không nghĩ tới mạnh như vậy đánh phản hư đại yêu cùng đánh nhi tử giống như chỉ bất quá hắn còn không biết cái này phản hư đại yêu chính là vương tộc cũng không biết hắn hay là phản hư ba tầng cùng lúc đó đệ nhị sơn cùng với những cái khác núi khác biệt nơi này cũng không phải là nhà gỗ mà là một tòa lầu cát trong lầu cát một gian bố chi trang nhạ trong phòng linh quang thắp sáng mùi t h m tràn ngập làng xương mau tới đây ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là thượng giới tới đại nhân vật lần này hạ giới thật đúng là không tính đến không c h ư một trăm năm mươi sáu lần này hạ giới thật đúng là không tính đến không phụ nhân nhìn qua ngoài cửa đứng ngạo nghệ thân ảnh cười k h ẽ mở miệng đây là một cái phong vận vẫn còn phụ nhân mặc dù mặc đạo bào rộng lớn nhưng vẫn như cũ tre không được sóng cả máy liệt ở tại mi tâm có một viên trừng hạt gạo nốt rồi son trong lúc phất tay đều có đại khí phong phạm cái kia hai đầu lông mày tản ra ngạo khí cùng lánh lăng xương không có sai biệt vị này chính là lánh lăng xương sư tôn đệ nhất sơn sơn chủ triệu kỳ nàng ở trên thiên kiếm tông địa vị gần với tông chủ vương t h hoa chứ cái kia hóa thần thực lực đại viên mãn bên ngoài nàng còn cùng vương thúy hoa có mặt khác một mối liên hệ nàng chính là vương thúy hoa sư tỷ s o nó sớm hơn bái tại thiên kiếm tông lão tông chủ môn hạ thiên kiếm tông đệ tử rất ít nhìn thấy triệu kỳ thân ảnh truy cứu nguyên nhân hay là giấu ở triệu kỳ trong lòng chỗ sâu h á n ý cùng khâm phục rõ ràng là nàng tới trước vì sao sư phụ sẽ để cho vương thúy hoa kế thừa lão nhân ra ông ta y b á c nàng mới có thể đem thiên kiếm tông phát dương quan đại a những năm gần đây triệu kỳ mặc dù mặt ngoài đối xử mọi người hiền lành nhưng trên thực tế không có một ngày không nghĩ ngồi lên vị trí tông chủ chỉ bất quá vương thúy hoa đúc đạo cùng đằng sau hai người tranh lệch đã giống như trước thực lực tuyệt đối hết thẻ âm mưu quỷ kế đều không có bất cứ ý nghĩa gì húng chi nàng còn làm không được phản bội thiên kiếm tông tình trạng lúc này đứng ở ngoài cửa lánh l a n g sương một mặt trầm lãnh trong mắt giống như còn có một tia lãnh ý vừa rồi nàng nghe được tin tức thẩm nghiệm trở về đệ c ử u sơn dự định đi chất vấn đối phương vì sao nói khoác chính mình thật không nghĩ đến tại đệ c ử u sơn dưới chân gặp tông chủ cùng báo cáo tìm phản hư kiếm đạo đại năng không có kết quả tin tức sau liền dự định lên núi lại bị tông chủ ngăn lại còn vô cùng có tâm ý nói một câu từ bỏ đi thẩm n i ệ m cung ngươi hoàn toàn không tại một cái cấp độ mà nàng đấy lòng căn bản không tiếp thụ được loại lý do thoái thác này lại không dám tin tưởng lúc đầu đối với nàng đặt vào trọng vọng tông chủ thái độ sẽ chuyển biến nhiều như vậy nàng trực tiếp về đ ố i ta không tin ngày mai thi đấu ta sẽ đích thân khiêu chiến hắn sau đó xoay người rời đi lưu lại một mặt bất đắc dĩ vương thúy hoa thẩm nghiệm ta tuyệt đối không tin trong thời gian ngắn như vậy ngươi có thể làm ra những này không hợp thói thường sự tích nhất định là một người khác hoàn toàn lãnh lăng x ư ơ n g ánh mắt phát lệnh trong lòng lại nói ngày mai ta nhất định sẽ ngay trước toàn bộ đại h ạ vạch trần ngươi một giây sau nàng liền cất bước tiến vào trong phòng sư tôn lãnh lăng sương tiến lên một bước nhỏ tại lãnh lăng x ư ơ n g khiếp sợ đồng thời liền nghe sư tôn của nàng triệu kỳ vội vàng mở miệng nói lãnh sương còn không bãi kiến từ đại nhân từ đại nhân lãnh lăng x ư ơ n g nghe tiếng chắp tay nói triệu kỳ vừa cười mở miệng từ đại nhân thế nhưng là đến từ người tha thiết ước mơ thượng giới hay là đông huyền linh võ thành đại gia tộc từ gia thiên kiêu đệ tử năm gần ba mươi mốt tuổi liền đã là hóa thần cảnh cừng giả thiên phú như vậy so sánh xuống để vi sư đều xấu hổ đây này nói triệu kỳ nhìn về phía tử vi lộ ra một tia kính trọng c h i sắc đông huyền nàng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi còn chưa bao giờ đi qua về phần linh võ thành tại đông huyền cấp bậc gì từ g i a lại là cái gì cấp bậc nàng đều không rõ ràng nhưng có một chút nàng rất xác định đó chính là đối phương thật là đến từ thượng giới cũng chỉ có thượng giới đệ tử mới có hóa thần đại viên mãn người hộ đạo chợ ánh mắt của nàng rơi vào tử vi sau lưng nơi hẻo lánh、chỗ. đứng nơi đó một cái lão nhân hạc phát đồng nhan nhắm mắt hai đầu lông mày có bệ nghệ chi s ắ c triệu sơn chủ quá khen từ vi thanh âm lạnh n h ạ t chuyên r a lúc này hắn mới khẽ ngừng đầu vô tình hay c ô ý quét lánh lăng sương một chút một mặt phong khinh vân đạm mở miệng nói vị này chính là sơn chủ trong miệng khen không dứt miệng đệ tử lãnh cô nương đi đúng là dòng phượng trong loài người ở hạ giới này đáng tiếc hắn mặc dù mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng có vẻ kích động nàng này không sai cùng sư tôn cùng nhau phục thị ta ngược lại là có một phong vị khác lần này hạ giới thật đúng là không tính đến không người xem một chút nữ nhân này cái kia kích động ánh mắt sợ là sẽ phải xin leo lên giường của ta đi hay là tại hạ giới thoải mái a loại này ở hạ giới có cảm giác ưu việt để hắn thoải mái không muốn không muốn cái này từ h i thân phận hoàn toàn chính xác không tầm thường nhưng lại tính không được từ g i a thiên tiêu chỉ là cũng may xuất sinh dòng chính trong đan dược cua đi ra hóa thần sơ kỳ lại được mẫu thân yêu thương lúc này mới phối một cái hóa thần đại viên mãn người hộ đạo tuy là người hộ đạo có thể từ h i có thể cảm giác được cái kia từ g i a k h á c h khanh hoặc nhiều hoặc ít nhìn có chút không bắt nguồn từ mình mà hắn chỗ từ gia đích đích s á t s á t xem như đông huyền đại tộc điểm này hắn không có thổi ngữ bức và không hắn cũng không đủ trình độ cơ gia mở ra không gian truyền thông trận cùng đi theo hạ giới du lịch theo đạo lý lấy từ uy thân phận tại thượng giới muốn chơi làm nữ tử cũng rất đơn giản chỉ là không có cách nào gia tộc những năm này tại chỉnh đốn gia phong nghiêm cấm trong tộc đệ tử làm loạn nó mục đích vì chính là có thể tại năm nay trở thành đông huyền bá chủ thẩm gia gia tộc phụ thuộc quản lý linh võ thành cái này vô cùng trọng yếu nếu là có thể dính vào thẩm gia viên này nhân tộc thô nhất đùi vậy hắn từ uy không trả nổi bay lạc cho nên coi như có chút đầu ó c hắn tại linh võ thành những năm này đều không có dám làm loạn. nhấp nhịn vài chục năm tà hỏa không chỗ phóng thích vừa nghe đến hoang cổ cơ nhà có đại nhân vật muốn hạ giới hắn lập tức liền cầu mẫu thân hắn phí hết lớn khí lực rốt cục lăn lộn đến một cái biên giới vị trí toại nguyện hạ giới đi không bao xa liền gặp gió này vẫn vẫn còn mỹ phụ lược thi thủ đoạn đối phương liền phục s á t đất trong lúc rảnh rỗi nghe nói nàng còn có cái xinh đẹp nữ đệ tử từ ư y không nói hai lời liền đi theo tới lúc này lãnh l a n g x ư ơ n g có chút kích động nhìn lén một chút từ y thượng giới người tới hắn lại là thượng giới đại nhân vật nàng bước vào tu hành lộ đến nay liền đối với thượng giới thiên địa có ước mơ nhất là nghe nói nơi đó có nhân tộc mạnh nhất kiếm vô số lần nằm mộng cũng nhớ nhìn một chút loại nhân vật kia phong độ tuyệt thế càng ôm sẽ có một ngày có thể bái nhập nó môn hạ m ộ t t ư ợ n g nàng cảm thấy mình loại thiên phú này vốn là nên tại thượng giới đại tông mà không phải tại cái này được xưng là nơi chật hẹp nhỏ bé hạ giới đại hạ qua nhiều năm như vậy nàng mới khinh thường ở hạ giới tu sĩ duy nhất nhìn vào mắt cũng liền giải rác mấy người cũng trách không được nàng lúc này lộ ra hiếm thấy k h ở sắc dù sao người thượng giới đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ở hạ giới cái kia trước đó bị tông chủ hoài nghi là thượng giới tới phản hư kiếm tu lênh lăng sương sở dĩ như vậy nghiêm túc tìm kiếm cũng là bởi vì thật muốn gặp một lần đối phương. lại thêm đối phương câu kia đáng tiếc càng làm cho lãnh lăng x ư ơ n g cảm thấy có loại tìm tới cảm giác c h i kỷ trong mắt đẹp có một k i a dị sắc lúc này triệu kỳ ánh mắt nhất c h u y ể n lộ ra một k i a cảm khái nói từ đại nhân nói rất đúng lăng x ư ơ n g thiên phú khoảng chừng cái này thiên kiếm tông đúng làm ai một chương một trăm năm mươi bảy một khối nho nhỏ trí tôn cốt chương một trăm năm mươi bảy một khối nho nhỏ trí tôn cốt chật nàng vừa nhìn về phía tử huy ngự khí cung kính thử do xét nói cái kia không biết từ đại nhân có thể hay không vì ta đổ nhi dựng c á i cầu nếu là lãnh lăng sương có thể bái nhập thượng giới tôn môn vậy nàng cũng đi theo địa vị gấp bội vương thúy hoa còn thế nào cùng nàng so từ uy thì là cười n h ạ t một tiếng nói ta từ gian mai đông huyền đại tộc mang cá nhân trả lời giới việc nhỏ mà thôi thật tình không biết cái kia sau lưng từ ra khách khanh lại làm mở mắt khinh thường lướt qua từ uy trong lòng h ừ lệnh ừ thật có can đảm trang bậc ca còn nhọ sự tình mà thôi thượng giới hạ giới lui tới ở giữa nhất định phải xuyên qua giới bích hàng rào này trừ phi hợp đạo nếu không căn bản không có cách nào vượt qua còn lại biện pháp chính là không gian truyền thông trận cùng đặc thù luyện chế không gian tiếp dẫn phụ lục người trước mặc dù có thể tù thời vận dụng nhưng mỗi lần tiêu hao rất lớn từ ra một năm tổng thu nhập mới đủ nếu không phải cơ gia vị k i a muốn hạ giới lời nói hắn từ vi chôn nào phối người sau so sánh liền muốn có lời rất nhiều lần này từ vi trở về cũng là thông qua p h ụ lục p h ụ lục này duy nhất không tiện chính là chỉ có thể một người sử dụng mà lại là duy nhất một lần từ ra liền chuẩn bị hai viên hắn lấy cái gì mang nữ t ử này trả lời giới hay là để lão phu không trở về nhưng mà đây hết thể đối với triệu kỳ cùng lánh lăng xương sư đ ồ mà nói các nàng căn bản cũng không biết cho nên đều là một bộ vẻ mặt kích động nhiều đa tạ từ đại nhân triệu kỳ kích động đứng dậy chắp tay nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại sảng khoái như vậy đáp ứng lãnh lăng sương cũng là thân thể mềm mại khẽ run trong lòng kích động đến không được gân vậy liền nói như vậy ngày mai các ngươi cái này thiền kiếm tông thi đấu đằng sau hai người các ngươi liền đi theo ta đi tứ vi đứng dậy chắp tay nói ra a ta cũng đi triệu kỳ một mặt kinh ngạc lập tức cứ thế ngay tại chỗ nàng thực sự không nghĩ tới đối phương vậy mà lại tốt như vậy ngay cả nàng cũng mang lên tứ vi cười nhạt một tiếng không nói gì mà là dạo bước đi ra cố ý bảo lưu lại mấy phần t h ầ n bí chỉ để lại khiếp sợ sư đồ hai người gia đệ nhị sơn đằng sau vương lão dọc theo con đường này vất vả nơi này hẳn là không nguy hiểm gì vương lão nếu không đi về nghỉ ngơi trước đi từ k i nhìn qua lão nhân trước mắt ngự a khí cung kính cười nói nghĩ đến pháp tử đem lão quỷ này đời ra dù sao hắn tại chính mình vẫn là phải khiêm tốn một chút hắn a i nhàm chán dự định bốn chỗ dạo chơi nhìn xem trang b ứ c cảm giác thực sự quá sung sướng chủ yếu là dị vãng tại thượng giới nơi nào có hắn trang địa phương nhưng bây giờ hạ giới này khắp nơi đều là a cái này không đi trang một đợt cái kia không đi không cái kia được xưng làm vương lão lão nhân nhìn qua hắn nhữ mày sao có thể nhìn không ra đối phương suy nghĩ chỉ bất quá nghĩ đến phu nhân căn dặn sau nhẹ gật đầu ta bất quá lao phu hy vọng từ thiếu mạc muốn làm quá mức dù sao cùng là nhân tộc nếu là nơi này tin tức chuyển về thượng giới đằng sau nói không chừng sẽ ảnh hưởng từ gia đại cục vương lão tại cuối cùng ý vị thâm trường nói ra chật quay người biến mất tứ vi nhìn qua hắn rời đi phương hướng con mắt có chút nhau lại trong mắt hiện lên một chút giận dữ nhưng rất nhanh liền bị hắn ép xuống h ử ta sao lại không hiểu nếu không có ca ca ngươi là phản hư lão tử sớm bảo mẫu thân đưa ngươi đổi ra gia tộc còn cùng ta trang tứ vi mặc dù háo sắc nhưng là hắn không đốc nếu không cũng sẽ không nhịn đã lâu như vậy dù là ở hạ giới hắn cũng sẽ không mạnh đến nhiều lắm là trang bức đằng sau làm cho đối phương lấy lại đây không tính là làm chuyện xấu đi dù sao cũng là ngươi t ỉ n h ta nguyện đ ộ vật ngay sau đó hắn quay người xuống núi ngẩng đầu quan sát loan nguyện lộ ra vẻ mỉm cười cùng một thời gian đêm giữa trời thiên kiếm tông nhập tông trên đường thẩm sư huynh ban ngày sau khi trở về liền một mực tại trong phòng bế quan ta trước mang sư tỷ đến phòng khách có thể thực hiện lý t r ư ờ n g côn dẫn hạ u nguyệt thần thái cung kính cử chỉ nho nhã k h á c h khí hạ u nguyệt gật đầu nói đồng thời trong lòng nhịn không được đang suy nghĩ sư huynh vậy mà lại bế quan chẳng lẽ là lại sắp đột phá rồi sao lúc này mới cách hắn bước vào hóa thần đi qua bao lâu hẳn là sẽ không đi bốn mà tại ẩn nấp tại trong t h ứ c hải của nàng cây liêu thì là cảm ứ n g được tâm tình ba động của nàng cười nhạt một tiếng trước đó nàng liền nghe hạ u nguyệt nói qua trong miệng nàng yêu n g h i ệ t sư huynh như thế nào như thế nào lợi hại i m đan đến hóa thần ngay tại trong vòng một ngày vượt ngang một cái đại cảnh giới thể kiếm trận cơ hồ mọi thứ đều có cường đại thiên phú nhất là trên kiếm đạo một kiếm diệt yêu hoàng dẹp t i ê n thiên yêu quật vạn dòng tri địa các loại nàng thừa nhận cái này đích sắc là một thiên tài nhưng còn chưa tới đủ để cho cây liều khiếp sợ tình trạng nàng gặp quá nhiều phụ dung sớm nở tối tàn yêu nghiện cái này vô tận tuế nguyệt đến nay có bao nhiêu thiên tiêu chôn xương tranh trên tiết lộ coi như tu luyện lại nhanh không có tiên duyên thì có ích lợi gì mà hạ ưu nguyệt thì lại khác trời sinh trí tôn có được trí tôn quốc chính là thiên định người thành tiên đến tranh tiên một bước t i a loại này tiên tiên thần vật cường đại mới có thể chân chính phong thích để thế nhân minh bạch như thế nào trí tôn n g h e một ngàn lần một vạn lần hắn sư huynh t i ê u tốc độ tu luyện là nhanh nhưng lại không để ý đến tu hành bản chất chủ cột của hắn nhất định không chặt chẽ đôi này tương lai phản hư lúc đạo cung lúc có thể chống lên mấy tầng có rất lớn ảnh hưởng càng đừng đ ề cập đúc song đạo cung hợp đạo trước ngươi nói hắn nhập hóa thần bây giờ đột phá xác nhận muốn nhập hóa thần trùng kỳ cây liếu thanh nhâm tại nàng trong não nhẹ nhàng vang lên không liêu tỷ tỷ ngươi không hiểu sư huynh yêu nghiệt tại ngươi cho là hắn bước vào trùng kỳ thời điểm sư huynh rất có thể đã làm sao chẳng lẽ viên mãn hạ u nguyệt suy tư một lát sau thầm nghĩ rất có thể đã phản hư sư huynh chính là như vậy xưa nay không dựa theo logic đ ộ phá phá vỡ nhân loại nhận biết lời vừa nói ra cây liều ă một tiếng nói à ngươi nha đầu này thật đúng là bị hắn cho người biết hóa thần sơ kỳ đến phản hư quá trình này cần trải qua cái gì sao viên mãn linh lực tìm hiểu đạo cung đồ lĩnh hội phản hư chi ý đúc lên một tầng đạo cung những này đều thiếu một thứ cũng không được mỗi một dạng đều cần thời gian có thể nàng vừa dứt lời trong mắt liền hiện lên một tia dị s ắ ca kẻ này ngược lại là khí độ không sai thân cho đại đạo cái này vào phản hư ở dưới ánh trăng một bóng người dạo bước đi tới đứng chắc tay thần s ắ c hở h ữ g hắn dò xét đến hạ ư nguyệt khí t ứ c liền dự định tới gặp gặp dù sao cũng là sư muội của mình cũng không thể quá lệ nhạt dù sao hạ ư nguyệt đi theo bên cạnh mình thời gian kém xa tiêu than thứ hai thôi chính là lại an bài cái nhiệm vụ lúc đầu không có nghĩ như vậy có thể hạ u nguyệt vừa vặn đột phá không phải hạ u nguyệt nhìn người tới lập tức có chút kích động đều sư minh thẩm sư minh lý trưởng côn nhìn thấy phía trước người tới cũng là lập tức cung kính chắp tay nói thẩm niệm đến hai người trước người có chút gật một cái nói ân đêm nay nghỉ ngơi thật tốt ngày mai cho ngươi cái nhiệm vụ a hạ u nguyệt có chút không thể tin nàng vừa định báo cáo tự mình hoàn thành khối thứ nhất trí tôn cốt c ô động còn chưa kịp báo tin vui đâu lại tới nhiệm vụ thẩm niệm gặp nàng bộ g á n g hơi nhữ mày nói thế nào luyện một khối nho nhỏ trí tôn cốt liền tung bay sư Vinh n g ư ơ i biết hạ u nguyệt khiếp sợ nhìn xem thẩm niệm sư h i n h thấy thế nào đi ra a cũng đối sư h i n h là có thể xuất ra trí tôn tái sinh thuật loại này công pháp đ ị c h thiên người nhìn ra cũng không kỳ quái có thể nàng trong não cây liếu lại là bật gửi một tiếng hắn đang nói cái gì một khối nho nhỏ trí tôn cốt khẩu khí thật lớn tiểu tử ngươi biết đây là cái gì thần vật sao chương một trăm năm mươi tám cây liễu n ộ n g cái này cái quỷ gì a ba chương một trăm năm mươi tám cây liễu n ộ n g cái này cái quỷ gì a ba nếu không phải tình huống không cho phép cây liễu cũng nhịn không được muốn hiện thân nói một chút trí tôn cốt chính là thiên đạo ban tặng tại người cùng tiên thiên sinh linh có dị khúc đồng công chỗ người sở hữu vốn là tại cùng cảnh bên trong đứng ở thế bất bại thú n g chi trí tôn cốt sẽ còn sinh ra cực kỳ khủng bố thần thông tu đến đại thành tại tiên cảnh đều có thể xưng vô địch như vậy thần vật hắn liền nói một khối nho nhỏ lại nói người bình thường muốn sinh ra một khối đều khó có khả năng hạ u nguyệt có thể phá rồi lại lập lại ngưng luyện ra đến đã là phi thường nghị tiên hắn khẩu khí này đơn giản như vậy sao tường răng tùy tiện dài cái bao sao nghe được thẩm n i ệ m tiếng nói sau hạ u nguyệt nghe vậy lộ ra một nụ cười khổ nhưng cũng không có phản bác đối phương mặc dù nàng cũng cảm thấy trong thời gian ngắn như vậy mọc ra một khối đã phi thường không dễ ở bên lý trưởng côn nghe được như lọt vào trong sương mù nhưng mười phần h i ể u chuyện hắn không có đi hỏi chỉ là an tính hướng phía thẩm n i ệ m cúc không người sau rời đi thẩm n i ệ m nhìn một cái hạ ưu nguyệt chắp lấy tay chầm d ã i nói cũng không phải là sư huynh ta xem nhẹ cố gắng của ngươi mà là muốn nói cho ngươi trong vòng một tháng sinh ra một khối trí tôn cốt đến vẹn vẹn ngươi bắt đầu mà thôi hắn biết hạ u nguyệt cùng tiêu thanh nhi khác biệt không quá cần cưỡng ép t r ê n ép đối phương vốn là có lấy rất lớn áp lực chỉ cần để hạ u nguyệt minh bạch mình có thể làm đến là được rồi đơn giản tới nói chính là cho cho nàng tự tin dù sao thiên mệnh c h i nữ tôi h nhân định thắng thiên loại này huyền học thao tác cũng rất bình thường thẩm niệm cũng biết hạ u nguyệt rất cố gắng nhưng lại đối với mình tiềm lực hay là một mực có một tia không tự tin không có địch t r í niệm là có chút nhưng còn chưa đủ đây có lẽ là bởi vì năm đó yêu đế xuất thủ nguyên nhân có quan hệ dựa theo ngay tại kịch bản phát triển tương lai hạ u nguyệt tất nhiên cũng có thể làm đến nhưng là thẩm niệm khả đợi không được nhất là tại biết đối phương giải một khối trí tốt cốt chính mình liền giải khối hỗn độn cốt tình hồ dưới hỗn độn thể c ư ờ n g đại liền chỉ từ một đoàn tinh huyết châu ngưng hỗn độn tiểu nhân liền có thể nhìn ra được đây tuyệt đối là vô địch thể chất húng chi tại biết thất tổ nói cho hết thể sau thiên yêu giới bên kia thực lực so với hắn tưởng tượng còn muốn khoa trường cựu phong thi đấu đằng sau hắn liền định về đông huyền dù sao thiên yêu giới lại g â y hai cái vương tộc ở chỗ này yêu tộc sẽ không ngốc đến anh em hồ lô cứu ra ra hoặc là sẽ không tới lại đến sợ sẽ là hợp đạo yêu đế giáng lông thiên yêu giới vương tộc tác phong thẩm thẩm niệ chỉ là lao nhân hoàng kết giới còn tại thân phận của mình đối phương bao nhiêu hẳn là đoán được một chút sát xuất lớn là sẽ không lại tới cũng chỉ có đi t h ư a g i ớ i đi thiên n g u y ê n mới có càng nhiều vương tộc giết và không hắn tầng thứ nhất đạo cung muốn tiến đến ngày tháng năm nào đi ta bắt đầu hạ u nguyện sửng sốt một chút trong mắt có một tia h o à n g hốt chi sắc tâm thần rung động tại sư m i n h trong mắt ta đã như vậy có tiềm lực không sai thẩm nghiệm khẽ b ư ớ cảm c lại nói còn nhớ rõ ta tại đại hạ công pháp trong các lời nói của ta sao nhớ kỹ sư h u n h cho ta nhiệm vụ để cho ta trong vòng một tháng sinh ra trí tôn cốt hạ u nguyệt một m ư ơ chú gật đầu trả lời mà g i ấ u ở trường thiên trong bình cây liếu lại là lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc bọn hắn đang nói cái gì một tháng sinh ra trí tôn cốt là hắn cho hạ u nguyệt dưới nhiệm vụ cây liếu trong mắt hiện lên một k i a cổ quái đều bị cả cười không thể không đội phục hạ giới này người ý nghĩ nhưng nếu nói quái lạ thì là ở hạ u nguyệt thật đúng là ngưng đi ra ân thẩm nghiệm nhẹ gật đầu lúc đó ngươi cảm thấy khó là không khó ngươi bây giờ lại có hay không làm đến cho nên chớ có xem thường chính ngươi tiềm lực một khối xương chỉ là bắt đầu ngươi cần chính là đem toàn thân cao thấp mỗi một khối đều ngưng tụ thành trí t ô n cốt mỗi một giọt máu đều là trí tôn máu ngày đó chính là ngươi chém yêu đế thời điểm thâm n i ệ m tiếng nói nói ra sau hạ u nguyệt thân thể mềm mại r u lên song quyền không tự chủ được nắm chặt cả người đều có chút kích động lên mỗi một khối đều là trí t ô n cốt mỗi một giọt đều là trí tôn máu hạ u nguyệt hít sâu một hơi nàng căn bản là không có dám hướng phương diện này suy nghĩ qua dù sao ngưng tụ một khối đều đã không dễ thúng chi toàn thân cao thấp à ngược lại là có ý tưởng chỉ là một bước này ngay cả đại thành trí tôn thể đều kém hơn không ít có nói đến nhẹ nhõm như vậy sao cây liêu th bất quá trong mắt dò xét thẩm nghiệm lúc nhiều một k i a nhìn thẳng vào c h i s á c nên nói không nói tiểu tử này hay là có ý tưởng tối thiểu đường là đúng thẩm nghiệm liếc nhìn nhìn một cái hạ u nguyệt thẩm nghĩ ân hẳn là không sai biệt lắm đi sư huynh ta hiểu được hạ u nguyệt đ á p đồng thời hệ thống thanh â m vang lên đốt ký chủ truyền thụ thiên mệnh c h i nữ hạ u nguyệt c h í tôn chi lộ ban thưởng năm mươi điểm truyền đạo giá trị khen thưởng thêm hôn độn tinh huyết một l ự dọn vê anh một dọn hôn độn tinh huyết dung nhập thẩm n i ệ m hôn độn trong trái tim trong nháy mắt một cỗ đại đạo tri lực bắt đầu lưu truyền khắp quân thân cả người ở bị hỗn độn quang mang tràn ngập ngân cốt ở tại ngực như ẩn như hiện giờ khắc này thẩm n i ệ m tóc đen tung bay trong mắt có tinh hà biến hóa giống như đang diễn hóa khai thiên tích địa cảnh tượng toàn thân trên dưới hỗn độn khí tức bước lên như vô thượng thiên đạo bình thường sâu không lường được đây là sư minh cũng có thần cốt đây là cái gì thần cốt làm sao lại để cho ta trí tôn cốt cũng bắt đầu run dày hạ u nguyệt trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thể nội sáng chói kim cốt phát ra run dày khét ê ơ tựa như gặp thật đế vương l ă lộn hỗn cốt hay là tiên thiên hỗn độn cốt khí hơi thở cây li nàng rung động xó hạ u n g u y ệ t càng nhiều sao lại thế mảnh này loạn thiên tri điệu thiên đạo không được đầy đủ không khả năng sẽ có tiên thiên hỗn độn thể đản sinh a không đối khí tức của hắn không phải tiên thiên hỗn độn thể a có thể cái này tiên thiên hỗn độn cốt là chuyện gì xảy ra hắn sao có thể ngưng luyện ra tới bốn cái này không không hợp logic giờ khắc này cây liễu nhận biết thật giống như bị lật đổ nàng đến từ tiên giới tự nhiên là từng nghe nói hỗn độn thể thậm chí còn từng tại nơi nào đó trong di tích cảm thụ qua mấy cái kỷ nguyên trước đó hỗn độn thể khí t ư c trong vũ trụ này công nhận ba nghìn thần thể đệ nhất hỗn độn thể trên thực tế một mực có một chút tranh luận chủ yếu là hỗn độn thể chia làm tiên tiên h cùng ngày kia tiên tiên h hỗn độn thể xuất thế sinh ra liền có được hỗn độn tri đạo lại xưng hoàn mỹ hỗn độn thể một mực chiếm cứ lấy vị trí thứ nhất cho dù là tiên tiên h thánh thể đạo thai so sánh cùng nhau đều có trách lệnh đây là công nhận trừ tiên tiên h hỗn độn thể vạn pháp bất xâm công nhận ba nghìn đại đạo áp chế lại trưởng thiên sơ khai chi lực hỗn độn bên ngoài một d ạ n g có được hầu như bất tử nhục thân c ư ờ n g đại ngộ tính cơ hồ đem thần thể bên trong cường đại năng lực đều rung vào cho nên một mực chiếm tại h ạ n nhất một mực có tranh luận chỉ là ngày kia thông qua tự mình tu luyện mà thành ngày kia hỗn độn thể mà thôi cho là nó có cường đại không bằng tiên tiên thánh thể đạo t h a i nhưng mà tiên tiên hỗn độn thể sinh ra vô cùng hà khắc đầu tiên là muốn tại hỗn độn c h i đạo hoàn chỉnh trong thế giới phụ mẫu lại nhất định phải một phe là thái dương c h i thể ba nghìn thể chất thứ ba một phe là thái âm c h i thể ba nghìn thể chất thứ tư âm dương giao hòa mà hỗn độn mới có sát xuất xuất hiện hai loại siêu cấp thần thể muốn gặp đến thứ nhất đã rất khó húng chi là hai cái hơn nữa còn nếu là vợ chồng mới được có thể thấy được tiên tiên hỗn độn thể sinh ra có bao nhiêu khó cho nên cho dù là toàn bộ ti mấy cái này kỷ nguyên đến cũng lại không tiên thiên hỗn độn thể tung tích liền ngay cả thái dương thái âm đều không có đi đâu tới tiên thiên hỗn độn càng không cần sách này tiên đạo không c h ọ n vẹn đông huyền tinh nhưng bây giờ ngay tại cây liễu trước mặt một cái không phải tiên thiên hỗn độn thể người ngưng luyện ra tiên thiên hỗn độn thể đặc hữu tiên thiên hỗn độn có ba cái này cái quỷ gì a ba chương một trăm năm mươi chín n g h ĩ ca ngươi cơ bá ở đây chương một trăm năm mươi chín n g h ĩ ca ngươi cơ bá ở đây liễu tỷ tỷ hỗn độn cốt là cái gì hạ u nguyện nghe được trong não trấn kinh êm thanh vội vàng truyền â m hỏi cây liễu rơi vào châm tư nhưng rất nhanh đ ẹ xuống khiếp sợ trong lòng mở miệng giải thích tiên thiên hỗn độn cốt chính là ba nghìn thần thể đệ nhất tiên thiên hỗn độn thể đ ư c hữu mà ngươi cái sư minh rõ ràng không phải tiên thiên hỗn độn thể nhưng lại ngưng luyện tiên thiên hỗn độn cốt đi ra cái này căn bản là hoàn toàn chuyện không thể nào mới đối thật giống như ngươi chưa bao giờ có được qua trí t ô n cốt cũng chưa từng đi qua di tích kia sau đó chống r i ô n g mọc ra một khối đến ngươi hiểu chưa nghe được cây liếu sau khi giải thích hạ u nguyệt cũng là ngây ngẩn cả người sau đó nhìn thoáng qua khí tức dần dần thu hồi thân ảnh áo trắng chật truyền ô n nói liệu tỉ ta cũng đã nói sư minh vốn cũng không có thể theo lẽ th hắn tồn tại vốn chính là không phù hợp quy luật sự tỉnh lần này cây liễu không tiếp tục phản bác mà là nhìn c h ậ m c h ậ m vào thẩm nghiệm tựa hồ muốn xem mặc hắn giờ này khắc này thẩm nghiệm cũng thu hồi hỗn độn k h í t ứ c sau đó liếc qua hạ ưu nguyệt không thèm để ý chút nào bình thường nói ân ngươi minh bạch liền tốt trở về chính sự lần này ngược lại là có cái nhiệm vụ giao cho ngươi sư m i n h ngài nói hạ ưu nguyện cung kính hỏi trong mắt mang theo lấy một tiêu nghi hoặc chẳng lẽ là lập tức liền muốn ta mọc đầy trí tôi cốt cái này có chút sáu tính toán sư h u n h hạ mệnh vậy liền liệu mạng lần này cự phong thi đấu ngươi thay mặt đệ cửu sơn xuất chiến n g h i ề n ép mặt khác bắt phong hiểu chưa thẩm nghiệm phụ tay nói ra hắn ngay từ đầu vốn định để tiêu thanh nhi cũng tới chỉ bất quá nghe mộ dung trầm nói tiêu thanh nhi gia tộc có chút việc liền đi về trước chính suy nghĩ muốn hay không đi đem nàng nắm chặt khi trở về hạ u nguyệt xuất hiện vơi vặn để nàng bên trên thiên mệnh c h i nữ cũng nên ra điểm đầu ngọn gió mới l à còn có một nguyên nhân khác là thẩm nghiệm cảm thấy mình nếu là tham gia lời nói cũng có chút quá thấp kém một đám hóa thần cũng chưa tới người trẻ tuổi sao có thể đáng giá hắn xuất thủ a nghe được thẩm n i ệ m lời nói sau hạ u nguyệt sửng sốt một chút cựu phong thi đấu ta đ hạ u nguyệt thần sắc trịnh trọng không gì sánh được chắp tay nói là sư huynh u nguyệt tuyệt sẽ không để sư huynh thất vọng nằm lấy số một để cho ta đại biểu đệ cửu sơn cái này cỡ nào lớn tín nhiệm a ta nhất định sẽ không để cho đệ cửu sơn mất mặt nàng ở trong lòng âm thầm t h ề không phải thứ nhất là nghiền ép minh bạch hạ do dự trong mắt hiện lên vẻ khác lạ lại lần nữa chắp tay nói là sư huynh lúc này trưởng tiên trong bình tây liếu còn tại chấm tư ân thẩm niệm hài lòng nhẹ gật đầu quay người cất bước đi theo ta hạ u nguyệt đi theo thẩm niệm bóng l ư n g đệ cửu sơn một tòa không giống với mặt khác n h ạ gỗ cái này một tòa lấy chúc t í tạo、thành. ở dưới ánh trăng nổi lên điểm điểm tử mang nhìn qua có mấy phần xuất trần cảm nhận đầy cửa ra trong phòng sạch sẽ gọn gàng tất cả sinh hoạt vật phẩm đều là trúc tiết chế trong không khí còn có một loại hiếm thấy mùi thơm nghe đứng lên liền khiến người tâm thần thanh thản tại chính giữa tường trúc bên trên một bức tranh treo ở phía trên trên bức họa là một nữ tử nàng thân mang trường sam màu xanh thân thể mềm mại toon dài mặt có lồ mỏng vẫn như c ũ là không che giấu được cái tia đẹp như tiên nữ hình dáng mềm nhắn ba bùi tóc đen rủ xuống ngọc thủ chung nắm một thanh trường kiếm đem nó chấp sau lưng k h ó môi n h t lên một vòng ấm áp nàng tuy đẹp nhưng lại cho người ta một loại cảm giác hòa hợp mặc dù đeo kiếm lại có thể để cho người ta không hiểu tin tưởng nàng không phải người xấu thẩm n i ệ m đi tới gần nhìn qua bức tranh lần đầu lộ ra một tia vẻ ôn lu nói khái đây cũng là sư tôn của chúng ta đệ cửu sơn sân chủ lạc ghi thanh nhi là gặp qua sư tôn nhưng ngươi còn không có vì để tránh cho về sau gặp mặt xấu hổ cố ý mang ngươi tới đây ghi lại sư tôn bề ngoài thẩm n i ệ m nhẹ giọng mở miệng nói ra trong mắt cũng là có một tia suy tư hắn không khó coi ra chính mình vị mỹ nữ sư tôn kia có chút không đơn giản à vừa về đệ cửu sơn sau lấy tu vi hiện tại của hắn mới nhìn ra đệ c ử u sơn bất p h ẳ m tại mặt khác bắt phong khác biệt tựa hồ cũng không phải là vùng thiên địa này đồ vật bao giờ cũng đều lưu chuyển lên đạo vợ chẳng lẽ lại lại là cái thiên mệnh c h i nữ nhưng nếu thật sự đúng vậy nói vậy hắn làm sao làm thu làm sư muội đây không phải l o ạ t rồi nghĩ đến đây thẩm n i ệ m liền có chút sọ nao đau nhức vớt vớt mi tâm tính toán gặp được rồi nói sau vạn nhất không phải đâu đi theo sau lưng nàng hạ ư u nguyệt nghe vậy thân sắc kính trọng hướng phía bức tranh c u i đầu nghiêm túc đem cái này tuyệt thế nữ tử ghi tặc trong đầu a nữ tử này trong não cây liếu thanh n m kinh ngạc vang lên hạ ung u y ệ t nghi học hỏi thế nào liêu tỉ tỉ không có không có gì cây liếu chân mày hơi nhữ lại giống như đang suy tư một chút ký ức nàng giống như đã gặp ở nơi nào cùng nữ từ này bộ dáng cực kỳ tương tự người nhưng chẳng biết tại sao chính là nghĩ không ra cái này khiến nàng có chút n g h i ê trọng lấy tu vi của nàng dù là thân chịu trọng thương cũng không có khả năng ảnh hưởng ký ức càng đừng hiện tại còn lại lần nữa nhìn thấy đối phương chân dung nếu như cây liếu đã từng thật gặp qua đối phương mà bây giờ lại nghĩ không ra lời nói như vậy chỉ có một cái khả năng tính có người xóa đi nàng ký ức hoặc là chém tới nàng tại thế giới này vết tích có thể làm được b ư ớ c này tại tiên giới cũng là l ắ c đ ắ c không có mấy cùng lúc đó thiên kiếm tông bên ngoài một đạo khôi ngô thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i vượt qua đám người thần thái bệnh nễ trong lúc phất tay liền tản ra hai chữ ba khí ngươi phải nói có bao nhiêu ba khí lại nhìn hắn sau lưng che mặt lão nhân dơ một cây cờ lớn phía trên dòng bay phượng múa viết nhập ca ngươi cơ bá ở đây cái này làm cho chân núi vô số tu sĩ đều kém chút không có kéo c ă n g ở nếu không phải là bởi vì trên thân người này tán phát ba động khủng bố đến để bọn hắn hít thở không thông nói đã sớm cười ra tiếng cái này tờ mở cái quỷ gì a ai cơ bá mà cái kia che mặt lão nhân khăn đen phía dưới mặt đã đen thành thắng t h ủ i hắn chính là cơ gia thực lực đỉnh tiêm tộc lão phản hư ba tầng cảnh giới là lần này hạ giới phụ trách cơ bá an nguy người hộ đạo thật sự là thảo ai tờ mở cho ta nói giới thần nữ giới để cho ta hộ đạo ta liền nói tại sao không ai đoạt danh lệch bị hố lão tử trở về không chặt ra của hắn cơ hư thanh tại trong nao thầm mắng nhìn trước mắt thần thái kia bệ nghệ thanh niên khỏe miệng lại là kéo một cái cơ gia đại công tử đầu là có tiếng cứ thế toàn bộ cơ gia tộc lão đều là kính nhi viết chi không có mấy người dám cùng hắm xuất hành chủ yếu là thái ni mã mất mặt người xem một chút nâng cái này đại k ỳ viết là cái gì đồ chơi a thiếu chủ nếu không ta đem cái này cờ thu lạc dù sao đã biết thẩm đại nhân ở trên thiên kiếm tông cơ hư thanh nhịn không được truyền âm nói chủ yếu là cảm nhận được bốn phương tám hướng ánh mắt khác thường kia hắn thực sự không chịu nổi đều có muốn ấn chết tất cả mọi người xúc động không được nhiều năm như vậy không gặp n i ệ m ca cảm giác nghi thức nhất định phải kéo căng cơ bá một mặt kiên quyết trả lời cơ hư thanh khỏe miệng kéo một cái ngươi liền không thể suy nghĩ một chút ngươi niệm ca cảm thù sao nghi thức này cảm giác là hắn muốn sao c h ư một trăm sáu mươi lăng sương ngày mai thi đấu n g ư ơ i toàn lực xuất thủ chương một trăm sáu mươi lăng sương ngày mai thi đấu n g ư ơ i toàn lực xuất thủ thật có l ỗ i tông môn thật không có chỗ ngồi trống không có ý tứ một vị thiên kiếm tông đệ tử kiên trì nói ra ánh mắt đánh giá trước mắt thanh niên khôi ngô lại là rung động lại là cổ quái người này khí tức phi thường khủng bố không có phát ra nửa điểm ba động liền vẹn vẹn là đối phương trong khi hô hấp tán phát khí huyết chi lực đều để hắn cảm giác đến nhỏ bé phảng phất một bàn tay liền có thể đem chính mình đập thành bụi phấn cổ quái thì là người này đại kỳ này không nói ra được phong tao mấu chốt là đối phương còn một bộ tự ngạo đại đạo bộ dáng h ồ cơ hư n n k h thanh m m bất quá cũng y đối nghĩ t ự c lực h nghĩ lại à nói g g đạo lý. Cơ bá như n thiếu chủ nguyên thi nghĩ nghĩ muốn, này, này muốn, nghĩ nghĩ muốn thẩm đại nhân đã lựa chọn đợi ở trên thiên kiếm tông nhất định là có nguyên nhân mà lại căn cứ tin tức nhìn thẩm đại nhân cùng thiên kiếm tông còn có cảm tình không có khả năng xúc động cấm ép leo núi đây không phải đánh thẩm đại nhân mà sao hắn sở dĩ nói như vậy là hắn hiểu rõ cơ bá tính tình nếu như đổi những phương thức khác khẳng định kéo không n ú c nhích đầu này vướng bình con lửa tại cơ gia người nào không biết cơ bá sùng bái nhất chính là thẩm gia thiếu t ộ c trường phàm là cơ bá xuất hành chỉ cần nghe được có người chửi bới thẩm nghiệm vậy cũng là hạ tử thủ đã từng cũng bởi vì một câu cơ bá liền cùng bắc vực t h á t bạn ra cái kia gần thứ thái cổ thế gia chiến tộc đệ nhị thiên tiêu đánh lên quả thực là sinh tử chiến cơ bá thương thiên bá thể toàn bộ triển khai kém chút đánh chết đối phương cho đến đối phương các ca cái kia nguyên lai đứng hàng huyền long bàn thứ năm thác bạc không h i ệ n thân hai người lại mở ra một trận đại chiến cơ bá cảnh giới thấp đối phương có thể thương thiên bá thể c h i dũng thiên cổ không hai huyền long bảng thứ sáu cùng đệ ngũ đại chiến tất nhiên kinh thiên động địa nhưng làm sao thác bạc không tu một môn yêu dị thần t h ô n g chuyên công thần hồn cơ bá nhục thể tuy mạnh nhưng thần hồn một mực không có hảo hảo tu luyện cuối cùng bị đối phương áp chế khả cơ bá cho dù là toàn thân muốn máu cũng muốn liều mạng động tính này lập tức để hai bên người hộ đạo đều ngồi không yên h i ệ t thân thậm chí ngay cả cơ bá phụ thân đều hạ trảng liền cái này còn không có giữ trạc cơ bá cuối cùng vẫn là cho hắn đánh cho bất tỉnh mang đi sau đó chủ nhà họ thắc b ạ t tới cửa xin lỗi vấn đề này mới bỏ qua một lần kia cũng làm cho người cơ gia thấy được bọn hắn cơ gia cũng không chỉ thần nữ cường đại còn có ca ca của hắn thương thiên bá thể dũng m á n h chỉ là cơ hư thanh cùng mặt khác cơ gia tộc lão một mực dạng một mực liền muốn không thấu vì cái gì cơ bá sẽ như vậy tôn kính thẩm nghiệm thẩm g i a thiếu tộc trưởng thiên phụ không phải rất bình thường sao đến cùng dựa vào cái gì đó à. thẩm g i a tuy mạnh thẩm nghiệm thân phận tuy cao nhưng là còn không đến mức để cơ bá như vậy à, dù sao cơ bá cũng kém không có bao nhiêu mấu chốt nhất hắn hay là thương thiên bá thể Tương l gia gia vậy bọn hắn cơ ra thế hệ này ai khiếm định cơ bác quay đầu nhìn qua cơ hư thanh ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc nói rõ ràng lao đầu bình thường nhìn ngươi ngốc vô cùng không nghĩ tới suy tính vẫn rất chu toàn vậy liền theo lời ngươi nói xử lý đi cơ hư thanh giật giật khoe miệng mặt tối sầm nói thiếu chủ quá giảng nhưng vào đúng lúc này cơ đại nhân cơ bá quay đầu nhìn lại hơi nhữ mày trong mắt lộ ra một tia bệ nghệ chi sắp ngươi là ai à. tuy nói cơ bá đầu không dễ dùng lắm nhưng bộ dáng lại theo hắn phụ thân sinh t u ấ n lãng phi phạm lại cao lớn không gì sánh được chỉ là đứng ở nơi đó cũng làm người ta cảm giác được hắn không giống bình thường nhất là cái kia quanh năm cao cao tại thượng chỗ tạo nên k h í c h ấ t cơ bá bản năng đối với nhỏ yếu người có loại không nhìn cảm giác cơ hư thanh nhìn qua từ vi không nói gì là ta ta là từ ra từ vi a nhờ ngài phúc mới có thể đến hạ giới lịch luyện từ vi liền vội vàng tiến lên lộ ra thiệm cầu giống như dáng tới cười hắn là thật không nghĩ tới sẽ ở thiên kiếm tông gặp được vị này cơ gia đại nhân vật hắn tới thời điểm liền có nghĩ qua tìm cơ hội liếm liếm cơ gia vị này có được thương thiên bá thể yêu nghiệt chỉ là làm sao đối phương căn bản đều mặc sắc hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua hắn một chút nghĩ đến c ũ n g đối dù sao đối phương chính là cơ gia gia chủ trưởng tử lại là huyền long bảng thứ sáu siêu cấp yêu nghiệt còn có được thương thiên bá thể loại này nịch thiên chiến đấu thể chất trời sinh là chiến m à sinh như hắn thể chất đại thành tương lai thiên bảng hàng đầu tất có kỳ danh như thế vừa so sánh lời nói hắn tử vi thì xem là cái gì cho nên hắn cũng không có cảm thấy sinh khí ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên chỉ là lúc đầu đã bỏ đi ý nghĩ này từ uy không nghĩ tới vậy mà lại ở trên thiên kiếm tông gặp được cơ bá xem ra còn giống như có cơ hội cùng một t u y ế n a a cơ ba ôm ộ t tiếng lại nhìn bên cạnh cơ hư thanh kinh ngạc hỏi có việc này sao cơ hư thanh nhẹ gật đầu nhẹ g i ọ n g đáp tựa như là có như thế chuyện gì cái này làm cho từ uy lập tức có chút xấu hổ nhưng vẫn là tiến lên cười nói cơ đại nhân n g à i thật là quý nhân nhiều chuyện quên cơ bá quét mắt nhìn hắn một cái hỏi làm gì khu khu k h tự uy lập tức bị cơ bá cái nhìn này nhìn cả người đều có chút run dày kém k chút h ô vừa rồi đối thoại hắn đều nghe thấy được bất quá hắn cũng không nghĩ tới cơ gia đại thiếu thế mà không có một bàn tay trụ chết thiên kiếm kia tông người tốt cơ bà không chút suy nghĩ đáp ứng từ khi lập tức lộ ra thần sắc kích động túi người đưa tay nói cơ đại nhân ngài mời tới bên này kiếm lời kiếm lời lần này sau khi trở về ta xem hay còn dám cho ta ta thế nhưng là cùng cơ gia đại thiếu ở cùng nhau quá còn bên cạnh cơ hư thanh thì là có nhiều tâm h ý nhìn thoáng qua từ uy nhưng là không nói gì hắn biết nhà mình thiếu chủ tâm tư tương đối là đơn thuần sẽ không muốn quá nhiều nhưng hắn cũng không đồng dạng trong nháy mắt liền h i ể u từ uy tâm tư bất quá chỉ là muốn cùng cơ gia dính l i ễ u quan hệ mà thôi cơ gia cùng thẩm gia vốn là giao hảo mà từ gia lại là tại đông h u y ề n ở trong đó lợi và hại không cần nói cũng biết chỉ bất quá cơ hư thanh thật cũng không ngăn cản dù sao loại chuyện này vu cơ gia đệ con mà nói là thường xuyên sẽ gặp phải chỉ cần đối phương không phải tính toán gì, gì đó kết giao cũng không ngại con đường leo núi bên trên có từ vi móc ra đệ nhị sơn lệ bài trên đường đi thông suốt cơ đại nhân ngày nữa kiếm tông là có chuyện gì không tại hạ đều có thể hỗ trợ t h vi đi tại cơ bá bên cạnh cung kính hỏi cơ bá nghĩ nghĩ đang muốn mở miệng liền nghe đến cơ hư thanh truyền âm thiếu chủ chờ nói thẩm đại nhân ở trên thiên kiếm tông nhiều năm chưa bại lộ thân phận tất nhiên là có nguyên nhân nếu là thiếu chủ một mình cáo chi lời nói thẩm đại nhân sẽ không c a o hứng cơ hư thanh vội vàng truyền âm ngăn cản cơ gia tộc lao cái nào không hiểu rõ cơ bá hoàn toàn sẽ không lo lắng nhiều cân nhắc có cái gì thì nói cái đó có thể cái kia một mực tại hạ giới sau đó đột nhiên leo lên huyền long bảng thứ năm thẩm gia thần bí thiếu tộc trưởng lại khác biệt cơ hư thanh biết đến không nhiều nhưng có một chút hắn dám khẳng định hắn hạ giới sự tình đến bây giờ mới có tiếng gió truyền liền ra vậy liền chứng minh là kiện bí mật tuy tiện cùng từ vi nói tuyệt đối không ổn mặc dù cơ hư thanh bởi vì cơ bán g u y ê n nhân một mực đối với thẩm gia vị này thiếu tộc không cảm giác thậm chí có chút vị trí nhưng người ta thân phận liền còn tại đó hắn cũng không muốn cơ bán ó i sai dẫn đến cùng thẩm gia thiếu tộc quan hệ phát sinh biến hóa cơ bán g h e vậy cũng cảm thấy rất có đạo lý toàn t ứ c nói đi lung tung đồng thời truyền â m hỏi vậy ngươi cảm thấy lúc nào đi tìm niệ nghiệm ca không phải tại đệ cửu sơn sao tối nay quá muộn không bằng ngày mai đi c ử u phong thi đấu thẩm đại nhân thân là đệ cửu sơn thủ tịch tự nhiên là sẽ hiện thân cơ hư thanh nghĩ nghĩ chuyển â m trả lời cơ bá nghĩ nghĩ trả lời cũng thành từ u i lập tức minh bạch một mặt cười làm lành không cần phải nhiều lời nữa dưới ánh trăng đệ nhị sơn một gian cổ kính trong viện hai bóng người ngồi ở trên đụ đá nhẹ giọng nói chuyện với nhau lang sương ngày mai thi đấu ngươi toàn lực xuất thủ không cần lại cố kỵ tình đồng môn đem chính mình tất cả thiên phú triển lộ ra tốt nhất chương một trăm sáu mươi mốt ta từng tham gia qua thẩm thiếu tộc mười tuổi lễ t r ư ớ vừa rồi nàng vẫn tại quan sát cái kia bị từ uy đối với lão giả kia thái độ mặc dù mặt ngoài đến xem lão giả kia là từ uy người hộ đạo nhưng một chút chi tiết không lừa được người lão giả tự uy có chút xem thường từ uy mà từ duy đối với lao giả cũng có chút cung kính cái này nói rõ lao giả kia tại từ ra địa vị không thấp hắn đối với lãnh lăng x ư ơ n g quan điểm cũng rất trọng yếu đương nhiên còn có một chút nàng cũng khám phá nhưng nàng không nói chính là từ duy thân phận địa vị khả năng không có nàng tưởng tượng cao như vậy không phải vậy lao giả kia làm sao dám như vậy đối với hắn thế nhưng là sư tôn nếu là tông chủ tức giận lời nói làm sao bây giờ lãnh lăng x ư ơ n g do dự nói cựu phong thi đấu một mực tuân theo điểm đến là rừng giao lưu chiến không có khả năng chân chính động thủ giết người trọng thương cũng không từng xuất hiện ha ha nàng tức giận liền tức giận thôi còn có thể làm gì ngươi đừng quên bây giờ chúng ta phía sau thế nhưng là có thượng giới từ đại nhân triệu kỳ khép cười nói sư tôn đệ tử kia minh bạch lánh lang sương lộ ra một hơi khí lạnh nắm tay bên trong bích thủy kiếm đạo vậy trước tiên cầm cái kia ăn nói lung tung lâm thanh nguyệt mở đầu đi đúng rồi còn có cái kia nhiều lần nhục ta thẩm niệm triệu kỳ khép vuốt cầm lại nói ân chỉ cần ngươi ta đều có thể bước vào thượng giới nhập chân chính đại tông thiên kiếm tông mới có thể chân chính vật khởi cho nên tử thương mấy cái đệ tử cũng không có gì bọn hắn cũng nên cảm thấy vinh hạnh dù sao cũng là chết tại trong tay của ngươi đúng rồi gần đây đệ cửu sơn nghe đồn là chuyện gì xảy ra ngươi có thể từng đi n g h i ệ m chứng triệu kỳ bỗng nhiên nghĩ đến việc này mở miệng hỏi lãnh lăng x ư ơ n g cười khẩy nói sư tôn yên tâm việc này đều không cần n g h i ệ m chứng thẩm nghiệm thực lực ta rất rõ đơn giản một kiếm sự tình vậy là tốt rồi còn có một chút lăng x ư ơ n g ngươi phải có chuẩn bị tâm lý cái gì lãnh lăng x ư ơ n g n g h i hoặc hỏi triệu kỳ thần sắc nặng nghề mở miệng cái kia từ duy hẳn là đối với ngươi có ý tứ lời vừa nói ra lãnh lăng sương tiểu khu r u lên nhưng rất nhanh liền đẻ xuống trong lòng r u n động nhưng trong lòng chỗ sâu lại có vẻ kích động rất rõ ràng tứ vi thân phận cùng cảnh giới đã cho nàng lớn nhất hào cảm nàng vốn là muốn tìm một cái thiên tài chân chính cũng chướng mắt người hạ giới cho nên một mực độc thân cho tới bây giờ n g ư ờ i cũng đừng quá có gánh vác nếu là ngươi có thể cùng hắn cùng một chỗ đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt tứ vi tuổi còn trẻ liền c ó hóa thần tu vi tại thượng giới cũng đều là dòng phượng trong loài người cùng ngươi cũng xứng triệu kỳ trấn an nói lãnh lăng xương túi đầu nhìn qua kiếm trong tay nhẹ giọng nỉ h nó nói toàn nghe sư tôn ă n bài triệu kỳ nhìn qua nàng lộ ra vẻ mỉm cười nói trẻ con là dễ dạy nhưng vào đúng lúc này cơ lại nhân ngài mời tới bên này triệu kỳ cùng lánh lăng sương đột nhiên đứng dậy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia vừa mới còn cao cao ở trên tử huy lúc này tựa như một cái tựu lâu gã sai vật bình thường dẫn linh hai bóng người bước vào sân nhỏ cầm đầu thanh niên phong thần như ngọc thể phách cao lớn không tưởng nổi tản ra k h í tức làm cho triệu kỳ đều k h ô n g chế không nổi tâm thần run dày nhất là vậy cùng tại phía sau hắn lao giả nếu không phải nhìn thấy người khác ở nơi nào triệu kỳ căn bản đều không phát hiện được hắn tồn tại cùng một thời gian cái kia ở tại trong viện vương lão cũng hiện thân nhìn thấy tử huy dẫn hai người lúc cả người thân thể chấn động liền vội vàng tiến lên chắp tay cúi đầu biểu thị cùng tính một mặt này nhìn triệu kỳ mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn qua cái kia thanh niên khôi ngô hắn đến cùng là ai mà lanh lăng xương cũng là một mặt kinh ngạc trong mắt nhìn qua thanh niên khôi ngô ánh mắt cũng thay đổi có thể làm cho từ đại nhân cung kính như thế vậy hắn chẳng phải là lợi hại hơn t ừ uy không nhìn t h ẳ n g hai nữ một mực đem cơ bá hai người dẫn tới gian phòng sau các ngươi đi theo ta chớ ở chỗ này q u ấ y dày đại nhân về tới trước đó ba người nói chuyện với nhau địa phương sau t ừ uy ngồi tại tại chỗ bên trên khẽ cười nói có phải hay không cảm thấy ta vừa mới rất hèn n ọ n tại bên cạnh hắn triệu kỳ trong lòng kinh nghi vẫn như cũ nhưng lại mười phần lạnh nhạt cười nói từ đại nhân quá lo lắng mà tại bên cạnh nàng lãnh lăng xương thì là nhịn không được mở miệng nói từ đại nhân vị tiên là t ừ uy mẫn một chút một ngụm trà sau thần thái thản n h i n nói đó là của ta đại ca cơ gia gia chủ trưởng tử hắn nói lời này lúc m t không đỏ tim không đập đáy lòng còn có từng tia cảm giác tự hào hẹn mọn điểm thế nào hắn cũng không thấy đến mất mặt người bình thường có thể dính vào cơ ra sao lời vừa nói ra lãnh lăng xương đều là s ư ớ n g sốt u một chút nhưng triệu kỳ lại là lộ g a trước nay chưa có vẻ khiếp sợ đột nhiên đứng dậy cả kinh nói từ đại nhân nói chính là thái cổ thế gia cơ gia ba thái cổ thế gia ra chủ trưởng tự a đây là cỡ nào nhân vật cao cao tại thượng a triệu kỳ so lãnh lăng sương biết đến nhiều thượng giới mạnh nhất thế lực cái kia sừng sững vô tận tuyến nguyệt chống cự thiên yêu giới đỉnh phong lực lượng thái cổ thế gia tên nàng nên cũng biết cho nên cũng không trách nàng thất thố như vậy thái cổ thế gia lãnh lăng sương nghỉ non một tiếng trong mắt lộ ra một tiêu n g h i hoặc rất rõ ràng nàng cũng không rõ ràng từ vi thấy đối phương khoa trương bộ d á n g rất là hài lòng khẽ cười nói triệu sơn chủ lịch d u y ệ t cũng là phong phú chỉ cần đối phương hiểu được thái cổ thế gia hàm kim lượng là được dạng này chính mình vừa mới cũng không phải là mất mặt mà là mặt dài nói thật hắn thật đúng là sợ người hạ giới cô lậu quả văn ngay cả thái cổ thế gia cũng không biết hắn đều chuẩn bị kỹ càng giải thích giải thích trận từ Vi lại nói không sai đại ca của ta chính là đến từ thượng giới tứ đại thái cổ thế g i a một trong cơ gia bây giờ huyền long bảng thứ sáu nhân tộc đứng đầu nhất yêu nghiện người mang thương thiên bá thể t h ế năm triệu kỳ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh nhìn xem từ Vi ánh mắt cũng thay đổi nàng trước đó còn đoán từ Vi thân phận không cao xem ra hoàn toàn là nghị sai a có thể cùng thái cổ thế gia ra chủ chi tử xưng huynh luận đệ đây quả thực bốn lãnh l a n g sương lần thứ nhất nhìn thấy chính mình sư tôn như thế bộ d á n g kiếp sợ đều có chút bị choáng váng nhịn không được hỏi sư tôn các ngươi đang nói cái gì thái cổ thế gia lại là ha ha xem ra lãnh cô nương còn không biết đâu t ứ u y cười nhạt một tiếng t r ậ t lại nói vậy ta liền thiện thiện nói một chút đi cái gọi là thái cổ thế gia chính là cả n h â n tộc thượng giới năm vực bá chủ thực sự bọn hắn truyền thừa đã lâu đến thượng cổ trước đó bất luận cái gì một nhà thế lực đều khó mà tưởng tượng tùy tiện đi ra một vị hợp đạo trong nháy mắt liền có thể xóa đi toàn bộ hạ giới bọn hắn lại áp đảo thánh địa thần tông phía trên là nhân tộc với thiên yêu giới chính diện chống lại lực lượng mạ duy nhất có thể cùng nó đánh đồng thế lực trừ thời kỳ đỉnh phong nhân hoàng điện bên ngoài không còn gì khác mà vừa mới vị kia chính là cái này tứ đại thái cổ thế ra một trong cơ gia ra chủ trưởng tử cơ ngạo thiên lãnh lăng xương lập tức con người đột nhiên co rụt lại trong đầu tưởng tượng ra từng cái khủng bố vô biên thân ảnh nhìn xuống thương sinh chỉ là tưởng tượng liền không nhịn được t cả ra đồ bốn triệu kỳ lập tức mở miệng phụ hòa nói từ đại nhân nói một chút không khoa trường theo thiên kiếm tông trên ghi chép thái cổ thế ra có thể đã từng đều có tiên nhân xuất hiện nhất là cái kia mạnh nhất danh xưng đông huyền tri thiên thẩm ra nâng lên thẩm ra tứ huy càng là tới thổi n h ư bức tính chất nói nghị không ra triệu sơn chủ biết đến còn không ít không sai thẩm gia chính là tứ đại thái cổ thế gia mạnh nhất cũng là ta nhân tộc mạnh nhất mà ta năm đó càng phi thường vinh hạnh đã từng tự mình tham gia qua thẩm gia thiếu tộc trường thẩm niệm mười tuổi lễ thẩm thiếu tộc thật là trích tiên c ũ n g a tứ huy nói đạo lý rõ ràng ánh mắt lộ ra một tia hồi ức c h i sắc kỳ thật hắn căn bản là không có gặp qua từ ra chỉ có cha của hắn từ ra ra a chủ được cái danh lệch hơn nữa còn ngồi ở thẩm gia mở tu di giới ngoại ngay cả thẩm thiếu tộc mặt cũng không thể bốn nghe được cái kia tên quen thuộc lãnh lăng xương đại nào trong nháy mắt chống không. t h ầ m nhập ba không có khả năng tuyệt đối không thể nào là cùng là một người chương một trăm sáu mươi hai cựu phong đại bỉ mở ra chương một trăm sáu mươi hai cựu phong đại bỉ mở ra húc nhật đông thăng đương đương đương ba tiếng đinh thái nhức góp tiếng trung vang vọng thiên kiếm tông phóng tầm mắt nhìn tới từ trên xuống dưới tất cả đều là người thiên kiếm tông các đệ tử đều là người mà cáo trắng đeo kiếm ngay ngắn rõ ràng để bảo toàn kỷ luật khai tô n g môn một đạo thanh n m uy nghiêm chuyên g a đệ nhị sơn sơn chủ quách đức võ chắc tay một mặt uy nghiêm nhìn qua nơi xa một giây sau chỉ gặp vô số lưu hồng như như châu chấu tràn vào thiên kiếm tông trong n a y mắt toàn bộ thiên kiếm tông diễn võ quảng tràng liền đứng đầy thân ảnh lần này đến xem lễ người nhiều là thiên kiếm tông xây tông đến nay khoa trương nhất một lần thậm chí có nhân căn bản t r e n không được chỉ có thể ở thiên kiếm tông sườn núi hoặc dưới chân lợi dụng thần thông quan sát nhiều người như vậy sợ đều là đến xem thẩm niệm g h a q u á c h đức võ lộ ra một tia có chút vẻ chấn động dù hắn đều bị dọa hắn là nhận được tông chủ truyền lệnh thả ra trong tay thiên yêu cọt g ò xét yêu chi đảm nhiệm đi suốt đêm hồi thiên kiếm tông không phải vậy cựu phong đại bỉ hắn s á t suất lớn là sẽ không trở về dù sao lần này đại bỉ hắn thấy đã không có bất kỳ lo lắng gì ai có thể làm cho qua yêu n g h i ệ t kia lúc này diễn võ quảng trường một phía tiếng nghị luận tiếng ồ nào không ngừng vang lên thiên kiếm tông cái này diễn võ quảng trường cũng quá nhỏ đ i ể m đi dựa vào phía sau đường đỉnh lại đỉnh đều tờ mờ mang thai một vị tu sĩ kim đan sắc mặt đỏ lên ở trong đám người không thể động đậy chỉ cảm thấy sau lưng có vật cứng đánh tới tao thụy anh em không có cách nào à quá nhiều người không phải ta muốn chen à không được ngươi liền nhịn một cái đi tợ mờ còn có người nào hôi nét ta không có khả năng tu cái thần thông xử lý một chút sao thật sự là thảo chư vị không bằng đoán xem lần này cựu phong đại bị ai có thể đoạt giải nhất đó còn cần phải nói sao đương nhiên là lãnh lăng xương a không không không người khả năng còn không rõ lắm trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì lãnh lăng xương cho thẩm đại nhân sách dạy cũng không xứng thật hay giả chẳng lẽ bí văn ghi chép bên trên truyền ngôn đều là thật phải hay không phải hôm nay xem xét liền biết quái làm sao một cái huyền quang động người đều không nhìn thấy lúc này có tu sĩ chú ý tới một cái tình h u ố n dị thường nhưng là lực chú ý của mọi người đều ở trên thiên kiếm tông đại bị bên trên căn bản không tâm tư đi suy nghĩ n h ư n à y tại phía trước nhất lân cận đài diễn võ vị trí nơi này chính là thiền kiếm tông đệ tử hạch tâm phân ra tới địa phương ở chỗ này đều là cựu châu thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu la tranh cái kia thẩm nghiệm chân có ngươi nói như thế thần một cái tráng hán khôi ngô mở miệng hỏi la tranh lộ ra vẻ cùng nhiệt gật đầu nói sư huynh ta tuyệt không lừa ngươi thẩm đại nhân vô địch thiên hạ hắn lúc này khí tức mạnh không ít trong khoảng thời gian này có rõ ràng tăng lên hắn biết cái này tất cả đều là bởi vì thẩm n i ệ m một lời nói mới tìm được đạo của chính mình có hay không khoa chương như vậy à có lạc nhật cốc đệ tử hạch tâm chất vấn hỏi hắn nói không sai đợi chút nữa các ngươi liền sẽ thấy được liêu thuệ tuệ nhẹ g i ọ n g mở miệng nói t ê nếu ngay cả liêu sư tả đều nói như vậy chẳng lẽ nghe đồn đều là thật nhanh nhanh nhanh bắt đầu đi rất muốn tận mắt nhìn a trong đám người không người phát giác không người phát hiện một đạo nam tử ăn mặc thân ảnh đứng lặng nếu không phải nàng không ngừng gặm móng heo căn bản liền sẽ không có người phát hiện nàng tồn tại đạo hữu heo này vó đi lâu trình thiên kiếm tông có cái đồ chơi này bán một người tu sĩ nhìn nàng gặm đến say sương ngân lành cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn cũng nghĩ là một cái nàng vốn là không có ý định tới thế nhưng là không chịu nổi kiếm mẹ nó mãnh liệt yêu cầu lại nghe được kiếm mẹ nói thanh niên áo trắng kia rất có thể đem thương lan kiếm trận thôi diễn đến viên mãn trình độ nàng đều tò mò lúc này mới chạy đến nhưng vào lúc này vây anh khí tức kinh khủng lưu truyền trên bầu trời năm bóng người lăng lập hóa thần uy nghiêm phát ra nhất là người cầm đầu kia khí tức càng là khủng bố đã siêu v i ệ t hóa thần cảnh cái kia chính là thiên kiếm tông đương đại tông chủ phản hư kiếm tu vương phí hoa đi nghe đồn nàng không phải trong lòng chỉ có tông môn là sẽ không nỡ hoa thiết tụ sao làm sao còn bôi lên sơ phấn một người tu sĩ kinh ngạc mở miệng có thể một giây sau hắn liền sửng sốt miệng bị một cỗ lực lượng vô hình cho p h o n g bế giữa không trung vương thúy hoa lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái nhưng trong lòng lại có chút hốt hoảng chẳng lẽ bị nhìn đi ra bôi cái son phấn lại có rõ ràng như vậy sao tại nàng bên cạnh quách đức võ thần sắc cổ q á i nhìn qua vương thúy hoa chật chuyên â m nói tông chủ nghĩ gì thế nói chuyện à? còn lại ba người cũng là có chút nghi hoặc nhìn vương thúy hoa ba người này theo thứ tự là thứ ba bốn nam núi sơn chủ khu khu vương thúy hoa kịp phản ứng lộ ra như mặt thanh âm tựa như cựu thiên lôi âm mang theo phản hư chi ý rơi xuống mỗi một chữ đều có thể rõ ràng chuyển vào toàn bộ thiên kiếm tông phương viên trăm dặm tất cả tu sĩ trong thai đại bị mở ra nói xong vương thúy hoa thân ảnh liền biến mất quách đức võ sửng sốt một chút cái này không có một giây sau một vị tướng mạo l u ô n vui vẻ nữ tử xuất hiện ở trên thiên kiếm tông diễn võ quảng trường thần sắc có chút khẩn trường trong mắt có một vẻ bối rối rất rõ ràng nàng không nghĩ tới bên trên nhanh như vậy bất quá nàng sớm đã sớm mô phỏng rất nhiều lần rất nhanh liền khôi phục chấn định trong tay nắm lấy một cái cùng loại chạy gỗ đồ vật mở miệng vật này có thể làm cho nàng thanh âm chuyển ra ngoài trăm dặm mọi người tốt hoan g n ê n chư vị đại hạ tu sĩ đến xem ta thiên kiếm tông cựu phong đại bỉ ta là lần này chủ trì đại bỉ người phụ trách thiên kiếm tông đệ tứ sơn thủ tịch tường thanh thanh bởi vì ta hôm nay phải chịu trách nhiệm rất nhiều công việc đệ tứ sơn bỏ quyền đại bỉ hiện tại xin mời lần này bắt phong đại biểu ra trận tiếng nói của nàng rơi xuống sau năm đạo thân ảnh tuổi trẻ rơi xuống mạnh nhất có kim đan đình phong yếu nhất đều có trong kim đan kỳ năm người này đều là đến từ tất cả đỉnh núi thủ tịch chỉ bất quá đám bọn hắn thần sắc đều có chút chết lặng đã tại lẫn nhau truyền âm hại mỗi năm so mỗi năm bị truy so cái gì à trực tiếp để lánh lăng xương cầm thứ nhất tính toán ta cảm thấy cũng là căn bản cũng không có tất yếu nàng đều là nguyên anh còn đánh cái đàn đản nói cũng không phải nói như vậy chúng ta đây là q u a loa thật bị đòn còn phải là lâm sư minh thẩm sư đệ bốn lại nói trong khoảng thời gian này nghe đồn các ngươi đều nhìn sao thẩm sư đệ có thể dây hoa thần à, bí văn ghi chép ngươi cũng tin a ngươi tin ta là thiên đế hay là tin hắn điều này cũng đúng lâm sư h u y n h tới làm sao còn cười đâu đệ nhị sơn lâm thanh nguyệt lâm thanh nguyệt thiên lạng uống rượu rơi vào trên đài diễn võ trong mắt còn có vẻ kích động hôm nay rốt cuộc đã tới rửa sạch đ h ụ c nhã đánh nổ cô nương kia nhưng vào lúc này một đạo lãnh n ạ o thân ảnh rơi xuống nàng nắm bích thủy trường kiếm thần thái bê n g h ệ vì lộ ra đột xuất nàng đứng tại mọi người phía trước nhất đối mặt tất cả tu sĩ nàng không nói lời nào cũng lập tức dẫn động dối loạn tới đại hạ ba cái mạnh nhất thiên kêu một trong bích thủy ở giữa lanh lang sương lâm thanh nguyệt nghe được câu này nhịn không được cười ra tiếng lãnh liệt x ư ơ n g mày nhăn lại nhìn thoáng qua lâm thanh nguyệt thanh âm chuyển ra lâm thanh nguyệt nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta có thể tha cho ngươi thanh âm của nàng không lớn nhưng là trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ đài diễn võ mùi thuốc súng nồng nặc không cần nói cũng biết nhưng mà lâm thanh nguyệt thì là nhìn xem nàng mẫn một ngụm rượu nói gà rừng tắm mấy cây hoa lông cũng thành không được phượng hoàng h á m i ệ n g ngậm miệng hạ giới hạ giới ngươi liền nói kéo đầu châu cái đi thượng giới đi một vòng cái tiếc không phải là đầu châu cái sao thật để cao bản thân lời vừa nói ra toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem lâm thanh nguyệt liền ngay cả tưởng thanh thanh đều m ộ n g tê lâm sư huynh tốt dũng là ai cho hắn dũng khí lớn như vậy a ta dựa vào đây là thật đem lãnh sư tỷ trọc giận đi lâm sư huynh lần này sợ là nửa năm đều không xuống giường được đi như suy nghĩ lãnh lăng xương khi đại di mụ đều nhanh tới tàn răng vê anh cương hành kiếm y trong nháy mắt quân g a trong chớp mắt trực chỉ lâm thanh n g u y ệ t đối mặt với đột nhiên xuất hiện công kích lâm thanh n g u y ệ t thần sắc đại biến hắn xác thực không phải đối thủ của đối phương hơn nữa còn có t r ê n h lệch về cảnh giới đã làm tốt lát sư tôn chuẩn bị nhưng lại tại lúc này kho sáng sủa một cây trường thương từ trên trời rớt xuống đánh tan kiểu ý trên mũi thương một đạo màu mực thân ảnh lăng lợn thần sắc hở hữu n thiện g ngươi Trước sư n tên. thiện nhân, ngươi cũng xứng h của Trước ta g thật trẻ tuổi mà lại xinh đẹp như vậy mà lại khí tức này hiển nhiên cũng là nguyên anh ngươi là người phương nào lãnh lăng x ư ơ n g trầm giọng hỏi một cố vô hình sát ý c h ẳ n ngập nhưng nhìn thấy đối phương cái tia tuyệt mỹ tư s ắ c đằng sau trong lòng đều có một tia đấu kỵ phu lên đây là nàng lần thứ nhất có loại tâm tình này xuất hiện chỉ bất quá đối phương còn may là nguyên anh sơ kỳ dưới cái nhìn của nàng không đáng để lo có thể một đạo nữ từ thanh â m vang lên sau lãnh lăng x ư ơ n g s ừ n g sốt một chút những người còn lại cũng đều mộng liền ngay cả lâm thanh nguyệt đều mở to hai mắt nhìn đệ cựu sơn đại biểu hạ ư nguyện tất cả mọi người ngây mẩn cả người đệ cựu sơn đại biểu thế nào lại là nàng thẩm n h ẫ m đâu trong lúc nhất thời thanh â m huyên náo điên cùng tôn gia tê đệ c ử u sơn hạ ưu nguyện nàng tựa như là đại hạ c h ấ n ma tư tuần tra sử a ta biết nàng nàng là vị nào năm đó trời sinh trí tôn đại hạ trưởng công chúa không nghĩ tới nàng vậy mà bái tại thiên kiếm tông càng không có nghĩ tới nàng vậy mà đã nguyên anh nàng mới bao nhiêu lớn nếu là trí tôn cốt còn tại có thể được nhưng vào lúc này một bóng người lăng không quách đức võ trầm giọng nói yên lặng lập tức tất cả mọi người không nói thêm gì nữa đại diễn võ an tĩnh muốn đánh đợi lát nữa tùy tiện á n h ai lại phá hư quy củ đ ư n g trách bản tỏa không khắc khí quách đức võ thần sắc lạnh l é o hóa thần khí tức trong nháy mắt t u n ra người sáng suốt đều nhìn ra h ắ n lợi này nói là trò lánh lăng sương nghe nên nói không nói quách đức võ là thật bao che khuyết điểm tiếp tục quách đức võ nhìn một cái t ư ở n g thanh thanh t r ậ t đảo qua hạ ưu n g u y ệ t trong lòng c h ấ n kinh ta mẹ nó làm sao lại nguyên anh lúc này mới bao lâu chẳng lẽ theo tiểu tử kia đều có thể cất cánh thật sự là gặp được quỷ. t ư ở n g thanh thanh nhẹ gật đầu t r ậ t thanh nghĩa m của nàng lần nữa truyền ra hiện tại xin mời cựu sơn sơn chủ ngồi vào vị trí ầm ầm trong lúc nói chuyện thân ảnh của nàng liền xuất hiện ở giữa không trung mà lúc này mười tòa không mỗi một tòa trong đó đều chỉ có đạo ghế ngồi ở nơi nào liền có thể một chút ôm tận toàn bộ đài diễn võ duy chỉ có sơn chủ mới có thể ngồi ở kia đây cũng là lạc nhật cốc là thiền kiếm tông luyện chế một loại khán đài phân biệt đối ứng c ử u phong tại trên lầu các còn có một đến chín số lượng mà ở giữa nhất tòa kia lại khác phía trên sắp đặt mấy đạo ghế là cho tới đây nhân vật trọng yếu ngồi trước hết mời thiên kiếm tông đời thứ năm tông chủ ngồi vào vị trí thường thanh thanh thần thái cung kính nói chỉ gặp vương thúy hoa thân ảnh đột nhiên xuất hiện ngồi xuống ở giữa vô số chữ lầu các nàng ánh mắt rung động nhìn qua hạ ư nguyệt nếu là nàng, nàng nh Đột phá nhanh như vậy sao? ngay h h như a sao? n n vậy cả sau ư mội c ủ hắn đ ề n đó tưởng h y thanh thanh thân ảnh khẽ động sau đó xin mời cựu sơn chủ ngồi xuống chỉ gặp lục tục nao nhà ngoe có thân ảnh rơi vào lầu cát trong lầu cát số một, một vị hoa bảo thanh niên ngồi xuống chủ vị Phong Kinh Vân Đạm, t bốn ông trời của ta đại hạ tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy hóa thần đây mới thật sự là thiên tài đi nếu là hắn đại biểu đệ nhất sơn xuất chiến ai còn là đối thủ ha ha cái kia không thể nào Đây là cựu như nhưng t hắn i mặt ngoài bình tĩnh như trước trong mắt có tự tin mãnh liệt hắn tin tưởng chỉ cần mình thân phận vừa ra đối phương cũng sẽ như lánh lăng sương một dạng ngoan ngoan ních h lại gần mình thân phận vừa ra, nhìn một cái số một lầu các chỗ nhìn một chút triệu kỳ mà đối phương lộ ra một k i a nụ cười tự tin đáp lại chính mình ân nàng điên rồi chẳng lẽ đêm qua ta không cho lánh lăng sương nói rõ ràng mà tại số hai lầu các chỗ quách đức võ cũng là một mặt kinh ngạc ánh mắt rơi vào cái k i a hoa bảo thanh niên trên thân lúc lộ ra một k i a ngưng trọng hóa thần triệu kỳ khi nào làm quen còn trẻ như vậy hóa thần cảnh lao nhân kia vâng phản hư ba quách đức võ nhìn thấy cái k i a hoa bảo thanh niên bên cạnh nhắm mắt lão giả sau lập tức sử sốt thần sắc càng thêm nặng nghề hai người này đến cùng là đánh ở đâu ra những các khác lâu tất cả đỉnh núi sơn chủ cũng vang lên thanh âm kinh ngạc lao tam triệu sơn chủ đây là tìm tới chỗ dựa a xem ra bối cảnh có chút lớn a đúng vậy a có thể làm cho nàng như thế cung tính còn có cái kia khủng bố lao giả đi theo người trẻ tuổi kia sợ là đến từ thượng giới không thể nghi ngờ t đó cùng thượng giới dính liễu quan hệ xem ra hôm nay thi đấu không quá đơn giản khoan hay nói thời gian dài như vậy không có trở về cái này đệ cựu sơn khi nào toát ra cái như thế yêu nhiệt g nữ tử nguyên anh sơ kỳ cái này đã có thể làm thủ tịch đi ngươi không thấy gần nhất nghe đồn sao đều nói đệ cựu sơn thủ tịch thẩm niệm đã có thể miễu sát hóa thần nhìn a có thể quá bất hợp lý nào dám tin a nói trở lại tiểu tử này người đâu làm sao nửa ngày không có xuất hiện nhưng vào lúc này tưởng thanh thanh nhìn thấy bắt phong sơn chủ đều ngồi xuống đằng sau vừa nhìn về phía trống r i n g số chín lầu c á t không có cảm thấy kỳ quái đệ cựu sơn chủ đã đi ba năm nhưng mà đang lúc nàng chuẩn bị mở ra thi đấu lúc một tiếng kinh hô vang lên ngoại tảo rất đẹp đó là ai hắn chính là thẩm nghiệm ta đi hắn làm sao ngồi tại sơn chủ vị trí một đạo thân ảnh áo trắng chẳng biết lúc nào ngồi xuống tại số chín lầu các đầu tiên bên trên thần thái bình thản khí chất tựa như trích tiên Tại phía sau hắn, sau l â một viên Về thái người nghiệm, ngươi ngồi nơi kiếm giữa giận. thần cung kính đứng không không nào. Lăn xuống đến. Lánh lăng xương kiếm chỉ giữa không chung, lạnh rọng lớn, trong chàn anh. chút thẩm tư hét mắt cách chỉ đầy có có đấy, m ở lửa cây trường thương trực tiếp oanh sát mà đến không gian đều có phá toái dấu hiệu trường thương này mang theo vô tận sát phạt chi uy sáng chói kim quang tràn ngập hạ u n g u y ệ n thể nội trí tôn cốt phát ra thần mang tiện nhân ngươi cũng xứng gọi thẳng sư huynh của ta tên đối mặt bất thình lình một thương l a n h lăng sương thần s ắ c đại biến trong tay bích thủy kiếm thành phòng thủ tư thái bích thủy kiếm y châu ngưng màu xanh linh điệu bảo vệ thân hình của nàng vê anh ba động khủng bố phát ra trường thương xuyên thủng màu xanh linh điệu bốn phía không gian dung chuyển khí lưu cường đại làm cho ở đây còn lại ngọn núi thủ tịch nhao nhao lui nhanh trong mắt tràn đầy rung động thật mạnh một thương này chi uy đây quả thật là nguyên anh sơ kỳ sao lâm thanh nguyệt lôi kéo tưởng thanh thanh trực tiếp t ố i lui đến nơi h i ệ lánh ánh mắt nhìn qua chiến trường ba động nhịn không được cảm giác cả kinh nói ta đi hạ sư mọi đều lợi hại như vậy thẩ nhưng tuyệt không có cường đại như vậy thế nhưng là thành thẩm nghiệm sư mỗi đằng sau cái này tốc độ tiến triển đơn giản khoa trương mà một mặt mộng bức t ư ở n g thanh thanh lúc này mới lấy lại tinh thần vội vàng mở miệng lâm sư huynh chuyện gì xảy ra cái này đánh nhau không được a còn muốn rút thăm quyết đấu quá trình đều không có đi còn đi lông gà quá trình à đều là nguyên anh đại chiến những người khác đi lên không phải liền là đồ chơi à đi vào lâm thanh nguyệt bên cạnh m ộ dung trầm mở miệng cười nói lâm thanh nguyệt gật đầu nói hắn nói rất đúng không cần thiết rút thế nhưng là Tường thanh thanh nhìn về phía phía trên trung ương nhìn phía phía về lúc ầ u luận các, chủ cũng có cái cũng bạch. nháy nhìn tông nhân không ngăn trong minh Ngược nhìn trên trường. thấy phía gì bất tứ, mắt đại lại lại l ý này l á n h lăng xương trong mắt đồng dạng có một vòng không thể tin nhìn qua vỡ nát thanh điệu nỉ nó nói làm sao có thể một thương liền phá hết ta bích thủy kiếm ý nhưng mà một giây sau thanh trưởng thương kia hiển nhiên không có nửa điểm dừng lại ý tứ kinh khủng hơn lực lượng lưu t r u y ề n cái này cái tia ba động làm cho lãnh lăng xương trong mắt lập tức hiện hiện đồng đầm ý sợ hãi một cố dùng mình cảm giác nguy cơ phun lên đó là uy hiếp trí mạng đây là bốn chỉ gặp hạ u nguyệt trong mắt có sắt ý hiện hiện nữ nhân này lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã t h ẩ m nghiệm nàng là thật động sát tâm mà lại sư h u y n h nói nghiền ép vậy nàng liền không có ý định giấu át chủ bài gì vay một tiếng chỉ gặp nàng toàn thân cũng bắt đầu tản ra thân quang nhất là chỗ ngực kim quang sáng trói đến cực hạn như có một vầng mặt trời dâng lên như muốn chiếu dọi thế gian làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng trí tôn cốt bên trong lận chứa thần thông bảo thuật cấp bậc kém nhất cũng là hợp đạo đẳng cấp dưới một kích này nàng hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ bất quá người thật nghĩ kỹ nếu là bại lộ trí tôn cốt liền không sợ cái tia yêu đế một lần nữa cây liếu tại trong óc nàng nhẹ dọm cùng một thời gian những cái kia quan chiến tu thân cảnh giới thấp người nhao nhao sắc mặt trắng bệnh thật là khủng khiếp ba động ta không chịu nổi có người run r i ọ n g nói ra thân thể mềm lũn trực tiếp quỳ xuống trí tôn khí tức quá mức dọa người có thể trực tiếp áp chế thường nhân huyết mạch ngay cả linh hồn đều sẽ cảm thấy sợ hãi nếu không dùng cái gì xương trí tôn cũng chính bởi vì người sở hữu vốn là tiên thiên cường đại nếu là tùy ý nàng trưởng thành càng là cùng cảnh nhà vô địch nếu không cái kia yêu đế như thế nào lại xuất thủ không phải nghe đồn nàng trí tôn cốt bị yêu đế đào đi rồi sao tại sao lại mọc trở lại đây cũng quá nghịch thiên đi mà ở trung ương trên châu ngồi vương thúy hoa sửng sốt một chút một mặt rung động trí tôn cốt hạ giới này thế mà lại có trí tôn cốt tứ vi đột nhiên đứng dậy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này cả người đều kích động đến không được đỏ ngầu cả mắt nàng n à y là trời sinh trí tôn nếu là đặt ở thượng giới không biết bao nhiêu cường đại thánh địa sẽ đem nó nhận lấy bồi dưỡng địa vị so với hắn tử v u không biết cao bao nhiêu cấp bậc nhưng bây giờ nàng ở hạ giới a đây chính là cơ hội a hắn sao có thể không kích động bất kể như thế nào hắn nhất định phải đạt được nàng tại phía sau hắn vương lão cũng là lộ ra hiếm thấy vẻ khiếp sợ duy chỉ có triệu kỳ sắc mặt khó coi đến cực hạng nhất là nhìn thấy từ uy kích động như thế bộ dáng sao lại thế đệ c ử u sơn làm sao lại toát ra như thế cái yêu nghiệt đến nàng vốn nghĩ hôm nay là chính mình đệ tử đại h i ể n thần uy t r i ể n lộ thiên phú để vương lão công nhận căn bản không nghĩ tới sẽ là hiện tại tràng cảnh này đài diễn võ vê anh một cố diệt thế chi uy đột nhiên từ hạ u nguyệt ngực phát ra theo nàng nhẹ dọn n h non một vệ thần quang vẹt phá đây cũng là nàng tại trí tôn cốt ở bên trong lấy được vô địch thần thông bảo thuật thượng thương t ế t quang thương tốc độ nhanh chóng đã mắt thường không cách nào bắt duy nhất có thể cảm nhận được chính là khí tức hủy diệt kia cùng đài diễn võ những cái kia không ngừng vỡ vụ đại địa đây là dùng cứng rắn không gì sánh được vật liệu đá bình thường kim đan nguyên anh đều hủy hoại không được đối mặt cái này một khủng bố t h ầ n thông l a n h lăng sương sắc mặt nghiêm túc đến thực hạn nguy cơ tử vong trong nháy mắt bao phủ trong lòng nàng nhưng cũng may nàng cảnh giới cao hơn rất nhiều còn có thể chống cự trí tôn kia u y áp lập tức vận dụng lá bài tẩy của mình ta không thể thua ra sao có thể bại bởi người hạ giới lãnh lăng sương cắn răng vốn là ngạo kiều nàng rút ra trường kiếm một cái cực lớn đến tiếp cận ngàn trượng thanh điệu hiện lên trong nháy mắt ép khô lánh lăng xương tất cả linh lực cái này thanh điệu chính là kiếm ý biến thành là nàng một k í c h mạnh nhất tới đón tiếp một kích này oanh cái này va chạm trong c h ư ớ c mắt để không gian đều có chút chưa vững chắc mấy vị sơn chủ hiện thân thi triển linh lực hình thành vòng bảo hộ bao phủ đại diễn võ nhưng trên mặt đều là một mặt rung động bởi vì tại k i ế p quang kia phía dưới thanh điệu bị trực tiếp xé nát bích thủy kiếm băng thành m ả n h vỡ hóa thành điểm sáng sau đó lại trực tiếp xuyên thủy kiếm băng thành mạnh vỡ hóa thành điểm sáng sau đó lại trực tiếp xuyên thủy kiếm băng thành nhau đều bị quách đức võ truyền âm tiêu khuyên bọn họ không nên đ h ú n g tay t i ế t quang đằng sau khủng lãnh lăng sương phun ra một nguồn máu tươi quỳ một chân xuống đất lấy kiếm gây chống tại trên mặt đất ngực không khúc máu trong lòng có một loại trước nay chưa có cảm giác bị thất bại thua ta vậy mà bại bởi hạ giới người mà lại cảnh giới hay là nguyên anh sơ kỳ mặc dù nàng đối với thực lực của mình cực độ tự tin tính cách cũng kiêu ngạo nhưng sự thật trước mắt nàng không thể không tiếp nhận thế nhưng là có một chút nàng không rõ vì cái gì người có được thiên phú tốt như vậy tại sao phải lựa chọn làm thẩm nghiệm sư muội giờ khác này thiên địa yên tĩnh ông trời ơi cái này xong việc một thương liền dây l á n h lăng s ư ơ n g cái này hạ u nguyệt quá yêu nghiệt một chút đi đúng vậy à đây chính là trí Chí tôn cốt thần uy sao thật sự là khoa trường nàng đến cùng là thế nào một lần nữa mọc ra ta đại hạ cuối cùng cũng có dòng xuất thề à vượt biên m i ệ u sát đây mới là nhân tộc yêu người ta cái này vẫn còn so sánh cái gì à trực tiếp trao giải liền xong việc trong đám người có rung động tiếng vang lên tại nơi hẻo lánh chỗ g ặ m móng heo khương sơ n h i ê n mặt không biểu tình mà trong cơ thể nàng cựu k i ế p kếm i linh lại là kinh ngạc nói trí tôn cốt cái này thứ tư tinh vũ ngược lại là thú vị thiên vận chỗ hội tụ ở này sao trên đài diễn võ l chương lang xương cưỡng ép đằng đầu, một trăm sáu mươi lăm vậy ngươi biết hắn là ai sao cơ hư thanh bai kiến thẩm đại nhân t h ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm vậy ngươi biết hắn là ai sao cơ hư thanh bai kiến thẩm đại nhân tiếng nói của nàng không lớn nhưng lại không gì sánh được rõ ràng nhất thời làm tất cả mọi người giật này cả mình ông trời của ta lãnh lăng sương nhận biết thượng giới đại nhân vật ba thế đây chính là cái dưa lớn a mà tại số một lầu các chỗ tứ u y nghe được lãnh lăng sương lời nói sau nhãn tình sáng lên hắn đang lo không có cách nào trang bị hiện thân sau đó cùng hạ u nguyệt rút ngắn quan hệ đâu lãnh lăng sương nữ nhân này không tệ a chật hắn chậm rãi đứng vậy dạo bước đạp không đi ra một mặt phong khinh vân đạm trong lúc giơ tay nhấc chân đều là tản ra loại kêu bệ nghệ hương vị ở hạ giới này hắn còn không đi ngang lãnh cô nương nói không sai hạ giới này hồ nước quá nhỏ chứa không nổi ngươi có thể nguyện cùng ta trả lời giới tại phía sau hắn triệu kỳ cung kính đi theo sắc mặt mặc dù khó coi nhưng nghĩ nghĩ dạng này đúng là kết quả tốt nhất mặc dù đi thượng giới đằng sau nàng sư đồ hai người tại từ vi trong lòng địa vị sẽ giảm bớt đi nhiều nhưng dù sao cũng so không đi mạnh thanh âm của hắn sau khi chuyển ra vương thúy hoa thần sắc cổ quái quan sát hắn có thể mặt khác sơn chủ lại là một mặt rung động đến từ thượng giới khó trách bằng chứng ấy tuổi liền có hóa thần tu vi ai xem ra chúng ta thiên kiếm tông là không để lại như thế yêu nhiệt g đệ tử liền ngay cả quét đức võ đô lộ ra một tia bất đắc dĩ nhìn một chút số chín lầu các chỗ cái kia từ đầu đến cuối đều một mặt lạnh nhạt thậm chí ngay cả lông mày cũng không có động một chút thân ảnh áo trắng còn tại yên lặng uống trà a tiểu tử này ngược lại là bình tĩnh góc tường đều sắp bị đảo bất quá chí tôn cốt đi thượng giới đúng là lựa chọn tốt nhất chí ít chuyện năm đó sẽ không ở phát sinh lần thứ hai có thể một giây sau hạ u nguyệt tiếng nói lập tức làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm đi theo ngươi ngươi thì tính là cái gì hạ u nguyệt cười lạnh một tiếng ánh mắt lộ ra một tia chắng h é t nàng vốn là đối với thượng giới người không có cảm tình gì một giây sau hiu một tiếng trói t a i thương mình cái gì nàng muốn giết lánh lăng x ông trời của ta chỉ gặp hạ u nguyệt chân đạp hư không tay cầm trường thương mà tới mũi thương trực chỉ lánh l a n g sương mi tâm không có nửa điểm trần trờ lớn mật vê anh hóa thần cảnh viên mãn khí tức trong nháy mắt t u ô n ra hạ u nguyệt hơi nhún g mày mũi thương cách lánh l a n g sương mi tâm chỉ có một tấc khoảng cách nhưng chưa đâm xuống chính nàng là không sợ nhưng liền lo lắng cử động lần này có thể hay không cho sư huynh mang đến thiền phước dù sao nàng cũng biết sư huynh là người thượng giới lãnh l a n g sương lộ ra một tia c ư i lạnh thần xác mười phần tự tin nàng biết đối phương không dám đâm sau lưng mình thế nhưng là có người triệu kỳ trầm mặt bước ra lầu cát cất cao giọng nói cựu phong thi đấu chính là đồng môn giao lưu luật bản ngươi đệ cựu sơn không để ý quy củ một mình độc thủ còn muốn giết hại cùng bọn họ thậm chí dám nhục mạ từ đại nhân bản tọa hiện tại coi như phế bỏ ngươi cũng không có người dám nhiều lời hắn dăm ba câu liền đem tự uy kéo đến phía sau mình cứ như vậy nàng cũng không tin vương thúy hoa dám động thượng giới đối với hạ giới tới nói hoàn toàn chính là hàng duy đà kích tự uy có chút h í p mắt lại có một hơi khí lạnh không có ngăn cản triệu kỳ rất rõ ràng hạ ung nguyệt lời nói xác thực chọc giận hắn triệu kỳ thấy thế tự hồ có cực lớn lực lượng quay đầu cười lạnh nhìn qua trung ương lầu các nói tông chủ đại nhân đệ cựu sơn đệ tử không nhìn một quy tùy ý động thủ không nói bây giờ càng là muốn động thủ giết người tông quy ở đâu thậm chí mở miệng đắc tội ta thiên kiếm tông quy khách từ đại nhân mong rằng tông chủ đại nhân chủ trì công đạo a lúc này triệu kỳ trong lòng quả thực là trong bụng n ở hoa tốt tốt tốt a nếu là kia cái gì hạ u nguyệt đáp ứng nàng thật đúng là không có cách nào có thể kết quả đối phương là cái lăng đầu thanh căn bản không lĩnh tình con vừa vặn để nàng mượn được thế nàng đều bắt đầu cảm kích lên hạ u nguyệt chỉ gặp vương phí hoa chậm rãi đứng vậy nhìn một cái triệu kỳ mở miệm nói ngươi nói đúng nhưng là quy củ là người định tông chủ có quyền lợi sửa chữa bất luận cái gì quy tắc về phần cái công đạo này ta liền không chủ trì ngươi tìm chúng ta tông chủ mới đi nói nàng không để ý một mặt n g n g bức triệu kỳ cùng mặt khác sân chủ nhìn về phía số chín lầu các thân ảnh áo trắng kia lộ ra nghiêm mặt nói ta tuyên bố từ hôm nay đ ể cựu sơn thủ tịch thẩm nghiệm vì ta thiên kiếm tông tông chủ tốt ngươi nếu là có cái gì bất mãn tìm chúng ta tông chủ đại nhân đi về phần công đạo cái gì tông chủ đại nhân định đoạt cái này nghe được tất cả mọi người một mặt ngẫu bức hôm nay đây là tình huống như thế nào ta đang nằm mơ sao triệu kỳ s ừ n g sốt thất thanh nói vương t h ú y hoa người đ i ê n rồi bốn số chín lô cát lâm viên khỏe miệng hơi kéo nữ nhân này muốn lôi kéo thiếu chủ thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào mà lúc này thẩm n i ệ m thu hồi thân n i ệ m đã cảm giác được cái kia một sợi yêu khí điều này đại biểu m ặ t khác đầu kia thiên thanh huyền lòng đã vào thiên kiếm tông sau đó vận dụng đêm qua bảy r a thương lan kiếm trận trực tiếp khóa lại thiên kiếm tông sau lúc này mới yên tâm nhìn phía đài diễn võ đốt thiên mệnh tri nữ hạ u nguyện giải tỏa thiên mệnh thành cựu danh dương đại hạ ban thưởng một trăm điểm truyền đạo giá trị、trận. thẩm n i ệ m chậm rãi đứng dậy một bước phóng ra liền rơi vào liền nhìn cũng không nhìn vì giết giết sợ sợ sợ sợ một giây sau nàng g đất bỗng nhiên lộ ra vẻ khác lạ ngươi sư huynh này thân phận không đơn giản a cây liếu hít nói mắt nhìn lại phản hư ba tầng nô buộc a bốn cái này nhìn vừa rồi bị vương thúy hoa chấn mộng bức lánh lăng xương hồi t h ầ n lại chợ ánh mắt đánh giá thẩm nghiệm đ ỗ n g nhiên sững sờ hắn vì cái gì không có linh lực ba đ ộ n vì sao ta nhìn không thấu tu vi của hắn có thể một giây sau nàng triệt để sửng sốt đại não triệt để chống giống cả người đều đánh mất năng lực suy tư nhìn trước mắt c h ẳ n g cảnh chỉ gặp cái kia vừa mới còn cao cao ở trên từ uy tính cả lấy hắn người hộ đạo vương áo còn có sư tôn của nàng triệu kỳ quỳ gối nàng phía trước khuôn mặt và mẹo tựa như đang chịu đựng đau khổ kịch liệt bọn hắn đều sợi nhìn trước mắt có lao nhân có khói nàng lập tức minh bạch đây là một vị vô cùng kinh khủng tồn tại thậm chí đến nàng mức không thể tưởng tượng nổi mà khi lãnh lăng x ư ơ n g nghe được lão nhân cung kính đứng tại thẩm nghiệm sau lưng hô lên thiếu c h ủ hai chữ lúc nàng như bị xét đánh sắc mặt lập tức trắng bệnh nàng n g n m đầu nhìn qua cái kia một mặt lạnh nhạt tựa hồ căn bản không thèm để ý đây hết thệ thân ảnh áo trắng vẻ mặt hốt hoảng mấy cái sâu kiến cũng dám ép thiếu chủ nhà ta sư mội m u ố n chết đây hết thể liền phát sinh ở trong nháy mắt như vậy không có bất kỳ cái gì phát giác chờ phản ứng lại thời điểm đã là cái này kinh người tràng diện đây là toàn bộ đại diễn võ an tính đáng sợ không người nào dá ngươi làm sao dám đối với ta như vậy ngươi có biết hay không ta là ai một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên từ u i thống đến toàn thân phát r u n cắn răng n g h i ế n lợi nói ra vương lão chỉ là trơ mặt ngạnh kháng thể nội phản hư chân ý nhìn thấy một vị lao nhân đi tới sau hắn lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng chính là cái k i a cơ gia đại năng nhưng khi đại năng kia sau khi mở miệng vương lão đốn lúc con ngươi đột nhiên co r ụ t lại thầm nghĩ nguy rồi bị ngu xuẩn này mang theo đá lò đốt xác ha ha vậy ngươi lại có biết hay không hắn là ai cơ hư thanh đi theo cơ bá đi tới nhìn qua cái tia áo trắng đằng sau trong mắt đều có một tia kinh ngạc khá lắm trưởng t h a n h s ắ c thực đẹp trai hơn a chật hắn hướng phía thẩm niệm chắp tay nói cơ gia trưởng lão cơ hư thanh bái kiến thẩm đại nhân nhiều năm không thấy thẩm đại nhân phong thái càng sâu năm đó a như thẩm niệm chỉ là phổ thông thẩm gia đệ tử cho dù là danh sách hắn cũng không cần như thế bái nhưng đối phương là thẩm gia thiếu tộc trưởng a thái cổ thế gia thiếu tộc trưởng thân phận bất luận cái gì thánh địa t h á n h chủ gặp đều được hành lễ t h ú n g chi là hắn chương một trăm sáu mươi sáu sao lại thế làm sao lại ở hạ giới gặp được hắn chương một trăm sáu mươi sáu sao lại thế làm sao lại ở hạ giới gặp được hắn đã lâu không gặp a lâm tương quân cơ hư thanh lại hơi liếc nhìn bên cạnh láo giả hảo xanh lộ ra vẻ t r ị n h trọng chắp tay nói vị này thế nhưng là năm đó đã từng s ô n g lên qua h u y ề n long bàng h ắ t mã xuất từ tiểu gia tộc một đường qua thời nếu không phải trận đại chiến hương kia bị thương căn cơ rơi xuống phản hư ba tầng người trước mắt này có hợp đạo khả năng lâm viên gật đầu cười cùng lúc đó cơ bá đi đến hốc mắt đỏ lên thẳng t ắ p đứng tại thẩm nghiệm trước người thẩm nghiệm đầu tiên là nhìn lướt qua cơ hư thanh khẽ gật đầu sau đó nhìn thoáng qua còn cao hơn chính mình ra một cái đầu cơ bá kỳ thật hắn đã sớm phát hiện đối phương đơn thuần cơ bá nhục thân khí huyết chi lực so với hắn hiện tại còn mạnh hơn rất khó không phát hiện a thương thiên bá thể trời sinh chiến thể nghe đồn đại thành đằng sau có thể cùng ba nghìn thể chất bên trong khí huyết chi lực đệ nhất thái cổ thánh thể chống lại tích huyết trùng sinh càng đánh càng hăng không phải vừa dỡn húng chi cơ ba quanh năm tại cơ gia các loại tại nguyên nghiêng nếu là đều tiểu t h á n h không được vậy cũng quá phế đi về phần cơ bá tại thẩm niệm trong trí nhớ là thời trẻ con của hắn bạn chơi quan hệ vô cùng tốt thẩm niệm sau khi cha mẹ mất tính cách liền thay đổi không ít cũng may thư viện trong những năm kia có cơ bá làm bạn chỉ bất quá làm cho thẩm niệm cảm thấy nghi ngờ là kỹ càng ký ức phi thường mơ hồ đêm qua hắn liền suy nghĩ nửa、ngày. càng là chăm chú suy nghĩ liền càng bắt không được giống như có đồ vật gì ngăn cách tuyệt đối không phải chính hắn phong ân ký ức vấn đề thực sự không nghĩ thông suốt hắn liền từ bỏ dự định trở về thẩm ra lại tìm kiếm dấu vết để lại nhưng có một chút hắn còn có thể cảm nhận được chính là cùng cơ bá m ư ờ i phần thân cận ai bảo ngươi xuống thanh â m này vang lên sau cơ bá lập tức như cái làm sai sự tình hài từ m ở dạng có chút không biết làm sao túi đầu không nói một lời cứ như vậy đứng tại thẩm nghiệm phía trước năm đó thẩm nghiệm thời điểm ra đi bắt trượt qua để hắn hào hào ở tại trong nhà nghe hắn tra lời nói chờ hắn trở về nếu là hắn về không được liền để hắn về sau đại thành thay hắn giết nhiều vài đầu yêu thẩm n i ệ m nhìn xem hắn bộ dáng này ánh mắt cũng lộ ra mấy phần n u hòa đưa tay ra cơ bá lập tức minh bạch cũng như năm đó quỳ một chân xuống đất cảm giác được thẩm n i ệ m sờ lấy đầu của mình trong lòng của hắn lập tức không gì sánh được vui vẻ không thể không biết hắn thân là cơ gia ra chủ trưởng từ thân phận quỳ gối thẩm n i ệ m trước mặt có cái gì niệm ca cơ bá thanh â m có chút khẳng thẩm n i ệ m vô vô đầu của hắn sau nói đi tới thì tới đi ta lại không trách ngươi mấy ngày nữa cùng ta cùng một chỗ trở về cơ ba gật đầu nói ở bên cạnh thấy cảnh này cơ hư thanh là một mặt c h ấ n kinh lại đang trong lòng nhịn không được cảm thán toàn bộ trên trời dưới đất có thể làm cho hắn cơ r a thiếu chủ lộ r a bộ dáng như vậy sợ là cũng chỉ có cái này thanh niên trước mắt chỉ bất quá ân ba cơ hư thanh lập tức sửng sốt u nhìn qua cái kia đã dung nhập tại đạo bên trong thân ả n h lộ r a trước nay chưa có rung động nàng cho đến hiện tại mới phát hiện phản hư ba làm sao lại tính toán thời gian hắn năm nay mới hai mươi đi làm sao lại phản hư cảnh lao tổ không phải nói thẩm thiếu tộc thiên phú bình thường sao cái này có thể gọi bình thường mà lại hắn hay là tại hạ giới tu h u n h a giờ k h ắ c này cơ hư thanh ngọc b ớ c còn bên cạnh lâm n g u y ê n thấy cảnh này cười nhạt một tiếng chỉ cảm thấy lẽ ra như vậy nếu là thiếu chủ thực lực toàn bộ triển lộ cái kia đến làm cho bao nhiêu người rung động a một màn này nhìn tất cả mọi người ngây ra như phóng phảng phất tất cả đều đã mất đi năng lực suy tư thiếu chủ ba ta có nghe lầm hay không vừa mới vị tiền bối kia đại năng vậy mà gọi đệ cựu sơn thủ tịch thiếu chủ ông trời của ta thân phận gì a có thể làm cho phản hư làm nô chư sơn chủ các lâu t bốn vị kia là làm sao làm được lực lượng không gian sao trong nháy mắt liền cầm xuống hóa thần viên mãn Hóa thần tại phản hư trước mặt thật sự làm cùng có khác kiến không có gì khác nhau gì sâu a để t s ơ nô sơn, sơn ngụm lạnh nghị chùi hít khí h một vào k n nghị không g ra ra, à, là thật sự l ạ còn ly lấy làm vậy năm nhận đến thượng Phản nô, mà thẩm đó đệ hư tử từ giới ra. c có cái kia cơ g i a trường lão đều như thế cung kính thân phận của hắn tại thẩm ra đều cực cao đi ông trời của ta đại l a o tại bên cạnh ta các người nói hiện tại đi định đoạt đệ cựu sơn còn kịp sao khó trách tông chủ sẽ như thế hành sự nếu là chúng ta thiên kiếm tông có thẩm ra chỗ dựa thượng giới này hạ giới không phải x u n a quách đức võ cứ thế ngay tại chỗ nghe được bên cạnh thanh n m đằng sau mới chậm rãi lấy lại tinh thần nhìn qua thần sắc kia lạnh nhạt thân ảnh áo trắng sau nỉ mà nó nói ta sớm nên nghĩ tới lịch thiên như vậy lại họ thẩm ta sớm nên nghĩ tới à mà vương thúy hoa thì là an tĩnh nhìn xem một màn này nàng liền không có ý định đ h ú n g tay lúc đầu nàng đối với mình người sư tỷ này liền không có hào cảm những năm này nàng cái kia không biết đối phương tâm tư gì chỉ bất quá nhớ tới một tia tình cũ mở một con mắt nhắm một con thôi nhưng bây giờ đối phương dám nhảy ra đắc tội thẩm nghiệm vậy nàng tự nhiên vui lòng thấy lúc này đại diễn võ yến tĩnh vâng ô n từ bi một mặt đờ đ ẫ nhìn n qua cái kia hiển thị rõ cung kính tư thái lao nhân đây chính là cơ gia trưởng lao nhân vật à càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là cơ hạo thiên cử động một gối quỳ xuống giờ này khắc này hắn lại ngu xuẩn cũng không khó đoán ra trước mắt nam tử á o trắng cái kia kinh khủng thân phận cả giới có thể làm cho cơ gia trường lao như vậy có thể làm cho không ai bị nổi cơ gia thiếu c h ủ n h ư vậy nghe lời chỉ có đông huyền bá chủ hoang cổ mạnh nhất thẩm g i a thiếu tộc trưởng a nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên thể cốt có chút như nhũ ra trong lòng dâng lên vô tận hối tiếp cùng sợ hãi sao lại thế làm sao lại ở hạ giới gặp được hắn hắn nhân vật b ự này không nên xuất hiện ở hạ giới đó a tại bên cạnh hắn vương lão cũng là một mặt kinh ngạc chợt trong mắt lộ ra một tia ảm đạm lòng như cho ngội lộ ra một tia cười thảm mà một mực thừa nhận lớn lao thống khổ triệu kỳ trong con mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ sợ hãi tại sao có thể như vậy từ đại nhân đều rất cung kính cơ gia đại nhân vật vậy mà tại trước mặt hắn thẩm nghiệm thẩm nghiệm hắn là triệu kỳ lập tức ngốc trệ toàn thân nhịn không được phát run đứng lên nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ đệ cựu sơn thủ tịch thẩm n i ệ m lại là đến từ thượng giới thẩm gia lãnh lăng xương nhìn xem một màn này phu phu một tiếng tê liệt trên mặt đất nhìn xem cái kia quỳ một chân trên đất nam t ử khôi ngô nhìn xem cái kia phong khinh vân đạm thân ảnh áo trắng một mặt ngốc trệ vì cái gì hắn thế nào lại là thẩm ra loại quái vật khổng lồ kia người của gia tộc thiên phú của hắn rõ ràng không mạnh năm đó cựu phong thi đấu hắn đều không phải là đối thủ của ta không biết k h ô người biết. n g thẩm ra làm sao lại yếu như vậy hắn nhất định không phải hắn nhất định không phải nàng không nguyện ý tin tưởng trước mắt nhìn thấy hết thảy cắn răng nhìn chòng chọc vào thân ảnh áo trắng kia chí ít chí ít t r o n g nội tâm nàng phần kiêu ngạo kia còn lại Vâng anh! kinh khủng yêu khí bỗng nhiên hiện hiện khiến cho mọi người thần s ắ c đại biến yêu khí kia cường đại là bọn hắn chưa từng có cảm thụ qua phản phất đối phương một sợi khí tức liền có thể đem bọn hắn xóa đi đồng thời tất cả mọi người không cách nào động đậy giống như là bị yêu khí này áp chế ngay cả thần hồn đều thi triển không ra giờ khác này tất cả mọi người lộ ra một tiêu biểu lộ tuyệt vọng làm sao lại tiên h kiếm tông tại sao có thể có khủng bố như thế yêu tộc cái này ai có thể đối phó a đừng quá lo lắng có thượng giới đại năng tại mọi người điều chỉnh tâm cảnh chớ có đạo tâm hầm mất cái này thẩm ra đệ tử cũng không phải người c h ư ơ n một trăm sáu mươi bảy mấy ngàn năm đạo tâm đều kém chút p h á thoái cái này thẩm ra đệ tử cũng không phải người ầm ầm giống một tiếng đinh thái như góc không gian đều bị chấn động long ngâm vang vọng đất trời âm thanh chuyển đến vân châu giờ khác này vân châu bách tính nhao nhao n g n g đầu nhìn lại chấn ma tư người cũng phóng hướng thiên không nhìn thấy phương x a một màn kia sau tất cả mọi người sắc mặt c h ă m nhận lộ ra trước nay chưa có vẻ hoảng sợ chỉ gặp một đầu cực lớn đến không cách nào tưởng tượng thanh long đống nhiên xuất hiện ở trên bầu trời thanh long này có màu xanh nhạt lân phiến mỗi một khối phía trên đều có phủ văn cổ xưa ở tại phần bụng tam trào r ỗ i ra cái k i a đen kịt như sắt vớt rồng có thể tùy tiện xuyên thủng phản hư cùng cành thể tu đây là bẩm sinh cường đại thân thể mà lại mỗi một đầu đều có được cường đại huyết mạch thần thông đây là một đầu tam trào long tộc chảy xuôi thuần chính huyết mạch thiên yêu giới ngũ đ ạ i trong vương tộc đều là truyền thừa từ trúc kiểu âm trong đó chân chính vương tộc tinh anh sẽ có được hắn bộ phận năng lực kinh khủng hơn tại hắn hiện thân sau toàn bộ trời đã tối rồi xuống tới hắn thân thể cao lớn kia đem toàn bộ thiên kiếm tông che lại tối thiểu có vạn trượng to lớn như cự sơn lớn nhỏ đầu rồng nhìn chăm chú toàn bộ thiên kiếm tông sinh linh long mô bên trong có lửa giận nàng sau khi đi vào phát giác được phản hư ba tầng khí tức động thủ liền biết trúng kế nhất là còn có một tòa trận pháp đã đem toàn bộ thiên kiếm tông vây quanh người bày trận thủ đoạn vô cùng cao minh nàng sửng sốt không tìm được phá trận chi pháp còn muốn chạy chỉ có thể mạnh mẽ xuống tới chỉ bất quá nàng không nghĩ tới trong trận pháp kia còn cất giấu một tòa kiếm trận thậm chí có thể uy hiếp được nàng nếu là bình thường sống qua nhiều nhất bị thương nhưng bây giờ thiên kiếm tông bên trong có hai cái phản hư ba tầng nếu như nàng bị thương phía dưới càng là khó thoát khỏi cái chết biện pháp duy nhất chính là lấy mạnh nhất chi lực thi triền sát chiêu doanh thương hai người sau đó xông trận mà đi thiên thanh huyền long làm sao lại chạy tới đây cơ hư thanh ngẩng đầu nhìn lại đầu tiên là giật mình sau đó lộ ra một tiệm ngưng trọng bất quá cũng may lúc này còn có lâm n g u y ê n ở bên trong lòng của hắn cũng không có lo lắng quá mức chỉ bất qua trong lòng nghi ngờ t h i ê n yêu giới vương tộc làm sao lại chạy đến nơi đây hay là một cái vừa mới bước vào phản hư ba tầng đại yêu tầng thứ này yêu tộc liền xem như xuất hiện ở trên trời bên cũng là mười phần khó giải quyết Cơ hư thành lập tức một bước phóng ra bảo hộ ở thẩm nghiệm cùng cơ b á trước người bảo đảm vạn vô nhất thất sau đó mở miệng nói lâm tương quân chúng ta liên thủ cấp tốc đem nó chế ngự như thế nào không phải vậy n g h i ệ t xúc này nổi điên l ờ i nói sợ là sẽ phải thai họa không ít vô tội hắn mặc dù cũng là phản hư ba tầng nhưng cùng vương tộc so sánh yếu nhược không ít một chọn một hắn chỉ có thể bảo đảm cơ b á an nguy nhưng cũng may lâm nguyên tại đó là cái mạnh nhân a liên thủ với hắn phía dưới vương tộc này mạnh hơn cũng khó thoát khỏi cái chết dù sao vương tộc này đã yêu cũng không phải thiên thanh huyền long thế hệ này mạnh nhất thiên thanh huyền long bộ tộc truyền thừa cổ lão cũng may đầu này tam trảo mà、thôi. nếu là bốn t r ả o lời nói cơ tử thanh cùng lâm n g u y ê n ra đứng lên đều không nhất định bắt được v ề phần cái kia ngũ t r ả o đi lên đã là thiên yêu giới vương tộc bên trong vô thượng yêu nghiệt cùng tranh tài chỉ có nhân tộc t h i ê n bảng nhưng mà lâm n g u y ê n còn chưa nói chuyện liền gặp được một bộ áo trắng đạp không mà đi lãnh lăng xương ánh mắt một mực tại thẩm nghiệm trên thân nhìn thấy cử động của hắn đằng sau nàng lập tức sừng sốt một chút hắn muốn làm gì ba cơ hư thanh người choáng nhìn xem vượt qua chính mình thẩm nghiệm đưa tay muốn ôm đ ồ về nhưng lại không có với tới đối phương đã nhập bầu trời nhưng hắn không đổi kịp đi bởi vì cơ ba đứng dậy muốn đuổi theo thẩm n i ệ m liền bị hắn ôm lấy thảo. đừng vơ ngớ ngẩn a con rồng kia không phải ngươi bây giờ có thể đánh lâm tương quân xem trọng thẩm đại nhân a hắn lập tức có chút nổi giận cái này tình huống như thế nào thẩm niệm làm sao xông đi lên mặc dù ngươi phản hư nhưng trước mắt cái này thế nhưng là ba tầng đó a ngươi phải nói thẩm niệm tầng ba vậy hắn là đánh chết đều không tin hạ giới này căn bản không có nhiều tài nguyên như vậy thờ thẩm niệm bước vào phản hư ba tầng ngươi phải nói hắn muốn một tầng chiến ba tầng vậy cũng không có khả năng a hạ giới phản hư có thể có cái gì tốt đạo cúng cơ lao đệ ngươi gặp qua tiên cúng sao lâm viên chậm dãi đi lên trước nhàn nhạt mở miệm nói Câu nói này nói ra cơ hư thanh sửng sốt một chút có ý tứ gì Thiên tòa Một thượng tiên uy hiện hiện thanh mắt lên, người người tại tiên thấy thẩm thiên trận mắt phát tục, tạo, huyền không Nhưng hiển hiện hư nhìn chỗ, nhìn nó hắn như chân chính nhìn hốc nhìn như Lánh nh kia. rồi, người người nói, cái lại Liên viên niệm nói lên, cung. đông uống Đến nào còn đứng đắn. dương ngẩn nó này cung ngay cũng lần cung, cũng nổ ngoa cung. lang xương lúc cơ cả người triệt để chết lặng, ngước nhìn cái kia cao cả cao rượu uy sau, đầu qua La làm lâm là là là sao đạo Đây đạo vô vậy. vậy. mà. mồm Cái kia tùy ý mỗi ộ t s tức, lần g có khi nàng tự cho là bò lên trên ngọn núi này mới phát hiện vẹn vẹn một góc của bằng sơn như là sư huynh đạo cung thật cao à đạo cung đều dài hơn hình dáng này sao hạ u nguyệt nhìn lấy thiên k h u n g nhịn không được ở trong lòng đạo tầng ba mươi sáu tiên cung năm cây liếu lập tức nghẹn ngà o hô trong mắt có vẻ chấn động nàng nhớ tới tiên giới cổ địa ghi chép treo lên tầng ba mươi sáu đỉnh người càng tiên đế là vì la tiên có thể diệt cổ loại truyền thuyết này bên trong tầng ba mươi sáu tiên cung toàn bộ tiên giới đều chỉ có ghi chép chưa bao giờ thật xuất hiện làm sao lại ở hạ giới toát ra một cái trong mắt đẹp chỉ có vẻ khó tin kiếm mẹ lần trước gặp mặt hắn có phải hay không mới hóa thần sơ kỳ tới hắn cảnh giới này làm sao thăng còn nhanh hơn t a hắn cũng là người t r ù n g sinh tê ta cảm ứ n g được thương lan kiếm trận khí thức thật mạnh đây là viên mãn hắn thật tu viên mãn thật nhanh kiếm đạo nộ tính của hắn so kiếm mẹ ngươi nghĩ còn kinh khủng hơn a đây có phải hay không là so với ta còn mạnh hơn còn có đạo của hắn cung thế nào cao như vậy trời ạ có tầng ba mươi sáu ai nói cho ngươi không giống với a không phải cực hạn là tầng ba mươi a hắn làm sao nhiều sáu tầng khương sơ nhiên sát bên số đi lập tức mẹ nào tại trong cơ thể nàng cựu kiếp kiếm linh đã đứng lên nhìn lên trong bầu trời thanh niên áo trắng tự lẩm bẩm đúc tầng ba mươi sáu tiên cung người Chủ thượng đã từng đi cái chỗ kia ghi chép là thật la thiên thật tồn tại ba mà ở trên bầu trời huyền linh long mâu kinh ngạc nhìn qua cái kia dạo bước đi tới áo trắng trong nháy mắt liền minh bạch là ngươi ngươi chính là người bày trận kia kiếm trận kia cũng là ngươi bày ra ha ha một mình ngươi muốn ngăn b ả n tọa huyền linh lập tức lộ ra một vẻ trào phúng mừng rỡ trong lòng cái này thẩm ra đệ tử vậy mà chủ động đưa đến trước mặt nếu là dùng thế lực bắt ép hắn chính mình không chỉ có thể toàn thân trở ra nói không chừng còn có thể lập xuống đại công thanh niên trước mắt khí tức vẹn vẹn phản hư một tầng hoàn toàn không đủ gây sợ nhưng vừa vặn một màn kia nàng cũng nh có thể làm cho phản hư ba tầng làm nô thanh niên này thân phận tuyệt đối không thấp nói không chừng là cái danh sách c h i tử ngươi là thẩm g i a danh sách đúng không huyền linh lạnh lùng nói to lớn long khu đem nó bao bọc vây quanh long mâu nhìn chăm chú hắn phản phất tại nhìn một con kiến đồng thời khí tức đã khóa chặt t h ẩ m nghiệm trong nháy mắt liền có thể đem nó nuốt vào bụng rồng có thể một giây sau kiếm ý ngập trời kia dâng lên khẩn g phố tiên uy làm nàng không thể động đậy thể nội yêu lực bị trong nháy mắt áp chế đằng sau to lớn thanh long trong đôi mắt lộ ra trước nay chưa có rung động cùng một tia trần trờ thử nghiệm đạm mạc nhìn chăm chú nàng chân đạp hư không tại cái này khổng lồ đầu thẩm tựa như một hạt bụi. Cũng có thể thấy rõ ràng đầu kêu bên trên trải quát nhỏ như xanh cổ văn, nhưng hắn không nói gì, mà là kiếm chỉ chém. anh. niệm màu mà kiếm cũng ràng rồng bên rộng văn, nói vung lên, quát lên, Vâng bụi, bé có cổ gì, rõ là đầu kêu phía sau hắn hôn đội yêu hoàng cung hiện hiện đại đạo c h i lực liên tục không ngừng c h ả y ra tầm ba mươi sau trí cao tiên cung hư ảnh hiện hiện quanh thân có tiên âm trận trận diễn hóa thấy không rõ hư ảnh q u ỷ bái đem nó phụ trợ tựa như tiên bên trong đế vương có thể điều lệnh ba tiên quân đồng thời trên bầu trời chín trăm chín mươi chín đạo thần kiếm hiện hiện thương lan kiếm trận tri lực đều tràn vào thẩm n i ệ m toàn lực thi triển không nói nhảm chỉ là muốn cầm phản hư ba tầng yêu giới vương tộc thử một chút chính mình công s á t cực hạn tại cái kia đây cũng là hắn vì cái gì không có sử dụng k h ố n tiên thẳng nguyên nhân cũng không phải bởi vì sợ tại trước mắt bao người cái kia kỳ quái buộc chặt phương thức để hắn mặt mũi mất hết thiên cung ba huyền linh nghẹn ngào hô long mâu lộ ra vẻ không thể tin tiên khí tức nàng từng cảm thụ qua trước mắt thanh niên áo trắng này đạo cung tán phát chính là tiên ý nàng căn bản không có nghĩ đến nhân tộc sẽ có người đúc lên tiên cung nhưng khi nhìn thấy thẩm niệm sau l ư n g đạo cung biến hóa tầng ba mươi sáu tiên cung hiện, hiện tuy chỉ có tầng thứ nhất hương thực mặt khác đều là hư h o nhưng cho huyền linh mang đến trước nay chưa có trùng kích nàng từ tầng thứ nhất đi lên nhìn một mực đem toàn bộ đầu dòng nâng lên sau cuối cùng nhịn không được q u á t thứ độ gì cao như vậy đây là đạo gì cung ba mấy ngàn năm đạo tâm đều kém chút phá thoái cái này thẩm ra đệ tử cũng không phải người chương một trăm sáu mươi tám một kiếm chém phản hư ba tầng đại yêu hắn còn không hài lòng sao chương một trăm sáu mươi tám một kiếm chém phản hư ba tầng đại yêu hắn còn không hài lòng sao huyền linh như to bằng núi nhỏ mắt dòng bên trong có nồng đầm vẻ sợ hãi tiểu nào đều hẹo rút một chút nàng xuất từ vương tộc là có chi nhớ truyền thừa tại yêu tộc trong lịch sử tại năm đó phong yêu tông phá diện thượng cổ yêu n g h i ệ t chết hết đằng sau thứ tư tinh vực rốt cuộc chưa bao giờ đi ra đúc người tiên cung tộc đây là bởi vì phong yêu tông duy nhất tiên cung hình liền tại bọn hắn yêu tổ nơi đó không có tiên cung hình vẫn ngươi là thiên túng kỳ tài cũng đúc không ra nhưng trước mắt cứ như vậy t o á t ra một cái nàng làm sao không c h ấ n kinh nhất là đối phương tiên cung độ cao đã vượt ra khỏi nàng nhận biết cái này thẩm ra đệ t ử tình huống nhất định phải lên báo ông nguyệt sơn yêu tổ việc này trình độ trọng yếu vượt qua tất cả huyền linh lập tức minh bạch điểm này tầm quan trọng n bây n u giờ n g ư i hắn ngay tại trước mặt ta thi triển bản mệnh thần thông đem nó cưỡng ép cầm xuống chỉ cần tránh thoát hai người kia truy sát trở lại tiên yêu giới vậy tuyệt đối có thể cất cánh một phen suy tư đằng sau huyền linh lập tức có chút dao động trong lòng có vẻ kích động có thể một giây sau nàng liền minh bạch chính mình nghĩ sai còn muốn chạy lúc đã tới không kịp ông một tiếng kiếm minh 999 t h a n h thần kiếm như là sao giày đặc hội tụ cuối cùng ngưng tụ thành một thanh dài đến ngàn trượng cự kiếm thanh cự kiếm này tản ra kiếm ý cường đại cơ hồ muốn xé rách toàn bộ thương khung nó uy thế làm cho người kinh hãi run sợ những thiên kiếm kia tông đệ tử trong tay bội kiếm phản phất cảm nhận được cỗ này trí cao vô thượng lực lượng nhao n h a u phát ra chói hai tiếng kiếm reo giống như gặp tròng kiếm quân vương thanh cự kiếm này toàn thân hiện ra làm kim sắc chỗ trôi kiếm càng là đ i ề u khắc cổ lao t h ầ n văn bọn chúng tại trên trôi kiếm bay múa xoay quanh phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên không đây là cổ văn thương lan hai chữ thương lan kiếm trận viên mãn bố trí xuống trận này đằng sau có thể hợp lại là một bộc phát ra mạnh nhất một kích một giây sau theo một tiếng chấn thiên động điệu tiếng oanh minh thương lan thần kiếm không chút do dự chém xuống tốc độ của nó cực nhanh cơ hội là trong nháy mắt liền hoàn thành một động tác này những nơi đi qua không gian phảng phất đều bị nó mạnh mẽ lực lượng chỗ xe rách lưu lại từng đạo thật sâu vết rách những nơi đi qua đều có không gian vỡ nát khí lưu cường đại ba động kéo dài mấy vạn dặm chi địa liền ngay cả tại phía xa đại hạ c ử u châu tất cả tu sĩ đều có thể cảm nhận được cái này khủng bố kiếm ý nhao nhao d ư ơ n g mắt nhìn lên đây là phản hư một tầng có thể thi triển huyền linh mắt rồng con ngươi co g i ú lại đối mặt cái này chém tới thần kiếm màu xanh lam nàng lập tức lộ ra tư thái phòng ngự toàn thân v ả y rồng b ộ c phát ra trướng mắt qua n mang cường đại khí huyết chi lực lưu truyền nhất là chính mình yếu ớt nhất phần bụng bị một mực bảo vệ nhưng mà huyền linh đầu tiên là giật mình cảm nhận được thương lan thần kiếm mục tiêu đằng sau lập tức thần sắt c ầ m xuống cả giận nói chém đầu đây là đối với toàn bộ long tộc nhục nhã so ngược sắt bọn hắn còn muốn tới nặng mà đầu rồng cũng là long tộc cứng rắn nhất địa phương chính là cao hắn một tầng phản hư kiếm tu toàn lực phía dưới đều chém không xuống húng chi là phản hư một tầng ngươi vậy mà muốn chém ta t h ủ cấp c h ỉ gặp thương lan thần kiếm chém về phía cái k i ế t như sơn nhạc đầu rồng b ộ c phát ra kinh thiên động địa thần uy khí lưu cường đại ba động làm cho thiên kiếm tông tất cả mọi người nhao nhao miệng phun màu tươi lâm miên vội vàng p h t tay chống cự khí lưu mà trên bầu trời thanh long q a y đầu muốn một ngụn nuốt mất thẩm nghiệm nhưng mà trên bầu trời thanh long t h ầ n lạnh n sắc h u trời một tại màu c h tiếng m h h n n đinh cái m Kiếm khí thái nhức g n góc b tiếng h vang kiếm trạm thanh long giống một tiếng thê lương long hống chuyển ra chỉ lắng n h e cũng có thể cảm giác được loại đau khổ này vạn trượng thanh long thân thể chìm xuống đầu rồng chỗ một thanh thần kiếm màu xanh làm chạm tại phần cổ của nàng đã nhập ba phần có thể thấy được màu xanh máu tươi như dòng sông giống như liên tục không ngừng chạy xuống làm sao có thể ta long tộc thân thể chính là yêu giới số một làm sao có thể ngăn không được một kiếm này huyền linh lộ ra vẻ mặt thống khổ một đôi mắt dòng bên trong còn có vẻ hoảng sợ nàng không thể tin được long tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân lại bị như vậy chặt phá mà lại đối phương hay là thấp chính mình dòng ra hai tầng nếu là cùng cảnh nàng đều không dám tưởng tượng sợ là đối phương tùy ý một kiếm liền có thể đưa nàng xóa đi đi yêu nhiệt huyền linh lúc này chỉ có ý nghĩ này sợ hãi nhìn về phía cái kia nhìn xuống chính mình thân ảo trắng không khỏi cảm thấy so sánh với hắn phía dưới nhân tộc những cái kia thiên bảng đến cùng tính là gì trốn huyền linh lúc này bị một kiếm này chi uy sợ vỡ mật chỉ muốn đau mệnh hắn vũ động to lớn thân thể muốn xé rách hư không cổ rồng chỗ còn cắm một thanh sáng trói thần kiếm kém một c h ú t ta là cái này thương lan kiếm trận uy năng yếu đi một đường nguyên nhân đi thẩm nghiệm nhìn xuống cái này bốn chỗ tán loạn thanh long nhẹ dọn nhịn o n một kiếm này có hắn rót vào hỗn độn yêu hoàng cùng chi lực vô cùng đáng sợ chỉ là thương lan kiếm trận trung quy là phản hư tiền kỳ kiếm trận lại để phòng ngự làm chủ sát phạt chi lực hay là yếu đi một kia ngay sau đó giữa thiên địa vang lên lần nữa đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh chỉ gặp cái kia thần kiếm màu xanh lam bên trên đột nhiên b ộ c phát ra một cô nóng bỏng màu vàng thần diễm p h ả n phất ánh sáng của mặt trời bình thường trói l o a mắt cô này màu vàng thần diễm cấp tốc lan tràn đến cả thanh thần kiếm phía trên khiến cho nguyên bản đã cực kỳ cường đại kiếm khí trong nháy mắt tăng lên tới một t ầ n g thứ mới uy lực tăng gấp bội nương theo lấy một tiếng thanh thúy răng r ắ c một tiếng thần kiếm màu xanh lam mang theo màu vàng thần diễm lấy thế lôi đỉnh vạn quân trong nháy mắt xuyên thủng cái kia to lớn thanh long đứng đầu thanh long thân thể cao lớn trên huyền linh đầy mắt sợ hãi nhìn qua thanh niên áo trắng kia nhất là trong con mắt của hắn còn có một tia không hài lòng cái này khiến nàng tại trước khi vẫn lạc lâm vào mờ mịt một kiếm chém phản hư ba tầng đại yêu hắn còn không hài lòng sao có thể khí tức tử vong dần dần đem nó thôn vẽ hết t ạ i ý thức tán đi một khắc cuối cùng nàng chỉ thấy được thần kiếm màu xanh lam phóng lên tận trời bay vào trên trời cao nó khủng bố chi lực càng sâu một bậc trong đó có hỗn độn chi khí lưu c h u y ể n vừa rồi một kiếm còn không phải toàn lực của hắn a nhân tộc khi nào có khủng bố như vậy yêu nhiệt g sinh ra ngao c ả n đại nhân thật sẽ là như thế này yêu nhiệt g đối thủ a chương một trăm sáu mươi chín hắn muốn diệt huyền quang độ bốn chương một trăm sáu mươi chín hắn muốn diệt huyền quang độ bốn f r a n h một tiếng vang thật lớn thanh long thi thể rơi xuống đến thiên kiếm tông bên ngoài nhắc lên kinh tiên động địa chấn động mà đầu dòng chính chính hảo hảo rơi vào đệ cựu sơn dưới chân giờ này khắc này thiên kiếm tông lâm vào trong yên tĩnh như chết nhìn về phía trên bầu trời kia sừng sững thần kiếm c h i đ ỉ n h thân ảnh áo trắng một mặt ngốc trệ lao thiên phản hư ba tầng vương tộc bị hắn một kiếm chém ba cơ hư thanh trận mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời đại não tựa hồ đã mất đi năng lực suy tư nhân tộc không phải là không có vượt biên chém yêu huyền long bảng hàng đầu cũng có thể làm đến nhưng này chỉ là nhằm vào thiên yêu giới yêu quái tầm thường a gặp được vương tộc có thể thắng đã là chiến lược vô xong nếu là vượt qua một cảnh giới chém giết đã có thiên bảng chi tư. có thể thẩm niệm loại này một kiếm vượt qua hai t ầ n g cảnh giới nhẹ nhõm vương tộc hắn sửng sốt chưa từng nghe qua so sánh với hắn nhân tộc những yêu nhiệt g kia coi như yêu nhiệt g sao huyền long bảng bên trên có một cái tính một cái cho dù là bọn hắn cơ gia thần nữ đều làm không được đây là người ta chưa hết toàn lực phía dưới đây chính là tầm ba mươi sáu tiên cung người cơ hư thanh không cách nào tưởng tượng thẩm niệm n g ợ c là trưởng thành hợp đạo đằng sau nên khủng bố đến mức nào trong nháy mắt diệt yêu đế ai nói hắn thiên phú bình thường kiếm đạo thiên phú càng bình thường sao đây là cái kia lộn nói nghĩ tới đây cư ơ h thanh n u ố t một n g ụ m nước bọn nhìn qua thẩm niệm thần sắc từ rung động biến thành kích động cùng hưng phấn còn tốt cơ gia chưa bao giờ suy nghĩ qua sẽ bỏ h nước nhân vật bực này tương lai chính là hắn cơ gia chỗ dựa lớn n h ấ ta t tại bên cạnh hắn lâm viên cũng là hít vào một n g ụ m khí lạnh nhìn qua trước mắt một kiếm này ngay cả hắn đều có chút r ụ n rè không nhất định có thể tiếp được đến đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy thẩm niệm độc thủ quả nhiên là vô địch có đôi khi ta thường, thường hoài nghi thiếu chủ có phải hay không biến thành người khác thiên phú này biến hóa thật sự là quá khoa trương lâm viên nhịn không được trong lòng tự nói hạ ư nguyệt nhìn lên bầu trời trong mắt tr thầm nghĩ liêu tỉ tỉ lần này ngươi tin chưa lúc này cây liễu một mặt kinh ngạc nhìn thương k h u n g dần dần lấy lại tinh thần nhỉ non tự nói tựa như căn bản không có nghe được hạ u nguyệt lời nói một dạng sao lại thế tầng ba mươi sáu tiên cung chưa thành hôn độn trước có hôn độn xương còn có cái này kinh người kiếm đạo thế gian này tại sao có thể có loại yêu nghiệt này là bởi vì cái này cổ giới tính đặc thù a trong đám người thương sơ nhiên ngơ ngác nhìn bầu trời nhịn không được nói một kiếm thật mạnh trong đó còn có một loại càng mạnh kiếm ý kiếm mẹ ta thế nào cảm giác kiếm đạo thiên phú của hắn hơi cường điệu qua a tại nàng thần hôn chỗ sâu cựu kiế một mặt ngưng trọng cái này không nên a ta chưa bao giờ nhìn lầm một người kiếm đạo thiên phú hắn rõ ràng không phải rất lợi hại mới đối nhưng vì cái gì nhanh như vậy liền học được thương lan kiếm trận thi chuyển ra còn như vậy rất quen tựa như là học được thật lâu còn có hắn tiên cung kia chuyện xảy ra như thế nào hắn là từ đ â u đạt được tầng ba mươi sáu tiên cung hình thứ này tại tiên giới đều thất truyền một đời kiếm linh thấy qua vô số kiếm đạo yêu nhiệt g đầu nàng một lần có c h ú t n ộ n g cuối cùng nàng cho ra một cái kết luận người này có vấn đề lớn phải tiếp thêm sờ một chút không chung lầu cát vương thúy hoa tâm thần rung động ánh mắt đờ đẫn chậm rãi hoàn hồn sau nói đây là người sa cách ra trước đó hắn không phải mới hóa thần sơ kỳ sao đây là tu luyện thế nào thần ba mươi sáu đạo cung là cấp bậc gì thiên cung sao mà tại cái khác lầu các tất cả sơn chủ cũng là một mặt m ộ t b ư ớ c quách đức võ nhìn một mặt ngu ngơ trong lúc nhất thời còn chưa lấy lại tinh thần nhưng mà có người trấn kinh tự nhiên là có người tuyệt vọng cái này đây chính là thẩm gia thiếu tộc trưởng a tư duy quỳ trên mặt đất nhìn xem giữa bầu trời kia tựa như thần minh bình thường thân ảnh áo trắng run lẩy bẩy trong lòng trừ sợ hai bên ngoài còn có vô tận tuyệt vọng thậm chí có loại muốn chết xúc động hắn là ngàn muốn vạn muốn không nghĩ tới a thậm ra thiếu tộc trưởng thế mà lại ở hạ gi còn cứ như vậy bị chính mình cho đụng tới chính mình còn đắc tội đối phương thật sự là thái tờ mở nấm mốc bước đi vương lão nhìn lên bầu trời trong mắt có nồng đậm vẻ s ù n g bái nhịn không được run t h ầ m thẩm, thẩm nghiệm triệu kỳ quỳ trên mặt đất nhìn lên bầu trời sắc mặt tái nhợt đến thực h ạ n ngựa khi đều có một tia không xác định nhưng nhìn rõ ràng thân ảnh kia đằng sau nàng lập tức nhịn không được run lên đây là cái kia đệ c ử u sơn thủ tịch sao làm sao lại mạnh đến loại trình độ này a đồng thời một loại sợ hai xông lên đầu nàng bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trước đó hành động lập tức sắc mặt chấp nhận trong mắt có vẻ tuyệt vọng song toàn xong trong mọi người nhất không dám tin tưởng chính là lãnh l a n g sương nàng lúc này nhìn qua thương k h u n g hồn nhiên quên đi cảm giác đau đớn đờ đẫn nhìn xem thân ảnh kia tựa như thần minh lên trời sau đó tầng ba mươi sáu tiên cung hiện thế lấy tuyệt cường thái độ một kiếm chém giết cái kia vô cùng kinh khủng thanh long đ ạ i yêu đây hết t hệ phát sinh rất nhanh thật giống như giống như nằm mơ có thể lãnh l a n g sương minh bạch đây chính là hiện thực bởi vì cái kia áo trắng tùy ý tán phát khí t ứ c đều để nàng, cảm thấy thần hồn run dậy, để nàng cảm thấy tự thân nhỏ bẽ tựa như sâu kiến một giây sau trên bầu trời thân ảnh áo trắng bên cạnh mắt một ánh mắt rơi vào nàng trên thân trong ánh mắt là một loại không có chút nào tình cảm b ạ động thật giống như đang nhìn một con kiến đông lãnh lăng xương toàn thân run dậy thân thể nhịn không được phát run trực tiếp bị đạo này ánh mắt bị hù quỳ xuống đem vùi đầu thấp không dám cùng nó đối mặt e ngại cảm giác phun lên toàn thân cao thấp giờ k h ắ c này nàng mới hiểu được chính mình cùng thẩm nghiệm t r ê n lệch đến cùng lớn bao nhiêu hạt gạo tại hạ nguyệt chi kém đều không đủ lấy hình dung nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì đối phương từ vừa hiện thân đến bây giờ đều chưa bao giờ nhìn qua chính mình một chút có lẽ trong mắt hắn chính mình cùng sâu kiến không có gì khác nhau căn bản không cần để ý nguyên lai、like. ngươi vẫn luôn là tại ẩn giấu lấy tu vĩa lãnh lăng xương sụ sắc mặt t r ắ n g bệnh lộ ra một nụ c ư ờ i khổ đáy lòng có loại nồng đậm cảm giác xấu hổ để nàng không nhịn được nghĩ tự sát nàng không hiểu vì cái gì ngươi cường đại rõ rệt như thế chỉ cần thoáng triển lộ một tia thiên phú nàng lánh lăng x ư ơ n g liền sẽ kính trọng có thể những năm này ngươi vì cái gì liền tình nguyện thua ở trong tay mình đâu t h ẩ m g i a thẩm, thẩm niệm không có gì sánh kịp xuất thân làm cho người xa không thể chạm thiên phú và tu vi là bởi vì những n à y ngươi mới đối người hạ giới liền xuất thủ dục vọng đều không có hà nguyên lai、like、ta một mực mới là thẳng hề kế bốn lãnh lăng sương cắn răng nước mắt không ngừng chảy ra không biết là bởi vì tuyệt vọng hay là bởi vì biết mình đã sớm đem cái này chính mình căn bản không đắc tội nổi tồn tại chọc giận mà sẽ phải chết nàng biết ai cũng cứu không được nàng vê anh thanh long sau khi chết càng cường đại hơn kiếm ý bộc phát lãnh lăng x ư ơ n g ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp cái kia đáng sợ hơn kiếm ý tràn ngập cả m ả n trời thân ảnh áo trắng kia lại là cách hư không đối với đại hạ phía đông phương hướng một chỉ vê anh ngàn trượng thần kiếm mang theo diện thế chi uy chạy tới hỗn độn chi lực không giữ lại chút nào bộc phát phương hướng kia v â n huyền q u a n động hắn muốn diệt huyền q u a n đ ộ bốn chương một trăm bảy mươi ở hạ giới hắn đã vô địch ở hạ giới hắn đã vô địch trên bầu trời thẩm niệm bay đầu nhìn về huyền quang động phương hướng cảm ứng được nơi đó có trùng thiên yêu khí đã sớm nên diện vừa vặn thuận tiện giải quyết sinh tử kiếp của mình trước đem cương dương giết chết cũng không thể nhiều lần cũng chờ hắn nhẹ g i ọ n g nhỉ non đằng sau kinh khủng hơn thương lan thần kiếm trong nháy mắt chém ra hôn đ ộ n thần viêm bao trùm tại trên thần kiếm cùng kim viêm hợp lại là một nhiệt độ kinh khủng đem không gian đều đốt cháy và mẹo nếu là trước đó chui vào phản hư hắn khả năng còn sẽ có chỗ lo lắng sẽ có hay không có ngoài ý muốn nhưng bây giờ hắn đại khá hiểu rõ chính mình chiến lược đằng sau thì sợ gì ở hạ g i ớ lúc này đã đại hạ biệt châu ngay tại nói chuyện phiếm chấn ma tư đám người nhao nhao cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ đứng dậy nhìn lại đây là thật là khủng khiếp kiếm ý hồng tụ nhìn trời biên tận nơi cuối một bộ thân ảnh áo trắng thần sắc kích động thẩm đại nhân hồng tụ nhận ra thân ảnh áo trắng kia tại nàng bên cạnh thiếu nữ váy tím cũng là tràn ngập kích động nhìn lại thẩm n i ệ m tên đã sớm tại chấn ma tư chuyến khắp ma hồng tụ tại đằng sau cũng là biết rõ thẩm n i ệ m thân phận thiên kiếm tông đệ cửu sơn thủ tịch đệ tử một cái làm cho chấn ma tư miếu quan công đều cùng bãi yêu nghiệt thẩm đại nhân đây là muốn làm cái gì kiếm ý này chỉ là huyền quang động tất cả mọi người chú ý tới điểm này nhao nhao nhìn qua cái kia b i ể n c h â u đằng sau phương hướng cùng lúc đó huyền quang động bên trong tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông yêu khí màu đen từng đoá từng đoá đoá hoa màu đen tại hang động mỗi một góc nở rộ bọn chúng nhìn dị thường yêu diễm lại mang theo một loại làm cho người dùng mình khí t ư c những đoá hoa này bên trên mọc ra giống như trẻ nít mặt người. trong mồm không ngừng m à nhai nuốt lấy thì người trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đ ậ m toàn bộ trong h u y ệ t động khắp nơi có thể thấy được phá toái cung điện cùng lâu vũ huyền quang động các đệ tử thây ngang khắp đồng xương trắng chất đ ống vô luận là nam hay là nữ tuổi già hay là tuổi nhỏ đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó bọn hắn khô héo trên khuôn mặt còn lưu lại khi còn sống tuyệt vọng cùng khó có thể tin phản p h ấ t không thể tin được chính mình sớm chiều chung động sư huynh sư tỷ lại là yêu giết ra lệnh một tiếng có từng đợn tiếng cười âm trầm kiệt, kiệt kiệt nhân tộc thật đúng là mỹ vị ngươi không phải là muốn cùng sư huynh cùng nhau lịch l u y n sao không cần tuyệt vọng tiếng gọi ở mỹ liên tiếp nhưng không người đ á p lại các đệ tử nhao n h a u cầu cứu tiếng kêu rên tiếng kêu thẳng thiết n ụ c mạ âm thanh đan vào một chỗ q u a n quẩn tại toàn bộ huyền quang động mỗi một hẻo lánh giờ k h ắ c này huyền quang động biến thành địa ngục nhân g i a n tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng các đ ồ nhi vi sư lấy nguyên thần tự bạo mở đường phá vỡ trận pháp này một góc các ngươi mau trốn đem tin tức chuyển đi có một vị hóa thần động chủ toàn thân mang máu sông và bố trí tốt trận pháp nơi hẻo lánh thiếu đốt thần hồn thần sắc kiên nghị ầm ầm toàn bộ huyền quang động chấn động một cái ba triệu động khẩu lớn nhỏ bị oanh mở vô số thân ảnh mắt đỏ chen có trận h ể đ pháp này chính là bản tọa bố trí nhiều năm dễ dàng như thế liền bị phá vỡ nói chẳng phải là quá coi thường ta một đoạn yêu hoa lộ ra cởi nhạo miệng nói tiếng người nó thanh em cùng khương dương giống nhau như lúc tiếng nói của hắn rơi xuống đằng sau chỉ thấy trận pháp kia c h i lỗ hổng trong nháy mắt khép lại cái này khiến những cái kia vừa mới chạy đến huyền quang động đệ tử sắc mặt t r ắ n g bệnh thậm chí trực tiếp phủ phù quỳ trên mặt đất một mặt tuyệt vọng cùng một thời gian、vâng. một đạo sóng gợn mạnh mẽ ở trên bầu trời bộc phát như là giữa thiên địa gầm thét rung động toàn bộ huyền quang động tại cố ba động này trùng tích vào không khí phản g phất động lại hết thể đều lâm vào yên tĩnh vì cái gì ba một tiếng rung trời gào thét phá vỡ phần này yên tĩnh đó là hóa thần động chủ thanh n h hốc mắt của hắn bởi vì phẫn nộ mà sung huyết toàn thân tắm đầy máu tươi thậm chí kim bảo đều bị xé n ư ớ đến tàn ph miệng vết thương máu tơi ư không ngừng tuột ra nhuộm đỏ v ạ táo của hắn tại trung n i ê n nhân này trên khuôn mặt có thể nhìn thấy một loại trước nay chưa có l ử a giận phía sau hắn còn che chở mấy chục cái run l y bẫy s ắ p mặt tái n h ợ t huyền quang đệ t ử khương dương ngươi tạp cái này một vị khí tức vẻ vải láo giả tức giận gào thét ngươi cấu kết yêu tộc hủy ta huyền quang động mấy ngàn năm cương nghiệp hưởng ta nhiều năm như vậy đối với ngươi kính nặng có thừa ngươi tội đáng chết vạn lần a nói chuyện chính là, thứ tư động chủ lý Nguyên, chính là lý tĩnh phụ thân hoàng gia hoàng nho lâm sư tôn hắn giờ phút này lộ ra mười phần thê thảm toàn thân khí tức vẻ vải hai chân bị c h ạ n tới phía trên có ăn mòn linh lực. tại n giả. Giả phía sau hắn còn có chín cái anh yêu canh quẩn thường cây sợi tơ từ trong miệng của bọn hắn phương ra một chỗ khác đã xuyên thấu nhập vị kia động chủ trong thân thể vô tình hấp thu linh lực của hắn vị lao giả này xuất hiện làm cho cả huyền quang động lâm vào một mảnh trong tuyệt vọng các đệ tử nhìn xem đây hết thảy trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất lực lý nguyên động chủ mặc dù khí tức v ệ hoài nhưng trong mắt y nguyên thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất hắn biết mình nhất định phải dốc hết toàn lực bảo hộ những đệ tử này dù là hy vọng cuối cùng đã cực kỳ b é nhỏ các ngươi đi mau lý nguyên quát tầm lên trong thanh âm mang theo quyết tuyệt chúng ta không biết ngăn được yêu nghiệt này bao lâu nhớ kỵ đem tin tức truyền đi quá nhanh tốc độ tăng lên này đã sớm nên như a ta mơ tưởng nhiều năm cái này đại hạ cũng nên có một người thống nhất khương dương nhìn xem chính mình tản ra hắc khí hai tay trong mắt có trước nay chưa có vẻ kích động hắn xuất sinh hà n vi không có nghịch thiên cơ duyên tự nhiên đúc chính là người cung tại đại hạ khó tìm chấn cung đồ vật hoàn cảnh bên trong lại tăng thêm tự thân thiên phú đã đến bình cảnh lại khó bước ra một bước đúc lên tầng thứ hai t h ẳ n g đến vị kia yêu đế đại nhân xuất hiện đưa cho hắn một cơ hội nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn chờ một ngày này cần cực kỳ lâu không nghĩ tới bởi vì thiền kiếm tông thẩm nghiệm xuất hiện thiên yêu quật bền kia vậy mà sớm khởi động kế hoạch muốn hắn triệt để đem huyền quang động k h ô n g chế ở trong tay hóa thành yêu tộc đại quân sau đó nghe lệnh làm việc càng là có thiên yêu giới đại nhân vật hiện thân tự thân vì hắn áp trận nói thật hắn chỉ có nghĩ như vậy ở trước mặt cảm tạ thẩm nghiệm nếu không phải hắn còn không biết muốn chờ bao lâu hắn có thể bước vào phản hư tầng hai trận khương dương nhìn về phía phía trước những thân ảnh k i a n y t miệng cười nói cấu kết yêu tộc ha ha con đường tu hành vốn là ngươi tranh ta đoạt nhân tộc tự giết lẫn nhau còn thiếu tại đại đạo trước mặt sao là chủng t bản tọa chỉ là đi đầu kia đường tắt h ô i chương một trăm bảy mươi một thẩm đại nhân ta biết sai chương một trăm bảy mươi một thẩm đại nhân ta biết sai ưu miệng lý nguyên khí phát run cắn răng nổi giận mắng ngươi cái nghiêm xúc năm đó ta liền nên để vương thúy hoa một kiếm chém ngươi năm đó khương dương còn chưa nhập phản h ư lúc từng kém chút chết tại vương thúy hoa trong tay hay là lý nguyên không để ý tính mệnh đem nó cứu một giây sau lý nguyên liền bị khương dương bóp lấy cổ ngặt thở cảm giác làm hắn sắc mặt tím lại nhưng trong mắt vẫn như cũ có lựa giận ha hà vương thúy hoa ta biết ngươi vừa mới nghĩ biện pháp để người bên ngoài thông chi thiên kiếm tông Người đ o ha ha ha, một giây sau khương dương bỗng nhiên cả người kéo căng một cô hắn khó có thể tưởng tượng khủng bố kiếm uy bỗng nhiên hiện hiện hắn gian nan ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời một thanh ngàn trượng thần kiếm màu xanh lam hạ xuống trong nháy mắt xuyên thủng t ò a kia khương dương khổ tâm nhiều năm bố trí đại trận kiếm ý tung hoành ba vạn g i ả m những nơi đi qua h ô n độn thần viêm vô tình phân diệt hết thẻ yêu hoa những cái kia huyền quang động đã thành yêu đệ tử đều bị kiếm khí rào sát kiếm chưa đến đã có mấy trăm yêu hoa bị ma diệt đây là khương dương một mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời cả người sửng sốt trong trước mắt kiếm khí đẻ xuống khương dương cả người liên đối sau lưng chín cái yêu anh bị cùng nhau đẻ sấp trên mặt đất kiếm kia còn khoảng cách huyền quang động có mấy ngàn thước khoảng cách thật mạnh kiếm ý là ai tại xuất kiếm đại hạ khi nào có khủng bố như vậy kiếm t u khương dương một mặt nội tâm trừ chỉ còn sót không thể tưởng tượng nổi hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến nhưng mà cái k i ê u ngàn trượng thần kiếm chi đỉnh đột nhiên lộ ra một bộ thân ảnh áo trắng tóc đen phất phới thần s ắ c hở h ữ n g thấy do đối phương bộ g i n g sau thương dương con người đột nhiên co r d t lại thầm n i ệ m cái này sao có thể đệ cửu sơn thủ tịch đệ tử hắn làm sao có thể mạnh như vậy nhưng mà hắn suy nghĩ chỉ dừng lại ở giờ khắc này kiếm đã mất bên d ư ớ i toàn bộ huyền quang động vị trí chi địa bị thật sâu áp sập còn lại đợt h u ế c tán mấy vạn giảm toàn bộ đại hạ phải sợ hãi một ngày này sừng sững đại hạ chi đỉnh mấy ngàn năm huyền quang động bị một bạch đ một kiếm chém chết sau đó truyền có một kiếm từ trên trời d á n g xuống dẹp viên huyền quang động không yêu có thể tồn và giảm hư vô huyền quang động những cái kia còn sống các đệ tử nhao n h a u cúng bái trên bầu trời thân ảnh tựa hồ muốn đem thật sâu sâu nhớ kỹ bọn hắn tu hành đến nay không biết hà tiên mạnh bao nhiêu nhưng đại khái chính là trước mắt thanh niên áo t r ắ n g dạng này đi trên bầu trời t h ầ m n i ệ m nhìn xuống những cái kia tàn hoạt thân ảnh nếu không có trước đó hắn thần n i ệ m tới trước nhìn thấy huyền quang động còn có một số có huyết tính nhân tộc hắn dưới một kiếm kia căn bản không người có thể sống nhìn xuống p ư ơ n g kỳ mắt đằng sau thẩm n i ệ m c h u y ề n thân nhất bộ phong r a thương lan thần kiếm trong nháy mắt hóa thành chín trăm chín mươi chín thanh kiếm hướng phía hắn bóng lưng đ u ổ i theo một màn này để đại hạ tất cả mọi người trợn mắt h ố t mồm nhưng mà thẩm n i ệ m căn bản không có quan tâm những này mở ra chính mình hệ thống giới diện muốn nhìn một chút tiếp xuống mệnh số biến hóa mệnh số sống lâu trăm tuổi kéo dài tính mạng trăm năm mỗi lần giải quyết nguy cơ sinh tử đằng sau s ắ c thực sẽ gia tăng tuổi thọ bởi như vậy kỳ thật trường sinh cũng không phải không có cơ hội a thẩm n i ệ m nhìn qua mệnh số một cột này thầm nghĩ trong mắt cũng có được vẻ vui mừng tối thiểu tạm thời không có sinh mệnh nguy cơ cả người hắn cũng an tâm nhiều mặc d ngay sau đó đinh một tiếng nhân sinh chuyện quan trọng ký chủ lấy tuyệt cường tư thái diệt vương tộc thanh long huyền diệp huyền linh lại d i ệ t huyền quan động dẫn đến thiên yêu giới vạn năm đại kế thất bại trong g ă n tức mà tên của ngươi cũng bị đưa lên thiên yêu giới thánh địa âu nguyệt sơn nhất là sư mội của ngươi hạ u nguyệt một lần nữa ngưng tụ trí tôn cốt tí i tức để ông nguyệt sơn yêu đế tức giận nhưng biết được thân phận của ngươi đằng sau bọn hắn cũng minh bạch không cách nào hành động thiếu suy nghĩ ba tháng sau thiên yêu giới bố cục thiên uyên muốn dẫn ngươi xuất thủ để vương tộc siêu cấp yêu nhiệt đưa ngươi đành giết đối mặt hôm nay thanh huyền rồng bộ tộc siêu cấp yêu đối phương đã có sáu tầng c h i cảnh ngươi không địch lại dù cho có thẩm gia hợp đạo xuất thủ hay là không thể cứu ngươi ngươi bị trục xuất thiên uyên trăm năm về sau hóa thành một nắm đất vàng sáu thẩm nghiệm lập tức im lặng thì ra đây chính là ngươi nói sống lâu trăm tuổi ba trăm năm thời gian đều tờ m ở tung bay ở hư không ta thật sự l à tạo tính toán sáu tầng mà thôi hắn hiện tại truyền đạo giá trị không ít sau khi trở về làm điểm t h ầ n vật n g h ĩ biện pháp trước đúc lên tầng thứ hai suy tư ở giữa thân ảnh của hắn đã về tới thiên kiếm tông đứng ở đài diễn võ hắn từ rời đi về đến, đến vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp một cái chớp mắt mà thôi nhưng mà tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi xa cái chỗ kia vừa rồi bạo phát ra sợ hai thán phục tiếng vang thiên kiếm tông tất cả mọi người lâm vào nghi hoặc bên trong chẳng lẽ huyền quang động cứ như vậy bị diệt nhưng không một người xin hỏi sư h u n h ngươi vừa mới hạ u nguyệt cũng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ mở miệng hỏi thẩm nghiệm mười p h â n bình thản nhẹ gật đầu đạt được thẩm nghiệm xác nhận đằng sau tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh t ê năm ông trời của ta huyền quang động bị diệt cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt mấy ngàn người huyền quang động không có quá kinh khủng thẩm đại nhân quá kinh khủng có thể thẩm đại nhân có phải hay không có chút quá tuyệt như thế một đại cá tông môn nhưng vào lúc này tông chủ tông chủ xảy ra chuyện lớn huyền quang động động chủ khương dương cấu kết yêu tộc nhiều năm bây giờ bố trí xuống đại trận luyện hóa huyền quang động đệ tử muốn dùng cái này bước vào phản hư tầng hai mà vậy còn đang ngẩn người vương thúy hoa lập tức trở về qua thần đến nhìn một chút đến mật báo đúng là mình an bài tại huyền quang động nội ứng sau mở miệng nói huyền quang động yêu tộc đã đền tội bị thẩm đại nhân một kiếm chém tới đã không sao à người kia một mặt một bức trên mặt còn có vẻ hoảng sợ vừa mới tràn diện kia là thật cho hắn hù dọa mà bây giờ ngươi lại nói không sa ta lúc này mới đến a cái quỷ gì sau đó người này n ắ m nhìn một phía nhìn thấy vô số người giật mình bộ dáng nhưng không có một cái bối rối cũng lập tức sửng sốt ông trời của ta n g u y ê n lai là huyền quang động cấu kết yêu tộc khó trách thẩm đại nhân một l u n diện trên đài diễn võ thẩm n i ệ m còn chưa nói chuyện liền nghe có một người p h ủ p h ủ quỷ trên mặt đất nhìn người nọ khuôn mặt đằng sau thẩm n i ệ m mâu bên trong đều có một tia kinh ngạc thẩm n i ệ m không thẩm đại nhân ta biết sai van cầu ngươi thả qua có được hay không ta thật biết sai ta không nên n ụ c nhã ngươi ta căn bản không xứng của ngươi lãnh lăng xương sắc mặt tái nhợt một mặt bối rối tại trước mặt tử vong nàng mới phát hiện mình nguyên lai là như thế sợ chết bởi vì nàng rất rõ ràng chết về sau liền không còn có cái gì nữa nàng hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là cầu xin tha thứ nàng triệt để bị thẩm niệm sợ vỡ mật nói diệt huyền con động con mắt đều không nháy mắt một chút cái kia giết chính mình hắn sẽ còn do dự nàng lúc này thậm chí đều quên trong lòng mình kiêu ngạo tại bực này nhân vật trước mặt nào có cái gì kiêu ngạo tại cách đó không xa triệu kỳ nhìn lấy mình tên đệ tử này sửng s ố một chút cũng là vội vàng leo đến thẩm niệm trước mặt lệ rơi đầy mặt thẩm đ ngại nể t ì n h đồng môn nhiều năm phân thượng liền thả ta sư đổ hai người một ngợi đi chương một trăm bảy mươi hai kết thúc tiêu thanh nhi biến mất chương một trăm bảy mươi hai kết thúc tiêu thanh nhi biến mất sư đổ hai người này tiếng cầu xin tha thứ xảy ra bất ngờ đem trên đài diễn võ trên dưới bên dưới tất cả mọi người cho kéo về thực tế từ vừa rồi trong rung động hoàn hồn nhưng mà đi thôi thẩm n i ệ m lại phảng phất căn bản không nghe thấy bình thường mà là nhìn thoáng qua lục tục no n g h e xuất hiện tại đài diễn võ bên trên các sơn sân chủ cùng vương thúy hoa sau nhẹ dọn mở miệng liền bay người rời đi phía sau những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ còn không đang cho hắn để ở trong lòng hạ u nguyệt nghe được lời của sư h i n h âm bước nhỏ là chán ghét nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất lánh lăng sườn g sư đồ hai người sau đó cất k ỹ trưởng thương liền hướng phía đệ cửu sơn mà đi cơ ba thì truy tìm lấy thẩm niệm khí tức theo sát phía sau muốn nói phát sinh đây hết thể biến cố thẩm niệm thực lực bại lộ đằng sau một cái duy nhất không có kinh ngạc cũng chỉ hắn trong mắt hắn t h ư ợ n h ư cảm thấy lẽ ra như vậy một dạng tại thẩm niệm rời đi về sau lâm viên thu hồi ngày thường lỗ mãng túi người nhìn qua tử vi trầm giọng nói tử quyền là phụ thân ngươi đi làm thẩm niệm người hầu những n à y chuyện khắc phục hậu quả hắn tự nhiên là muốn làm thẩm n i ệ m có thể không nhìn những sâu kiến này nhưng hắn không có khả năng thẩm ra cũng không thể bẩm đại nhân ta là t ử quyền nhi tử ta là t ử quyền nhi tử ta tử ra rất nhanh liền là thẩm đại nhân thuộc hạ đều là người một nhà đều là người một nhà bốn tử uy phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường vội vàng mở miệng gặt ra cực kỳ nụ cười khó coi mà vương lão thì là hờ hững nhìn lướt qua tử uy khỏe miệng có một tia dễu cận đắc tội thẩm ra thiếu t ộ c trường còn vọng tưởng từ ra có thể được tuyển chọn thật là một cái n ớ ngẩn như hắn sở liệu、vâng、anh một áp lực đáng sợ hạ xuống đ ủ bàn tay vô hình đánh vào tử uy trên khuôn mặt đem hắ trong n g á y mắt mất đi thể nội nguyên thần vỡ tan trực tiếp chết đi hắn không rõ vì cái gì một giây trước còn tại hào h ả o nói chuyện tiếm một giây sau liền trực tiếp muốn mệnh của hắn lâm viên lười đi nhìn t ử vi thi thể mà là nhìn về phía vương lão thần s ắ c lạnh nhạt bị cái này phản hư cường giả ánh mắt chỗ nhìn chăm chú vương lão lập tức cảm giác tê cả ra đầu mồ hôi chảy r ò n g nhưng vẫn là kiên định ngầm đầu không có chút nào vẻ sợ hãi cùng lắm thì người chứng chết chỉ lên trời đi theo t ử vi hắn đã sớm nghi thoáng sớm muộn đều là một con đường có thể khiến hắn kinh ngạc chính là lâm viên dần dần thu hồi ánh mắt không tiếp tục nhìn hắn bông tha ta vương lão lập tức xứng sở lúc này cơ hư thanh mở miệng nói ngươi coi thái cổ thế ra là ma giáo sao ngươi cái gì cũng không làm lâm thống lĩnh sẽ không đối với ngươi như thế nào lời vừa nói ra vương lão lập tức trầm mặc một lát lập tức quay đầu nhìn một cái t ử vi thi thể chậm dại đứng dậy yên lặng đem t ử vi thi thể ôm lấy lập tức rời đi cử động của hắn tất cả mọi người nhìn ở trong mắt nhưng không người ngăn cản mà lúc này lãnh lăng sương nhìn qua bị một bàn tay phiến chết t ử vi thi thể sau không khỏi dùng mình một cái nhìn xem lâm lên ánh mắt cũng biến thành sợ hai đứng lên toàn thân run dậy thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ đều không kêu được đục thiếu chủ của ta người lâm viên thanh âm vang lên như là đối với lãnh lăng x ư ơ n g cùng triệu kỳ vận mệnh tuyên án không không cần hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên đều không có người thấy rõ lâm viên xuất thủ cái kia sư đổ hai người liền triệt để sủi lơ trên mặt đất sinh mệnh khí tức tiêu tán đối với hai người này lâm viên căn bản không có lưu t ì n h tại xử lý xong hai nữ đằng sau lâm viên lúc này mới quay người chuẩn bị rời đi cơ tử thanh đợi hắn đã lâu lập tức đuổi theo mà lúc này giờ phút này trên đài diễn võ hai đạo thi thể an tính nằm hoàn toàn yên tĩnh vương thúy hoa lập tức trở về qua thần mở ra miệm nói đưa nàng hai người thi thể khiên xuống đi an táng là, có sơn chủ vội vàng chắp tay trong mắt vẻ sợ hãi vẫn như cũ hành động ở giữa đều lộ ra một vẻ bối rối rất rõ ràng còn không có bình phục tâm cảnh lập tức cựu phong thi đấu kết thúc các vị có thể trở về vương thúy hoa rơi xuống câu nói này thân ảnh trực tiếp biến mất nàng còn muốn đi xác định một sự kiện đó chính là huyền quang động tình huống cái này diệt cũng quá nhanh một chút đương nhiên còn có chính là huyền quang động đại động chủ vậy mà đã sớm cấu kết yêu tộc như vậy có một khả năng liền còn có hai nàng phải thừa dịp hiện tại đem yêu tộc xếp vào tại đại hạ nanh vớt từng cái nổ quách đức võ lập tức tổ chức thiên kiếm tông đệ tử đem xem lễ các tu sĩ n h a u n h a u mang xuống núi tiểu tử ngươi có phải hay không đã sớm biết quách đức võ nhẹ giọng mở miệng lâm thanh nguyệt nhẹ gật đầu vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút nói với ta ngươi cũng không có hỏi a quách đức võ giật giật khoe miệng lại có chút không phản b ắ t được mà trong con mắt vẻ kinh h ã i chuyển thành một loại cảm thán quay đầu nhìn một chút đệ cửu sơn phương hướng không hổ hoàng cổ người thẩm ra thật là yêu nghĩa cũng cửu sơn đại bị như vậy kết thúc bất luận kẻ nào đều không có nghĩ đến hôm nay sẽ là loại tình huống này vô số người tại xuống núi đằng sau lúc này mới dám mở miệng nghị luận. toàn bộ đại hạ c i u châu cũng vào hôm nay nhấc lên kinh lôi thẩm n i ệ m thân phận cùng thực lực khủng bố ra ánh sáng đằng sau đại hạ c i u châu mỗi một cái địa phương đều đang bàn luận hắn ta mẹ nó nào chỉ là không hợp thói thường à biết long tộc không yêu giới vương tộc à ta một chút vừa mở khép lại hắc thanh long không có t h ẩ m đại nhân thực lực quá kinh khủng sợ là tại thượng giới đều là khó tìm địch thủ đi cái kia không nói nhảm sao ta kỳ thật trước kia liền đã nhìn ra t h ẩ m đại nhân lai lịch bất phàm giơ tay nhấc chân hiển thị rõ đại tộc khí độ chỉ bất quá ta không nói ra lan một bên đám đi lạc nhậc cốc đang nghiên cứu cơ quan khí mộ dung lan cả người ngẩn người tại chỗ n g h e bên cạnh hồi báo tin tức sau mậu bức ngươi nói một mình hắn một kiếm liền d i ệ t huyền quang động đúng vậy cốc chủ bây giờ huyền quang động tại thẩm đại nhân một kiếm đằng sau chìm xuống mấy mét còn sống động chủ chính miệng nói thẩm đại nhân thân phận cũng chuyển tới chính là thượng giới đông huyền bá chủ thái cổ thế g i a người thẩm ra giang giác mộ dung lan một cái ngựa ra sau trong lòng dâng lên vô tận ảo não đột nhiên bóp chặt lấy ở trong tay cơ quan khí ta thật sự là tạo sớm biết liền không ngăn cản chỉ mà đây chính là một viên thô đến không biên giới đùi a ba không biết còn đến hay không được đến a Cốc chủ, nhị cốc chủ lại là cốc chủ cùng một thời gian đại hạn vân châu tiêu ra sư huynh thanh nhi có việc gấp muốn ly khai một đoạn thời gian không thể tự mình cho sư huynh xin chỉ thị mong rằng sư huynh rộng lòng tha thứ sư huynh cũng đều có thể yên tâm thanh nhi không còn là tay trói gà không chặt phạm nhân đã có năng lực tự vệ lần sau gặp mặt tất nhiên đạt thành sư huynh nhiệm vụ chém nguyên anh đại yêu thủ cấp thẩm nghiệm nhìn qua thư tín trong tay Con mắt nhắm lại vừa rồi hắn liền cảm giác được tiêu thanh nhi khí tức biến mất dù sao cũng là chính mình sư muội thẩm n h i ệ m đã sớm có lưu một sợi khí tức ở trên người nàng mặc dù đối phương là thiên mệnh c h i nữ có thiên mệnh chỗ hộ khẳng định là không ra được đại sự nhưng hắn không thích làm cái gì lâm thời cứu tràn g loại sự tình này quá mệt mỏi cho nên phát hiện đằng sau hắn liền lập tức vượt qua không gian mà tới tiêu g i a bây giờ hắn đã đụng chạm đến không gian chân ý phạm vi nhỏ phá vỡ đã không phải là vấn đề ngươi nói là một cái lao đầu tự xưng láo tổ tiêu ra đem tiêu thanh nhi trà con đều mang đi thẩm n i ệ m ngồi tại tiêu ra đại đ i ệ n nghị sự trên thủ vị đem th hơi nhữ mày nhìn xem phúc bá Chật, thẩm n i ệ m lộ ra một tia vẻ mặt trầm tư khẳng định là người thượng giới không thể nghi ngờ nhưng có thể làm cho thần n i ệ m của hắn không phát hiện được đối phương mà lại tại tiêu thanh nhi biến mất lâu như vậy đằng sau hắn mới phát hiện đối phương cảnh giới tất nhiên xa so với thẩm n i ệ m cao hắn ngược lại là không có cảm thấy thiên mệnh c h i nữ gặp được cái gì quý nhân láo tổ cái gì mà cảm thấy kỳ quái chỉ là có chút không hiểu rõ cảnh giới cao là thế nào đến đại hạ cảnh nội chẳng lẽ là năm đó nhân hoàng phong ấn có vấn đề chương một trăm bảy mươi ba cáo biệt áo trắng ra hạ giới chương một trăm bảy mươi ba cáo biệt áo trắng ra hạ giới đúng vậy thẩm đại nhân phúc bá cung kính đáp trận nghĩ nghĩ lại tiếp tục mở miệng lao nhân ra kia thật dễ nói chuyện thanh nhi tiểu thư cùng ra chủ đại nhân là tự nguyện cùng hắn đi hắn sợ thẩm nghiệm lo lắng cho nên nói ra tình hình thực tế ngay vậy thẩm nghiệm nhẹ gật đầu nhìn về phía bầu trời hậu tâm nói xem ra là nên chuyển sang nơi khác thiên mệnh c h i nữ đều đi thượng giới cái này chứng minh đến tiếp sau cơ duyên sẽ ở thượng giới xuất hiện ngay sau đó thẩm nghiệm thân ảnh biến mất ngay tại chỗ phúc bá vội vàng chắp tay nói cùng tiến thẩm đại nhân nếu có sự tình có thể để thiên kiếm tông xuất thủ thẩm nghiệm sau cùng tiếng nói truyền vào phúc bá trong hai phúc bá lập tức kích động quỷ trên mặt đất tạ thẩm đại nhân nói một cái hai ngày đi qua ban đêm trăng sáng treo cao đệ cửu sơn thượng nhân ảnh lắc lư đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua lý t r ư ờ n g côn bận trước bận sau không ngừng đưa món ngon cùng lính i ể u từ trên xuống dưới đều có đệ tử bọn họ quan sát sau ngày hôm nay đệ cửu sơn rõ ràng thành thiên kiếm tông thậm chí đại hạ thánh điệp chỉ vì nơi này ở thế nhưng là thẩm đại nhân ai bị tự tuyệt được rồi được rồi thủ tịch liền thủ tịch đi vương thúy hoa đạt được thẩm niệm minh sát hồi phục đằng sau biết mình vị trí tông chủ này là đưa không đi ra sau đó chọn lấy cái địa phương cùng một đám sơn chủ ngồi cùng nhau mà tại trong biệt thuyền là mấy người trẻ tuổi ngồi tại một bàn uống rượu ăn cơm theo thứ tự là hạ ưu nguyệt lâm thanh nguyệt mộ dung trầm vương đại mạc cờ bá cùng một mực không có xuất hiện nhưng là lúc ăn cơm liền đụng tới khương sơn nhiên qua ba lần rượu đã có người mắt say lờ đờ mông lung ngồi tại ở giữa nhất thẩm niệm biên lặng uống rượu thẩm ca chén này ta kính ngươi ngư bức mộ dung trầm lớn miệng đạo sau đó một ngụm im lìm bên dưới rõ ràng đã uống say hại n g u y ê cái này khen đều là cái gì à có thể hay không có chút văn hóa vương đại mạc cười nói mộ dung trầm uống qua đ không để ý đến vương đại mạc mà là tiến tới thẩm niệm bên cạnh nhỏ giọng nói thẩm ca ngồi đối diện cái kia thấy được không có vậy chính là ta tỉ mộ dung quả quả thẩm niệm trắc mục nhìn thoáng qua mộ dung c h ầ m sau đó thuận dương mắt nhìn lên chỉ gặp khương sơ nhiên chính ăn say sương n g o n lành hai bên q u a i hàm phình lên nhưng đ u ô i vẫn còn đang một mực gấp thức ăn nói thật cái này thiên kiếm tông chủ nghệ thật là không sai mâm này thịt b ă m hương cá là thật hương ngao a i ngươi cái này cựu kiếp kiếm linh có chút im lặng nàng vốn là muốn để khương sơ nhiên tới tiếp xúc tiếp xúc thẩm niệm dù sao nàng cái kia bất thành khí đệ đệ giống như cùng thẩm niệm quan hệ không tệ. sau đó cựu kiếp kiếm linh tại xem thật kỹ một chút thẩm nghiệm kiếm đạo thiên phú đến cùng là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong vì cái gì một người rõ ràng thiên phú bình thường nhưng là lĩnh hội kiếm đạo tốc độ sẽ nhanh đến không bình thường có thể cựu kiếp kiếm linh còn đánh giá thấp khương sơ nhiên ngay từ đầu nói rất hay tốt có thể lên đồ ăn đằng sau khương sơ nhiên liền hoàn toàn đem những này ném ra sau đầu giống như quỷ chết đói đầu thai một dạng cùng một thời gian tất cả mọi người một mực nhìn lấy thẩm nghiệm phát hiện thẩm nghiệm ánh mắt sau thuận nhìn lại trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên an tĩnh đứng lên đột nhiên đã nhận ra cái gì đằng sau nàng g ư ơ n g mắt nhìn lên nhìn thấy bốn thấy phía tất cả mộ ọ i người Nhiên chính nhìn xem chính mình, Khương xem Sơ v i hồi bữa, đem cuối cùng một cây thịt bông xuống. khiếp khiếp nói, người vàng cùng bông xuống, nghĩ đến đám các người đều không ăn. Ngậy! thu một thịt ta đều bữa, đem đám băm Mộ cây các dung trầm có chút xấu hổ lập tức truyền âm n ó i thầm ca ta tỉ tỉ này chỗ nào đều tốt chính là tham ăn một chút ngươi thay cái mạch suy nghĩ lớn cái này không thể so với những nữ nhân khác dễ dụ khác đều cùng ngươi muốn linh thạch muốn đang dược có còn muốn cầu quan tâm ôn nhu cái gì cái kia nhiều phiền phức ca thì ta không giống với có phần cơm ăn là được ngay vậy thẩm niệm khỏe miệng hơi kéo cầm chén rượu đứng dậy rời đi thẩm niệm đối với khương sơ nhiên chưa nói tới hào cảm nhưng hoàn toàn chính xác nữ nhân sinh đẹp lại là thiên mệnh c h i nữ cũng rất khó để cho người ta chẳng ghét chẳng qua là có phải có duyên thành sư mội của hắn hay là mặt khác thẩm n i ệ m sẽ không tận lực đi làm cái gì hạ u n mượt là thương sơ nhiên tự nhiên cũng là đi ra mấy bước đằng sau một t o à núi giả chỗ lâm thanh nguyệt không biết lúc nào một người chạy tới nơi này một mình uống rượu trong mắt có thổn thức c h i sắc uống rượu dài sầu lâm thanh nguyệt nhìn một cái bên cạnh thân ả n h áo trắng lộ ra v ẻ tươi cười nhấp rượu nói nếu ta đoán không sai thẩm sư đệ hẳn là muốn rời đi đi hắn sớm đã phát giác thẩm n i ệ m tính tình làm sao lại đột nhiên kêu lên bọn hắ nói đến hắn tại tính tình tùy tiện nhưng ở thiên kiếm tông kỳ thật cũng không có mấy cái thổ lộ tâm tình bằng hữu nhưng thẩm n i ệ m tính một cái nhất là năm đó hai người cùng một chỗ bị truy sau lẫn nhau đỡ lấy rời đi ân thẩm n i ệ m gật đầu nói lúc nào ngày mai vội vã i như vậy à? lâm thanh nguyệt nết miệng nói thẩm n i ệ m nhìn hắn một cái suy nghĩ một chút nói ngươi như nguyện ý có thể theo ta đi thượng giới tính một cái ta điều kiện gì à ta liền đợi ở trên thiên kiếm tông rất tốt ta người sư tôn kia còn trông cậy vào ta cho hắn dưỡng lao tống trung đâu lâm thanh nguyệt liên tục k h á t tay cự tuyệt bất quá trong mắt lại là có một tia cảm động thẩm n i ệ m cười cười không nói gì bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thẩm sư đệ có thể thỏa mãn ta một cái nho nhỏ nguyện vọng không thẩm n i ệ m chắc mâu nhìn qua hắn lâm thanh nguyệt nhữ lông mày nói đều nhiều năm như vậy tiểu tử ngươi quả thực là không có kêu lên âm thanh sư minh có thể hay không gọi tới nghe một chút ta mặc dù ta là thức ă n điểm nhưng tốt xấu đối phận không phải ở đây cũng chỉ có hắn biết thẩm n i ệ m thân phận sau còn một mực đầu sát gọi thẩm sư đệ liền ngay cả sư tôn hắn quách đức võ hiện tại cũng đổi giọng hô thẩm đại nhân sau khi nói xong lâm thanh nguyện lập tức che đầu nói đánh người không đánh mặt ta chỉ bất quá hắn không nghĩ tới thẩm niệm chỉ là uống vào rượu trong chén sau thản nhiên nói chờ ngươi ngày nào vượt qua ta lại nói ba lâm thanh n g u y ệ t sửng sốt lộ ra c ư ờ i khổ đây không phải khó xử người thôi vượt qua hắn nói đùa cái gì đâu đời này là không có cơ hội kiếp sau cũng không có khả năng có nói lâm thanh n g u y ệ t bất đắc dĩ thở dài nói vậy nhưng có cái gì ta có thể giúp ngươi giúp ta nhiều lần như vậy hiện tại không trả lời nói về sau ta sợ là cùng cơ hội hắn biết về sau hắn cùng thẩm niệm t r ê n lệch sẽ càng lúc càng lớn lớn đến liền đối phương bóng lưng đều nhìn không thấy đến hôm nay loại này một bàn ăn cơm uống rượu nói chuyện、thiếm. sợ là cũng liền lần này thẩm n i ệ m bản muốn nói không có nhưng nhìn đến lâm thanh nguyệt cái kia sáng r ự c ánh mắt sau thuận m i ệ m nói vậy được vậy cái này đệ cửu sơn ngươi giúp ta nhìn một chút như thế nào lâm thanh nguyệt nghe chút lộ ra trịnh trọng biểu lộ nói tốt thẩm n i ệ m cười nhạt một tiếng không nói gì mà là yên lặng uống rượu nhìn xem anh t r ă n g lâm thanh nguyệt cũng là tại đệ cửu sơn eo thẩm ra thật sự là có phúc lớn a cơ hư thanh lộ ra v ẻ khiếp sợ lại nói hai mươi tuổi không đến phản hữ cảnh đúc lên chưa bao giờ nghe t ầ n ba mươi sáu tiên cúng kiếm đạo thiên phu k h n g bố chiến lực vô xong càng hai tầng chém vương tộc đầu rồng thật là làm cho hắn vừa nói một bên lại nhịn không được rung động lại tràn ngập nghi hoặc nhất là tiên cung tầng 36, đây rốt cuộc là làm sao đ ú c đi ra tiên cung hình lại là từ đ â u tới mặc dù những n à y hắn khả năng vĩnh viễn sẽ không biết dù sao hắn còn không đến mức ngu đến mức đến hỏi thẩm n i ệ m loại chuyện này đều thuộc về bí mật nhưng có một chút cơ hư thanh rất rõ ràng thẩm n i ệ m bây giờ biểu hiện ra tiềm lực cùng tiên phú siêu việt thượng giới thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người t h ẩ m ra sợ là sẽ phải nên đón tột cùng nhất một thời đại mà những cái kia đã từng phán đoán thẩm n i ệ m tiên phú người không tốt chờ hắn trở về thượng giới chẳng nhiều một số người biểu độ không biết sẽ đặc sắc đến trình độ nào. nghĩ đến đây cơ hư thanh đồng thời lại có chút hưng phấn cùng kích động chí ít thẩm nghiệm cùng hắn cơ gia thiếu chủ quan hệ tâm đầu ý hợp còn cùng bọn hắn gia thần nữ có h ữ nước cái k i a không phải là thẩm nghiệm cũng là nửa cái người cơ gia thôi tại bên cạnh hắn lâm n g u y ê n từ chối cho ý kiến cười một tiếng trong mắt cũng có được rung động hiện hiện nói thật hắn đều không có cả minh bạch thẩm nghiệm là thế nào tu luyện nhưng bây giờ đã không trọng yếu bởi vì thẩm nghiệm thực lực hôm nay đã không phải là hắn có khả năng đi tìm hiểu nếu là thật sự đánh nhau hắn cảm thấy mình đều không nhất định là thẩm n i ệ m đối thủ ngay kế tiếp trời có chút sáng lên một bộ áo trắng phiêu nhiên rời núi chương một trăm bảy mươi bốn con ta hạ giới hắn liền đứng ở nơi đó ai dám giết chương một trăm bảy mươi bốn con ta hạ giới hắn liền đứng ở nơi đó ai dám giết t h i ê n yêu giới âu nguyễn sơn núi này là một giới trong núi tự có căn khôn chính là yêu tộc t h a n h giới ở lại ngũ đại vương tộc dòng chính nhất mạch cùng thờ phụng vị kia vương tộc cộng đồng tổ tông trúc cửu âm nơi này cũng không có trong tưởng tượng yêu khí trung tiên h ngược lại là tiên khí tràn ngập ngũ thải thần quang lư u chuyển quay chung quanh từng tòa sông núi bốn phía bao giờ cũng có thể gặp có các loại long tộc thân ảnh tại tầng mây phun trào nhìn qua rất có tiên giới phong thái sơn trung linh hải chính giữa một cái đã có hợp đạo cảnh có vạn trượng rộng lớn cự quy lơ lửng cùng bình thường quy yêu nó đầu rồng đôi rắn chỉ là nhìn qua liền có thể cảm thấy cái k i a khủng bố khí thế ngập trời con rùa này sống không biết bao nhiêu năm tháng thọ nguyên chi đã lâu chính là cùng là yêu tộc cũng vô pháp so sánh với hắn đây là xây dựng ở yêu tộc tuổi thọ là nhân tộc gấp mười 10, gấp trăm lần trưởng trên cơ sở mà yêu tộc thọ nguyên như vậy đã lâu khủng bố cũng là bởi vì bọn họ lao tổ tông trúc cựu âm thủ bút ngay tại lúc như thế một vị hợp đạo yêu đế trên lưng nhưng lại có một tòa đình n g mát trong đình trưng bày nước trà cùng bạch ngọc bản cờ có chút ý tứ một vị người mặc màu sắc cổ xưa trường bảo ngồi ngay ngắn ở trong đ ỉ n h hắn khí chất nho nhã hai bên tóc mai hơi bạc khuôn mặt chấm lãnh hai đầu lông mày t ù y thời tản ra một loại lạnh nhạt là đã trải qua vô tận tuế y n g u y ệ t tẩy lễ đẳng s a u đối với thiên địa vạn vật một loại coi thường ở tại chỗ c h á n hai cây sừng rồng màu tím đứng ngạm n g h ẽ toàn thân tựa như tử tinh trên người hắn không có một tia tù vi ba đậu phát ra phản phất dung nhập tại bên trong vùng thế giới này mà nam tử này thân phận không cần nói cũng biết chính là thiên thanh huyền lòng bộ tộc đương đại tộc trường một cái sống gần một trăm năm siêu cấp đại yêu nó bản tôn chính là một cái bát trào t Hắn lúc này lúc ở tại r o hắn g đối, tiên tiên đối diện một cái tóc trắng đến eo tuấn lãng hoàn toàn không tưởng nổi thanh niên nam tử lộ ra vẻ tươi cười mắt phượng nhẹ meo ở tại chỗ mi tâm có một đạo xoay quanh hồ ly kim văn vì đó tăng thêm mấy phần s u ấ t trần khí tước một đôi hai cáo tại tóc trắng bên trong như ẩn như hiện người này chính là đã từng cùng nhân tộc trí đế danh s ư ơ n g tể tiên sinh lấy tinh không làm b ả n cờ lấy tinh thần làm quân cờ lạc tử ba trăm mà chưa bại yêu đế t h a n h khâu hồ tộc cựu vĩ thiên hồ nhất mạch đồ s â n ngọc cũng là hắn p hạ hạ tìm kế nhân hoàng tính kế thẩm gia đệ tam tổ tại yêu đế cấp độ chiến lược của hắn có lẽ không phải thiên yêu giới mạnh nhất nhưng tuyệt đối là nhân tộc muốn dứt nhất ngao càn thần sắc như thường cười nhạt nói đổ sơn tiền bối thuật đọc tâm là càng ngày càng lợi hại một chút liền xem thấu bản đế suy nghĩ không ngại bản đế năm đó có thể đảo nàng một lần liền có thể lại đảo lần thứ hai hắn lời tuy như vậy nhưng trong lòng cũng có một tia không vui sống ở vị trí cao lâu năm đế vương người cũng không có ai ưa thích bị người xem thấu cảm giác chỉ bất quá đối phương so với chính mình sống còn lâu đã coi như là yêu tộc nguyên láo cấp nhân vật cho nên hắn cũng không có dễ nói cái gì nếu là đổi lại mặt khác yêu đế hắn ngao càn đã tức giận ngao con chiến lực vô song là tự nhiên chỉ là thiên mệnh chỗ hộ cũng không có dễ dết như vậy thú n g chi tình huống hiện tại sớm đã xưa đâu bằng nay đồ sơn ngọc cười nhạt một tiếng t r ậ t lại nói năm đó phụ thân ngươi chết tại thẩm gia tam tổ trên tay cuối cùng yêu hồn đều rung trong cơ thể ngươi này mới khiến ngươi sinh ra bắt t r ả o nhưng cùng lúc cũng làm cho ngươi thấy được một tia thiên cơ đoán trước tương lai vận mệnh biết được chính mình sẽ chết tại trí tôn trong tay nhưng đối với lời vừa nói ra ngao trước thần sắc trở nên có chút nghiêm trọng việc này chỉ có chính hắn biết đây cũng là vì cái gì hắn không muốn để ý hết thệ gạt bỏ trí tôn cốt nguyên nhân ngao quân không cần thần trường hôm nay cố ý mời ngươi tới uống trà cũng không phải vì đắc tội c ủ ngươi ta có thể chợ ngươi diệt trí tôn những kia nữ t đồ sơn ngọc h i ế p mắt cười cười mi tâm kim hồ tựa như vật sống cũng là lộ ra dáng cười cười ngao càng cười nhạt một tiếng lại nói đa tạ tiền bối h ả o ý chỉ là hạ giới sâu kiến chỗ nào cần thanh khâu láo tổ độc thủ lần này ta tiểu nhi tử đi là đủ hắn thần thái tự nhiên lộ ra mười phần tự tin ngao bình công tử s á t thực yêu n g h i ệ t không chỉ có xuất sinh chính là bát trào kim long còn có một tia sinh ra cựu trào khả năng cùng cảnh vô địch khó tìm đ ị c h thủ chỉ là ngao quân yên tâm hắn một người tiến đến đồ sơn ngọc lại k h é cười nói ha ha ngao c à n cười nhạo một tiếng tử mâu bễ ngãi nói con ta hạ giới hắn liền đứng ở nơi đó ai dám riết đây là tới từ thiên yêu giới cường thịnh đến từ vương tộc tộc trưởng cường đại tự tin đồ sơn ngọc nghe vậy không nói thêm gì nữa mà lại như có điều suy nghĩ đằng sau toàn tức nói ngạo quân bà khí bất quá nếu là tin cho ta lời nói liền để hắn qua chút thời gian lại đi chí ít hiện tại đi không được vì sao ngao càng nhữ mày hỏi bởi vì thẩm gia thiếu tộc ở nơi đó đồ sơn ngọc nhẹ nhàng nói ra hắn vừa rồi thôi diễn một chút mơ mơ hồ hồ bên trong từ thượng giới trong miệng biết được tin tức này thẩm gia bốn ngao c à n thần sắc lạnh nhạt không nói gì mà thử mâu bên trong nhưng lại có một chút giận dữ cùng nghi hoặc đề cập cái này ngăn cản đại quân của yêu giới nhiều năm thẩm g i a hắn mặc dù giận nhưng xác thực không thể không b ộ i phục nó tộc cường đại trừ phi hai cái vương tộc liên thủ nếu là đơn thuần đơn dù cho thiên thanh huyền lòng bộ tộc dốc toàn bộ lực lượng cũng đánh không lại thẩm g i a sự thật này hắn đ ế n nhận vô số năm qua đánh lâu như vậy thẩm g i a chiến lược thiên yêu giới vương tộc ai không biết đâu chỉ bất quá hắn cũng không sợ thẩm g i a vũ đại vương tộc liên thủ phía dưới mạnh như thẩm ra cũng phải sụp đổ dù cho nhân tộc liên thủ cũng vô pháp cùng yêu giới chống lại đây là đang về số lượng t r a n lệ húng chi bọn hắn mặt trên còn có yêu. đây là nhân tộc không cách nào bù đắp lệch trời mặc dù những cái kia tồn tại không cách nào tùy tiện ra tay nhưng thời điểm then chốt cho một k í c h trí mạng đã là đầy đủ yêu giới vương tộc đều đang đợi các loại những tồn tại này lại lần nữa hạ lệnh mà hắn nghi ngờ thì là thẩm ra thiếu tộc làm sao lại xuất hiện ở h ạ giới t i ế n tĩnh vâng nôn bầu không khí trầm mặc sau một lát ngao cản sắc mặt lạnh nhạt toàn t ứ c nói t ố t đồ sơn ngọc cười nhạt một tiếng không nói gì thêm tại hai người bên cạnh đứng đ ấ y một cái đẹp đến không thể hình dung hồ tộc la lụy mặc màu vàng đất dài quận vóc dáng bất quá khoảng một m sáu ở sau lưng nó chín cái màu trắng lông sủ đồi cáo thu nạp mười phần khẩn trương là hai người c h ô m trả có được cùng nàng lao tổ một dạng mắt phượng không có nửa điểm hiếu kỳ đánh giá bên cạnh ngao cản nữ tử này chính là thanh khâu bộ tộc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất cũng là thanh khâu hồ tộc thành nữ chỉ vì huyết mạch của nàng p h ả n tổ là bây giờ toàn bộ trên trời dưới đất con duy nhất cựu vị thiên hồ quanh năm đi theo đồ sơn ngọc bên người tuy có ngàn năm t u vi nhưng lại kinh nghiệm sống chưa nhiều chưa bao giờ đi ra thanh khâu hôm nay còn là lần đầu tiên lại thêm n h ì n tuổi nàng tại hồ tộc ngay cả thành niên cũng chưa tới tâm cảnh tự nhiên hay là người thơ lúc này nàng chính là hiếu kỳ Nghe trong tộc nói thiên yêu giới chiến đủ sức để đứng lòng giới tộc vào sức yêu đủ để một giây sau đồ sơn âu ấ u thân thể mềm mại khẽ run lên là bởi vì nàng lao tổ tuân ra một đạo lực lượng vô vô g ã y của nàng ai u lao tổ ngươi làm gì đâu đồ sơn âu ấ u r u ố t r u ố t chán tức giận nói t r ư ơ n g một trăm bảy mươi năm đông huyền thương lan thành m ộ ư ơ i phần không phục thác bạc h u n g t r ư ơ n g một trăm bảy mươi năm đông huyền thương lan thành m ộ ư ơ i phần không phục thác bạc cung đồ sơn ngọc tức giận nhìn nàng một cái ngao càn vọng hướng đồ sơn âu âu lộ ra hiếm thấy nụ cười nói Hồ có có nửa nửa t nửa gà không có khả năng con của ngươi không xứng với ta lại nói lời này một quyền đánh ngươi ngao sơn ấu ấu cơ cơ nắm tay nhỏ lộ ra sắc mặt giận dữ ngao càng ngược lại là căn bản không để trong lòng chỉ là cười lại nói ta cái kia ấu từ thiên phú tốt nhất xuất sinh chính là bát trào kim long cùng ngươi cùng tuổi có thể hiện đã chạm đến phản hư tầm tri cảnh toàn bộ thiên yêu giới có thể cùng hắn đánh đồng cũng liền cái kia hai ba người mà thôi cái này vẫn xứng không lên sao đồ sơn ấu ấu lại phải mở miệng liền bị đồ sơn ngọc ngắt lời nói ngạo quân miễn đi tâm này nghĩ đi ta h ồ tộc thánh nữ từ trước tới giờ không gả ra ngoài ngao c à n cười nhạt một tiếng tựa hồ sớm đã ngờ tới đáp án này không biết qua bao lâu ngao c à n đứng dậy rời đi chỉ có đồ sơn ngọc cùng đồ sơn ấu ấu tại trong lương đ ỉ n h thật sự là tức chết ta rồi đồ sơn ấu ấu đặt mông ngồi tại ngao c à n vị trí bên trên bỗng nhiên uống xong một miệm nước trả đồ sơn ngọc nhìn qua nàng thần sắc cưng chịu nói ấu ấu ngươi có muốn hay không đi nhân tộc chơi? Ấn ba. đồ sơn ấu ấu lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng có chút khó tin hỏi lão tổ ngươi nói thật sao nàng chưa bao giờ ra khỏi cửa đã sớm nhị n gần chết mà nàng muốn đi nhất chính là nhân tộc bên kia nghe nói nơi đó có thật nhiều yêu giới không có đồ vật tự nhiên là thật chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải đột phá phản hư c h i cảnh không phải vậy l ã o tổ nhưng không cách nào để cho ngươi tránh thoát nhân tộc trí cường giả dò xét đồ sơn ngọc ôn nhuận nói ra tốt ta trở về không không không, ta hiện tại liền đi bế quan lập tức lập tức liền có thể phản hư lão tổ ngươi chờ ta Đồ sơn Đấu ấu quay người nhanh chóng rời đi. Đồ Sơn âu người n sơn h thiên đi s thanh huyền long bộ tộc lãnh điện cung điện nguy nga bên trong trên hương vị ngao càn mở ra hai con người thần du thanh khâu thần hải trở về trong mắt có một tia suy tư hà nối với thanh khâu lão tổ lời nói bàn tín bắn nghi dù sao thanh khâu hồ tộc cùng ngũ đại vương tộc khác biệt cũng không phải là nhất mạch đồng nguyên đều chạy xuôi chúc c ử u âm lão tổ huyết mạch dù là qua nhiều năm như vậy thanh khâu lão tổ dựng lên không ít công lao nhưng hắn phụ thân trước khi chết cũng đã nói để hắn lưu ý thêm không cần phất lở lao hồ ly này đến cùng muốn làm cái gì ngao càn như có điều suy nghĩ trong lòng n ỉ non luôn cảm giác có chút chuyện ẩn ở bên trong nhưng vào lúc này bãi kiến vương thượng một vị lao giả xuất hiện tại trên đại điện quỳ một chân trên đất thân xác cung kính không gì sánh được chính là phái gia huyền diệm huyền linh người kia cũng là thiên thanh huyền lòng bộ tộc tam đại điện chủ một trong một vị phản hư tầ n g a o càn ánh mắt q u é t tới vương thượng gần đây hôm trước yêu quật gặp thẩm gia thương tiên quân thống lĩnh xuất thủ có một thẩm gia đệ tử xuất hiện ở hạ giới thuộc hạ điều động huyền diệp huyền linh tiến đến điều tra nhưng lại đều nộp hại thuộc hạ lo lắng hạ giới có biến động ảnh hưởng ta giới đại kế chuyên tới để báo cáo lao nhân nói xong sau mười phần t h ầ n trương lông tơ đều dựng ngược đường nhìn n g a o càn bộ dáng nho nhã tính tình của hắn thế nhưng là có tiếng táo bạo thiên thanh huyền long bộ tộc mỗi một người đều không gì sánh được chân quý bọn hắn bản tính mặc dù dâm nhưng muốn sinh ra có được huyết mạch truyền thừa long tộc cũng vô cùng gian nan, nếu không thiên yêu giới sớ hao tổn hai người thậm chí ngay cả một tia tình báo đều không có cầm về cái này khiến hắn đã chuẩn bị kỹ càng bị phạt đồng thời cũng ở trong lòng tầm h mắng thật sự l à thảo hạ giới này đến cùng chuyện gì xảy ra hai cái phản hư ba t ầ n g vương tộc à lại có đi không về đến cùng là ai đang xuất thủ đi điều động thanh long quân nhập thiên yêu quật t r ở lệnh ngao cằn nhàn nhạt trả lời ngữ khí vô hỉ vô bi l ã o nhân sửng sốt một chút ngước đầu nhìn lên có một tia không thể tưởng tượng nổi a điều động thanh long quân đây là muốn triệt để xóa đi hạ giới thanh long quân là do trời thanh huyền d ò n g bộ tộc tạo thành đại quân yếu nhất đều có hóa thần tu vì xin hỏi vương thượng điều động bao nhiêu lao nhân thử thăm dò ngao càn t r o n g mắt hơi híp mở miệng nói toàn bộ lao nhân cứ thế tại nguyên chỗ hai mươi ba thượng giới đông huyền năm vực bên trong phía đông huyền nhân tộc tu sĩ nhiều nhất n ó nguyên nhân rất đơn giản từ khí đi về đông đông huyền linh lực chính là năm vực mạnh nhất lại có người tộc mạnh nhất thẩm ra t ò a c h ấ n cho nên như vậy mà đông huyền c h i đại bị tri đại hạ vương triều cương thổ gấp trăm lần có thừa linh khí nồng đập như trong bí cảnh ở chỗ này phạm nhân vừa ra đời liền bị thiên đ i ệ tầm bủ dù là tại không có thiên phú So so、rất rất c ũ、so、những g so p à ngày này thương lan thành càng thêm náo nhiệt chỉ vì có nghe đồn thậm ra cái kêu biến mất đã lâu thiếu tộc trưởng thẩm nghiệm hồi tại gần đây trở về gia tộc cho nên đưa tới năm vực thế hệ tuổi trẻ ánh mắt như vẹn vẹn thẩm gia thiếu tộc về nhà còn không đến mức đến loại trình độ này mấu chốt nhất chính là thẩm gia thiếu tộc vô duyên vô cớ bị thiên cơ lão nhân xếp tại h u y ề n long b ả n g thứ năm vị trí làm cho b ắ c vực t h á c bạc bộ tộc yêu n g h i ệ t t h á c bạc không mười phần khôi phục tuyên bố muốn khiêu chiến thẩm nghiệm cái này lập tức càng làm cho rất nhiều người ngồi không yên người nào không biết t h á c bạc không a thực sự hóa thần đại viên mãn yêu n g h i ệ t liền so thẩm nghiệm lớn sáu tuổi mà thôi chính là t h á c bạc bộ tộc mấy ngàn năm nay thiên phú tốt nhất người tìm hiểu bộ tộc bọn hắn chuyển thừa công pháp đấu chiến thánh quyết lại tạo nghệ cực cao bằng không thì cũng không sẽ cùng thương tiên bá thể đánh có đến có vàng son l ộ n lẫy linh ngọc tô điểm dùng tài liệu đều là vật phi phạm chính là thương lan thành nổi danh từ lâu lúc này trong lầu ngồi xuống đều là thương lan thành nổi danh người công tử ngươi vừa mới đã cứu ta một mạng ta vô luận như thế nào cũng muốn báo đám ngươi như vậy đi hôm nay tại cái này thương lan lâu bên trong ăn thật ngon một trận đều tính cho ta chỉ gặp một bộ thân ảnh áo trắng đứng ở bên ngoài nhà nhìn qua mảnh này quen thuộc thiên địa có một tia hoảng hốt t h ầ n sắc vô số ký ức đánh tới đông huyền rốt cục trở về chương một trăm bảy mươi sáu ngươi cũng không phải không nghe thấy vị đại nhân kia lấy trở về chương một trăm bảy mươi sáu n g ư ờ i cũng không phải không nghe thấy vị đại nhân kia lấy trở về thẩm nghiệm nhìn qua quen thuộc thương lan thành chậm rãi thu hồi ánh mắt sáu năm trước hắn chính là từ nơi này ra thương lan đi quân sơn chi đỉnh truyền t ố n g không gian cổ trận hạ giới bây giờ thẩm nghiệm bước vào phản hư đằng sau mới hiểu được tại đại năng thần nghiệm phía d ư ớ i bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn phát giác thúng chi là hợp đạo đâu xem ra năm đó tựa hồ là lão tổ cố ý để cho ta hạ giới đó a thẩm nghiệm nghĩ như vậy trong đầu hiện ra cái tia lão ngoan đồng giống như lão nhân không k h i bất đắc di cười một tiếng nhắc tới cũng kỳ quái thẩm nghiệm rõ ràng là cái người x u y ê n việt nhưng thay đổi một cách vô c h i vô giác lại cùng nguyên chủ một chút cảm xúc c ộ n m ì n h nhất là tự phong ký ức sau khi giải trừ có lẽ là bởi vì ký ức quan hệ đi thẩm nghiệm trong lòng suy đoán nói tại phía sau hắn chỉ có một mực gặm lấy hạt dưa khương sơn h i ê n nàng nghe được có người mời khách lúc ăn cơm trong mắt đẹp có một vệ kích động hiện lên đêm qua tiệc h tối đằng sau hắn liền tìm được hạ u nguyệt n g đơn độc nói chuyện đàm luận hỏi thăm nàng phải trăng muốn đi thượng giới tu hành tại thượng giới cơ duyên sẽ càng nhiều hơn một chút nhưng mà hạ u nguyệt cự tuyệt nàng nói nàng không chỉ có một người sau lưng còn có đại hạ n h à n h cũng tất nhiên hoàn thành sư huynh nhiệm vụ đối với cái này thẩm niệm cho hắn hạ đ ạ t trong vòng một năm sắp tới tôn x ư ơ n g trải rộng toàn thân nhiệm vụ nhỏ nhìn ra được ngay lúc đó hạ ưu nguyệt hay là rất hưng vấn dù sao nửa ngày không nói chuyện làm ra quyết định kỹ càng đằng sau thẩm niệm liền để lâm viên cùng cơ hư thanh ở trên trời kiếm tông chờ lâu đoạn thời gian lại rời đi dù sao yêu giới gây hai tên vương tộc tại đại hạ nếu có trả thù lời nói lấy vương thúy hoa lực lượng một người sợ là khó mà ngăn cản v ậ phần cơ ba thẩm niệm là dấu giếm hắn trượt nói thật cái này ngu ngơ nên chính mình nhiều kinh lịch rít đồ nếu không truyền tống hạ giới đây không phải quá lãng phí. cơ gia tốn hao khí lực lớn như vậy tổng không muốn nhìn thấy hắn thiên hạ bây giờ đi ngày mai liền lên tới đi cho nên càng nghĩ thẩm nghiệm phát hiện có thể lập tức rời đi chỉ có chính mình dù sao đại hạ lại không làm hắn tăng lên đồ vật muốn tiếp tục phi tốc tiến lên chỉ có đi thượng giới lại thêm hắn loáng thoáng cũng cảm giác được cần phải trở về hắn ký ức khôi phục năm đó hạ giới lúc liền đã làm xong trở về chuẩn bị hắn lao tổ tự mình viết không gian na z i phụ lục đều c h ọ n vẹn cầm mấy dương có thể không cần vận dụng truyền tông cổ trận cũng có thể trở về chỉ bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là khương sơ như vậy mà lại đi theo chính mình đến mà lại nàng còn có chính nàng biện pháp xuyên qua bên trên bên dưới giữa l ư ợ n g giới hàng rào thẩm n i ệ m không cảm thấy kinh ngạc dù sao thiên mệnh c h i n ữ thôi có chút tao thao tắc cũng là bình thường nhưng vào lúc này bên cạnh tiếp tục chuyển đến nữ tử kia thanh e m công tử các ngươi là lần đầu tiên đến thương lan thành đi thẩm n i ệ m quay đầu nhìn lại tại trước người hắn chính là một cái lấy dây đỏ ghim cao cao đôi ngựa nhìn qua mười sáu mười bảy tuổi nữ tử váy lam bộ dáng hoạt bắt đáng yêu chính lộ ra một tia nét mặt tươi cười mừng rỡ giới thiệu nói nàng tuổi tắc có được kim đan hậu kỳ thực lực liền cái này tại thượng giới tới nói cũng chỉ có thể nói thiên phú trung đ có thể tu luyện thiên m ụ c linh quyết cũng là dòng chính mới đối thiên phú theo lý không kém làm gì cũng phải có cái nguyên anh mới là đây cũng là làm cho thẩm n i ệ m hơi kinh ngạc nàng gặp thẩm n i ệ m không nói gì liền tiếp theo mở miệng nói nếu là lần đầu tiên tới thương lan thành lời nói vậy hôm nay xem như đến đúng chỗ lan nguyệt lâu yêu thú hiến đây chính là nổi danh năm vực đều có không ít tu sĩ mộ danh mà đến hôm nay các ngươi có thể có lộc ăn trong lúc nói chuyện nàng tinh thần phân chấn mười phần tự hào nhưng trong lòng lại là có chút kinh ngạc trời ạ một bàn tay chụp chết nguyên anh sơ kỳ hạn chí ít cũng là nguyên anh hậu kỳ thậm chí viên mãn thực lực thế mà lần đầu tiên tới thương lan thành Thật đúng là hiếm thấy cũng không biết công t ử này t u ổ i t ắ c đến cùng lớn bao nhiêu nếu là trẻ t u ổ i một chút lời nói nói không chừng còn có thể là trong các tìm một thi ê n t à i nữ t ử này tự xưng x à i tiểu tiểu là t h ẩ m n i ệ m vừa pha giới đằng sau l i ề n đụng tới n g a y tại t r ố n chạy khắp nơi người truy sát nàng là mấy cái khó khăn lắm nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nếu không có t h ẩ m n i ệ m liếc mắt xem t ấ u nàng tu hành l ấ y thương lan thành thiên mục các thiên mục linh quyết lời nói lấy tính cách của hắn căn bản là không thèm để ý mà thân phận chân thật của nàng chính là đến từ thương lan thành tam đại thể lực một điện một tầm một phương cắt tinh mục các chu còn gai giữa thâm nhậm khó co ra nữ tử này xác nhận vụ trộm chạy ra trong các sau đó vung tay quá c h á n tính cách đưa tới ánh mắt của người khác lúc này mới lọt vào truy sát mà thiên mục các các chủ coi như là thẩm niệm thuộc h ạ n ă m đó ngồi lên thiếu tộc vị trí đằng sau hắn so dạ vương thẩm dạng lang vương thẩm vô đạo lấy được tài nguyên còn nhiều được nhiều không chỉ có lao tổ tự mình từ thương thiên trong quân chọn lựa ra ba trăm tinh nhuệ vì đó thân binh thay tên thần vũ vệ thậm chí đem đông huyền ngũ đại thành một trong giàu có nhất tương lan thành ban cho thẩm niệm trong đó thành chủ cũng tốt tam đại thế lực cũng tốt đều xem như thuộc hạ của hắn phải biết khi đó hắn mới mười hai tuổi thiên mục cấp các phong thuần pháp một đám tu hành một hệ phòng thủ trị liệu chi thuật chữa bệnh đội có thể hỏng đi đâu cũng là bởi vì điểm này thẩm niệm mới cứu xài tiểu tiểu nhưng vào lúc này một tên tráng hán đi ra hắn thể phách khôi ngô nhưng lại mặc giữ mình lan nguyện phục vụ viên quần áo làm việc nhìn hết sức không được tự nhiên sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem một cái bảng hiệu đặt ở cửa ra vào trên đó viết đầy khách hai chữ tráng hán này có phản hư một tầng thực lực tốc độ của hắn thật nhanh nhanh đến xài tiểu tiểu căn bản là không có phát giác được đối phương cũng chỉ có thẩm niệm cùng bên cạnh một mực ngẩn người khương sơ nhìn thấy được thẩm thấy thế nói khẽ, công tử yên tâm mặt mũi của ta vẫn phải có bao tại trên người ta sai tiểu tiểu vỗ ngực nói cái này dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của nàng ngay cả bữa cơm cũng an bài không xong nàng buộc nho nhỏ sau này cũng đừng tại thương lan thành lan lộn lại nói đây chính là nàng hiện ra thực lực mình thời điểm dù sao nàng cũng lên mời chào thẩm nghiệm tâm tư sau khi nói xong nàng quay người liền đi vào lan nguyệt lâu cái này lan nguyệt lâu nói là t ử lâu kỳ thực là một tòa thông tiên độ cao cung điện mắt trần có thể thấy linh khí dày đặc tổng cộng có chín tầng mua cao hơn một tầng liền đại biệu thân phận thực lực địa vị cách xa hai tòa bạch ngọc lưu ly ba người độ cao to lớn bạch h ổ sừng sức trước cửa tà hưu trong miệng ngậm lấy thân trâu trong mắt lại có một tia số u ý lúc này thẩm n i ệ m lại nhìn cái này bạch h ổ cùng t r ư ớ c tia khác biệt nhìn ra đây là một tòa cực kỳ cường đại trận pháp cái này bạch h ổ chính là trận pháp này công phạt c h i tội tản ra khủng bố ba động viễn siêu phản hư ba tầng cái gì lâu năm không có vị trí có lầm hay không tiểu lý ngươi đang giúp ta nhìn xem a ta hôm nay có rất trọng yếu khách nhân muốn xin m ờ i vô luận như thế nào cho ta muốn cái gian phòng ta thêm tiền vàng son lộng、lấy. s o đại hạ hoàng cung còn muốn xa hoa to lớn trong đại sành phóng tầm mắt nhìn tới người ta tấp nập nơi hẻo lánh chỗ xài tiểu tiểu chống n ạ n h ngựa khí không cho phép nghi ngờ nói ra cái kia được xưng tiểu lý chính là cái trẻ tuổi tiểu tử phụ trách tiếp dẫn lầu hai quý khách hắn gãi đầu một cái mười phần thẹn thùng nói một tiểu thư đây không phải thêm không thêm chuyển tiền là thật không có cách nào à trong khoảng thời gian này nam vực người tới thật sự là nhiều lắm ngươi cũng không phải không nghe thấy vị đại nhân kia muốn trở về chương một trăm bảy mươi bảy con ta vương đẳng có hợp đạo chi tư vị đại nhân kia trở về không phải về thẩm ra sao không nên đều đi đông huyền thành sao bọn hắn tới nơi này làm gì mục tiểu tiểu không hiểu hỏi tiểu lý dốc lòng mở miệng giải thích mục tiểu thư có chỗ không biết thậm ra triệu hồi ngũ đại danh sách đằng sau kinh động nam vực huyền long bảng thiên kêu tụ tập đông huyền trước mấy ngày đông huyền liền đã phong thành không tiếp người ngoài tại nam vực không có điểm thân phận sao có thể tiến vào được nhưng rất nhiều người cũng nghĩ thấy tận mắt gặp vị đại nhân kia à, không phải vậy đây không phải một chuyến tay không cho nên liền ở tại dư bốn thành lưu lại muốn chạm tìm vận may dạng này a mục tiểu tiểu lập tức minh bạch không khỏi cảm thán vị đại nhân kia không hổ là ta đông huyền tri tiên thậm người đều không có xuất hiện đâu liền đã làm cho hành động năm vực mặc dù nàng cũng rất muốn đi gặp thấy thẩm đại nhân phong thái nhưng bây giờ khẩn yếu nhất hay là báo đáp ân nhân cứu mạng a ngươi nhìn muốn hay không tại lầu hai t ì m ta nhìn lầu hai còn có tiểu lý nghị nghĩ mở miệng hắn còn chưa có nói xong liền bị một tiểu tiểu kiên quyết ngự khi đánh gậy không được ta xin mời thế nhưng là quý khách tối thiểu nhất cũng phải tại lầu năm bao xương làm vài đầu hóa thần đại yêu, yêu yến mới được nói đùa cái gì nàng nói đều thả không đi ra nếu là hôm nay không ăn bên trên yêu yến lời nói nàng mặt mũi để vào đầu a Tiểu lý gặp một tiểu tiểu nhìn á i i độ k thấy người tới lập tức chắp tay hoàn lễ rất rõ ràng chàng hắn thân phận so tiểu lý cao rất nhiều một tiểu thư không bằng ngài nhìn dạng này như thế nào Lầu năm còn có một gian nguyên lưỡng các, có thể ngồi người, ngồi bàn, vậy, tiểu h ể n g ồ hai hiện chỉ không chịu chút. người, tại ngồi i bàn bàn, bằng Ngay được một một t mục vậy, tiểu nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể cuối có cố mà liền à m t ế hiến p nhận. cũng lên thần ăn.、Rất、nhanh. thiểu chỉ hóa thể Tối tại tốt, Rất tiểu tiểu mới lầu lầu yêu l có có có dù sao Mục mang theo thẩm n i ệ m cùng khương sơ nhiên đi vào lan người lâu một người lành nhạt một người thần sắc có chút kích động nhất là nhìn xem những cái tia trên mặt bàn rực rỡ ngôn màu các loại sơn chân hải vị kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt đối với cái này thẩm niệm đều có chút im lặng nếu không phải biết nàng tính cách thiếu hụt vấn đề nguyên nhân thẩm niệm đều coi là đó là cái quỷ chết đói c h u y ể n thế lâu năm viên ương c á t vừa đi vào trong c á t liền nghe đến một tiếng nam tử niệm mai vang lên n h à ta tưởng là ai chứ hóa ra là chúng ta thương lan thành thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất một đại tiểu thư a chỉ gặp cách tranh sơn thủy bình phong đối diện ngồi một bản khí vũ như ngang mặc lộng lây tuấn nam mỹ nữ nhìn nó bộ dáng lớn nhất cũng không cao hơn ba mươi tuổi mà mở miệng địa mai người trẻ tuổi nhất chừng hai mươi người mặc mạ vàng trường bảo phía sau điêu khắc nhật nguyện đ ổ án sinh động như thật tên đáng chết này một tiểu tiểu cắn răng phải biết là cùng hắn đụng một gian lời nói nàng tình nguyện chạy đến tiếp theo lâu cái kia mặc nhật nguyện trường b à o người trẻ tuổi chính là nàng đối thủ một mất một còn nhật nguyện tông thánh tử quý b á c trường hóa thần sơ kỳ tu vi so với nàng lớn hơn vài tuổi nhưng tu vi nhưng lại xa xa đưa nàng bỏ lại đằng sau quý b á c trường nguyên người này ỷ có sư tôn chỗ dựa lại nghe đồn hắn dính vào bên trong thần lục vương gia đùi cùng vương gia vị kia đại danh đình, đình. Còn hai v người đẳng có hợp đạo chi t t t mâu thuẫn nguyên nhân gây ra là bởi vì cái này quý bắt trường vậy mà đối với nàng tỷ tỷ lên ý đồ xấu ở trong mắt nàng chính là cóp ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga muốn lấy nàng tỷ tỷ tự nhiên là bị thiên mục các cự tuyệt lại bị nàng châm trọc khiêu khích một mực ghi hận trong lòng trong hai năm qua quý bắc t r ư ở n g cũng không có thiếu cho một tiểu tiểu chơi ngang chân nhưng bây giờ tình huống này đã không quay đầu lại được nàng chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh p h ả n phất không nghe thấy cái này thanh âm âm dương q u a y khí mang theo thẩm nghiệm nhập tọa công tử các ngươi nhìn xem muốn ăn chút gì không không nên k h á c h khí tùy t i ệ n điểm một tiểu tiểu mở miệng cười nói thẩm nghiệm ánh mắt đảo qua trên bàn kim chế thực đơn thuận miệng nói ngươi xem đi ân ân ân â thương sơ nhiên liền vội vàng gật đầu giống như gà con mổ tóc sau đó một thanh âm của nàng chuyển ra thẩm n i ệ m liền biết mình làm cái quyết định sai lầm làm cho một tiểu tiểu thần sắc kinh ngạc tammulan trưng linh dê trưng g ầ u trắng trưng ba màu đôi hiệu đốt kim vịt gà quay yêu vịt quay yêu lợn kho yêu vịt kho yêu tương gà yêu bốn thẩm n i ệ m l u ố t luất mi tâm có chút bất đắc dĩ một thanh lấy qua thực đơn sau đó nói tùy tiện phía trên một chút là được a a a t ố t một tiểu tiểu tâm linh thần hội cầm thực đơn đi ra một bên khương sơ n h i ê n cứ như vậy ngồi ở c h ỗ đó túi đầu cũng không nói chuyện gọi nhiều như vậy ngươi ăn không hết thẩm n i ệ m nhìn nạn phụng p h ị bộ dáng đều cảm thấy không khỏi có chút một người thực sự nhịn không được mở miệm k hương sơ nhiên quệ khoe miệng yếu ớt mỗi kêu nói ăn không hết có thể đóng gói n h à ngày mai có thể ăn ngày kia cũng có thể ăn cơm mỗi ngày đều muốn ăn lời vừa nói ra thẩm nghiệm trầm mặc nha đầu này cái này có người mời khách ngươi là thật không khách khí a mà điểm xong đồ ăn sau một tiểu tiểu trở về vừa vặn nghe được k hương sơ nhiên nhắc tới lập tức lộ ra một nụ cười khổ chi sắc lần sau cũng không dám lại nói cái gì tùy tiện ăn loại lời sau lập tức đã mất đi miệng mai hứng thú của nàng chật quay đầu thần sắc cung kính nhìn qua ngồi bên cạnh nhắm chặt hai mắt thanh niên mặc hát bảo thanh niên mặc hắc bảo này có đ a u tức khuôn mặt thần sắc tấn u lãng hai đầu lông mày bao giờ cũng tản ra một cỗ bệ nghệ vạn vật chi ý toàn thân trên dưới có nhàn nhạt yêu khí chẳng hạn ra đây là hắn trải qua chiến trường dết yêu lưu lại mà thân phận của hắn chính là cái kia cùng cùng cơ bạc trường giao hảo vương g i a chi mạch đệ tử vương nguyên vương minh thật sự là không có ý tứ lâu chủ muốn ta bán một cái nhân tình ta cũng không tốt lắm đắc tội quý b á t trường mở miệng giải thích thanh niên mặc hắc bảo thần sắc như vậy vợ môi nhẹ nhàng n u c ních nói không ngại gặp nhiều sâu kiến đã là chết lặng ha, ha ha vương minh nói chính là sâu kiến t ô i chỗ nào đều có thể nhìn thấy. Bất kinh diễm nữ tử. quý á bắt trường gặp vương nguyên biểu lộ đằng sau con mắt lập tức sáng lên hắc hắc chó hay mở màn chương một trăm bảy mươi tám đi thôi đi đón các người thiếu chủ về nhà chương một trăm bảy mươi tám đi thôi đi đón các người thiếu chủ về nhà cùng một thời gian đông huyền thành thẩm ra tu di giới thăm thẳm trên thanh sơn thẩm mân ngay tại tàn bộ đ ồ n g nhiên lòng có cảm giác đã nhận ra cái k i ê u huyết mạch tương liên khí tức quen thuộc tiểu t ử thúi rốt cục trở về thẩm â n nhìn lên bầu trời phương hướng do dự muốn hay không huynh trưởng liền trực tiếp đi đón hắn trở về có thể nghĩ muốn thôi được rồi ngươi cũng đã trưởng thành dù sao cũng là chúng ta thẩm ra thiếu tộc trưởng cũng nên bộc lộ tài năng thẩm â n khẽ cười nói dù sao thiên cơ lão nhân đều nói rồi thẩm n i ệ m bây giờ thực lực cũng không yếu không còn cần hắn tùy thời che chở nếu là lúc trước lời nói hắn khả năng không nói hai lời trực tiếp liền đi cứ như vậy hắn đi chưa được mấy bước lại tự n ủ tốt xấu là thiếu tộc trưởng đông huyền thành đều tới nhiều người như vậy bại diện hay là phải một giây sau thẩm mân mở miệng thần nhất một đạo người khoác tuyết giáp thân ảnh quỳ một chân trên đất tuyết này giáp cùng thông thường thương thiên quân khác biệt vô tận băng lãnh chi ý từ phía trên phát ra s ắ p phạt chi khí lưu chuyển khắp quanh thân cái này được xưng làm thần nhất chính là một vị lạnh lùng thiếu niên nhiều nhất bất quá mười bảy tuổi nhưng trên mặt vô tình thần sắc cùng hắn tuổi tác có chút không hợp thiếu niên này cũng không phải là người thẩm ra mà là mười bảy năm trước thẩm mân tại một chỗ bị yêu tộc tán sát sau thôn trang nhận được từ nhỏ trầm mặc ít nói thẩm â n đem hắn đưa vào thương thiên quân sau hắn liền t r i ể n lộ ra không có gì sánh kịp thiên phú nhất là hắn tại binh pháp bên trên cẳng có thiên phú tham gia qua mấy trăm lần cùng yêu tộc du kích chiến chưa bao giờ bại một lần về sau thẩm mân liền đem hắn hóa nhập thần vũ vệ bên trong vì đó thống lĩnh ba trăm thần vũ vệ cũng tất cả đều là máu mới tạo thành không có hiệu chúng qua thương thiên quân bất luận một vị nào vương đây là thẩm mân tận lực dù sao những lao nhân kia trừ lâm u y ê n bên ngoài mỗi một cái đều là t í n h b ư ớ n g bình bởi vì người trong quân có chỗ khác biệt chỉ nhìn chiến công ngươi muốn chiến công như bức ngươi chính là người bình thường bọn hắn cũng kính trọng ngươi nếu là hoa trồng trong nhà ấm cho nên để bọn hắn hiệu chúng nghe lệnh tại thẩm nghiệm lời nói bọn hắn mặc dù không dám khám n g ệ n h nhưng tuyệt đối sẽ kéo c o n bê dù sao hắn cưỡng ép đem thẩm nghiệm đặt ở thiếu tộc trên vị trí này dù cho đoàn kết như thẩm gia cũng tất nhiên tránh không khỏi tin đồn chỉ là người thẩm gia sẽ không làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tỉnh tôi đi thôi đi đón các ngươi thiếu chủ về nhà là thần nhất cung kính trả lời thẩm gia tu di rời lôi vào một người khiêng đại kỳ đi ra trên lá cờ dòng bay phượng múa khắc họa lấy thần chữ ba trăm c â i hóa thần viên mãn thần vũ vệ tựa như một hàng dài v ậ ra bọn hắn động tác nhất trí khuôn mặt đều là người chưa đến liền có thể cảm ứng được ba động khủng bố kia lúc này đông huyền thành người đều bị thần vũ vệ động tinh hấp dẫn thần vũ vệ xuất hiện tự nhiên là đại biểu cho vị kia thẩm g i a thiếu tộc trưởng đã tại đông huyền một gian t i ể u lâu bên trong ở thác bạn bộ tộc thiếu chủ đây là một người dáng dấp quái dị nam tử hai cái vành thai đều treo một cây từ một hắn d ư ơ n g mắt nhìn lên nhìn thấy thần vũ vệ sau không có chút nào do dự trực tiếp đuổi theo hắn muốn cùng thẩm nghiệm một trận chiến chứng minh chính mình không phải vậy vô duyên vô cớ liền đem hắn xếp hạng chen rơi đổi a y trong lòng dễ chịu hắn còn muốn cho tất cả mọi người biết hắn thác bạn không, không yếu hơn một giây sau thân ảnh của hắn như rồng lên hóa thành lưu quang mà đi đây cũng là niệm đệ thần vũ vệ à nội tình không sai chính là thiếu một chút sắc khí thần vũ đạo đứng chắp tay ở không trung trên lầu các nhìn xuống phía dưới thần sắp đàm mạc chất hắn lại nhìn một chút cái tia bay ra ngoài tháp bạc hùng cười khẩy lập tức liền thu hồi ánh mắt đ ỗ n g nhiên hắn lông mày hơi như còn muốn đánh một người mặc áo xanh đầu chọc lớn đi ra lộ ra rõ ràng răng cười nói đánh cái gì đánh ngươi lại đánh không lại ta ta nói lần này hắn trở về cũng nên chuyển c h u ẩ n b ị đều là người trong nhà ai làm mà chẳng được ta là sợ hắn gánh không được ta ngươi cho rằng ta nguyện ý không ở trên trời bên tùy thời cùng một đám sống mấy trăm ngàn năm láo q u á i vật đấu áp lực rất lớn thậm dạ s ờ lên chính mình đầu chọc lớn bất đắc dĩ nói hắn có một đôi đen nhánh như đêm con n g ư ờ i không có chòng trắng mắt trong đó bao giờ cũng có đạo văn lưu chuyển tựa như cùng n h ắ nhau liền sẽ bị hắn kéo vào vô biên đêm tối đó là hắn vực xuất sinh liền có năng lực đồng thời hắn còn có được đêm tối thân、thể. đã sắp tiếp cận đại thành huyền long bảng thứ năm là không tệ nhưng muốn khiên phần này áp lực còn kém rất nhiều liền để niệm đệ hào hào qua điểm thời gian thái bình đi chém giết có chúng ta đã đủ t h ầ m dạ lại đạo ngữ khi ôn luận chật lại nhìn phía t h ầ m vô đạo tề mi lộng nhắn nói ngươi không phải cũng nghĩ như vậy sao t h ầ m vô đạo thần sắc lãnh đ ạ m như thường không nói gì hại suốt ngày lạnh như băng nói xong lâu không gặp bảo ngươi uống rượu uống hay không uống cùng lúc đó thiên cơ lâu cái này không thích hợp a thiên cơ lão nhân nhìn qua tinh tượng một mặt một bức lúc này tất cả tinh tượng tại cấp tốc biến hóa phát ra trướng mắt bạch quang có băng tán dấu hiệu sao lại thế năm dù là hợp đạo cũng có thể thôi diễn tính thế nào không đến hắn thiên cơ lão nhân bấm ngón tay tính toán ngây ngẩn cả người hắn vốn định lại tính toán thẩm nghiệm tình huống dù sao đều đi qua nhiều ngày như vậy muốn nhìn một chút tiểu tử này trở lại chưa có thể kết quả lại là một mảnh hỗn độn quá khứ tương lai đều không tại hắn không tính được tới thẩm nghiệm cái này khiến hắn vô cùng chấn kinh tiểu tử này chẳng lẽ là được cái gì nghịch thiên bảo bối không thành thiên cơ lão nhân n h u mày suy tư nghĩ nghĩ hắn quyết định đi một chuyến đông huyền muốn biết rõ ràng làm sao chuyện gì thương lan thành một tiểu tiểu nhìn thấy quý bạc trường cái kia tiện hề hệ biểu lộ sau mày nhắc lại trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt nguy rồi tập thái này giống như để mắt tới bọn hắn một tiểu tiểu có chút lo lắng dù sao nàng không sợ quý b á t trường là bởi vì phía sau có thế lực nhưng là thẩm nghiệm không có a mặc dù hắn có thể miễu s á t nguyên anh sơ kỳ nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể cùng nhật nguyệt tông chống lại cái này kém thật sự là quá xa bốn tại nàng suy tư thời điểm đã tốt nhất đồ ăn khương sở nhiên trực tiếp bắt đầu ăn hồn nhiên không có để ý bên kia ánh mắt khả vương nguyên tiếp xuống phản ứng lại là ngoài quý bắt trường đ ằ trước chỉ gặp v ư ơ nguyên n g、so、nhân trừ h ú y t hắn cùng vương ra thiếu tộc tình như thân huynh đệ bên ngoài chính là chính hắn cái kia không kém gì yêu nghĩa thiên phú hai mươi bốn tuổi hắn bây giờ đã là hóa thần trung kỳ tuổi của hắn coi như so quý bắt trường còn nhỏ quý bắt trường nghĩ lại cũng đối tốt xấu là thái cổ thế ra người cái gì mỹ nữ chưa thấy qua không có khả năng liền gặp được nữ nhân liền đi không được rồi quý bắc trường đổi chủ đề mở miệng nói vương minh ngươi lần này tới cũng là gặp chúng ta vị tiêu biến mất sáu năm tái hiện thẩm thiếu tộc c h ư n một trăm bảy mươi chín này lại là thực sự mở màn c h ư n một trăm bảy mươi chín này lại là thực sự mở màn thẩm thiếu tộc ba chữ bị hắn cắn đến rất nặng ý vị sâu xa cũng không phải là tôn tính kẹp lấy một tia t r e o chọc không phải ta không có rảnh rỗi như vậy ta theo ta huynh trưởng lịch luyện trở về vừa vặn trên đường đi qua nơi đây vương nguyên hồi đáp đề cập huynh trưởng lúc hắn trong mắt có nồng đ ậ m vẻ sùng bái huynh trưởng là vương đảng đại nhân sao tại ngồi đối diện một mực không nói gì nữ tử sinh đẹp lập tức tinh thần tỉnh táo mở miệng hỏi không sai vương nguyên thần sắc tự hào nói chợt chợt chợt vương đằng đại nhân lịch luyện sợ là đi thiên n g u y ê n bên kia đi nữ tử sinh đẹp chắt lưới nói vương nguyên lung lay chén rượu h ứ n g hờ nói ra lần này huynh trưởng ở trên trời u y ệ n cùng càng một tầng chi cảnh cùng yêu giới vương t ộ c phản hư bốn tầng đại yêu triển khai một trận sinh từ đấu cuối cùng đem nó chém xuống t quý b á c trường hít vào một trận sinh từ đấu cuối cùng đấu đem nó chém xuống mẫu chốt nhất là chiến lược kinh khủng kia a yêu dối vương tộc mạnh bao nhiêu không cần nhiều lời có thể tại cùng cảnh thắng qua đối phương đã là yêu nghiệt thúng chi càn g một tầng chém giết phải biết chém giết nhưng so sánh thắng qua còn khó hơn rất rất nhiều dù sao tại đứng trước sinh tử lựa chọn lúc một đầu vương tộc đại yêu liều mạng phía dưới kinh khủng hơn nữ tử xinh đẹp kia cũng là lộ ra vẻ chấn động chật mở miệng nói vương minh nghe đồn vương đẳng đại nhân là cổ tiên truyền thế năm tuổi lúc liền nhập thiên n g u y ê n bên trong cùng yêu giới vương t ổ c ấ u tử chém giết bảy tuổi độc nhập bên trong thần lục nơi hiểm yếu chi địa vạn thần hồ được một cỗ màu vàng cổ c h i ế n xa chín tuổi tiến vào tiên nhân cổ một tập mang ra một viên tiên phủ đạt được một thanh đ ế kiếm mười hai tuổi lại rơi vào thần h o à n g động đến không chết thần h o à n g huyết đây đều là thật sao chủ yếu là những tin đồn này thật sự là quá khoa trương cho người ta một loại như mộng như ảo cảm giác đây hết thể quá mức không thể tưởng tượng chỉ có thiên địa người có đại khí vận mới có thể đạt được một trong số đó mà vương đằng lại được mấy dạng hắn đây tuyệt đối là nhân tộc sử thượng một thời đại nhân vật chính không hợp đạo lời nói đều có lỗi với hắn kinh lịch tự nhiên là thật vương nguyên tiếu đáp đạo ngươi nghe một chút vương gia thiếu tộc trưởng sự tích này nhìn nhìn lại chúng ta đông huyền vị nào về cái nhà động tĩnh so hợp đạo nhập đạo còn lớn hơn thật sự là không so được một chút ta quý bắt trường khịt mũi coi thường nói chính là chính là nữ tử xinh đẹp gật đầu phụ họa nói ta ngược lại thật ra hiếu kỳ sáu năm trước hắn giống như mới c h ú c cơ đi làm sao lại đột nhiên leo lên huyền long bảng thứ năm quý bắt trường lại nói thẩm n i ệ m n g a y lúc đó cảnh giới một mực không phải bí mật gì cho nên đều nói thế hệ này thẩm ra thiếu tộc phế đi đội g a vương lang vương không mạnh bằng hắn sao nhưng là những lời này cũng đều chỉ dám ở sau lưng nghị luận thiên cơ lão nhân cùng thẩm gia đương đại người mạnh nhất thẩm mân đại nhân quan hệ tâm đầu ý hợp n g ư ờ i nếm một chút nữ tử xinh đẹp ý vị thâm trường cười nói không vương nguyên lắc đầu chợt lại nói hẳn là thật loại sự tình này không giả được đối với thẩm gia mà nói không cần thiết làm những thứ này vậy cái này sáu năm trúc cơ đến huyền long bảng thứ năm tốc độ này có chút dọa người a quý bắt trường cả kinh nói đối với vương nguyên lời nói hắn hay là tin ha ha hóa thần có gì khó vương nguyên khinh thường cười một tiếng lại nói nếu không có cùng cảnh nhà vô địch như như ngươi loại này hóa thần cảnh ta một bàn tay có thể đánh hai cái Khu, khu khu quý bác trường lộ ra vẻ dáng tươi cười、đủ. Các trường túng tươi ra người lúng lộ vẻ đủ. một u huyền xấu ố n nói nào, phản đông phồng nhân, cùng người bạn. tới khi、nào? hai cái phản đồ, ở tại đông huyền lại đi thổi thế gia khác, dèm pha thẩm đại thế thẩm ta khác, pha hổ cùng các người làm các đồ, ở dèm m tiểu tiểu bộ mặt tức giận nói tức đến phát r u n bên cạnh cương sơ nhiên còn tại chăm chú ăn cơm ha ha chẳng lẽ ta nói có lỗi quý bắc trường quay đầu cười khẩy nói ăn cây táo rào cây s u n g đ ồ vật dù sao ta mặc kệ thẩm đại nhân chính là so kia cái gì vương gia thiếu tộc mạnh gấp trăm lần ba một tiểu tiểu không biết làm sao về lỗi trực tiếp mở ra vô lý hình thức thẩm nghiệm biết quan nàng cảm thấy loại hành vi này mở phần ngây tơ h nói khẽ ngươi cùng cái k i a thẩm gia thiếu tộc rất quen không có thẩm thiếu tộc là trên đám m â y đ ạ i nhân vật ta làm sao lại nhận biết mục tiểu tiểu lắc đầu hồi đáp vậy ngươi về phần cho hắn nhao nhao còn đ á p tội người thẩm nghiệm có chút không hiểu đương nhiên mục tiểu tiểu c h ứ n g chạc đàng hoàng nữ tốc cực nhanh nói ra chúng ta đông huyền tiếp cận nhất thiên yêu giới thẩm g i a sừng sững ở đây trực diện ngũ đại vương tộc cỡ nào bà khí đổi mặt khác thái cổ thế ra tòa trấn đã sớm bị đánh ngươi nhìn đông huyền đã bao nhiêu năm nhiều an nhàn a chúng ta thụ thẩm gia che chở mới có thể từ từ trưởng thành tự nhiên muốn tôn kính Mà lấy ạ i nói, gia thiếu ta thẩm tộc trưởng nghe r t trai, rất đẹp lợi hại h u ề năm lòng bảng thứ ộ mội. một t tiểu tiểu mắt sáng lên nói ra, trong nháy mắt hoa thân tiểu mê mội. Thẩm chút, nói niệm kinh mê hắn hắn sáng nháy lên ngạc nhìn ra, hoa đó ề u không c n g hắn ĩ đến, đó mình tại thượng giới còn có fan năm hâm mộ. h tại giới có Lấy năm đó hắn cái kia tính cách nếu không phải tại thẩm g i a đổi lại người bình thường sợ là đều bị đập chết tự ngạo một nhóm lại yêu thích t r ă n g bước có thiên phú không đi luyện đi liều chết kiếm đạo dẫn đến trên cảnh giới không bất quá một tiểu tiểu có một chút ngược lại là nói không có tấm bệnh không có thẩm ra đông huyền không có khả năng như thế an nhàn thẩm ra thương thiên quân quanh năm chú đóng ở bên ngoài trống cự yêu tộc mặc dù không có đại chiến nhưng tiểu chiến dịch lại là nhiều đến không hết hai bên đều không muốn thư giãn theo thứ tự luyện quân người đã chết tộc mỗi ngày đều tại ba chữ số ha ha quý bắc trường ha ha một tiếng không nói thêm gì nữa khi thấy vương nguyên nhữ mày có một vòng tức giận sau lập tức tinh thần tỉnh táo tiếp tục mở miệng nói cái kia nghe ngươi khẩu khí vương đẳng đại nhân còn không phải thẩm thiếu tộc đối thủ lạc vậy khẳng định thẩm đại nhân một quyền có thể đánh ba cái vương gia thiếu tộc một tiểu tiểu sau khi nói xong mặt đều có chút đỏ lên rõ ràng có chút niềm tin không đủ nhìn thấy bên cạnh thẩm niệm ánh mắt sau hắn lại thấp giọng nói thua người không v a khí dù sao lại không đánh được có lý thẩm niệm khẽ cười nói một giây sau một cố khí tức kinh khủng tràn ngập ta hiện tại cho ngươi một cơ hội hiện tại quỳ trên mặt đất quất chính mình mặt ta tha cho ngươi nhục nhã huynh trưởng ta sự tình vương nguyên đã đứng dậy lạnh lùng nhìn xem một tiểu tiểu này sẽ là thật mở màn quý bắc trường thân sắc kích động một giây sau hơi thở càng khủng bố lưu chuyển vương nguyên con ngươi đột nhiên co phù phu một tiếng q u ỷ trên mặt đất hai tay không bị khống chế quất lấy mặt mình nó trong mi tâm c ó một đạo phù văn lơ lửng mà ra trong đó có kim quan g h i ể n hiện một đạo nặng nề g h nam chính thanh âm chuyển vào thẩm n i ệ m bên thai người nào dám lấn đệ ta biến cố này khiến cho mọi người đều mậu a cái này hắn làm sao tự mình đánh mình một tiểu tiểu không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt nam tử vừa mới nàng còn bị đối phương khí thế hủ đến không nghĩ tới đảo mắt l i ề t q u ỷ cái này tình huống như thế nào trở lại phản hư quý bắc trường cả kinh nói thật to gan một cái phản hư một tầng tu sĩ dám đối với hoang cổ người của vương gia xuất thủ gọi người nữ tử sinh đẹp kia vô bàn một cái cả giận nói c h ư một trăm tám mươi thiếu tộc đại người biết cái này chẳng phải biết rõ a i đối hắn trung thành tuyệt đối c h ư một trăm tám mươi thiếu tộc đại người biết cái này chẳng phải biết rõ a i đối hắn trung thành tuyệt đối nữ tử sinh đẹp lập tức giận tí m ặ t vội vàng truyền âm về điện lần này nàng có thể tiếp đ ạ i vương nguyên cũng là trong điện trải đường nếu là vương nguyên tại t h ư ờ n g l à n có cái cái gì không hay xảy ra hắn người minh trưởng tiên nếu là hỏi tội bọn hắn thiên minh điện căn bản không chịu nổi nhưng nếu làm để vương nguyên hài lòng vậy lần này kết giao coi như không chỉ là ăn bữa cơm đơn giản như vậy cho nên tại nữ tử sinh đẹp trong lòng đã cho cái này nhìn như tuổi trẻ kỳ thực khả năng sống thật lâu phản hư người áo trắng hạ tử hình không chỉ là nàng minh bạch điểm này quý bắc thường sao có thể không biết à trực tiếp một thanh liền bóp nát ngọc p h ù có phản hư tại huyên lương lâu lô mãng sư tôn mau tới trong lúc nhất thời trong nháy mắt ba động khủng bố phát ra toàn bộ huyên lương lâu phản hư ba một tiểu tiểu nghe được quý bắc thường ngạc nhiên sau lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị quay đầu nhìn qua thần sắc lạnh nhạt an tĩnh gấp thức ăn nam tử áo trắng người hắn là phản hư đại năng vậy hắn tuổi tắc không phải chỉ nhìn qua lớn như vậy đi chỉ là năm một tiểu tiểu lộ ra một tia lo lắng người h h ì n về p í này trong mi tâm có một người phân thần vẫn rất mạnh tại nàng trong não kiếm mẹ tựa hồ đã thành thói quen chỉ có thể bất đắc di thờ giải lưu ly tâm đặc tính một chòng chuyên tâm làm một chuyện thời điểm không còn gì khác tặc nghiệm một gia đại đ i ệ nghị n sự huyện nhi ngươi quá hiểu chuyện mặc dù ngươi không nói nhưng vi phụ biết trong lòng ngươi còn có chút khúc mắc có thể ngươi phải hiểu được có thể phụng dưỡng thẩm thiếu tộc cơ hội có thể chỉ có lần này rất nhiều người c h è n phá đầu đều không tranh được phần này danh l ạ c h hay là cha ngươi ta năm đó tại thẩm g i a nơi đó có chút giao tình một vị khuôn mặt hòa ái nam tử trung niên tận tình nói ra một phong thiên mục các c á c chủ phản hư tầng năm cảnh giới tuy là đúc người cúng nhưng hắn tu hành công pháp đặc thù sinh mệnh lực không thể so với yêu tộc yếu cho nên chiến lực cũng tại tầng năm bên trong thuộc về hàng đầu thê đội ở trước mặt hắn ngồi tại trên khách vị nữ tử tuyển mỹ người cũng như tên dịu dàng hào phóng lại có được để cho người ta hâm mộ dáng người vẫy tím phía dưới là một đôi phi thường h oa tắc h oa tắc nhất là khí chất của nàng mười phần cao quý là loại kia một chút liền có thể nhìn ra thân phận nàng không tầm thường cảm giác trong lúc phất tay đều là ưu nhã thái độ nàng từ nhỏ liền bị một phong tỉ mỉ bồi dưỡng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông lại cực kỳ am hiểu chữa thương thiên phú của nàng cũng rất tốt hai mươi lăm tuổi đã là tiếp cận hóa thần đại viên mãn điểm trọng yếu nhất là nàng còn có được một loại thể chất đặc thù mặc dù xếp hạng không cao chiến lược không mạnh nhưng nàng thể chất nhưng lại có phụ trợ tu luyện công hiệu đây cũng là vì gì quý bắc thường luôn có ý đồ với nàng đương nhiên một huyện thanh là bị nội định phụng dưỡng thẩm nghiệm tin tức còn không có chuyện đi nếu không quý bắc thường to gan cũng không dám trên mặt nổi trêu chọc nàng phụ Thân, ta biết thẩm thiếu tộc chính là dòng vượng trong loài người. Như thế truyền trong lòng cũng không khúc mắt một thanh ôn nu cười một tiếng. Một hết chính như như như không chịu huyền nhi không khúc huyền phong nhìn dòng vượng người, nào ngôn lòng cũng ôn nu nàng hết sức vui mừng nói gia loài đổi, cười vui xem sức là vậy t h ẩ một thiếu t c bị h nhân chỉ định, như thế chiều, huyền ẩ m mân Một nào lại là vẹn vẹn cưng chiều, trong này tất có nguyên do. Một biển thanh đại lại tất là do. có phong ụ họa cha gật tiếng, một đầu cười một tiếng, vây lên ấm lên vây l ắ nhất chính lộ à thẩm thiếu t c có thích thể Một hay không thích ngươi. Một phong ngươi. lộ ra một tia phiền muộn c h i sắc hắn biết loại này xuất sinh liền đứng tại đỉnh điểm nhân vật bình thường quái dị thì nộ vô thường cũng không hiếm thấy cũng t ỉ như cái kêu hoang của cổ gia chủ cơ gia nhi t ử không có quan hệ ta sẽ để cho thiếu tộc đại nhân thích kiển nhi một biển thanh trấn an phụ thân nàng đạo kỳ thật trong lòng cũng có chút rụt rè nàng từ nhỏ đến lớn cũng không cùng khác phái đơn độc tiếp xúc qua mặc dù học được không ít b ả n lãnh phục vụ nam nhân nhưng thật muốn cùng một người xa lạ đi làm chuyện này nàng đích xác sợ sệt vạn nhất cái kia t h ẩ m thiếu tộc là cái đồ biến thái làm sao bây giờ vạn nhất hắn d á n g dấp rất xấu làm sao bây giờ vạn nhất hắn thật thật như truyền ngôn như thế phế lời nói ta lại có hay không có thể thực tình phụng dưỡng hắn cả đời những chuyện này nàng đều có nghĩ qua có thể nàng chưa từng có nói ra quá vẫn luôn là một bộ mười phần nguyện ý tư thái bởi vì nàng rất rõ ràng mộc da nếu làm lựa chọn như vậy liền lại không quay đầu chỗ trống thẩm ra không thể đục một phong ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua một biển thanh thật lâu không nói gì cuối cùng ở trong lòng thở dài ai hy vọng quyết định của ta không s a i đi nhược chân quá không tốt cái kia vi phụ dù cho d ỡ xuống các chủ thân phận cũng sẽ đem ngươi mang về bắt đầu từ ngày đó ngươi không còn là thiên mục các thánh nữ chén gô rõ ràng chỉ là ta một phong nữ nhi nhưng vào đúng lúc này â n một phong hơi nhún mày treo ở bên hông thần ngọc có một vòng tử quan xẹt qua nhà đầu này liền không thể để cho ta b ấ t lo một chút sao một phong thần sắc nhất chuyện nghiêm khắc chật đứng dậy nói tới nói lui nhưng người đã biến mất ngay tại chỗ một biển thanh thấy thế lộ ra vẻ lo âu nàng cùng một tiểu tiểu tình cảm cho tới nay đều rất tốt một tiểu tiểu tính cách cùng nàng hoàn toàn khác biệt tùy tiện không ít gây chuyện tiểu tiểu lại gây phiền p h i gì một u y ề n thanh nhẹ giọng n ỉ non chật hóa thành lưu quang đ ổ i theo phụ thân đối với tiểu tiểu nghiêm khắc nàng nghĩ đến chính mình vẫn là đi một chuyến đi dù sao các loại vị đại nhân kia sau khi đến nàng sợ rốt cuộc không có cơ hội thay cái này không bất lo mội mội k h i ê n nổi thương lan thành to lớn đến vô biên trên t ư ờ n g thành một bóng người đứng chắp tay một đôi mắt sáng ngời có thần quét lấy bùi phía liền ngay cả một con kiến đều không có bông tha hắn mặc trường bảo màu xám trên bờ vai thêu lên màu bạc nhật nguyệt c h í n một cái trung n niên phụ nữ đột nhiên xuất hiện không gian tạo nên một tia gợn sóng khoe miệng ngậm lấy một tia cờ ư i nhạt mặc dù nàng tuổi tác không nhỏ nhưng vẫn như cũ phong vận vẫn còn trong tay không ngừng đùa bỡn một cái chứng ngọc mà toàn bộ thương lan thành bên trong có thể treo ghẹo mạnh hạo trừ một phong bên ngoài chính là thiên minh điện nữ điện chủ có ma nữ danh xưng tưởng tình không tòi công bận rộn mạnh hạo thanh n â m âm vang hữu lực sau đó nói ta tại cái này đứng ba ngày thiếu tộc đại nhân biết cái này chẳng phải minh bạch ai đối với hắn trung thành tuyệt đối chính ngươi tại cái này nóng đứng hắn làm sao lại biết tưởng thanh nhữ m à y h ỏ i chương một trăm tám mươi mốt một đạo phân tâm mà thôi ngươi đang giả trang cái gì đâu chương một trăm tám mươi mốt một đạo phân tâm mà thôi ngươi đang giả trang cái gì đâu hh ắ c ắ c nữ nhân a ngươi hay là còn n ó n chút mạnh hạo dễ cận một tiếng c h ậ t chỉ chỉ nơi xa kia mấy bóng người nói mấy người kia tại đông huyền ngũ thành sản nghiệp không dưới trăm bọn hắn một chuyện chẳng phải sẽ biết tưởng thanh vận ngón tay của hắn nhìn lại tưởng thanh c người ý đồ kia hay là kiềm chế một chút đi tại đông huyện chạy tới thông đồng vừng ra không thích hợp tưởng thanh trào phúng nhìn hắn một cái cười nhặt nói ngươi không phải cũng là ngươi đệ tử kia thế nhưng là liếm vương gia liếm nội danh thương lan thành ai không biết ta không tìm ngươi có loại sự tình này mạnh hạ hơi kinh ngạc sớ lên đầu ngươi nói người đệ tử kia nam t ư ở n g thanh có chút im lặng nhưng vẫn làm ở miệng nói chính là cái kia muốn cưới một gia thánh nữ quý b á c tường h a nàng cũng biết mạnh hạo khả năng xác thực không có để trong lòng dù sao đệ tử của hắn là thật nhiều dựa theo lối nói của hắn chính là chứng không thể chỉ đặt ở một cái trong ổ, vạn nhất ngày nào ai lại đi lên đâu cho nên nhật nguyện tông đại bộ phận đệ tử đều tại môn hạ hắn nhưng mà hắn thu vào môn hạ đằng sau đều là để bọn hắn tự do phát huy ai cảnh giới cao ai coi như lao đại hoàn toàn là nuôi thả chính mình thì quanh năm bế quan là bao cổ này mạnh hạo nhữ mày đạo a quá hắn phun một bãi nước miếng nói trở về đi ta liền thu thập đứa con bất hiếu này thứ đ ộ gì còn quý bất thường ta sợ mạng hắn không giải bất quá ngươi thánh nữ kia đi rút ngắn người của vương gia ta nghe nói là của n g ư ơ i mệnh lệnh đi tường thanh giận dữ lại nói cắt ta lại cảm thấy hắn không làm sai người thường đi chỗ cao từ xưa đến nay đều là như vậy vương nguyên huynh trưởng vương gia thiếu tộc sắc thực yêu người ta toàn bộ n a m vực có thể có mấy người cùng tranh phong rút ngắn điểm quan hệ rất bình thường lại nói đều là nhân tộc thái cổ thế gia nói thật giống như lương ta phản nhân tộc một dạng tường thanh mở miệng nói nữ khí từ chối cho ý kiến đúng là bởi vì mệnh lệnh của nàng dù sao thẩm gia thiếu tộc thân phận tuy cao nhưng sáu năm trước thực lực thật sự là quá t u ổ i bắp căn bản không phù hợp thân phận của hắn những năm này cũng không có chuyển ra cái gì kinh người sự tích so sánh vương gia thiếu tộc xem xét t r ê n lệch này xác thực rõ ràng mặc dù bây giờ xếp tại h u y ề n long b ả n g thứ năm nếu là người bình thường xác thực đáng giá xưng hô yêu nghiệt nhưng hắn không giống với a hắn là thẩm gia thiếu tộc tối thiểu nhất cũng phải cùng vương đẳng không sai biệt lắm a i cho nên những năm này nàng đều động đi bên trong thần lục phát triển tâm tư dù sao đi theo chủ tử tiềm lực càng lớn vậy sau này thu hoạch lại càng lớn các nàng thiên phú đã đến bị ép khô trình độ lại khó đi lên một bước biện pháp duy nhất chính là thân vật nhưng loại này đồ vật nàng sao có thể có được còn không phải phải dựa vào phía trên ban thường thôi trọng yếu nhất chính là vương gia thực lực tại thái cổ thế gia bên trong gần với thẩm gia luận bối cảnh cũng không thể so với thẩm gia thiếu tộc kém mạnh hạo quét nàng một chút mở miệng nói ngu muội mặc dù đều là thái cổ thế gia cùng là nhân tộc nhưng chủ tử cũng không đồng dạng tính toán chính ngươi quyết định ta lười nhác ngăn cản mạnh tông chủ nói đến dễ nghe như vậy nếu là thiếu tộc thật sự không có năng lực gì tương lai hợp đạo vô vọng ngươi cũng trung thành tuyệt đối còn có đừng quên thẩm gia còn có danh sách sáu năm qua cái kia nhị vương thanh danh càng lúc càng lớn cho dù là thẩm gia ta cũng không tin không ai động đ ổ i thiếu tộc suy nghĩ đây chính là dẫn dắt gia tộc một thời đại nhân vật coi như lão tổ thẩm gia lại thiên vị hắn cũng phải là toàn bộ thẩm gia cân nhắc đúng không cho nên nói ta làm cũng không sai tìm cái đường lui mà thôi mạnh hạo nghe vậy trong mắt có vẻ kiên nghị nói nhận nguyện tông chỉ chung với thẩm gia chung với thiếu tộc hắn kỳ thật cũng là đang đánh cược tu hành hắn thấy chính là một trận đánh bạc cùng chơi c ư ợ n cùng người c ư ợ n cùng mình c ư ợ n cực thắng đầy bùn đầy bát hắn có thể đi đến hôm nay thua cuộc nhận chính là ha ha vậy liền xem ai cười đến cuối cùng lạc thường thanh cười nào một tiếng nói nhưng vào lúc này một đạo khí tức phát ra hai người đồng thời nhận được truyền â m ân có người tại thương lan thành bên trong náo sự tưởng thanh thân ảnh trực tiếp biến mất mà mạnh hạo thì là nghĩ nghĩ cũng đi theo nhìn xem cũng không phải muốn đi vì người của vương ra chỗ dựa chính là đứng ba ngày quả thật có chút nhàm chán giờ này khắc này uyên ương trong lâu vương nguyên quỳ trên mặt đất bị đạo tắc đắp chế không ngừng quạt cái tát vào mặt mình một đôi phun lửa ánh mắt toán độc nhìn qua thẩm n i ệ m cầm cảnh giới ép ta ngươi nhất định phải chết ngươi đắc tội không nội ta huynh trưởng ta tất nhiên sẽ báo thù cho ta đến lúc đó ngươi sâu kiến này tất nhiên chết không có chỗ trôn、Đúng. bàn tay vô hình tắt vào mặt hắn lưu lại h u y ế t hồng thủ ấn giang đều bị đập bay mấy viên rừng tay ngươi có biết hay không hắn là vương nữ tử x i n h đẹp nói đều không có nói xong liền bị một đạo khí tức hóa chặt cũng quỳ theo x u ố n g dưới khoe miệng có máu tơi ư chảy ra thể nội nguyên thần sụp đổ ta phế đi ngươi vậy mà phế đi ta nữ tử x i n h đẹp không thể tin nhìn qua thanh niên áo trắng một m à n này nhìn quý bác thường hoa cúc kẹp chặt c ò n tốt chính mình không có trước tiên lắm miệng trăng bức không phải vậy sợ là mình cũng phải quỳ trật hắn nhìn về phía thẩm n i ệ m đối phương loại kia lạnh nhạt tần sắc để trong lòng của hắn có chút run dậy hắn làm sa nhân tộc phản hư làm sao lại không biết vương gia hắn rõ ràng biết vì sao còn dám như vậy hắn đến cùng là ai công công tử có thể hay không quá mức một tiểu tiểu nhìn thấy vương nguyên thảm trạng càng phát ra cảm thấy sự tỉnh có chút không thể vãn hồi thanh â m đều có chút run dậy sợ thẩm n i ệ m nhiều hứng thú nhìn về phía nàng cười nói không để ý chút nào trên đất vương nguyên ta ta ta Ta làm sao lại sợ ta phía trên có thẩm thiếu tộc đâu một tiểu tiểu lập tức ra vẻ c h ấ n định đạo bất quá nàng hai tay nắm chặt nhìn ra được đã rất khẩn trương nhưng vào lúc này một đạo to lớn thanh â m văn vọng chấn màng nhĩ mọi người phát đau nhức thương sơ nhiên dừng động tác lại nhìn đi qua người nào dám lấn đệ ta lần này thanh em này không chỉ thẩm nghiệm nghe được mà là chuyển khắp bốn phía là vương đẳng đại nhân phân thần quý bắc thường kinh hô thần s á c cũng nhịn không được kích động vương nguyên trên mi tâm cái k i a phủ văn màu vàng đ ố n g nhiên vỡ vụn một giọt sáng chói kim huyết tràn ra thần s á c hắn đ ố n g nhiên trở nên ngốc trệ cả người trên mặt đất động một cái cũng không thể động một giây sau、so、vay n một tiếng một cỗ khủng bố đến vô biên khí tức cường đại từ vương nguyên mi tâm xông ra hình như có vạn đạo thần quang phản phất một cánh thế giới chi môn mở ra trong đó thụy thải hào quang vô tận lưu truyền một cỗ màu vàng chiến xa cổ lão bay ra quanh thân khắc họa lấy thần văn ở phía trên đứng lặng lấy một tôn thân ả n h cao lớn như thần như ma tại hoa xuất chúng hắn tóc đen múa may theo gió làn ra là hiếm thấy màu đồng cổ dáng người hùng vĩ hữu lực toàn thân bị nút g trời kim quan g bao phủ như thiên đế d á n g thế bình thường càng khiến người ta rung động là người này bốn phía còn có kinh khủng dị tượng v ầ n t quanh cựu long cựu phượng c h í n bạch h ổ cựu huyền võ khi thị h u ệ n hoa tứ tư tượng khi thị dương n a n múa vớt nhìn xuống thương sinh đem ở giữa nam tử tóc đen vây vào giữa vương đằng như quân vương tuần tra bình thường khí thế dọa người người này hiện thân đằng sau trong nháy mắt dẫn động toàn bộ thương lan thành. vô số ánh mắt quăng tới lại nghe một tiếng bình thản thanh em vang lên một đạo phân thần mà thôi ngươi đang giả vờ cái gì đâu chương một trăm tám mươi hai thiên mệnh nhân vật phản diện bắc đế vương đẳng chương một trăm tám mươi hai thiên mệnh nhân vật phản diện bắc đế vương đẳng thẩm n i ệ m tiếng nói vừa mới rơi xuống cả người liền sững sờ một chút hơi kinh ngạc nhìn về phía vương nguyên trong mi tâm thân ả n h kia bên hai đã lâu hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên đốt ký chủ sớm ngẫu nhiên gặp thiên mệnh nhân vật phản diện bắc đế vương đẳng nhân vật phản diện kịch bản chưa tới tin tức tạm thời vô phát đọc cùng lúc đó toàn bộ huyên lương lâu cũng cuối cùng là không chịu nổi vương đằng phân thần khí t ứ c bắt đầu có phá diệt dấu hiệu phải biết có thể tại thương lan thành lý cực kỳ danh khí t i ể u lâu cũng không phải phàm vật tầm ẩm lan nguyệt lâu bên ngoài ba đạo thân ảnh đạp không mà đứng ổn định cả tòa c u n g lâu chập bấm ngón tay biến hóa thủ quyết toàn bộ huyên lương lâu trực tiếp bị rút ra ra t ầ n g thứ năm trần c h ù i tại toàn bộ dưới bầu trời giống như bọn hắn mấy vị đã sớm nghĩ tới nếu có một ngày có người tại trong lầu não sự nên như thế nào giải quyết tức đ o ạ ra đây cũng là biện pháp giải quyết cùng một thời gian toàn bộ lan nguyệt lâu tất cả tu sĩ nhào đứng dậy thậm chí ẩn nấp tại thương lan thành chỗ tối cường giả cũng lộ ra vẻ chấn động trông lại tê có người tại lan nguyệt lâu đọc thủ ai vậy l á gan lớn như vậy dám ở t h ầ m ra át chủ bài bên trên náo sự an gai báo ông trời của ta thật kinh người khí thế cái k i a quỷ trên mặt đất nam tử trong mi tâm có một tồn tại kinh khủng phân thần màu vàng cổ trên xa tứ tượng dị tượng hắn vân bốn bên trong thần lục vương gia thiếu tộc bắc đế vương đẳng lại là hắn bốn phía mọi người đều kinh giờ khác này bên lương lâu phản phất bại lộ tại toàn bộ lan nguyệt lâu bên ngoài vô số thần n i ệ m nhìn lại đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy bắc đế vương đằng bên trong thần lục nhà vô địch bây giờ phản hư thiên bảng thứ mười nhìn thấy hắn lúc cũng n h ị n không được sợ hai t h á n phục hắn khí tức này sợ là đã tại phản hư ba tầng c h i đ ỉ n h đi một đạo phân thần đều có cái này năng lực hủy thiên diệt địa hắn bản tôn nên mạnh bao nhiêu lại là cỡ nào đạo cung xem ra cái kia quỷ chính là hắn thương yêu nhất đệ đệ vương nguyên ta càng hiếu kỳ là ai dám như thế đối với hắn đệ đệ là ai nói ra đạo phân thần kia mà thôi lời nói h u ê n ương lâu chủ vị t i a trắng h á n khôi ngô nhìn thấy tràng diện này đằng sau đều sửng sốt một chút chật lại nhìn phía ngồi tại chỗ sắc mặt hơi trắng bệnh mộc tiểu tiểu tiểu nhị đi thông chi m ộ t gia chủ hắn nếu là lại đến muộn chỉ sợ không đổi kịp hắn liếc mắt liền nhìn ra là cái kia hai bên người tại đánh cờ hắn mặc dù là h u y ê n lương lâu chủ h u y ê n lương lâu không thuộc về bất kỳ thế lực nào hắn căn bản không có cùng vương gia thiếu tộc khiêu chiến tư cách một phong phía sau có thể có lấy thẩm ra tiểu nhị thần sắc nặng nề nhẹ gật đầu đang muốn xé rách không g a lúc và anh ba động k h n g bố lập tức để tiểu nhị quay đầu thầm n không tốt song chỉ gặp trên chiến xa cổ và tại thẩm nghiệm bên cạnh một tiểu tiểu nhìn thấy cái này nam tử vĩ ngạn thân thành sau không tự chủ được siết chặt các áo khí thức này thực sự quá mức dọa người quá mạnh quá mạnh quý bắc thường đứng ở đằng xa kích động rung rộng trong mắt chỉ có vẻ của nhiệt liền ngay cả cái kia quỳ trên mặt đất tu vi mất hết nữ tử x i n h đẹp đều trận mắt h ố t m ồ m tựa như quên đi chính mình nguyên thần phá diệt sự tình một giây sau cái kia trên chiến xa cổ vàng nóng thân ảnh khôi ngô lập tức phát ra vô tận u y áp hai đầu lông mày lưu chuyển bệ nghệ c h i sắc chỉ một thoáng thần quan g hoa vạn đạo từ vương nguyên mi tâm mà ra đục mở lại miệng phản hư một tầng mà thôi bản đế phân thần này một chỉ liền vẫn có thể giết ngươi khiến cho mọi người đều không có nghĩ đến một chỉ này còn chưa r ỗ i ra đã từng khúc băng liệt một đạo vô thượng kiếm y tung hoành thiên địa nó uy giống như trời mang theo h ữ n n ộ n phần tiên tri ý trong nháy mắt liền đem vương đảng phân thần đánh lui về vương nguyên trong m i tâm một khắc này vương đằng na không hề bận tâm trong con mắt có một tia động dùng hắn không nghĩ tới lại sẽ có người có thể tại phản hư một tầng liền có thể đánh nát hắn phân thần mà lại đối phương còn chưa chân chính động thủ như vậy chiến l ự c để hắn bắc đế đều có chút kinh hãi ngươi là ai cùng lúc đó tại phía xa thiên liên chỗ sâu vương gia trong đại quân chiến xa màu vàng nóng bên trên vương đằng h kinh ngữ chất tiếp tục nhìn về phía phía trước yêu khí tràn ngập mặt đất thương lan thành vương đằng na có chút khiếp sợ tiếng nói nói ra đằng sau phân thần pha thoái vương nguyên trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi khí tức nhắm lại lại lộ ra thần sắc bất khả tư nghị nhìn qua thẩm nghiệm sao lại thế huynh trưởng phân thần có thể giết phản hư tầng hai hắn cũng không xuất thủ liền đem huynh trưởng phân thần đánh nát sao lại thế bốn t i ế n tĩnh vâng nôn tất cả mọi người há to miệng không thể tin nhìn qua một màn này a quý b á t thường kinh ngạc nhìn bầu trời mở to hai mắt nhìn vừa mới còn tại g ạ o lấy vương đằng quá mạnh hắn lập tức m ộ t bức chật quý b á t thường quay đầu nhìn về thanh niên áo trắng kia cùng vương đằng một dạng hắn hiện tại đầy đầu đều là dấu chấm hỏi tồn tại kinh khủng này là ai a đánh tử đâu xuất hiện hắn là kinh đối p ư ơ n g làm sao dám như vậy đối với vương gia thiếu tộc coi như phản hư chín tầng cũng không dám a ai có thể giết hắn có thể vĩnh viễn đạt được huynh trưởng ta bắc đế cùng vương gia hữu nghị lúc này vương nguyên tán răng chấm dọa quát chỉ về đằng trước áo tráng hắn tuy khiếp sợ nhưng càng nhiều hơn chính là nhục nhã cùng l ử a giận bây giờ trước mặt nhiều người như vậy ở chỗ này quỳ mặt mũi của hắn đã sớm vứt sạch người này không chết khó mà tiêu trong lòng hắn mối hận chính mình mặc dù không phải đối thủ của đối phương nhưng hắn thế nhưng là người của vương gia một cái chỉ là phản hư mà thôi chỉ là hắn câu nói này cũng đủ để cho hắn lâm vào từ điện sau khi nói xong hắn lộ ra một loại ánh mắt hài hước nhìn qua thẩm niệm giống như đang nói ngươi nhất định phải chết tiểu tử đi ra lăn lộn là muốn giảng bối cảnh. đây là tới từ thái cổ thế ra tự tin chỉ bất quá hắn quỳ trên mặt đất mặt sưng ơ phụ không tưởng nổi nhìn xem lại rất buồn cười lời vừa nói ra quý bác thường lập tức kích động bởi vì hắn vừa hay nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia s ứ tôn chính là hắn phế đi ta nữ tử xinh đẹp cũng nhìn thấy nhà mình điện chủ lúc này mới bị khuất rơi lệ chỉ về đằng trước cả giận nói s ứ tôn nhanh ngươi không nghe thấy sao mau ra tay à. quý bác thường hấp tấp nói thật giống như có chuyện gì bỏ qua một dạng có thể một giây sau hắn con ngươi hơi co lại không thể tin nhìn xem mạnh hạo ánh mắt đó là như giết người giống như băng lãnh thương lan trên thành quỷ bạch đi rỉa thiên hạ người nào không biết quân chương một trăm tám mươi ba thương lan trên thành quỷ bạch đi rỉa thiên hạ người nào không biết quân cùng một thời gian lại có hai bóng người xuất hiện ở một tiểu tiểu bên cạnh cha một tiểu tiểu nhìn người tới đằng sau lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng trong nháy mắt như chút được gánh nặng có thể một giây sau nàng liền sửng sốt một chút nghĩ đến vừa mới vương nguyên lời nói sau vội vàng bắt lấy một phong trà hắn là của ta ân nhân cứu mạng ngươi không nàng nói đều không có nói xong cũng bị thứ gì kẹp lại cổ miệm nhỏ có chút mỡ lớn nhìn xem cái kia từ trước đến nay vô cùng minh nghiêm ở trên trời một cắt trên vạn người thân ảnh cứ như vậy quỳ một gối xuống xuống dưới trực tiếp đứng thẳng b ả vai thuộc hạ m ộ t phong tham kiến thương lan thành chủ giờ k h ắ c này toàn trường yên tĩnh thành chủ ba mục tiểu tiểu dọa đến liên tiếp lui về phía sau cho đến đụng vào một h u y ề n t h a n h trong ngực ngươi, ngươi ngươi ngươi ngươi là thẩm thiếu tộc mục tiểu tiểu chỉ vào thẩm niệm kinh ngạc nói bây giờ thương lan thành chủ chỉ có một người đó chính là lao tổ thẩm gia thẩm mân đại nhân khâm định thẩm gia thiếu tộc trường thẩm niệm nho nhỏ không được vô lễ mục biện thanh đệ xuống mục tiểu tiểu tay sau đi về phía trước lễ nói m ộ t ra một q u y ệ n thanh gặp qua thành chủ đại nhân cùng lúc đó nơi chân trời xa không gian đột nhiên rung động dữ dội đứng lên giống như cầu v ò n g nối đến mặt trời một cây cờ lớn tới trước người k h i ê n cờ thần sắc l ã n h gốc trong mắt hình như có ánh lửa cờ sĩ bay múa phía trên thần chữ theo gió chập trờn khí tức kinh khủng kia trong nháy mắt hạ xuống người này có phản hư tầng năm chi cảnh lực lượng kinh khủng rung động lòng người nhưng mà làm cho tất cả mọi người lập tức đứng im bất động ngừng thở toàn thân phát run thì là người này bên hông khối kia đem kịt như đêm lệnh bài phía trên dòng bay phượng múa khắc họa lấy thương thiên hai chữ người này xuất từ thương thi tại h ầ m ra n g ư đến. kỵ quân phía trước nhất thần nhất trong tay trường thương đen kỵ hiện hiện một cô ý sát phạt ngừng tụ trong tay thần xác hắn nhìn chăm chú phía trước đột nhiên ném ra nó tiếng như quần quần thiên lôi vang vọng thương lan uy hiếp chủ tang người thần vũ vệ làm như thế nào sau lưng ba trăm thanh niên hội tụ thành một tiếng chấn vỡ mây xanh thẳng vào thương cũng giết một tiếng này phản g p h ấ t hình thành một cỗ khí lãng những nơi đi qua chấn tâm thần người lạnh mình mà trực diện cái này âm thanh vương nguyên con ngươi co r ụ t lại thân thể không tự chủ được run dày lên hết hầu thật giống như bị người c ắ t lại nói đều nói không ra có thể trong hai mắt lại là vẻ hoảng sợ thần vũ vệ thật ra hắn chính là thẩm nghiệm giờ khắc này vương nguyên quay đầu nhìn qua cái tiết như cũng lạnh nhạt tự nhiên thanh niên áo trắng từ đầu đến cuối không có nhiều lời qua mấy câu lập tức n g ộ n làm sao có thể sáu năm trước hắn không phải như thế sáu năm liền vào phản hư a bốn một giây sau hắn lập tức hoảng loạn t h ẩ m nghĩ chính mình lời mới vừa nói đằng sau sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được so với cảnh để đông huyện người rét thẩm g i a thiếu tộc nói đùa đâu đây không phải ngươi chính là để gia chủ vương g i a tự mình đến nơi này cũng không dám nói như vậy a vẫn còn so sánh l ô n g gà bối cảnh nhân tộc này nếu bàn về bối cảnh trước mắt thẩm thiếu tộc tuyệt đối là không thể tranh cãi thứ nhất nhưng mà khi tức tử vong đã chạm mặt tới vương nguyên lập tức r ú n dậy nhìn về phía thẩm n i ệ m thần sắc nhất truyền lại không trước đó phách lối khí diễm mà là cầu xin tha thứ thẩm thiếu tộc ta sai hắn nói cũng không nói xong phanh một cây trường thương màu đen đến bên cạnh trong hư không xuyên ra một thương xuyên thủng vương nguyên trái tim bộ vị thật từng cái chân đạp trên mặt của hắn thần nhất mặc dù tại binh pháp bên trên t i ê n phú mạnh nhất nhưng hắn cũng có được cùng cảnh nhà vô địch thực lực nếu không thì như thế nào thống lĩnh thần vũ vệ mặc dù hắn mới mười bảy tuổi nhưng đã là hóa thần hậu kỳ như vậy tốc độ tu hành kinh động như gặp thiên nhân thậm chí từ một loại nào đó góc độ tới nói hắn không kém gì thẩm ra một chút danh sách hắn quỳ một chân trên đất thần thấy một lần qua chủ thượng làm cho sâu kiến quáy dày chủ thượng thần nhất đáng chết thần vừa chắp tay quỳ một gối xuống tại thẩm niệm phía trước tuy nói đáng chết nhưng trong mắt vẫn như c ũ lạnh lẽo sắc mặt vô hỉ vô bi bất quá khi hắn lướt qua bốn phía đằng sau trong lòng hay là có một tia c h ấ n kinh lướt qua bốn phía không gian ba đậu tại hắn đằng sau k h i ê n c ờ người cùng ba trăm thần vũ vệ cùng nhau quỳ xuống thần vũ vệ tham kiến chủ thượng giờ k h ắ c này toàn bộ thương lan thành an tính thẩm thẩm thiếu tộc quý bắt thương động đại não trong lúc nhất thời đình chỉ suy nghĩ ngay sau đó một đạo lại một đạo thanh em vang lên thương lan thành tham kiến thành chủ đ bốn chỉ là trước mắt thời gian toàn bộ thương lan thành n g u y ê n lương lâu đại nhai bên trên tất cả đều là quỷ thân ảnh nói đùa cho tới bây giờ bọn hắn còn không biết n mọi người áo trắng kia là ai có thể cáo lao hồi hương đường tu tiên về nhà tu nao đi đồng thời tất cả mọi người nhịn không được kinh hãi khủng bố quá kinh khủng ai tờ mở nói thẩm thiếu tộc thiên phú không tốt thật sự là lời đồn không thể tin à, ta liền nói đây chính là thẩm g i a à, thiếu tộc làm sao lại yếu ngươi xem một chút cũng không đứng dậy liền làm vỡ nát vương đ ằ n g phân thần đúng vậy a thẩm thiếu tộc năm nay mới nhanh hai mươi đi thiên cơ lão nhân hoàn toàn nhìn lầm thế này sao lại là huyền long bảng thứ năm thực lực a đây rõ ràng đều nhanh thượng tiết bảng một giây sau giống một bóng người bỗng nhiên lên trời hắn một tiếng gầm nhẹ toàn bộ bay lên bị mạnh hạo một thanh sách trong tay sau đó trực tiếp một trưởng nhấn trên mặt đất đại đ ị a u dẫn nước uý bắc thường n g ấ t đi mặc dù có khẩu khí nhưng là đối với tu sĩ mà nói trạng thái của hắn bây giờ còn không bằng chết ngũ tạng lục phủ pha toái nguyên thần bị hủy đạo cơ không tại thuộc hạ mạnh hạo b á i k i ế n thẩm đại nhân thuộc hạ tông môn xuất hiện như thế n ị c h từ phạm t ư ợ n g thuộc hạ trước đem hắn tu vi phế bỏ lại chuyển nước thang trong hàn đam thường phệ lạnh nỗi khổ mới có thể triệt tiêu nó phạm phải sai lầm mạnh hạo tự nhiên khó từ tội lỗi. vẫn đại nhân xử phạt mạnh hạo quỳ một chân xuống đất chắp tay nói ra thần sắc kiên nghị hoàn toàn không có trước đó lỗ mãng quỳ trên mặt đất nữ tử x i n h đẹp toàn thân phát r u n nhìn thấy vương nguyên thảm trạng đằng sau liên tục về sau co lại run dậy lôi kéo cái k i a quần áo mang theo tiếng khóc nước nở nói sư tôn cứu ta ta không biết ta thật không biết nàng nói chuyện răng đều đang run dậy trong lòng dâng lên vô tận hối hận nhưng mà thiên minh điện điện chủ tưởng thanh lại là đầy mắt trấn kinh trong mắt có một tia khó tin sao lại thế phản hư sáu năm biến hóa lớn như vậy a thật đúng là bị mạnh hạo áp đối với bảo không được ta cũng phải cải biến sách lược một giây sau nàng một bàn tay trụ chết chính mình sớm chiều trung đụng nhiều năm đệ tử thậm chí ngay cả một tia đau lòng đều không có chật liền đi thẳng về phía trước q u y một chân trên đất thuộc hạ t h ư ờ n g thanh bãi kiến thẩm đại nhân đây hết thể đều là trong cùng một lúc phát sinh trong nháy mắt người á o trắng trước người đều là quỷ đầy thân ảnh lít nha lít nhít căn bản không nhìn thấy bờ giờ khắc này thẩm n i ệ m thân phận triệt để triệt lộ thương lan thành bên trên quỷ á o trắng thiên hạ người nào không biết quân chương một trăm tám mươi b ố thiên cơ lão nhân người làm hại ta chương một trăm tám mươi b ố thiên cơ lão nhân người làm hại ta a yến tĩnh vâng nôn thương lan thành n g u y ê n lương nhai từ trên xuống dưới quỳ xuống đất mà trống nhìn cái tiếp tuyệt đại áo trắng nó tin tức chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp chuyển khắp thương lan thành địa khu khác dù sao thương lan thành chiếm diện tích rộng vượt quá tưởng tượng nhưng vào đúng lúc này h u g một đạo lưu hồng s ẹ t qua bầu trời tản ra thác bạn bộ tộc đặc hữu đ ấ u chiến thánh quyết khí tức chiến ý giạt g o trong đám người liền có người nhận ra thân phận của hắn hàn vâng thác bạc h u n g đã từng huyền long bảng người thứ năm bây giờ thứ sáu như nhớ không lầm hắn tựa như là có nói qua muốn khiêu chiến thẩm đại nhân sau đó tiếp tục khiêu chiến thứ năm góp nhặt vô địch chi tư một đường quét ngang xuống dưới cuối cùng đúc đạo cung ha ha chỉ bằng hắn bây giờ được chứng kiến thẩm nghiệm thực lực đằng sau tất cả mọi người minh bạch thác bạc k h u n g chuyến này không khác muốn chết ta kỳ quái vì sao hắn quay đầu bầu trời trong tầng mây thác bạc k h u n g ngự lấy bọn hắn bộ tộc này độc môn phi hành thần thông là một đám mây màu vàng mà ánh mắt của hắn nhưng căn bản không có nhìn về phía thương lan thành mà là quay đầu nhìn về mặt phía bắc trực tiếp mà đi ý tưởng cứng rắn rút lui thiên cơ lão nhân ngươi làm hại ta a người quản cái này sắp xếp thứ năm lúc này thác bạc không trên mặt thần sắc khó coi đến cực hạ vừa rồi người chưa đến nhưng thẩm nghiệm cái kia tùy ý một đạo kiếm khí đã vượt ra khỏi huyền long bảng có thể chống đỡ thực lực hắn cầm lông gà đi đánh hắn vốn định một đường quét ngang đi xuống tối thiểu vọt tới ba vị trí đầu đi cái kia thẩm ra thiếu tộc coi như không có trong truyền thuyết không chịu nổi như vậy nhưng thiên cơ lão nhân xếp tại thứ năm cái kia chiến lược phải cùng chính mình không phân sản s ả n nhau m ớ i đối không nghĩ tới a cái này chỉ là cảm nhận được trong không khí kia còn x u ấ t lại kiếm ý tháp bạn k h u n g cũng có chút rủ rẻ hắn lại không phải người ngu lại có vô địch tâm cũng không có khả năng đi chịu chết a mệt mỏi hồi tộc tháp bạn không lòng như trong n ộ i cùng lúc đến mê nghệ vạn vật lúc h mà tại bị chia ra huyên lương trên lầu chủ thượng người này theo thần vũ vệ một đường cần thuộc hạ đem hắn lưu lại sao thần nhất cung kính mở miệng thần s ắ c bình tĩnh nhìn chăm chú thẩm n i ệ m tựa như chỉ cần hắn một câu hắn sẽ không chút do dự xuất thủ giờ khác này thẩm n i ệ m rốt c ụ c có động tác đầu tiên là nhìn thoáng qua trước người một phong cười k h ẽ mở miệng một cắt chủ nhiều năm không thấy phong thái vẫn như cũ đứng lên đi năm đó hắn từ nơi này tiến về cổ truyền tống trận lúc một phong tiếp đ ạ i qua hắn đối với người này hắn hiểu rõ nhiều một chút đa tạ đại nhân một phong chắp tay nói cảm ơn trận đứng dậy nhìn về phía thẩm n i ệ m lúc không khỏi sửng sốt một ch thậm chí ngay cả giọng nói chuyện cũng thay đổi còn có cái k i a khoa trương thực lực một phong kém chút cũng hoài nghi chính mình nhận lầm người chật một phong mang theo cờ ư i khẽ trong mắt có nồng đậm v ẻ khiếp sợ mở miệng nói sáu năm không thấy t h ầ m đại nhân đã hóa rồng chính là ta đông huyền may mắn nhân tộc may mắn thẩm n i ệ m cười nhạt một tiếng không tiếp tục nói mặt khác mà là nhìn thoáng qua tại một phong sau lưng một mực vụ n trộm dò xét mình lữ từ sau liền thu hồi ánh mắt chật hắn chậm dãi đứng dậy nhìn một chút thần nhất cùng sau người nó quỵ như, như trường long thần vũ vệ thiên phú cũng còn không sai cho dù là thẩm ra muốn gom góp lớp này đấy sợ là cũng không dễ dàng thẩm niệm tâm đạo. đây là hắn lần thứ nhất cùng thần vũ vệ chính thức gặp mặt trước k i a chỉ là biết mình có như thế một c h i thân m i n h nhưng quanh năm đợi tại thẩm ra căn bản không có thời gian đi gặp huống chi thời điểm đó thần vũ vệ đều còn tại khắc khổ huấn luyện ngay sau đó thẩm n i ệ m ánh mắt rơi vào thần nhất trên thân đối phương không tiêu ngạo không tự ti thần sắc không chút nào có biến hóa tất cả đứng lên là thần nhất đứng người lên so thẩm n i ệ m thấp nửa cái đầu nhưng khí phách phi phạm tại phía sau hắn ba trăm thần vũ vệ nhau nhau đứng dậy tiếng vang như sấm động đa tạ thành chủ đại nhân vô số tu sĩ nhau nhau đứng dậy thần sắc rung động nhìn qua thân ảnh áo trắng có người lộ ra vẻ cùng nhật chủ thượng người kia muốn hay không lưu nếu là chậm thêm sợ là không đuổi kịp thần nhất lại lần nữa cung kính mở miệng hỏi theo hắn đi chính là thẩm n i ệ m thuận miệng nói ra hắn cũng không phải cái gì người h i ể u sát lại nói thắc bạc bộ tộc hắn cũng có hiểu biết chính là bắt vực đại tộc tộc nhân đều t ố t chiến có hung hãn không sợ chết chi p h ò n g cùng thẩm ra quan hệ cũng không tệ lắm là thần nhất cung kính gật đầu c h ậ t lại nói chủ thượng ngài nhìn phải trăng bây giờ trở về tộc không đội hôm nay đã tới chính mình phong thành tốt xấu đi trong nhà nhìn xem thẩm n i ệ m nói khẽ hắn lưu lại mục đích cũng rất đơn giản muốn nhìn một chút cái này thường lan thành bên trong đến cùng có mấy người thực tình dù sao lần này trở về cũng không phải năm đó hắn khi đó còn nhỏ rất nhiều không có làm sự tình hiện tại cũng nên làm thẩm n i ệ m nói xong một bước phóng ra phản hư không g i a n chi p h á p h i ể n thị rõ thân ảnh biến mất ngay tại chỗ thần nhất không có nhiều lời xuất lĩnh lấy ba trăm thần vũ mà đi khi thế m á h liệt từ đầu đến cuối cũng không từng nhìn qua những người khác một chút một phong không chút do dự hấp tấp đi theo trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười giống như sau ngày hôm nay thế lực ba bên xếp hạng muốn đổi đổi hắn thiên mục các vẫn luôn không cần thế dù sao am hiểu trị liệu thế lực về mặt chiến lược tự nhiên không sánh bằng những người khác mà lúc này còn quỳ trên mặt đất mạnh hạo thì là thở dài một tiếng trận lạnh lùng nhìn lướt qua trên mặt đất giống như chó chết quý bất thường nếu là ánh mắt có thể giết người hắn đã đem nó giết chết một vài lần thâm nghiệm làm cho tất cả mọi người đều đứng dậy duy chỉ có không có hắn cùng t ư ở n g thanh như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao thật sự là bị ngu xuẩn này hạ i thảm bất quá tốt liền tốt tại mạnh hạo cũng không sợ cha hắn chịu đựng chỉ bất quá chính là không cảm tâm chậm một bước một phong mà tường thanh một mực chợ mặt thần xác khó coi đến cực hạ lại nói g đến thần vũ nàng tự hỏi đối với thương lan thành có công lại nhiều lần tiến về thiên liêng rất yêu tại nhân tộc cũng có công nàng không tin thẩm n h i ệ m cảm vẹn vẹn bởi vì chút việc nhỏ này liền dám động thủ giết mình đây không phải để thương lan thành đám người thất vọng đau khổ không phải để thiên minh điện thất vọng đau khổ coi như thẩm gia cao tầng hỏi tội xuống tới nàng tự nhận là tư thái của mình đã thả đủ thấp là đối phương hiển nhiên căn bản không linh tỉnh cùng nàng tưởng thành có lỗi gì vậy còn có cái gì nói thật sự cho rằng thẩm gia thiếu tộc liền có thể vô pháp vô thiên ta còn không tin không có ta tưởng thành thiên minh điện có thể có hôm nay thường thanh thẩm đại nhân không có mở miệng n g ư ờ i dám đứng lên mạnh hạo gặp bên cạnh d ị động chuyển động n h ữ mày hỏi nữ nhân này muốn nổi điên không phải tuy nói hắn có chút không quen nhìn đối phương cách làm nhưng tốt xấu cùng một chỗ tại thương lan thành cộng sự nhiều năm hắn vẫn còn có chút không đành lòng nhìn thấy tưởng thanh làm chuyện điên rồ hôm nay ta tự sẽ hướng thẩm đại nhân đưa ra dỡ xuống thiên minh điện chủ vị trí thẩm ra ngọn núi này quá cao ta tưởng thanh t r è o không dậy nổi ngươi tốt tự lo thân tưởng thanh nói xong quay người rời đi thân ảnh biến mất mạnh hạo nhìn qua nàng rời đi thân ảnh trong mắt hiện lên một k i a bất đắc dĩ hắn như thế nào nhìn không ra đối phương nghĩ cái gì tựa hồ đã thấy nữ nhân này kết cục hay tu hành mấy trăm năm làm sao còn như thế không có đầu óc ngươi đánh giá quá thấp thiếu tộc tại thẩm ra đại biểu cho cái gì chớ nói thiên minh điện dù cho thương lan thành nhược tâm có phản cốt thẩm đều sẽ một chém người thẩm gia ngay cả lông mày cũng sẽ không nhữ một cái chẳng lẽ không biết tại thẩm gia trong mắt đông huyền n a m thành những này thế lực lớn nhỏ đều là vướng vĩu mạ không phải chúng ta thành t i ể u thẩm gia mà là thẩm gia thành t i ể u chúng ta a chương một trăm tám mươi lăm nô tỷ phục dịch chủ nhân tắm rửa chương một trăm tám mươi lăm nô tỷ phục dịch chủ nhân tắm rửa tại uyên lương lâu tỷ h ắ n thật là thẩm thiếu tật sao một tiểu tiểu lúc này hay là một mặt trấn kinh không thể tin mở miệng hỏi một huyện thanh ôn n u cười một tiếng sờ lên đầu của nàng nói ngươi à nhiều lần đều đang xông họa lúc này ngươi thế nhưng là là một gia lập công lớn ngẫm lại muốn cái gì đi phụ thân đều sẽ cho ngươi vẹn vẹn bằng một tiểu tiểu là cái thứ nhất cùng thẩm nghiệm tiếp xúc lại có thể cùng cùng nhau ăn cơm điểm này đầy đủ à? một tiểu tiểu một mặt một b ư ớ c chật một q i y ể n thanh dương mắt nhìn lấy cái tia có chút ngơ ngác nữ t ử áo trắng trong mắt hiện lên một tia kinh động nhưng rất nhanh liền bị đẻ xuống cô nương ngài nhìn muốn hay không đi một ra làm sơ nghỉ ngơi các loại thẩm đại nhân làm xong sau ta lại mang ngài đi gặp hắn một quản thanh tiếng nói thanh linh mở miệng nói cô nương ngươi nhìn ra ta là cô nương thương sơ nhiên sửng sốt một chút vừa mới còn đang suy nghĩ nên đi đâu đi tìm thẩm n i ệ m dù sao kiếm mẹ nó mãnh liệt yêu cầu tiếp xúc nhiều đối phương. lại thêm nàng thật rất hoài niệm thẩm niệm tự mình hạ chủ làm cái kia mấy món ăn cho nên đổi tới thượng giới đến kiếm mẹ ta không phải mặc nam trang sao làm sao p h ì sự cựu kiếp kiếm linh lúc này ở kiếm thắp bên trong từ từ nhắm hai mắt biểu thị không muốn giải thích l i ê n ngươi cái này ngươi trang cũng chỉ có chính ngươi nhìn không ra một biển thanh cưới khẽ trong khi nhìn quanh hình như có nhu tình lưu t r u y ề n mở miệng nói cô nương sinh như vậy vẻ đẹp mặc dù nam tử cách ăn mặc nhưng vẫn là không khó coi ra ba ai khương sơ nhiên bất đắc dĩ thở dài trận lại lộ ra vẻ do dự nhìn về phía trước người đồ ăn còn không có sau khi ăn xong mở miệng nói không cần ta liền ở chỗ này trở vừa vặn nhiều món ăn như vậy cũng chưa ăn xong đâu một biển thanh có chút không biết làm sao nói tiếp nàng hay là lần đầu gặp được như vậy kỳ quái nữ tử bất quá nàng nhìn thấy khương sơ nhiên nhìn về phía thức ăn trên bàn lúc cái kia thần thái sáng láng biểu lộ sau thăm dò mở miệng nói cô nương thiên mục trong các cũng có thượng đẳng món ngon so với uyên ương lâu chỉ mạnh không yếu nếu không còn chờ cái gì đi đi ngạch m ù a quản thanh có chút con trai ở mà lúc này giờ phút này thương lan thành chủ phủ trong đại điện thẩm nghiệm ngồi một mình trên chủ vị đại điện đứng đấy hai bóng người thần nhất mặt không thay đổi đứng lặng thẩm đại nhân chuyện hôm nay có cần hay không thuộc hạ hướng bên trong thần lục vương ra bên kia truyền tin một phong nghĩ nghĩ mở miệng hỏi hắn lời này ý tứ rất đơn giản chính là đem đầu đôi sự tỉnh cáo chi vương ra dù sao thái cổ thế gia chết cái tộc nhân ở chỗ này mặc dù là vương nguyên muốn động thủ trước đây nhưng hiểu rõ đằng sau tựa như là nhà mình nữ nhi trước lối ra d i è m pha vương đẳng về tình về lý cũng nên nói một chút chí ít dạng này cũng coi là cho vương ra một bộ mặt thầm ra tuy là m ạ n nhất nhưng còn không đến mức đến không nhìn tất cả nhân tộc trí cường thế lực tình trạng đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất một phong lo lắng nhất chính là cái k i a bắc đế vương đằng hai đại thế gia thiếu tộc nếu là đối địch đứng lên không phải chuyện gì tốt lời vừa nói ra thần nhất trên mặt dù chưa có biến hóa nhưng mâu quan g dư r ắ c vẫn không khỏi nhìn lướt qua thẩm nghiệm bởi vì mệnh lệnh hắn không thể không đến chung với người trước mắt nhưng ở trong lòng của hắn hay là cũng không triệt để tin h ê p h ụ thiên phú cao cường giả từ trước đến nay mắt cao hơn đầu há lại sẽ thực tình căn nguyện tại tầm thường hạng người dưới thân truyền đi thẩm nghiệm nhẹ dọn đáp một phong trong lòng thờ phào nhẹn h õ m sảng lãng cười nói đại nhân anh mình, mà thần nhất thần sắc vẫn như c ũ lạnh lẽo giữ im lặng nhưng ánh mắt hiện lên một tia thất vọng nói cho vương ra để bọn hắn vị kia trên đầu dài bao thiếu tộc trong vòng ba ngày đến quỳ gặp ta thay đệ đệ của hắn xin lỗi chuyện này liền coi như thôi thẩm n i ệ m tiếng nói nói ra sau một phong nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết biến thành một mặt vẻ kinh ngạc đại nhân ngươi là chăm chú một phong không thể tin hỏi cái kia vương đằng thế nhưng là người trên thiên bảng vật có vượt biên s á t vương tộc dọa người chiến tích bây giờ càng là phản hư ba tầng định phong đại tu tùy thời có thể bước vào bốn tầng mà trái lại thẩm n i ệ m mặc dù rất lợi hại đã là phản hư lại chiến lược mười phần hung hãn nhưng cái này so ra t r ê n lệch còn rất rõ ràng như vậy khiêu khích bộ tộc thiếu tộc đây quả thực bốn cùng hạ chiến thư không có gì khác biệt dù sao thái cổ thế gia thiếu tộc cái k i a không phải nhân vật phong vân ai có thể chịu được cái này nhục nhã mà thần nhất trong mắt đều có một k i a không thể tin nhìn về phía thẩm n i ệ m thẩm n i ệ m chỉ là nhìn thật sâu một chút m ộ t phong không nói gì nhưng hai đầu lông mảy người bể trên kia uy áp không tự chủ được hiện hiện giờ khác này hắn không phải cái k i a phong khinh vân đạo áo trắng kiếm tiên mà là một vị đế vương t h ầ nhưng n ấ t t gặp hắn tư thái t h ầ sắc đều có chút đều đ ộ n dung, trong lòng đối vào ớ i nghiệm nhiều thẩm một phần thật tâm thật ý tán t hơn phần h ý n h h Một p n g lúc ậ p gặp chắp tức cảm thấy trước mặt tổ thẩm thường, tư thái tay thuộc cảm cũng cung Bạch. năm Minh như bình kính hạ Nhưng ra ra lao ra đầu dung lên, vàng nói, lộ l vào vội này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại đại điện quỳ một chân xuống đất đại nhân đây là năm gần đây nhật nguyệt tông thiên minh điện tất cả tin tức bao quát mạnh hạo tưởng thanh hai người tất cả hành vi nhật nguyệt tông mạnh hạo môn quy tùy ý, thu đồ đệ vô số dẫn đến n h ậ t nguyện tông đệ tử cao thấp không đều mặc dù nhân số chính là ba tông nhiều nhất nhưng trong đó hạng giá áo túi cơm cũng nhiều nhất tự thân quanh năm bế quan lại từng trộm cầm qua mấy lần thương lan thành linh dược diên thọ nhưng không hài lòng c h u n g với thẩm gia luận tội xứng nhận lôi phạt ba năm cũng có công lao từng ở trên trời huyền chém xuống một tôn phản hư ba tầng v ư ơ n g tộc đại yêu thủ cấp công tội bù nhau thiên minh điện tưởng thanh lạm dụng trong điện tài nguyên rèn đúc đạo cung đưa tay thương lan thành rất nhiều thế lực bên trong chia cắt tài nguyên lợi dụng quyền lực điều động thiên minh điện vì đó tìm kiếm đạo cung vật liệu gần như trăm năm qua tưởng thanh chỗ tưởng thị bị k i n h bị che chở qu Trong một viên ạ ngọc giản phiêu hướng thẩm nghiệm trước người thẩm nghiệm vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt đại lượng tin tức tràn vào trong đầu những ngày tất cả đều là vừa mới siêu tập đến tin tức tại đông huyền t h ầ m g i a bóng dáng ở khắp mọi nơi chỉ cần hắn muốn tùy thời đều có thể triệu hắn đây là thiếu tộc đặc hữu năng lực cái này nhìn một phong trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi lúc nào chính là vừa mới sao t h ầ m đại nhân liền đã t r u y ề n âm bắt đầu tra hai tông để mạnh hạo trở về chỉnh đốn tông môn một phòng lại có bao cỏ ngớ ngẩn liền để hắn lăn xuống đi đường đem tông chủ thuận tiện nói cho hắn biết như hắn có thể chém xuống một đầu vương tộc phản hư bốn tầng đại yêu thưởng hắn đạo cung thần vận khiến người khác cùng nhập sáu tầng về phần thiên minh điện thẩm nghiệm con mắt nhắm lại tin tức bên trong điện này là tưởng thành ba trăm n ă m trước một tay sáng lập rất nhiều người đối với nàng trung thành tuyệt đối được rồi t r ê t đ ạ diện vô tội đệ tử cùng trưởng lão phân hai nhóm tính vào thiên mục các cùng nhật n g u y ệ tông t về phần thiên minh điện trước đó quản lý tài nguyên trước giao cho thiên mục các t i quản d ù m bóng đen cung kính nói tuân lệnh phù p h ù một tiếng một phong tùy trên mặt đất kích động dập đầu nói một phong tạ đại nhân ban thưởng hắn kích động nhất không phải ban thưởng mà là bây giờ thẩm nghiệm đây là cái tiêm ộ t mặt ngạo kiểu gì cũng không biết thẩm thiếu tộc sao liền ngay cả thần nhất đều lộ ra một tia kinh ngạc ngay sau đó hai người lui ra thẩm n h i ệ m liền trầm tư cứ như vậy cái kia vương đang ngắt tới t ì m ta kịch bản hẳn là cũng sẽ kích hoạt lên đi truyền đạo giá trị lại có hắn nói lời kia cũng không phải là vì t r ă n g bức mà là vì truyền đạo giá trị ngay sau đó thẩm n h i ệ m chính suy nghĩ muốn hay không lúc rời đi liền thấy một bóng người mặc gợi cảm xinh đẹp bưng nước trà chuyển lấy bước liên tục đi tới trước ngực trắng như mỡ dê nô tỷ huyện thành gặp qua chủ nhân nô tỷ trước cho c h â m trà uống trà sau nô tỷ hầu hạ chủ nhân tắm rửa chương một trăm tám mươi sáu cầm kỳ thư họa nô tỷ đều hiểu sơ mực hai chứ c 186 ầ một kỳ thư hỏa n hiệu sơ một một biển thanh c h ậ m rãi đi đến thẩm n i ệ m bên cạnh hôm nay nàng cố ý tỉ mỉ ăn mặc một phen lộ ra càng thêm mỹ l ệ làm rung động lòng người nhất là nàng mặc lộng lây phối sức ngày bình thường liền mang theo mấy phần quý khí nàng giờ phút này nhìn qua tựa như thiên hậu bình thường làm cho người chú mục chủ nhân nô t ỷ vì n g à i c h â m t r à một biển thanh t r i ể n lộ ra nụ cười n g ọ t ngào k h ẽ hé môi son đem thẩm n i ệ m bên cạnh chén trả rất đầy cứ việc mặt ngoài nàng duy trì bình tĩnh nhưng nội tâm lại sóng cả máy liệt vô cùng khẩn trương qua nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn đang làm chuẩn bị tưởng tượng qua thẩm thiếu tộc vô số bộ dáng duy chỉ có không nghĩ tới đúng là cao cường như vậy lãng vô s o n g thẩm n i ệ m nhìn qua nàng trong mắt mắt nhìn chén trà sau nói khẽ kỳ thật ngươi không cần như vậy nếu là một phong mệnh lệnh ta có thể tìm hắn cũng không phải thẩm n i ệ m đối với nữ nhân không có hứng thú như trước mắt một huyện thanh loại này muốn cái gì có cái gì nữ nhân không có một cái nào nam nhân sẽ tự tuyệt chỉ bất quá hắn không thích ghép buộc người khác nhất là tại phương diện này hắn thẩm n i ệ m không cần không chủ nhân ta là tự nguyện một huyện thanh mẩng đầu nhìn thẩm n i ệ m ngự khí kiên quyết có thể cùng nó đối mặt lúc nàng lại lộ ra nữ tự vệ khẩn trường nàng biết rõ không thể gặp được Túi vừa rồi nàng liền đã làm xong quyết định nhất định phải phục thị thẩm nghiệm bởi vì nàng minh bạch thẩm nghiệm tương lai tuyệt đối không chỉ một nữ nhân hắn là thẩm gia thiếu tộc tương lai đã chú định lo mắt nàng lúc này còn không giữ chặt cơ hội lần này lời nói chỉ sợ về sau ngay cả gặp hắn cơ hội đều không có t người người, nghĩ nghĩ, h một n i ệ n giây sau thẩm nghiệm đứng dậy chắp tay đi đến một biển thanh ngầm đầu lộ ra một tia kinh hoàng liền nghe một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên dẫn đường phủ thành chủ cũng không phải là rất lớn trừ thành chủ tầm cung bên ngoài chỉ sắp đặt nam gian phòng khách dùng cho chiêu đại quý khách chỉ bất quá những năm gần đây thành chủ đều không tại nói chuyện gì quý khách ngược lại là vườn hoa rất nhiều khúc kính thơm u trồng đầy linh hoa linh thảo linh l như như ự trong, gian. Gian trong phòng ư ảo. t h tám xương trắng lượn lờ dâng lên trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt thanh hương làm lòng người bỏ thần di tại linh ngọc phỉ thúy tạo thành bên bờ ao một huyện thanh nhẹ nhàng bỏ đi dày nàng cặp tia trắng nón như ngọc chân trần trụi đứng tại phỉ thúy trên mặt đất cảm giác thanh lương mà thoải mái dễ chịu nàng nhẹ nhàng nhón chân lên là trước người nam chính tỷ mỹ thoát khỏi áo trắng khi nàng nhìn thấy cái kia có được hoàn mỹ đường con nam chính nửa người trên thế lúc trong lòng không khỏi run sợ một hồi gương mặt cấp tốc cứng đỏ hô hấp cũng biến thành rồn rập lên một q u y ể n thanh trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc nàng không ngừng mà ở trong lòng cho mình động viên ý đồ bình phục nội tâm ba động nhưng loại này tim đập rộn lên cảm giác lại thật lâu vô pháp tiêu tán một huyện thanh ngươi phải cố gắng lên a những năm này trong sách vợ ghi lại đều quên sao Thẩm nghiệm không nói gì. đối phương cởi áo động tác rõ ràng chi tiết không lưu loát hắn cũng không cảm thấy kỳ quái nếu như thuần thục nói thì còn đến đâu ngay sau đó thẩm nghiệm nhất bộ bước vào trong ao nồng đậm linh lực trong nháy mắt đánh tới không ngừng tư dưỡng thể phách của hắn cái này tắm rửa nước ao cũng là vật phi phạm chủ nhân nô tỉ cho ngài nắn vai một huyện thanh nhẹ nhàng nói ra sau khi nói xong nàng cẩn thận từng ly từng tí vung lên mép váy lộ ra một đôi lại trắng lại lớn lên đụi bước vào trong ao đi đến thẩm n i ệ m sau lưng thấy đối phương không có mở miệng cự tuyệt trong nội tâm nàng đã cảm thấy vui vẻ lại có chút khẩn trương sợ mình làm được chưa đủ tốt ngay sau đó một biện thanh ngón tay linh động đứng lên phản phất mang theo một loại nào đó ma lực tại thẩm niệm trên bờ vai dựa theo đặc thù quy luật nào nặn từng sợi m ộ c chi khí tức từ đầu ngón tay của nàng phát ra dung nhập vào thẩm niệm trong thân thể mang đến một loại ấm áp mà cảm giác thư thích thật cường đại khí huyết trí lực đây quả thật là phổ thông nhân tộc thể phách có thể có được sao chủ nhân tựa hồ cũng không phải là có được t h ầ n thể à, một biện thanh một bên là thẩm niệm xoa bót một bên trong lòng chân kinh trong mắt đẹp có vẻ chấn động nàng có được linh mục thân thể thể chất này không sở trường sát phạt nhưng lại có thể phụ trợ người khác tu hành lại có thể cảm giác nhân thể khí huyết trí lực nhưng dù gì cũng là nặng khí huyết cũng xa không phải người bình thường có khả năng so sánh có thể cùng thẩm nghiệm so sánh với cái kia hoàn toàn chính là con kiến ngẩng đầu nhìn thanh thiên chủ nhân lại như thế nào tu hành l ụ thân nhưng vào lúc này thẩm nghiệm thanh â m vang lên người học qua thẩm nghiệm cảm thụ được loại kia rất kỳ diệu thủ pháp đ ấ m bóp cùng cái kia tràn vào ôn nhận u huyết mạch m ộ t chi khí thức nhịn không được hỏi tự nhiên nô tì từ nhỏ liền bắt đầu học những n à y vì cái gì chính là về sau hầu hạ chủ nhân một biển thanh nhẹ d ọ đáp ngồi ở phỉ thúy trên cầu thang chợt đỏ mặt nói chủ nhân nô tì vì ngài theo đầu cần ngài đem đầu tựa ở nô tì trên đùi mục chi chân ý mới có thể càng nhanh chẳng vào nghe vậy thẩm n i ệ m không có chút nào k h á c h khí lấy tuyết trắng đùi l à gối mà hắn góc độ này vừa vặn nhìn qua cái k i a một đôi hoa t á c liền ngay cả hắn cũng không khỏi cảm thán vựu vật ta thẩm n i ệ m tại loại này thoải mái dễ chịu bên trong dần dần buông lỏng ngựa khí lười biếng nói trừ những này ngươi còn biết cái gì cầm kỳ thư họa nô tỷ đều hiểu s ơ một hai một quyện thanh gáp thẩm n i ệ m nghe vậy hơi cau mày nói đều là chính quy lời vừa nói ra một quyện thanh mặt đỏ lên nói khẽ cũng có mặt khác chủ nhân không ngại trước nhắm mắt lại thẩm n i ệ m rất tự nhiên đem con mắt nhắm lại một gi hắn lại lại lần nữa mở ra hết thảy không cần nói cũng biết sau nửa canh giờ đi hướng thành chủ tầm cung trên đường sơ nhưng tỉ tỉ ngươi vừa mới ăn linh thắng sữa thế nhưng là vô cùng khó được cần lấy linh khí của thiên địa tinh hoa của nhật n g u y ệ thuận dưỡng mấy trăm năm mới có thể sinh ra mở dọn ta đã không có bất quá ta tỉ tỉ nơi nào còn có một chút m ộ c tiểu tiểu vừa cười vừa nói trong mắt chỉ có hưng phấn không có chút nào bởi vì linh thắng sữa bị khương sơ nhiên ăn xong mà cảm thấy đau lòng dù sao à nàng vừa mới bị phụ thân tán dương nửa ngày muốn cái gì còn có thể lấy không được đương nhiên nàng minh bạch đây hết t h ể đều là bởi vì chính mình cùng thẩm đại nhân quan hệ tương đối gần một chút nguyên nhân Trước 187, nên thiếu tộc hồi tộc. Trước 187, nên thiếu tộc hồi tộc. cung cung nền nền hồi hồi không nghĩ tới à thẩm đại nhân chính là hắn khó trách vương nguyên lớn lối như thế chuyển ra vương ra đằng sau thẩm đại nhân còn bình tĩnh như thế đây rõ ràng đều không tại một cái cấp mà thôi một tiểu tiểu thầm nghĩ ở sau lưng nàng k h ư ơ n g sơ nhiên đi theo nàng nghe được tỷ tỷ nàng còn có linh tháng s ữ a lúc nhãn tình sáng lên có chút chờ mong bởi vì thật rất tốt ăn a muốn tới tỷ tỷ của ta bị phụ thân an bài tới phủ thành chủ phục thị thẩm đại nhân một tiểu tiểu vui vẻ nói ra khương sơ nhiên thần sắc cổ phải nói vì cái gì tỷ tỷ ngươi phục thị người khác ngươi còn như thế vui vẻ à? đương nhiên bởi vì tỷ tỷ phục thị chính là thẩm đại nhân a một tiểu tiểu chứng trạc đàng hoàng hồi đáp gặp khương sơ nhiên hay là lộ ra không thể nào hiểu được biểu lộ sau nàng lại giải thích nói tỷ tỷ của ta từ lúc còn rất nhỏ liền đã bị khâm định là thẩm gia thiếu tộc người ta cũng hỏi qua tỷ tỷ rất nhiều lần nàng cũng là cam tâm tình nguyện kỳ thật trước kia ta cũng có một chút điểm lo lắng rồi chỉ là gặp đến thẩm đại nhân đằng sau ta liền thật là tỷ tỷ vui vẻ có thể phụng dưỡng dạng này thẩm đại nhân thật rất vinh Một ngay tại i u một hai nữ nói chuyện ở giữa đã đi tới thành chủ tầm cung chức thiên mục các mục tiểu tiểu bái kiến thẩm đại nhân lần này đến đây là có chuyện tìm ta tỉ tỉ mỗi k u y ể n thanh mục tiểu tiểu cung kính đứng tại bên ngoài tầm cung chắp tay nói trong lòng còn có vẻ mong đợi nếu là còn có thể gặp lại gặp thẩm đại nhân liền tốt sớm biết trước đó liền nhìn nhiều hai mắt thông thả gọi món ăn cái gì mà khương sơ nhiên đây là một mặt kích động đứng ở nơi đó chờ lấy linh thang sữa có thể trong đầu của nàng cựu kiếp kiếm linh vừa vặn hoàn thành hôm nay thần hồn khôi phục làm việc nhàn đến không có việc gì n ô ra một đạo thần nghiệm một giây sau thần nghiệm này lập tức liền rụt trở về như là gặp được chuyện kinh khủng gì bình thường cái này cái này cái này cái này còn thể thống gì cựu kiếp kiếm linh đỏ lên mặt cắn răng nói cùng lúc đó trong tầm cung truyền đến một đạo nữ tử nghẹn nào g thanh â m chờ một chút một tiểu tiểu nghe được tỉ tỉ thanh em có chút không bình thường không khỏi lộ ra kinh nghi biểu lộ nhưng vào lúc này t, t, t một tiếng tầm cung đ ạ i m ô n bị mở h tỉ tỉ. Là... Tiểu, tiểu lực trong cơ ó c thể bối ố của quận h trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc nàng hoàn thành một lần đột phá t ỉ t ỉ ngươi làm sao đột phá mục tiểu tỉu cả kinh nói cái này bốn mục biện thanh cũng là một mặt rung động c một biện thanh khoe miệng, miệng kéo i a ra tản b một cái lập tức không biết trả lời như thế nào mà một tiểu tiểu thì là bán tín bán nghi tại trong tầm cung phỉ thúy trong ao thẩm nghiệm nghe phía bên ngoài đối thoại sau cũng là nhau mắt năm đêm khuya ánh trăng sáng tỏ nhưng cùng hạ giới mặt trăng khác biệt nơi này mặt trăng tựa hồ bị một tầng thật mỏng linh vụ c h e lấp lộ ra càng thêm thần thánh mà thần bí đêm nay đối với thương lan thành mà nói nhất định sẽ không bình thường bởi vì thẩm thiếu tộc xuất hiện vương gia đệ tử bỏ mình còn có đang bị hủy diệt thiên minh điện thiên minh điện bên trong trên đại điện tường thanh sủi l ơ n g ồ i dưới đất khí tức b ệ n ạ i đạo cung pha toái ở trước mặt nàng là đồ sắt một lần bao quát tộc nhân của nàng trong mắt của nàng chỉ có vô tận hối hận cùng ảo não vì cái gì vì cái gì ta sẽ như vậy lần tường thanh nhịn không được lộ ra tự dễ cười thảm nàng không i i trở về l có đường h đi n tùy h m g theo mà đến là những năm này chứng cứ phạm tội đối mặt thẩm gia cao thủ nàng ngay cả phản kháng đều không làm được liền bị một kích mất mạng là ta hại tưởng ra là ta hại thiên minh điện a nàng nhịn không được nằm trên mặt đất nước nở sinh mệnh dần dần héo tàn ở tại nơi trái t nơi i một t r u n â m là lợi bị biết vật đ ư phong ế t đ t mở miệng nói một mặt không kịp chờ đợi tối h nay đằng sau tường ra không còn tồn tại mà thiên minh đ i ệ n chỉ có cái này một phần ba đệ tử trưởng lão bị phân chia đi thiên m ộ t các cùng nhật nguyệt tông những n à y là không có phạm qua tội tu sĩ ngay kế tiếp sáng sớm thẩm niệm nhìn lên bầu trời ánh nắng tươi sáng ngoài phủ thành chủ ba trăm thần vũ vệ sớm đã chờ đợi đã lâu thần vừa nhìn thấy thẩm niệm sau khi đi ra chắp tay cung kính hành lễ đi thẩm niệm nhàn nhạt mở miệng thần một thanh â m như sấm nói xuất phát hồi tộc anh, vô số thân ảnh xuất hiện người cầm đầu là một phong cùng mạnh hạo bọn hắn đều lộ ra cung kính biểu lộ cung tiến thành chủ đại nhân mà một phong thần sắc trừ cung kính bên ngoài trong mắt còn có trước nay chưa có vẻ kích động bởi vì thẩm nghiệm lần này đi đúng là mang tới một quyển thanh hán tiên h một c á t muốn bay lên ba mạnh hạo thì là có chút hâm mộ nhìn thoáng qua một p h o n g trong lòng hối hận không thôi sớm biết ta liền đều cất kỹ nhìn nữ đệ tử được ai cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm xuyên qua núi cổ của mạch một tòa đứng lơ lửng giữa không trung đại thành lơ lửng tại cái kia trải qua vô tận tuyến nguyệt đông huyền thành đông huyền vực đệ nhất thành cũng là thẩm ra nơi ở một đạo thật dài bạch hồng bạch phá bầu trời Đông vô huyền thành nội vô số người dương mắt nhìn mắt số lúc ê n nhìn thấy một bộ áo trắng kia thân ảnh, lộ ra chấn kinh cùng vẻ tôn kính. Hôn Thương Lan Thành phát sinh thể, chuyển thấy phát hết thảy, một tại năm bộ lộ áo ra khắp kia qua là l vẻ vực. đã này thẩm g i a tu di trong giới đệ tử hạch tâm sớm đã tụ tập ở cùng nhau ngũ đ ạ i danh sách phía trước thẩm g i a tộc già đứng tại danh sách bên người phía trước nhất là một vị lao nhân hai tay lung tay háo trên thân không có nửa điểm khí tức ba động ý cười đầy mặt cùng một cái bình thường lao nhân một dạng nhưng hắn liền đứng ở nơi đó tất cả mọi người nhìn về phía hắn đều là vẻ sùng tính bởi vì hắn là thế hệ này thẩm ra người mạnh nhất phụ đạo thông thiên thẩm mân một giây sau, một đạo thân ảnh áo trắng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt c u n g nên thiếu tộc hồi tộc chương một trăm tám mươi tám nghiệm đệ còn nhỏ chống không nội k ỳ ngài không bị liên lụy với ai bị liên lụy chương một trăm tám mươi tám nghiệm đệ còn nhỏ chống không nội k ỳ ngài không bị liên lụy với ai bị liên lụy thậm g i a tu di giới tên là huyền thiên giới chính là thẩm g i a nhị tổ hợp đạo lúc mở trải qua mấy đời lao tổ hợp đạo chi khí v ẩn dưỡng là bề ngoài giới căn bản là không có cách đánh đồng cái này mở tại đông huyền không ở giữa bên trong một giới bên trong ẩn chứa linh khí viễn siêu cầu nguyện đầu tiên thậm chí còn bao giờ cũng có đạo vật lưu truyền mà huyền thiên giới bên trong cổ lâu đứng vững p vùng thiên địa này thậm chí liền ngay cả không gian vững chắc trình độ đều so đông huyền mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi hóa thần có thể lần đầu phá vỡ không gian năng lực đặt ở thượng giới ngay cả lớn một chút động tĩnh đều làm không ra nếu là đặt ở huyền thiên giới bên trong sợ là ngay cả gợn sóng đều đãng không dạy nổi một chút đây là thẩm niệm bước vào nơi này đằng sau nhất là trực quan cảm thụ bởi vì liền ngay cả hắn đều cảm giác khó mà phá vỡ giới này không gian mà đi trở về thẩm n i ệ m trong lòng nhịn o n trong lòng huyết mạch không khỏi d u n g chuyển cho nên ngay cả trong lòng của hắn đều có chút tâm tình kích động phân lên tại bên cạnh hắn khương sơ nhiên hiếu kỳ dò xét thẩm ra thiên địa tại trong thức hải của nàng cựu kiếp kiếm linh lộ ra một tia vẻ chấn động nghị không ra cái này loạn thiên tri địa còn có bực này gia tộc tồn tại so nha đầu này xuất sinh bộ tộc k i a cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi không hổ là đã từng có thể xếp vào ba vị trí đầu thứ t ư tinh vực thủ tinh đông huyền người này phù đạo đã thông trời nếu không có tại giới này sợ là đã sớm độ kiếp thành tiên yếu nhất cũng là thiên tiên cấp bậc khó trách yêu tộc tại trong á c tộc h yêu tại t r những thân ảnh này tán phát khí tức rất, rất nhiều để linh hồn nàng run dậy phụ thân nàng ở chỗ này chỉ sợ số liền nhau đều chưa có xếp hạng có thể những ngày vô luật là phản hư c r i đỉnh tộc lão hay là những cái kia tiếp cận hợp đạo tồn tại kinh khủng lúc này đều đang kêu lấy cung nênh a i chữ trên trời dưới đất vô số thân ảnh chỉ nhìn trước mắt nàng áo trắng một người nghĩ tới đây một biển thanh thấy lại hướng trước mắt áo trắng không khỏi nghĩ đến hôm qua trắng cảnh lộ ra một nụ cười khổ là như vậy nhân vật về thế dạng gì nữ nhân chưa thấy qua chỉ sợ sớm đã coi nhẹ việc này tại hôm qua khi thẩm nghiệm nói đến sẽ còn khác không có nàng hiểu lầm đối phương ý tứ muốn thi triển tất cả vừa liếng có thể nàng còn chưa đụng chạm đến đối phương châu liền bị đánh gây ta không phải ý tứ này là muốn hỏi ngươi lại sẽ mục ra linh mục chi công Ta ô chủ nhân ngươi thể chất này không thích hợp nô tì tôi bất động a công pháp không có vấn đề ngươi cảnh giới quá yếu kém nhất cũng phải hóa thần viên mãn mới được thôi ngươi hay là tiếp tục xoa bóc đi chủ nhân ta hiện tại liền có thể nhập hóa thần viên mãn nghe đến lời này đằng sau một huyện thanh khó chịu muốn chết vì không để cho thẩm nghiệm thất vọng nàng trực tiếp ăn vào trên thân tất cả linh tháng sữa muốn giúp thẩm nghiệm có thể kết quả xác thực số lượng quá lớn kém chút mất đi ngã xuống trong ao a uống mấy n g ụ m lớn nước tắm nếu không có thẩm nghiệm tương trợ nàng cũng không có nhanh như vậy khôi phục mà khi đó mội mội của nàng liền vừa và tới rõ ràng bị hiểu lầm nàng còn giải thích nửa ngày ngược lại là nữ tử tháo trăng kia ánh mắt chuẩn chủ nhân nước tắm đều có như thế cường đại công hiệu thật sự là không biết nếu thật là vật kia lời nói nên có bốn một biển thanh muốn nhập thần ở sau lưng nàng thần một căn bản không để ý đến nàng trực tiếp vượt qua bên cạnh của nàng lúc nàng mới phản ứng được lúc này thẩm n h i ệ m đã mất nhập thẩm ra cổ võ quảng trường nơi này đứng đây đến mãi không rõ thân ảnh nam tử khí chất b ệ n g h ễ nữ tử sinh đều là mỹ lệ linh động lại từng cái thân là đều không thấp thậm chí một chút bảy t a m tuổi hài đồng đều có chút cơ kỳ tu vi mỗi một người đặt ở hạ giới đều viễn siêu lãnh lăng xương n à y chạy đây cũng là thái cổ thế gia vô tận tuế nguyệt đến nay cường đại nội tỉnh trong bọn họ trong mắt thần sắc có khác biệt lớn có hiếu kỳ có bình tĩnh có kích động có khắc n g c h â m chỉ bất quá vô luận có như thế nào cảm xúc giờ này khắc này đều tại cung kính hành lễ thậm g i a thiếu tộc dưới một người trên vạn người địa vị trừ tộc trưởng bên ngoài chính là cao nhất nhưng truyền âm âm thanh không ngừng đây chính là chúng ta thiếu tộc sao cùng ta tưởng tượng không giống nhau l ắ m a i không phải đều nói hắn thiên phú thường thường không có gì lạ vì cái gì ta nhìn thấy hắn liền cảm nhận được một loại không h i ể u cảm giác c áp bách thiếu tộc rất đẹp nha so vô đạo đại nhân còn đẹp trai có thẩm gia đậu khấu nữ tử hưng phân nói trong tộc nói thiếu tộc tới hạ giới lịch luyện ra cái gì vốn cho rằng là lao tổ thiên vị thiếu tộc muốn để hắn tránh đi danh sách chi tranh đâu không nghĩ tới à, sáu năm liền có thể có phản hư một tầng thực lực tốc độ này quá dọa người nếu là tiếp tục giữ vững thiếu tộc thật có thể danh xứng với thực đúng vậy à, thiếu tộc nếu thật có năng lực này đó là tốt nhất rồi chỉ tiếp phản hư một tầng còn kém thật nhiều mà đi ở hạ giới đúc đạo cùng bốn thật có thể cùng vô đạo đại nhân cùng đại học buổi tối người hai cái nhân vật truyền kỳ đúc tiên h cung người chống lại a thiếu tộc cũng thật sự là làm sao lại không nhịn xuống hồi tộc lại đúc a trong tộc thiên cung hình chẳng phải lập tức có thể tu luyện muốn ta nói không có năng lực liền có lực dựa vào điều ứ n bên, chúng g thẩm ta lãnh tụ, là lại là là lại làm lao muốn chống lại ngũ đại vương tộc tộc trưởng nếu là yếu đi chết như thế nào cũng không biết. Thiếu tộc nếu là đánh không lại danh sách các đại nhân, cũng nha. chết thế thiếu sách thể tụ, tộc tộc biết, tộc tộc yếu các có đại đại đi i đ này cũng đúng hết thể lấy thực lực nói chuyện thuận tiện bất quá ta vẫn là hy vọng thiếu tộc có thể ngồi vững vàng dù sao dám hướng vương g i a nói ra những lời này ta thích ha ha ha ha, đúng vậy à đây mới là chúng ta thẩm ra thiếu tộc bá đạo liền xong việc c ầ u thí vương ra dám khai chiến tại phía trước nhất thẩm ra thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất năm người cũng là chắp tay cung tính thẩm vô đạo thần sắc vẫn như cũ đàm mạc như vương giả s ư ớ n g s ư ớ n g nhìn qua cái kia áo trắng vô hỉ vô bi t r ợ t t r ợ t t r ợ t dáng dấp cũng thật giống ta ngẫu tượng thần vương đại nhân a cũng đều thích mặc áo trắng đây càng không có ý tứ khi dễ niệm đệ thẩm giạ sờ lên đầu lộ ra người vật vô hại dáng tươi cười hắn dáng dấp vốn là ánh nắng cười lên cho người ta một loại cực kỳ thân h ò a cảm giác bình t h ư ờ n g lại là cái lắm lời tính cách cùng thẩm vô đạo hình thành sự tranh lệch rõ ràng tại thẩm giạ bên cạnh đứng đấy hai nam một nữ thì là mặt khác ba vị danh sách tri tử bây giờ đã bị thẩm g ạ tin phục trở thành nó t ta là muốn đi theo nơi g ư khai sáng thẩm gia mới tình thế không đem tộc trưởng sao có thể được à nghiệm đệ còn nhỏ chống không n ổ i cờ ngại không bị liên lụy với ai bị liên lụy danh sách thứ ba thẩm thiên thu cười nói có thể bị thẩm vô đạo ghé mắt một ánh mắt đảo qua chỉ trường một trăm tám mươi chín chúng ta thẩm ra cũng là xem trọng người t r ư ơ n g một trăm tám mươi chín chúng ta thẩm ra cũng là xem trọng người thẩm thiên thu lập tức liền trung thực cả người nhìn về phía trước không nói một lời trong lòng có chút buồn bực ta cũng không nói cái gì à ai vô đạo đại nhân tính tình này chính là quá lạnh lúc trước hắn vốn muốn đi đi theo thẩm vô đạo có thể thật sự là ở chung không đi xuống ha ha ha bảo ngươi nói nhiều vô đạo đại nhân còn ở đây ngươi nhiều tất tất hai câu hôm nào ở trên trời uyên bị nện cũng không biết làm sao chuyện gì danh sách thứ tư thẩm phi hiến lập tức vui vẻ rất nhanh trên bầu trời thân ảnh áo trắng kia rơi xuống yến tĩnh không nói gì t h ẩ m ân nhìn qua trước mắt đã là thanh niên người áo trắng lộ ra một tia hoảng hốt chi sắc tựa như thấy được năm đó vậy mình thương yêu nhất cháu trai thẩm niệm phụ thân thẩm thái hư khi hắn tận mắt thấy thẩm niệm sau khi trở về đ ấ y lòng cái k i a m ộ t mực căng thẳng sáu năm tâm cũng rốt c ụ c đông xuống cái này t ử kiếp qua liền tốt thẩm nghiệm t ử kiếp sự tình chỉ có hắn cùng thiên cơ lão nhân biết mặt khác không người biết được thiếu tộc đại nhân trở về thẩm ân sau khi lấy lại tinh thần rón rén đi đến thẩm nghiệm trước người lộ ra một bộ đ ị n h nọ chi sắc cười nói một màn này thẩm ra mọi người đều là một bộ bình tĩnh bộ dáng thật giống như rất bình thường có thể một q u y ể n thanh kem chút mở to hai mắt nhìn đại nao trắng n h u t ta thấy được cái gì lao tổ thầm gia nhân tộc phù đạo người thứ nhất vậy mà tại mặt chủ nhân trước như thế bốn đến cùng ai là ai lão tổ a nàng nghe qua lão tổ thẩm ra cưng c h ề u thẩm nghiệm nhưng không nghĩ tới vậy mà lại như thế sửa ân thẩm nghiệm nhẹ gật đầu thần thái bình tĩnh trở về liền tốt còn không có ăn cơm đi đi đi đi chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm trước lao tổ tự mình làm mấy cái món chính thẩm mân cười nói lập tức lôi kéo thẩm nghiệm liền xoay người đạo trên tay kia nếp nhăn loa lộ sờ lên có chút nặng nghề thẩm nghiệm mâu bên trong lần đầu có một loại phức tạp cảm xúc tại hắn trong trí nhớ hắn thời điểm ra đi lão tổ mặc dù cũng là tóc trắng nhưng khuôn mặt còn không có bây giờ như thế d à mua thậm chí thân thể đều có chút có chút còn xuống nhất là hắn lúc này hai tay. Nhói nhói, thẩm nghiệm ca ca lập tức im lặng bất quá bị hắn như thế một làm trong lòng ngược lại là dễ chịu mấy phần nếp mép cười còn có thể nói đùa chứng minh vấn đề không lớn ở bên cạnh khương sơ nhiên mặc dù cũng rất muốn đi cùng ăn nhưng nàng cũng không ngu ngốc biết không khí bây giờ không quá phù hợp mở miệng ăn trực đều tốt đi qua mấy ngày là thiếu tộc bổ sung thành nhân lễ nhập thương thiên sơn tu đế kinh thẩm mân thanh â m chuyên gia thân ảnh của hắn liên đối thẩm n i ệ m cùng nhau biến mất ngay tại chỗ thành nhân lễ còn có thể bổ sung à. a cái này thế nhưng là nói trở lại thành nhân lễ ngày đó thế nhưng là có thể bị người cùng thế hệ khiêu chiến lại không có thể cự tuyệt đỏ à, lão tổ đây là muốn làm cái gì đâu l i ê n ngay cả thẩm vô đạo cũng hơi như mày có chút không hiểu lão tổ cách làm nếu là chỉ muốn muốn tu đế kinh lời nói căn bản không cần làm cái gì thành nhân lễ đi cái này dư thừa hình thức làm gì hắn trực tiếp mang theo thẩm n i ệ m đi thương thiên sơn chẳng phải xong việc mặc dù không phù hợp quy củ nhưng hắn nói ai dám nhiều lời thẩm mân lão tổ nhiều năm như vậy không đồng nhất thẳng đều như vậy sao nhỏ không không lão tổ đây là muốn cho niệm đệ lập vì sao thế nhưng không đúng phản hư một tầng muốn phục chúng còn không đủ đâu thẩm dạ sờ lấy đầu chọc của mình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngươi còn dám gọi ta như vậy ta xé miệng của ngươi thầm vô đạo lạnh lùng nói ra đằng sau thân ảnh tiêu tán ngay tại chỗ ai ai ai ngươi nhìn ngươi tối hôm qua lúc uống rượu ngươi còn gọi người ta tiểu dạ đêm đâu ngươi người này giờ này khắc này huyền thiên giới bên trong ở vào chỗ sâu nhất tới gần thương thiên sơn cung điện cổ xưa bên trong một chỗ bị đạo tắc tràn ngập hậu viện nơi này khắp nơi trưng bày rực rỡ muôn màu thần kiếm yếu nhất cũng là hóa thần phẩm dai có vài chuôi thậm chí tại phản hư bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại cứ như vậy bị đặt ở trên mặt đất mà tại cách đó không xa còn để đó một phương bàn gỗ một chính là bồ đề thụ trên bàn trưng bày bút mực giấy nghiên cùng rất nhiều vứt bỏ viên l i n h giấy thẩm niệm nhìn qua trước mắt quen thuộc hết t hệ thần sắc đu hỏa sáu năm trước ký ức không ngừng đánh tới hắn chính là ở chỗ này lượt kiếm tại cách đó không xa hòn đá nhỏ đôn bên trên trưng bày một chút đồ ăn t h ẩ mân ngồi ở phía trên thẩm niệm cũng nhập ngồi thẩm mân chính muốn vì thẩm niệm gắp thức ăn lại phát hiện thẩm niệm không thích nhất ăn nhưng lại nhất bổ hắn đã chính mình gắp lên trong lúc nhất thời thẩm mân động tác ngưng trệ một chút sau đó lộ ra vẻ tươi cười kẹp cho mình hai người cứ như vậy đang ăn cơm cũng không biết nói cái gì trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên có chút lúng túng trên tay thương làm sao làm thẩm niệm nuốt xuống một miếng cơm sau m ặ t không thay đổi hỏi thẩm mân ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua thẩm niệm nói hảo t i ể u tử một tí k ẹ o như thế đều bị ngươi phát hiện n h ã lực không tệ trên tay của hắn bị một tầng đạo tắc bao trùm ở tại dưới hai cánh tay cóng đều đều có lấy một đạo vết thương vô pháp khép lại bị một loại lực lượng quỷ dị không ngừng ăn mòn cũng không có gì vẽ lên hai đạo phủ đưa tiễn thiên thanh huyền long hai đầu x u ấ t sinh động tĩnh không có khống chế tốt bị vài tôn lao x u ấ t sinh phát hiện cách thời không cùng bọn hắn giao thủ một lần rồi vết thương nhỏ ta quẳng cái té ngã đều so vết thương này lớn không có gì đáng ngại thẩm mân g ấ p thức ăn nắp cơm thuận miệng nói ra không thèm để ý chút nào tại trong miệng hắn hai đầu x u ấ t sinh một cái là thiên thanh huyền long bộ tộc tộc trường thân đệ, đệ một cái khác thì là thuốc phụ của hắn hai đầu đều là yêu đế cấp đại yêu có thể thẩm mân nói phong kh thật giống như làm căn bản chẳng có gì ghê v ớ một dạng cái này như chuyển ra ngoài tất nhiên sẽ dẫn tới năm vực chấn động thẩm ra đương đại người thứ nhất không cần xuất thủ hai đạo phù liền cách không gian c h ấ n sát hai cái yêu đế kinh khủng bực nào ngươi không có việc gì giết yêu đế làm gì thẩm n i ệ m bình tĩnh hỏi nhưng trong lòng không hiểu có một cỗ sát ý đây là hắn cũng không phải là tại hệ thống thúc đẩy bên dưới đối với yêu tộc sinh ra giận không phải phái hai cái con lươn nhỏ đi tìm n g ư ờ i sao chúng ta thẩm ra đều là coi trọng người đến mà không trả lệ thì không hay thẩm mân nhai lấy đồ án đạo ngay vậy thẩm n i ệ m nhữ mày âm thanh lạnh đùng nói lớn tuổi liền thành thật một chút、được. thẩm yêu loại sự t ì n n nghiệm là được nhìn qua hắn bộ dáng này là một chút không thay đổi sau cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng lập tức lại nghe thẩm mân đạo nhỏ nhẹ a khi thiếu tộc có mệnh hay không nếu mệnh lời nói ta liền không làm không có việc gì có lao tồn tại ai làm thiếu tộc cũng không dám cho ngươi mặt mũi xác nhìn nếu là không mệnh vậy liền tiếp tục làm thuận tiện thành nhân lễ đằng sau dứt khoát làm tộc trưởng tốt dù sao tộc trưởng cùng thiếu tộc cũng kém không nhiều nha thẩm n i ệ m không nói gì mà là nghĩ đến rất nhiều bây giờ lại tự hỏi hết thệ đều thuận lý thành trương lao tổ hẳn là nhìn ra cái chết của hắn cướp cố ý khích hắn để hắn làm thiếu tộc lấy thẩm ra bộ tộc khí vận ra thân lại có thương thiên làm cho làm biển số muốn tăng lớn hắn qua cướp s á t x u ấ t chương một trăm chín mươi thần vương thần thái hư nữ kiếm t i ê n thả nguyện thẩm mân giương mắt có chút ngạc nhiên nhìn xem thẩm nghiệm chợt sờ lên cái cằm trong lòng nỉ nó nói qua sinh tử kiếp đằng sau biến hóa lớn như vậy sao thiên phú biến chủng không nói liền ngay cả trí thông minh cũng thay đổi hoàn toàn chính xác hắn năm đó đúng là cũng có nguyên nhân là điểm này d u y ê n cớ mới sớm như vậy đem thiếu tộc vị trí cho thẩm nghiệm thẩm g i a sừng sững nhiều năm như vậy mà không ngã nếu không có khí vận g i a t r ỉ rất rõ ràng là không thể nào có thể làm như thế bộ tộc thiếu tộc vị trí tự nhiên cũng sẽ đạt được một tia khí vận hộ thể nhưng đây cũng không phải là toàn bộ nguyên nhân càng quan trọng hơn là thẩm â n là thật muốn thẩm n i ệ m kế thẩm ra y bát như hắn khắc khổ tu hành phụ lục nhất đạo nói không chừng còn có thể để thẩm ra lại bước vào một cái độ cao mới điều kiện tiên quyết là thẩm nghiệm tiếp tục sống sót đây là thẩm mân tại gặp qua thẩm nghiệm trước đó ý nghĩ lần nữa nhìn thấy đằng sau thẩm mân vừa rồi đột nhiên sinh ra nếu không liền để thẩm nghiệm không đi gánh chịu áp lực lớn như vậy tính toán dù sao phụ thân hắn làm đã đủ nhiều cho nên thẩm mân kỳ thật chính mình cũng rất mâu thuẫn thẩm nghiệm nhìn về phía lao tổ gặp hắn không có trả lời ngầm thừa nhận chật lại nói cũng làm nhiều năm như vậy thiếu tộc trường không g ờ cũng có chút không quen liền tiếp tục làm tiết đi về phần lễ thành nhân làm tộc trường bốn ngươi liền không sợ đại trưởng lão bọn hắn lần này l i ề u chết phản đối thẩm n i ệ m nói đến đây có chút cổ quái nhìn xem thẩm ân thái cổ thế ra tộc trưởng cái nào không phải hợp đạo liền hắn cái này phản hư một tầng liền làm tộc trưởng chưa từng thấy qua thẩm ân n h ế t miệng cười một tiếng tràn đầy tự tin nói cái này có cái gì các loại lao tổ giúp ngươi một cái đằng sau bọn hắn tuyệt đối đều sẽ thành, thành thật n h h t thật ngậm miệng lại ngay vậy thẩm ân đứng dậy hướng phía biệt t u y n đi ra ngoài thẩm n i ệ m đi theo bên cạnh hắn sáu năm đi trước tế bái một chút cha mẹ ngươi đi thẩm ân khẽ thở dài trong mắt có một tia yêu thương c h i sắc những năm gần đây người đầu bạc tiễn người đầu xanh đưa một đời lại một đời không có người hiểu hắn tâm tình thẩm n i ệ m nghe vậy nhẹ gật đầu mi tâm có một tia n h ó i nhói sâu trong linh hồn lại có một loại dị dạng cảm xúc hiện hiện trong tiềm thức hai bóng người hiện hiện phụ mẫu bốn thẩm n i ê n lông mày có chút gậy nhẹ vì sao đối với nguyên chủ phụ mẫu ký ức vì sao như vậy m ở nhạt tại hắn trầm tư thời khắc liền tới đến một tòa trên thanh sơn nơi này có một vị âm u đầy tử khí lao nhân thủ hộ có hợp đạo tu vi hắn ngồi tại nguyên chỗ không nhúc ních thậm hướng phía lao nhân mái Thẩm tay chắp Niệm cũng chắp tay xoay người xoay đây là thẩm n h t t đời k ra dòng chính nhất mạch thiên phú yêu nhiệt giả mới có thể ở đây trong xương có thể thấy được qua nhiều năm như vậy thẩm ra bao hy sinh bao nhiêu h n ân vật phong dẫn g thẩm ế nhân chỉ h gặp t ra đại đại nghiệm h ư l n đ á n đầu đó, thằng thấy thanh sơn trôn、xương. Thẩm thẩm nhưng không sơn xương. mân dẫn n đi đến hai tòa nhìn ngôi mộ mới bên cạnh hai tòa này mộ phần liền cùng một chỗ phía trước dựng thẳng lên trên tấm b i a đã viết thẩm thái hư ninh n g u y ệ t bốn năm đó cha mẹ ngươi t r ú n g kế bị vây g i ế t thời điểm lão tổ bị ba tôn yêu tổ vây khốn các loại lúc chạy đến cũng đã không còn kịp rồi thẩm ân lộ ra một tia vẻ ấy náy lại nói năm đó ngươi còn nhỏ lão tổ một mực không có nói cho ngươi trần tướng hiện tại hẳn là nói cho ngươi biết cha mẹ ngươi đích thật là chết ở trên trời thanh huyền lòng bộ tộc lao tổ trong tay năm đó thẩm n i ệ m phụ mẫu giống như lưu tinh quật khởi lại cấp tốc v ẫ n lạc cả nhân tộc lại bị thẩm gia hạ lệnh ngậm miệng không nói cha mẹ của hắn sự tình thẩm n i ệ m tài mấy tháng lớn thẩm ân không muốn hắn thật sớm cũng bởi vì phụ mẫu cái chết lâm vào trong tự hận tu hành sợ nhất tâm cảnh bất ổn ảnh hưởng một kia cũng không tốt cho nên hắn một mực giấu giếm c h â n tướng thẩm n i ệ m ngay vậy nhìn về phía hai tòa mộ huyện có lẽ là huyết mạch đồng nguyên loại kia kìm lòng không được bi thương cảm giác phư lên mà cái kia phá toái ký ức hiện tại mới đánh tới hắn cũng không có thấy tận mắt cha mẹ của mình chỉ có một chút tin tức phụ thân của hắn thần thái hư đông huyền thần thể người sở hữu chiến lược vô song lại có được không có gì sánh kịp thiên phú là tại những năm gần đây ở gần nhất nhị tổ nhân vật biệt thế ba mươi mốt tuổi phản hư đình phong thần thể đại thành đúc thiên cung hai mươi mốt tầng lấy phản hư chém hợp đạo yêu đế bị đông huyền cứ gọi lao trắng thần vương ma mẹ của hắn linh n g u y ệ t đến từ nhân tộc thần bí nhất thánh địa bạch ngọc kinh là bạch ngọc kinh bên trong trẻ tuổi, nhất nữ kiếm tiên, 29 tuổi liền hợp đạo dưới kiếm của nàng cùng cảnh không yêu có thể ngăn cản nhất là nàng quá trẻ tuổi quá yêu nhiệt tương lai đều có cực lớn khả năng lịch thiên trở thành chân chính kiếm tiên Nàng thần g t mân nói trong mắt hiện lên một tia lệnh như cựu hữu hàn ý cha mẹ ngươi tại mười hai cái yêu đế một vị ưu tiên phục sát phía dưới liều chết đưa ngươi đưa ra yêu đế bị phụ thân ngươi toàn diện cái kia ưu tiên nửa tản mà cha mẹ ngươi liền rốt cuộc không thể đi ra sau khi nghe xong thẩm n i ệ m không nói gì có thể trong mắt nhưng lại có một sợi sắc cơ lại là thiên thanh huyền long sao thật đúng là xảo a tế bái s o n g phụ mẫu đằng sau thẩm mân liền dẫn thẩm n i ệ m đi tới một tòa cung điện trên đường tổ tôn hai trò chuyện chớ suy nghĩ quá nhiều chờ ngươi lúc nào hợp đạo có rất nhiều cơ hội báo thù hiện tại hay là trước tâm sự ngươi nói c u n g sự tình đi thẩm mân vô vô thẩm n i ệ m bả vai nói khẽ đạo cung ta thế nào nát một lần nữa lại đúc đi ngươi đã muốn tiếp tục làm t ậ c trưởng làm sao cũng không thể đúc cá nhân cung coi như xong đạo cung mạnh yếu thế nhưng là liên quan đến hợp đạo đằng sau tình nguyện t r ù tu cũng không thể chấp nhận thẩm m n mở miệm nói tựa hồ đã thay thẩm niệm làm quyết định không cần thẩm niệm phận miệng hồi đáp thẩm ân gặp thẩm niệm một mặt bình tĩnh bộ dáng nhịn không được cười nói ngươi tiểu tử này đạo cung ở giữa t r ê n lệch là rất lớn ngươi còn nhỏ ngươi không hiểu cái gọi là đạo cung kỳ thật nói trắng ra là chính là tự thân đại đạo cùng tu vi d i ệ n hóa địa phương đúc người cung người chỉ có mười hai tầng địa cung tầng mười sáu thiên cung có thể đạt tới hai mươi mốt tầng ngươi suy nghĩ một chút đồng dạng cảnh giới người khác đạo cung đều cao hơn ngươi nhiều như vậy ngươi cầm đầu thằng a cùng cảnh bên trong đúc t i ê n cung đỉnh phong người có thể cùng đúc người cung hợp đạo người tranh p h o n g hai cái này ở giữa hàm kim lượng căn bản cũng không tại một cái cấp bậc đến đi và o nói chương một trăm chín mươi mốt lao tổ ngộng người cái này đạo cùng như thế nào sẽ cao như vậy chương một trăm chín mươi mốt lao tổ ngộng người cái này đạo cùng như thế nào sẽ cao như vậy đẩy ra cửa cung điện thẩm nghiệm liền rõ ràng cảm thụ đạo từng tầng từng tầng lực lượng vô hình xuyên qua linh hồn của hắn tòa cung điện này chính là thẩm nghiệm khi còn nhỏ chỗ cứ trụ có mấy nặng kinh khủng trận pháp thủ hộ người bình thường cho dù là thẩm ra cao tầng cũng không tiến vào được bất quá thẩm niệm đã sớm trở thành những trận pháp này chủ nhân cho nên một bước liền bước vào tại rộng lớn phong cách cổ xưa trong cung điện chỉ bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là lúc này trong đại điện có một tòa cự đỉnh trong đỉnh tinh hà chập trờn hình như có vô tận thế giới huyễn sinh tiêu tan tản ra sinh cơ cùng khí tức hủy diệt mười phần tráng quan mà tại tinh hà trung ương có một mặt tinh thổ tinh thổ hiện lên n g ũ sắc phía trên mọc ra một gốc hoa sen màu xanh mặc dù không trọn vẹn hơn phân nửa nhưng này tán phát tiên ý vẫn như cũng đầm đậm thẩm niệm thấy cảnh này lúc con mắt có chút meo lại đạo cung hình khí tức này thiên cung không đối so hỗn độn yêu hoàng cung kém quá xa hơn nữa còn không hoàn chỉnh có chút kéo hông a cùng một thời gian thẩm ân thanh âm cũng vang lên cho nên nói tiểu niệm a ngươi nếu là muốn làm ta thẩm ra tộc trưởng vậy sẽ phải cùng thế hệ vô địch mới được để những ngu ngốc kia đồ chơi đều nhắm lại miệng của hắn đưa ngươi vậy tại hạ giới đúc đạo cung nát đi lao tổ tự thân vì ngươi hộ đạo ngươi tốt nhất nhìn trước mắt ngươi đạo c u n g n à y hình ngươi đoán xem hắn là cái gì phẩm giai thẩm ân nhìn qua trước mắt cự đỉnh trong mắt có vẻ kích động thập phần hưng phấn mà hỏi thẩm niệm thì là một mặt bình tĩnh có thể nghị muốn lao tổ cao hứng như vậy cũng không tốt qu chẳng lẽ là thiên cung sao sai ha ha ha tiểu niệm đây là lao tổ vì ngươi chuẩn bị thành nhân lễ một trong thẩm ân lộ ra tự tin cùng tươi cười đ ắ c ý quay đầu vô tình hay cố ý nhìn một chút thẩm n i ệ m hắn đã sớm là thẩm n i ệ m chuẩn bị song đạo cung hình đây là hắn tại mấy trăm năm trước xâm nhập một cái siêu cấp trong di tích lấy được di tích kia khủng bố để hắn hiện tại cũng cảm thấy rút rút y đó là tồn tại ở vô tận thuế nguyệt trước đó thế lực phong yêu tông chỉ bất quá hắn trước kia một mực không có lấy ra hắn căn bản là không có nghĩ tới thẩm n i ệ m sẽ ở hạ giới liền đem đạo cung cho đúc cố ý thừa nước đục thả câu sau lại khẽ cười nói đây là một môn không c h ọ n vẹn tiên cung hình ba có kinh hỷ hay không có n g o ạ i ý m ớ n không thế gian này văn vật vật p h à m là có thể cùng chữ tiên móc nối vậy nhưng đều ghê gớm thẩm mân nói ra sau đó kích động nhìn về phía thẩm niệm lại nói tiểu niệm a tiên cung hình cả nhân tộc căn bản không có cho dù là không c h ọ n vẹn cũng vẹn vẹn bạch ngọc kinh có một bước nhưng là căn bản không tu luyện được mà lao tổ vì ngươi chuẩn bị môn này là chân trinh có thể tu luyện có thể đúc lên tầng hai mươi lăm đạo cung ngươi chính là nhân tộc t ừ ấy năm tới nay như vậy cái thứ nhất tu luyện tiên cung hình người là ta thẩm ra từ lúc bắt đầu tổ nhị tổ đằng sau lại đúc người tiên cung cái này thái cổ thanh liên cung so cực hạn thiên cung cao trọn vẹn ba tầng đây tuyệt đối đủ để cho ngươi tại phản hư bên trong có vô địch c h i lực thậm chí nếu ngươi có nghịch thiên tạo hóa lời nói còn có như thế một khả năng nhỏ nhoi đem nó hoàn thiện đến đ ỉ n h phong đến lúc đó liền có thể đúc lên tầng hai mươi chín đạo cung có được chân chính nghịch thiên c h i lực thẩm n i ệ m nhìn xem thẩm mân cái kia kích động bộ dáng sau chỉ có thể xấu hổ cười nói chán đã vậy còn quá lợi hại a bốn thẩm danh mân khỏe miệng có chút kéo một cái tiểu tử này biểu tình gì hắn chẳng lẽ không nên kích động sao tính toán tiểu niệm hẳn là ở hạ giới ở lâu còn không thể biết rõ tiên cung cường đại tốt tiểu niệm đưa ngươi đạo cung lấy ra bể nát lão tổ giúp ngươi ngưng thái cổ thanh l i ê n c u n g chấn cung đồ vật lão tổ cũng thay ngươi tìm xong ba ngày đầy đủ thành nhân lễ ngươi thi triển đạo này c u n g đủ để rung động toàn trường thầm ân chấp lấy tay nhìn xem thẩm niệm an t ĩ n h chờ đợi không cần thiết lão tổ thẩm niệm bất đắc dĩ nói làm sao không cần thiết nhanh lấy ra thẩm niệm một mặt bất đắc dĩ hắn là thật không ngôn cứ như vậy móc ra chính mình tiên cung chủ yếu là sáng quá có trang bức hiểm nghi nhưng là không có cách nào một giây sau、vâng. tầm ba mươi sáu hôn đ ộ n yêu hoàng tiên cung từ thẩm n i ệ m sau lưng chậm rãi dâng lên tiên khí quanh quẩn từng tầng từng tầng đều có tiên âm t r ậ n t r ậ n đại đạo chi khí lưu chuyển vô số cổ lao thấy không rõ bộ dáng hư ảnh hướng phía thẩm n i ệ m cùng bài bốn cùng một thời gian vậy quá cổ rõ ràng s e n cung đồ cũng k h ô n g chế không biết run r à y lên hướng phía thẩm n i ệ m dập đầu mà đi rất khó tưởng tượng một bộ cung đồ dập đầu là như thế nào buồn cười c h ẳ n g diện mà lúc này giờ phút này thẩm ân cái này đương đại thẩm ra người thứ nhất nhân tộc phụ đạo người thứ nhất hợp đạo bên trong nhà vô địch lộ ra trước nay chưa có mộng bức cái này đây là thẩm ân một mặt kinh ngạc c h i sắc nhìn xem t r ư ớ c người thanh niên áo trắng tại tầng ba mươi sáu tiên cung phụ trợ bên dưới tựa như một tôn tiên đế tuần s á t nhân gian triệt để bị kinh hãi ta không có nhìn lầm đi khí tức này bốn tiên cung hoàn chỉnh tiên cung tiểu niệm ở hạ giới đúc lên tiên cung đây là làm sao làm được đúc tiên cung hắn ngay cả c h ấ n cung đồ vật đều không có là thế nào đúc lên hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy ngươi đạo cung này làm sao lại cao như vậy thẩm ân cũng n h ị n không được thất thanh nói một hai ba bốn ba mươi sáu tại sao phải có tầng ba mươi sáu Phong yêu tiếp ô n bên trong g g h chép cực cung chính có có cung không phải hạn hình thể Hắn nói, tiên tầng tầng tại i đạo t dì là là sao, sao ba. đây theo một cái trước mắt hỗn độn yêu hoàng cung bị thẩm niệm thu hồi thể nội trên đại điện hết thể khôi phục bình tĩnh tiểu niệm vừa mới cái kia là của ngươi đạo cung thẩm mân hay là có một tia không thể tin hỏi ân thẩm niệm nhẹ gật đầu đây là đạo d ì cung hẳn là tính đó là ta tự sáng tạo a tên là hỗn độn yêu hoàng tiền cung thẩm niệm sau khi suy nghĩ một chút áp nếu là những người khác hắn mới lười nhắc giải thích những này nhưng là thẩm â n không giống mới hắn có thể cảm giác được đối phương là thật vì muốn tốt cho hắn lại không cầu bất luận cái gì hồi bào đến mức như thế nói l ậ n vào đến yêu hoàng cũng đúng là hắn tự sáng tạo mặc dù bỏ ra trăm năm tự sáng tạo t h ầ m mân nghe được câu này tiểu não co r ụ t lại e m chút cpu đốt đi ngươi xác định không có ở đùa lao tổ chơi đâu t h ầ m mân nhìn xem thẩm niệm gặp hắn một bộ muốn tin hay không bộ dáng đằng sau t h ầ m mân liền trầm mặc cũng không có hỏi tới cũng là bực này tiên cung xuất thế tiểu niệm nhất định là đạt được cái gì siêu việt ta nhận biết tạo hóa đây là bí mật kinh tiên tuyệt đối không thể nói tiểu niệm làm như vậy là đúng trưởng thanh a bốn t h ẩ mân nhìn xem thẩm niệm một mặt vui mừng đồng thời trong mắt còn dừng lại lấy bị tiên cung rung động vẻ khiếp sợ t h ẩ m n i ệ m nhìn hắn bộ d á n g lập tức im lặng liếc mắt liền nhìn ra đối phương sát xuất lớn lại là muốn dạng thẳng chân bất quá hắn thật cũng không giải thích dù sao thứ này hắn thật đúng là nói không nên lời nguyên hệ thống sự tỉnh t u y ệ t không có khả năng nói cho bất luận người nào đây là ranh giới cuối cùng nhưng vào lúc này một đạo thanh âm cung kính chuyển đến lao tổ không s o n g ngươi gọi tới ba vị kiếm đạo tài cán lớn tranh thiếu tộc mang về nữ tử đánh nhau ba chương một trăm chín mươi hai không cần ta có sư môn kiếm của ngươi điểm này kiếm đạo tạo nghệ cũng xứng cùng lao phu tranh lao giả cụt một tay một mặt khinh thường trong miệng ngậm một khối tàn kiếm sau khi nói xong hắn liền c u ố n vào trong miệng g i a n giác một tiếng trực tiếp cắn nát lông mi hơi dương lộ ra mười phần hài lòng b i ể u lộ lao giả chính là đông huyền lừng lẫy nổi danh đại kiếm tu sừng sưng phản hư tri đỉnh có ngàn năm có thừa đúc chính là điệu cung thích nhất tàn kiếm lại có thể đem ăn trong kiếm bao hàm kiếm quái đồ tăng tỉnh tại hắn đối diện một bộ huyền y phất phới khi chất xuất trần trung niên lạnh lùng người thân sắc đà mạc không nói một lời có thể trùng tiêu kiếm ý liền đại biểu câu trả lời của hắn để cho người tên điên này d đơn giản chính là phung phí của trời kiếm c u ồ n g lạnh lùng nói ra bên hông ba thanh trường kiếm đều là phát ra vô tận kiếm ý nếu không có bọn hắn tận lực áp chế vẹn vẹn vừa mới giao phong liền có thể đối với chỗ này tạo thành tính hủy diệt đặc kích coi như tại hắn lại cuồng cũng không dám tại thẩm ra lô mãng ha ha ha nói ngươi không điên một dạng lao phu nhưng so sánh ngươi bình thường nhiều cái nào người bình thường sẽ giống ngươi kiếm c u ồ n g một dạng c ư ớ i chính mình bản mệnh kiếm làm lao bà cái này không tinh khiết biến thái đồ tam tỉnh nghe răng cười khẩy nói lời vừa nói ra kiếm cùng trong mắt có một vòng hàn ý lưu truyền tựa hồ thật nổi giận ý một giây sau một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác gáp bách đánh tới trong nháy mắt lệnh kiếm cuồng cùng đồ tam tỉnh lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp hai bóng người hạ xuống đây là một cái nữ nhân t u y ệ t mỹ cùng một cái mày kiếm mắt sáng thần sắc bệ nghệ thanh niên nghị không ra đại diễn kiếm tông n g u y ệ t thiền kiếm tiên cũng tới k í n h đã lâu đồ tam tỉnh khẽ cười nói trong mắt nhưng không có ý sợ hãi cái nào kiếm tu không cùng dù là nàng cảnh giới cao thì thế nào chỉ bất quá nhanh hơn hắn một bước thôi kiếm c u n g nhìn qua người tới cũng là thần sắc lạnh nhạt không nói gì hai vị tiền bối làm gì đi tranh không bằng nhìn nàng lựa chọn của mình chân đạp hoa sen màu xanh nữ tử thanh lãnh mở miệng nàng thân mang quần áo màu tím thân thể mềm mại to h n dài mặt mang lụa mỏng vẫn như c ũ không che giấu được cái kia cực đẹp hình dáng mềm nhắn chỉ đen rủ xuống ngọc thủ nắm lấy một thanh xích hồng sắc trường kiếm thanh lanh khí c h ấ t tựa như nguyệt cung nữ thần nữ tử này nhìn qua hết sức trẻ tuổi nhưng trên thực tế đã tu hành n g à năm n chính là đông huyền vực gần thứ thẩm ra phía dưới tam đại siêu nhiên thánh địa một t r o n g đại diễn kiếm tông ba trưởng giáo nguyệt thiền kiếm tiên cảnh giới của nàng so hai người cao là trong ba người mạnh nhất trăm năm trước đã hợp đạo tốt có thể kiếm cồn cùng, cùng đồ tam tỉnh đều là gật đầu đáp ứng. ánh mắt đồng thời rơi vào nàng bên cạnh thanh niên tuấn lãng trên thân vị này chính là mười năm trước bái nhập đại diễn kiếm tông bây giờ đại diễn thánh tử trương chi nhân đi kiếm ý xác thực cao minh tuổi con nhỏ đã phản hư thật sự là hậu sinh khả h ủy a đồ tam tỉnh nhìn chăm chú thanh niên ngay cả hắn n h ị n không được t ă n g dương chật nghĩ nghĩ cười nói nguyệt thiền kiếm tiên ngươi cũng có tốt như vậy đệ tử thân truyền lần này cũng đừng cùng chúng ta tranh giành đi đại diễn kiếm tông chính là đông huyền kiếm đạo thánh địa thậm chí tại cả nhân tộc đơn thuần kiếm đạo đều là mạnh thứ hai trừ tại đệ nhất đạo môn bạch ngọc kinh không người có thể dung chuy nay chủ yếu hay là bạch ngọc kinh người ở thưa tớt h mỗi một thời đại chỉ có một tên đệ tử lại ẩn thế không ra không phải vậy bạch ngọc kinh mới là tất cả kiếm tu muốn đi chân chính thánh địa dù sao nơi đó nghe đồn có thể có đăng tiên lộ chỗ bốn đồ tam tỉnh sở dĩ nói như vậy còn không phải bởi vì đại diễn kiếm tông danh khí quá lớn nếu là nguyệt t i ề n kiếm tiên muốn tranh lời nói tám chín phần mười bọn hắn không tranh nổi a kiếm c u ồ n g cũng nhìn qua nguyệt tiền tựa hồ trong lòng cũng có chút lo lắng n g u y ệ t tiên thì là hẽ miệng cười một tiếng nói khẽ bất diện kiếm thể xuất thế đại diễn kiếm tông lại sao có thể có thể làm như không thấy môn hạ của ta có chi nhưng, nhưng ta sư đại d i ễ n kiếm tông trưởng giáo nhưng vẫn là người cô đ ơ n đâu tại bên cạnh hắn trương tri nhiên lộ ra một tiêu động dùng quay đầu giật mình nói sư tôn đại sư bá muốn thu đệ tử người đại sư bá mặc dù không có đề cập qua nhưng kỳ thật vẫn luôn có ý nghĩ này chỉ là không có gặp được thích hợp bây giờ bất diệt kiếm thể xuất thế người đại sư bá tất nhiên động tâm trương tri nhiên nghe vậy không nói gì mà là trong lòng có một vòng khó chịu cùng đ ấ u kỵ lạnh lùng nhìn một cái phía trước kia phảng phất cùng thế giới này không quan hệ an tĩnh ngồi trên ghế chăm chú thưởng thức bánh ngọt nữ từ á o trắng、ừ. hóa thần đại viên mãn mà thôi bất diệt kiếm thể cũng chẳng có gì gh chật chật chật tâm như trẻ sơ sinh người mang kiếm thể không thể tất nhiên hợp đạo đồ tam tỉnh nhìn xem khương sơ nhiên chắt lưới nói trong mắt chỉ có vẻ kích động hắn hôm nay đến đây nhưng thật ra là chịu thẩm mân đại nhân mệnh lệnh lúc đầu hắn liền thoải mái đã quen ngay từ đầu là không quá nghĩ đến chỉ bất quá không chịu nổi thẩm mân đại nhân tự mình mở miệng hắn lại trách cũng phải phân người không phải nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là vậy mà lại ở chỗ này gặp được yêu nghiệt như thế kiếm t i ê n bại hoại người mang bất diệt kiếm thể a đây chính là trong truyền thuyết thể chất hợp đạo đều là tất thành phải biết kiếm tu hợp đạo độ khó so tu sĩ khác lớn hơn nhiều rất nhiều cho nên cho đến bây giờ bọn hắn cái này ba cái đông huyền mạnh nhất kiếm tu đều một mực kẹt tại phản hư đình phong không thể hợp đạo thiên đạo là công bằng kiếm tu sát lực mạnh nhất cho nên hợp đạo khó khăn nhất từ xưa đến nay n h â n tộc hợp đạo kiếm tu cái nào chiến lược không phải mạnh phá trần nhưng bây giờ gặp được một cái hợp đạo chỉ là vấn đề thời gian kiếm tu bại hoại bọn hắn sao có thể không tâm động chỉ bằng năng bất d i ệ t kiếm thể lúc tu hành liền có thể để bọn hắn bao nhiêu lĩnh hội kiếm đạo thời cơ đã là ghê gớm rụ rỗ chi tiết đối phương tại thầm ra bằng không bọn hắn thật muốn đánh lớn một trận sau đó cưỡng ép mang đi thu làm quan môn đệ tử ngay sau đó đồ tam tỉnh đã kìm nén không được hướng phía khương sơ nhiên híp mắt cười nói tiểu cô nương ngươi cùng ta học kiếm như thế nào lao phu một thân y bắt tất cả đều truyền thụ cho ngươi tiểu cô nương hắn là t h ằ n g điên mỗi ngày ăn kiếm tên ta kiếm cuồng ta cả đời này không ràng buộc nếu ngươi bái ta làm thầy ngươi chính là ta thân nhân duy nhất kiếm cùng lập tức không cam lòng mở miệng nói chỉ thấy nguyện thiền kiếm tiên rơi xuống đất nhẹ giọng mở miệng nói ngươi có thể nguyện nhập ta đại diễn kiếm tông bái nhập tông ta tông chủ môn hạ nhưng cùng tập đại diễn c h í kiếm kiếm này có thể thông tin tiếng nói của nàng rơi xuống đằng sau kiếm cùng đằng sau trương t r i nhiên kinh ngạc có chút không thể tin đại diễn t r chỉ kiếm lịch đại chỉ có đại diễn tông chủ nhưng cùng tu đó a đại giới này có phải hay không có chút quá lớn a liền ngay cả hắn đều chỉ tu một kiếm cái này khiến hắn lập tức cảm giác được không căm lòng nguyễn thiên kiếm tin ê lại là nhẹ nhàng cười một tiếng không nói gì giờ này khắc này thương sơ nhiên lại là mười phần bình tĩnh kiếp trước kiếp này gặp được loại chuyện này nhiều đến nàng đều đếm không hết nào có trước mắt bánh ngọt trọng yếu tại nàng trong não cựu kiếp kiếm linh lại là mười phần không thú vị đánh giá ăn kiếm một đạo ha ha có con ác thú có thể ăn sao tiểu đạo mà khó trách hợp đạo vô vọng dù cho hợp đạo tại kiếm tu bên trong cũng thuộc về tầm thường kiếm cuồng danh t ử cũng rất còn mới ngộ được mấy phần kiếm đạo thiên phú bình thường vùng vũ trụ này vừa nắm một bọ to nữ nhân này ngược lại là cũng không tệ lắm kiếm đạo thiên phú thượng t h ừ a à cái này đại diện chín kiếm ngược lại là có chút ý tứ sáng chế cái này chín kiếm tâm tư cũng không nhỏ bất quá nếu ngươi không có nơi đến tốt đẹp lúc là miễn cưỡng có thể đi cái này đại diễn kiếm tông nhưng là hiện tại xem ra hay là đi theo tiểu tử kia tốt thẩm ra không đơn giản hắn càng không đơn giản cựu kiếp kiếm linh suy nghĩ một chút nói đương nhiên chủ yếu nhất là Hắn hay lý à do này nàng đã dùng qua rất nhiều lần có sư môn a đồ tam tỉnh lộ ra một tia thất vọng kiếm cùng trầm mặc không nói nguyện thiên kiếm tiên thì là như có điều suy nghĩ bọn hắn đều đang nghĩ một vấn đề nàng bái nhập cái nào sư môn nhưng mặc kệ là thật là giả đối phương rõ ràng cự tuyệt đằng sau các nàng cũng không có coi ý tốt truy vấn dù sao đều là một phương đại năng muốn mặt ha ha cái gì sư môn có thể cùng ta đại diễn kiếm tông so sánh trương chi nhiên khinh thường mở miệng nói mặc dù hắn thấy đối phương cự tuyệt trong lòng âm thầm thở dài một hơi nhưng lại bị đối phương loại kia không nhìn đại diễn kiếm tông thái độ mà cảm thấy phẫn nộ khương sơ nhiên n u ố t xuống một khối bánh ngọt đằng sau sửng sốt một chút lắp bắp nói ngạy cái này t ô n g môn kia đâu b ỗ n nhiên nàng nghĩ tới điều gì lập tức kiên quyết nói thiên kiếm tông thiên kiếm tông đây là t ô n g môn gì vì sao chưa từng nghe nói qua đồ tam tỉnh cùng kiếm cùng đều rơi vào t r ầ m tư liền ngay cả n g u y ệ t thiền kiếm tiên đô hơi nhúng mày tựa hồ cũng chưa từng nghe qua cái này cái gì thiên kiếm tông tiểu cô nương cái này thiên kiếm tông là tại đông h u y ề n sao đồ tam tỉnh nhịn không được hỏi thương sơ nhiên lắc đầu nói không phải là tại hạ giới lời vừa nói ra đồ tam tỉnh kiếm cùng lập tức xửng sốt hạ giới tông môn trương tri nhiên kinh ngạc nói c h ợ t phình bụng cười to ha ha ha ta còn tưởng rằng ngươi bái nhập cái gì khó lường thế lực lại là hạ giới thật sự là hết ngồi đại dương a chi nhiên nguyễn t i ê n kiếm tiên nhữ mày âm thanh lạnh lùng nói nàng đệ tử này chỗ nào đều tốt chính là quá vật điểm này nàng đại sư tỷ đã từng nói qua miệng quá thiếu dễ dàng bị đánh nên qua mấy lần giáo hấn liền tốt chỉ bất quá hắn thiên phú lại tốt lại là đại d i ệ n thánh tử toàn bộ đông huyền còn không có mấy người dám đắc tội hắn cho nên một mực không có thể làm cho hắn phát triển trí nhớ xem ra cũng nên đưa hắn đi thiên u y ê n n g u y ệ t thiên kiếm tiên nghĩ như vậy giờ khắc này một mực ngồi tại khương sơ nhiên bên cạnh một v i ệ n thanh lộ ra một tia vẻ không vui đứng d ậ y nhẹ giọng mở miệng nói khương cô nương là chủ nhân bằng hữu làm phiền hay tôn trọng một chút chư vị đại nhân khương cô nương như là đã cự tuyệt vậy liền mời trở về đi nàng mặc dù không làm rõ ràng được khương sơ nhiên cùng thẩm nghiệm cụ thể quan hệ nhưng khương sơ nhiên lại có cường đại như vậy thể chất thậm chí làm cho những n à y nàng đều khiếp sợ đại nhân vật tranh đoạt cái này nói rõ khương sơ nhiên khẳng định yêu nghiệt mà các nàng bắt đầu mời chào khương sơ nhiên lúc một huyện thanh kỳ thật liền khó chịu dù sao cũng là chủ nhân bằng hưu có một loại bị người khác đào chủ nhân g ó c tường cảm giác chỉ là thân phận nàng t hấp tăng thêm không làm rõ được bọn hắn tại thẩm ra tình huống cho nên một mực không có mở miệng có thể khương sơ nhiên hiện tại cũng tự tuyệt đối phương còn d ễ cận về tình về ly nàng cũng nên nói vài nàng cũng nên nói vài lời chủ n h n một cái n ì cũng dám để cho ta thả tôn trọng trương tri nhiên lạnh lùng mở miệng nói tựa hồ vốn cũng không phải mái cảm xúc muốn dùng cái này phát tiết mà tùy theo hắn cái kia kinh khủng kiếm áp xuống cái này làm cho một huyện thanh lập tức sắc mặt có chút trắng bệnh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà ngọc quyền n ắ m chặt k h ư ơ n g sơ nhiên lông mày gậy nhẹ có xuất kiếm ý tứ n g u y ệ t thiên kiếm tiên lập tức trầm dọ quát im miệng sư tôn nàng một cái nô tỉ mà thôi ta có gì không thể nói trước cho dù là thật ra chẳng lẽ lại còn có thể vì cái nô tỉ cùng ta đại diễn thánh địa kết thủ trương tri nhiên nhữ mày nói ra n ữ khí mười phần tự tin nguyễn tiên kiếm nhìn thoáng qua trương tri nhiên có chút bất đắc dĩ đồ tam tỉnh mười phần hiểu chuyện lôi kéo kiếm cùng hướng bên cạnh vừa đứng làm gì kiếm cùng nhữ mày hỏi xem kịch đồ tam tỉnh hồi đáp một giây sau đùng trương tri nhiên cả người đ ỗ n g nhiên bay lên trong n g á y mắt liền nằm trên đất hình thành một cái thật sâu người ấn hắn đứng lên lúc răng đều bị quạt bay mấy khỏa m á u me đồng địa trong ánh mắt còn có một tia m ở mị thế nào xảy ra chuyện gì trương tri nhiên có chút một bức hắn tốt xấu là phản hư một tầng tu sĩ làm sao lại đột nhiên bị người đập trên mặt đất nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn đến nữ tử kia hướng phía phía trước thanh niên áo trắng cung kính chắp tay nói chủ nhân lúc liền minh bạch là ai ra tay một q i y ể n thanh nhìn qua trước người thân ảnh áo trắng có chút không thể tin nàng không thể tin được chủ nhân vậy mà lại vì nàng mà đối với đại diện thánh địa thánh tử xuất thủ trọng yếu nhất chính là ngay trước vị t i ê u đại diện tam trường giám mặt ngươi là ai trương tri nhiên đứng lên lạnh lùng mở miệng hỏi ngươi thì tính là cái gì cũng xứng hỏi ta thẩm n i ệ m nhìn xuống hắn nhẹ dọn mở miệng a vê anh kinh khủng kiếm ý lưu chuyển trương tri nhiên trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh tử kim thần kiếm kiếm ý này trùng ti t h ủ bởi ệ vì hắn trước mặt thanh niên áo trắng trên thân tản ra kiếm ý càng sâu mặc dù đều cùng là phản hư kiếm đạo thần thống nhưng rất rõ ràng đối phương tu tới viên mãn kiếm ý càng mọi người trương c h i nhiên con người đột nhiên co r ụ t lại bởi vì hắn nhìn thấy thân ảnh áo trắng kia động nguy cơ tử vong trong nháy mắt tràn ngập muốn chết hắn muốn giết ta hắn là ai vì cái gì hắn dám ta là đại diễn thánh địa thánh tử a lúc này bên hai truyền đến sư tôn của nàng thanh âm t h ẩ m thiếu tộc đổ nhi ta chi nhiên tuy có sai lầm nhưng còn tội không đáng chết có thể tha cho hắn một mạng ta sẽ cho ra một cái giá thỏa mãn nguyện trường giáo nói đùa ta thẩm ra xưa nay không cần bất luận kẻ nào cho bàn giao chính chúng ta sẽ cầm trên người túi chữ vật trong nháy mắt bị một bàn tay bắt lấy thần thông không sai thẩm nghiệm nắm chặt túi chữ vật muốn nhìn một chút có hay không vừa mới con hàng này thi triển một kiếm kia dù sao cho dù là hắn đều cảm nhận được một tia nguy cơ nếu không có tiên cung hôn n ộ n thể ra chỉ để hắn đã sớm viễn siêu cùng cảnh lời nói thắng bại thật đúng là khó mà nói hắn cứ như vậy ngay trước đại diễn tam trưởng g i á o mặt lật lên trương chi nhiên túi chữ vật không có phát hiện thần thông tung tích cực kỳ bất màn y đem linh thạch đan dược tạp vật nhận lấy kiếm cuồng ta không có nhìn lầm đi đây là thầm thiếu tộc cái kêu phản hư kiếm ý chuyện gì xảy ra sáu năm trước h chờ chút ta vớt một vớt kiếm đạo thiên phú của hắn không đúng t thật sự là thẩm thiếu tộc đoán c h ừ n g thẩm mân đại nhân gọi chúng ta tới mục đích đúng là vì năm đó chuyện này thảo cái này a i nhìn ra được ca lúc này chỉ thấy thẩm n i ệ m q u a y đầu nhìn qua n g u y ệ t thiền kiếm tiên thần sắc lạnh nhạt ngự khí không cho phép nghi ngờ mở miệng nói cho ngươi đại d i ễ n thánh địa một lựa chọn đem đại d i ễ n chín kiếm cho ta đệ tử của ngươi nhục nhã ta thiên kiếm tông cùng ta tìm nữ sự tình như vậy coi như thôi giờ khắc này toàn trường yên tĩnh h ắ n câu nói này nhất thời làm những cái t i ê một mực nhìn lấy một màn này bị k i ế p sợ thẩm gia tộc lão lại lộ ra vui mừ Tiểu ngươi cái khi niệm không không, cái này không này dễ đúng ệ niệm đi. đệ đi. đ tiểu ngươi cái khi cái Trước thật Chậc chậc chậc, không không, cái này không chợ, chợ, chợ, cái này này dễ là là nào trước đó thiếu tộc thời thế thiên thường. như được, học cái đó đạo Đúng phú bình kiếm kia, gian ai gọi kiếm quản sao, năm ý này vậy à ta vốn cho là ở hạ giới đi đến phản hư một tầng đã là không dễ nghĩ không ra thiếu tộc còn kiềm kiếm đạo t u hành phóng nhãn năm vực đều đã được cho đỉnh tiêm yêu nghiệt mấu chốt nhất là thiếu tộc còn trẻ không ít mới hai mươi không đến nếu là có tộc ngươi tự nguyện bồi dưỡng nói không chừng ta thẩm ra còn có thể ra một vị vương nhìn như vậy đến thiếu tộc vị trí kỳ thật cũng có thể không thay đổi à chỉ là kể từ đó xem như triệt để làm mất lòng đại diễn kiếm tông những năm gần đây chúng ta cùng đại diễn quan hệ cũng không tệ lắm cái này làm cứng có phải hay không có chút ngươi láo hồ đồ rồi đi ta thẩm ra khi nào cần dựa vào minh h i ế u đúng à bất kể nói thế nào lúc này thẩm niệm ta thích có như vậy mấy phần ta thẩm ra bá khí hương vị một cái thánh địa thánh tử khiêu khích cùng hắn tất tất cái gì giết chết tình bóng liền nên như vậy dứt khoát trong bóng tối thẩm ra các tộc lao truyền âm giao lưu ở bên cạnh kiếm cùng chóng mắt hơi hít độ tam tỉnh mỹ mắt cho lên ngoảo trực tiếp cho rát đây là một chút mặt mùi không cho đại diễn kiếm tông a tiểu tử này sáu năm trước không phải thật dễ nói chuyện sao làm sao biến hóa lớn như vậy còn muốn đại diễn kiểu kiếm chập chập chập thầm thiếu tộc thật sự là bá đạo a mà đứng tại thẩm n i ệ m sau lưng một huyện thanh cũng nhịn không được ngây ngẩn cả người nhìn xem cái k i a tê liệt trên mặt đất thi thể mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nàng không nghĩ tới chủ nhân vậy mà lại không chút do dự giết đối phương đây chính là đại diễn kiếm tông thánh tử a cái này không khác một bàn tay đánh vào toàn bộ đại diễn kiếm tông trên khuôn mặt về sau thẩm ra cùng bọn hắn quan hệ sợ là sẽ phải làm cho rất c ư n g đi vừa nghĩ tới tất cả đều là bởi vì chính mình một h u y ể n thanh đều có chút tự trách đứng lên mà ở phía xa có một phương treo trên bầu trời lầu cát bốn phía có n h ậ t n g u y ệ t tinh thần hoàn vũ trong lầu đứng đấy mấy bóng người không tệ a thẩm dạ con mắt có chút sáng lên tán thưởng nói niệm đệ một kiếm kia đều có phản hư tầng hai toàn lực chi uy xem ra những năm này không có phí công ở hạ giới lợi đâu niệm đệ đúng là kiếm đạo thiên tài a là bởi vì mẫu thân hắn thiên phú chật chật đều có chút nhịn không được ngửa tay bất quá nếu là chỉ dựa vào những này lời nói hay là kém chút ý tứ niệm đệ nếu là lợi hại hơn nữa điểm liền tốt thẩm dạ xoa xoa đôi bàn tay hưng phấn sau khi lại có chút tiếp hận thẩm vô đạo nhìn qua phía trước l ạ n h giọng mở miệng nói lễ thành nhân bên trên ta sẽ để ép cảnh giới cùng cảnh đánh với hắn một trận nhỏ không không ngươi cái này không khi dễ niệm đệ thôi thẩm dạ nhữ mày bĩu môi nói thẩm vô đạo thực lực cùng hắn tương xứng chỉ bất quá vừa lúc năng lực của hắn khắc chế thẩm vô đạo thôi lúc này mới nhiều lần đều thắng hắn một chiêu cho nên hắn biết rõ thẩm vô đạo thực lực phóng nhãn cả nhân tộc năm vực thế hệ tuổi trẻ có thể cùng hắn cùng cảnh một trận chiến người không cao hơn năm người dù cho thẩm niệm phản hư kiếm đạo viên mãn thẩm vô đạo không nói gì trong lòng đã có quyết định đại học buổi tối người thiếu tộc cứ như vậy mở miệng phải lớn diễn chị kiếm nguyệt thiền kiếm tiên thật sẽ cho vừa mới bị thẩm vô đạo chừng mắt liếc danh sách thứ ba thẩm thiên thu nhịn không được mở miệng hỏi thẩm giả lắc đầu nói không thể nào đây chính là đại diễn kiếm tông nhìn so mệnh còn trọng yếu hơn chị kiếm nghe nói ẩ n chứa chín đầu thông thiên đại đạo lĩnh hội thứ nhất liền có thể đến phi thăng thành tiên chân lý nói một cách khác coi như đại diễn kiếm tông đáp ứng không người truyền thụ cho nói cũng căn bản lĩnh hội không được đây cũng không phải là thiên phú yêu nghiệt giả có khả năng chạm đến độ vật cái kia vừa thẩm thiên thu nhữ mày không hiểu đây là bởi vì đại d i ễ n kiếm tông đặc hữu kiếm mộ truyền thừa danh sách thứ tư thẩm na nhẹ g i ọ n g mở miệng giải thích t r ậ t lại nói thẩm thiên thu ngơi ư đến cùng phải hay không danh sách làm sao ngay cả điểm ấy tin tức cũng không biết thẩm thiên thu có chút cười cười xấu hổ đại d i ễ n kiếm tông sở di sừng sững vô tận tuế nguyệt không ngã tới chín kiếm chặt chẽ không thể tách rời chính là to lớn diễn kiếm tông người khai sáng một vị gần như vô địch hợp đạo kiếm tu sáng tạo người này còn cùng thẩm ra nhị tổ quan hệ tâm đầu ý hợp cũng là yêu nghiệt đến cực điểm người năm đó còn bị năm n g c truyền tụng trời không sinh hắn quân ph người kia tất nhiên thành tựu i kiếm tiên chính quả tiếng nói của hắn nói ra liền ngay cả thẩm vô đạo cũng từ chối cho ý kiến hoàn toàn chính xác hắn đã từng cùng đại diện thánh địa trường lao giao thủ qua cái này chín kiếm s ắ c thực khoa trường nhưng muốn tìm hiểu lời nói khó như lên trời đây cũng là vì cái gì đại diễn kiếm tông chỉ có tông chủ mới có thể lĩnh hội chí n kiếm nguyên nhân chủ yếu hay là bất luận một vị nào kiếm đạo thiên tài có thể tìm hiểu một trong số đó đều đã là không tầm t h ư ờ n g thúng chi chính kiếm lúc này n g u y thiên kiếm tiên lập tức cứ thế ngay tại chỗ nàng đồ đệ thi thể còn tại bên kia nằm cũng còn chưa kịp tức giận cùng thương tâm liền bị thẩm n i ệ m câu nói này cho làm mơ、hồ. a đ ỗ nhi ta rõ ràng chỉ nói là sai mấy câu thái độ khoa trương một chút liền bị ngươi giết đi cái này cũng chưa hết còn muốn đại diễn kiểu kiếm thật coi ta đại diễn kiếm tông là quả h ồ n g mềm không thành thầm thiếu tộc chẳng lẽ đang nói đùa đệ tử của ta ngàn năm qua lĩnh nộ kiếm thứ nhất nhanh nhất đại diễn thánh tử mệnh còn chưa đủ lấy lắng lại thầm thiếu tộc l ử a giận a nguyễn thiên kiếm tiên cố nén tức giận trong lòng nhẹ d ọ g mở miệng đây là nàng ngồi ở đại diễn tam trưởng giáo vị trí sau lần thứ nhất tức giận nàng cố ý biểu lộ trường chi n h i n đại diễn thánh tử thân phận cùng thiên phú của hắn trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. nàng g gia ư i cái thẩm t h vì tu hành hệ n p nhiều thánh năm để cho ta như vậy tự nhiên cũng không phải đần rất rõ ràng giờ này khác này toàn bộ thẩm gia cao tầng ánh mắt tất cả đều đặt ở nơi này đối mặt toàn bộ thẩm gia nàng chính là điều long không phải vậy trong khoảng thời gian này truyền đạo giá trị chẳng phải là lãng phí tại đông huyền thẩm ra chính là trời mà hắn chính là hôm nay thiếu chủ lời vừa nói ra nguyễn tiền kiếm tiên lập tức tâm chìm đến đáy cốc trong mắt lõe ra phù văn tựa như thôi diễn lấy cự tuyệt đằng sau cùng thẩm ra quyết liệt hậu quả nàng không hỏi nghi chút nào thẩm nghiệm có thể đại biểu thẩm ra khả năng tại đông huyền sừng sức nhiều năm như vậy thẩm ra có bao nhiêu đoàn kết không cần nhiều lời coi như trước mặt cái này thẩm thiếu tộc hay là sáu năm trước tên phế vật kia hắn một câu rơi xuống người thẩm ra vẫn như cũ sẽ dốc toàn lực xuất thủ lúc này kiếm của cùng, cùng đô tam tỉnh cũng không khỏi nhìn phía n g u y ệ t thiền kiếm tiên muốn biết nàng sẽ làm ra như thế nào quyết định nhưng vào lúc này n g u y ệ t thiền kiếm tiên trong não vang lên một đạo phiêu phiêu m i ể u m i ể u nữ t ử âm thanh thanh âm này tựa như tiếng trời cho hắn là được chương một trăm chín mươi lăm thiếu tộc cái này kiếm đạo n ộ tính là thật hay giả chương một trăm chín mươi lăm thiếu tộc cái này kiếm đạo n ộ tính là thật hay giả đại sư tỷ n g u y ệ t thiền kiếm tiên lập tức kinh sợ có chút khó tin ở trong lòng nói thế nhưng là sư t h đây là tông ta ngươi hiểu lầm ý tứ của ta ta không phải bảo ngươi cho hắn đại diễn kiểu kiếm lại nói ngươi cũng không có a ta chỉ là để cho ngươi đưa ngươi chỗ tập kiếm thứ ba thác cấn bản cho hắn lĩnh hội như hắn ngay cả cái này đều lĩnh hội không được tự nhiên là sẽ biết khó mà lui thẩm gia thế lớn chúng ta đại diễn không thể chơi vào nhưng thẩm gia tử lại bá đạo cũng không thể nhà mình thiếu tộc học không được trách tại trên đầu chúng ta đi cho hắn đi về phần đệ tử của ngươi chết coi như xong ta đã sớm nhắc nhở con ngươi kẻ này thiên phú tuy tốt nhưng tâm tính không được sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện ngươi cũng đừng quá để trong lòng tu hành nhiều năm như vậy gặp qua nhiều như vậy sinh tử còn nhìn không ra a sau khi nghe xong nguyễn tiên kiếm tiên hiểu rõ c h ợ t thầm nghĩ ta hiểu được đại sư thị trợt thầm thiếu tộc đại diễn cựu kiếm có thể cho ngươi chỉ bất quá ta lại nói ở phía trước đại diễn cựu kiếm chính là ta đại diễn tri tổ sáng tạo muốn lĩnh hội chân chính chín kiếm liền trước được học được thác cấn bản như thiếu tộc ngay cả cái này mở bản đều lĩnh hội không được nói vậy liền ta không quan hệ nguyễn tiên kiếm tiền mặt lạnh lấy nói xong sau lưng một đạo thất thải sáng trói kiếm ý ngưng tụ lấy cực nhanh tốc độ hóa thành ba thước lớn nhỏ lơ lửng ở tại trước người một giây sau cái này ba thước thất thải kiếm liền bay tới thẩm nghiệm trước người kiếm mẹ hắn vì cái gì muốn cái kia chín kiếm a cái kia một k i a hủy diệt chân ý rất quý ra sao thương sơ nhiên biểu thị không quá lý giải ở trong lòng hỏi nàng kiếm đạo thiên phú cỡ nào yêu nghiện tự nhiên nhìn ra trường chi nhiên trong một kiếm k i a ẩn chứa khí tức hủy diệt chân ý đại thiên thế giới nhiều vô số kể tính không được cái gì nhưng nếu là có thể tìm hiểu ra hủy diệt đại đạo vậy liền khó lường hủy diệt một đạo chính là đại đạo như cùng đại đạo hợp đạo người tất thành chân tiên tiên cảnh có thể xưng vô địch cựu kiếp kiếm linh mở miệm giải thích trong mắt cũng có được suy đoán ra còn lại bắt kiếm bên trong đại khái cũng là đại đạo chân ý lúc này mới muốn c h í n kiếm. c h ỉ bất quá cái này chín kiếm sáng tạo người xác nhận có nghịch thiên cơ duyên mới l i n h hội chân ý nếu không có chân ý truyền thừa rất khó thi triển ra cái này chín kiếm chân chính quy năng người này sợ là chính mình cũng không hoàn toàn nắm giữ chín kiếm lấy chín đầu đại đạo sáng tạo a bốn cũng là cái nhân vật cựu kiếp kiếm linh nhịn không được tán dương tại trong miệng nàng có thể xưng là nhân vật cái nào không phải một phương cổ cảnh tồn tại không có chân ý liền lĩnh ngộ không được cái này chín kiếm sao k ư ơ n g sơ nhi ngờ hỏi k h ó cho dù là ngươi chỉ sợ cũng đến hao phí không ít thời gian hơn nữa còn là tại ngươi lưu ly kiếm tâm hoàn toàn thức tỉnh tình h ô n dưới người bình thường không khác người xi、si、nói ngậu cựu kiếp kiếm linh nói nghĩ tới điều gì lại nói bất quá ngược lại là hy vọng hắn có thể cầm tới cái này chín kiếm cứ như vậy hắn không tu l u y ệ n được ngươi còn có thể nghĩ biện pháp dùng vật phẩm khác cùng hắn đổi lấy cái này chín kiếm thật có thể đồng thời tu thành lời nói đã phi phạm ở giữa kiếm pháp cho dù là thác ấn này bản người bình thường muốn lĩnh hội học được cũng khó như lên trời cái này đại diễn kiếm tông nữ tử ngược lại là thật thông minh bởi như vậy cho dù là thẩm ra cũng không tốt nói thêm cái gì dù sao người khác cho ngươi học không được có thể đoán ai khương sơ nhiên nhìn xem thẩm nghiệm bóng lưng n h ì n không được t h ẩ m nghĩ kiếm mẹ ta làm sao có dự cảm hắn có thể học được mà lại sẽ rất nhanh ẩn chứa đại đạo chân ý kiếm đạo thần thông cùng thương lan kiếm trận hoàn toàn là hai chuyện khác nhau đây tuyệt đối là việc không thể nào cựu kiếp kiếm linh khẽ cười nói nàng mặc dù đến bây giờ còn không có hiểu rõ thẩm nghiệm là thế nào nhanh như vậy lĩnh hội nhưng còn tại nàng có thể tiếp nhận phạm vi bên trong dù sao yêu n g h i ệ t gì nàng chưa thấy qua kiếm mẹ vậy chúng ta đánh cược nếu như hắn thật làm được ngươi liền cho ta thả một tháng giả có được hay không khương sơ nhiên lập tức tinh thần tỉnh táo đạo cựu kiếp kiếm linh cười khẩy nói có thể đồng thời cựu kiếp kiếm linh ở trong lòng tự nói như hắn thật có như thế yêu nghiệt ta đều cân nhắc thay cái chủ tử ngay sau đó liên gặp thẩm niệm cầm t r ư ớ c người thất thải ba thức kiếm trong con mắt hiện lên một tia đ ạ m mặt đốt h ồ i đ ó i mô phỏng giá trị mười điểm bắt đầu thôi diễn đại diễn cựu kiếm kiếm thứ ba mở bản thôi diễn hoàn thành ký chủ đã thành công học được đại diễn kiếm thứ ba mở bản thẩm thiếu tộc liền từ từ lĩnh hội đi bản tông còn có việc trước hết đi rời đi nguyễn thiền kiếm tiên lộ ra một tia vẽ không kiên nhẫn q a người chuẩn bị rời đi nơi này nàng là một khắc cũng không muốn lại chờ xoay người nhìn lại con ngươi hơi co lại tựa như gặp được đời này khó quên chẳng cảnh chỉ gặp thanh niên áo trắng kia quanh thân có thất thải kiếm ý quanh quần trong tay hắn không ngừng n g ư n g tụ vô số thanh đại diễn kiếm thứ ba mở bản h ư ảnh khí tức kia nàng không thể quen thuộc hơn nữa mà cái kia áo trắng một đôi khinh thường trong mắt giống như đang nói liền cái này làm sao có thể thời gian mấy hơi thở hắn liền học được đây là cái quỷ gì ba n g u y ệ t tiên h kiếm tiên hạ to miệng rất khó tưởng tượng một cái sống ngàn năm t u ế nguyện hợp đạo kiếm tu lúc này sẽ làm ra như vậy sốc nổi biểu lộ không chỉ có là nàng kiếm cùng trợn mắt ố c mồm hắn thân là kiếm đạo đại năng như thế nào nhìn không ra cái k i a kiếm thứ ba thác cấn có bao nhiêu khó liền ngay cả hắn trước tiên đều không thể nhìn ra mánh khỏe người tiên người tiên cái này kiếm đạo nội tính thật nghịch thiên ba đồ tam tỉnh ở bên cạnh l i ễ u lo không ngừng một mặt không thể tưởng tượng nổi mà trong bóng tối nhìn chăm chú lên một màn này thẩm ra các tộc lao đều là t r ờ m ặ t cái quỷ gì thiếu tộc cái này kiếm đạo nội tính là thật giả không thích hợp không thích hợp lúc này mới m ớ i hơi thở a ở phía xa cái tia phương trong lầu các ngọa tảo có quỷ thẩm thiên thu nhịn không được thất thanh nói bên cạnh hắn thẩm na trong mắt chỉ có nồng đầm rung động thầm dạ sờ lên chính mình đầu chọc lớn lộ ra một nụ cười khổ nói xem ra chúng ta đều bị lao tổ lừa cả ta cái này đó là cái gì kiếm đạo người bình thường đây rõ ràng là kiếm đạo vạn năm khó gặp siêu cấp yêu nghiệt thật coi là có mẹ hắn tất có con hắn à. thầm vô đạo con mắt nhắm lại trong mắt nhưng lại có một sợi chiến ý hiện hiện chỉ có dạng này thiếu tộc mới có thể để cho hắn chân chính coi là đối thủ mà giật mình nhất thuộc về đối với kiếm đạo hiểu rõ nhất cựu kiếp kiếm linh sao lại thế một chút liền có thể nộ g ra ẩn chứa một k i a chân ý kiếm đạo dù là năm đó chủ ta ở vào tuổi của hắn lúc cũng làm không được nhưng vì sao ta nhìn như vậy thiên phú của hắn đều là bình thường. nhưng tại sao phải nhanh như vậy à không đối kiếm đạo thiên phú của hắn lại mạnh lên một kia cái này bốn cựu kiếp kiếm linh khiếp sợ không thôi giờ này khắc này thậm ra chỗ sâu trong b i ệ t chuyện ghê gớm ghê gớm tiểu tử này kiếm đạo thiên phú làm sao thời gian sáu năm liền trở nên ngoại hạng như vậy thật l à chuyện lạ không biết hắn p h ù đạo thiên phú có thể hay không thẩm mân thần sắc rung động nói một mình chương một trăm chín mươi sáu ta thẩm ra thiếu tộc cần gì phải dùng ngươi hộ đạo chương một trăm chín mươi sáu ta thẩm ra thiếu tộc cần gì phải dùng ngươi hộ đạo thế nào lúc này nguyễn thiền kiếm tiên đờ đã nhìn qua một màn trước mắt trong não vang lên đại sư tỷ dọn nghi ngờ lớn đại sư tỷ thẩm thiếu tộc vừa mới hiểu được đại diễn kiếm thứ ba mở bản chỉ tốn mấy tức thời gian nàng ở trong lòng hồi phúc lúc đều có chút t r ì đội lời nói này đi ra chính là như thế không thể tin phóng nhãn toàn bộ đại diễn kiếm tông thành lập đến nay liền chưa bao giờ xuất hiện qua như thế không hợp thói thường sự tình đại diễn kiếm thứ ba nhanh nhất lĩnh hội ghi chép bảo trì người chính là bây giờ đại diễn kiếm tông, tông chủ cũng là bỏ ra dòng dã ba ngày a đây đã là rất khủng bố tốc độ nhưng là cùng đối phương như thế so sánh bốn chuyên âm một đầu khác một vị nữ tử tóc xanh trầm mặc một lát một giây sau nàng một đạo hóa thân ngay tại n g u y ệ t tiền h kiếm tiên trước mặt trầm rãi ngưng tụ đại sư tỷ n g u y ệ t tiền h kiếm tiên nhìn thấy thân ảnh này liền vội vàng hành lễ trong mắt có vẻ chấn động đại sư tỷ bế quan lĩnh hội chín kiếm nhiều năm đây là nàng trăm năm qua lần thứ nhất hóa thân xuất hiện khi đạo thân ảnh này lúc xuất hiện toàn bộ bầu trời đều phảng phất dừng lại thời gian trôi qua đều đang thay đổi chậm đại diễn tông chủ quân như yên đồ tam tỉnh nhìn thấy thân ảnh này lúc lộ ra ngưng trọng biểu lộ liền ngay cả kiếm cùng đều lộ ra khó được kính trọng tri sắc bởi vì đến nhân tộc chân chính bây giờ nhân tộc đỉnh phong nhất cảnh giới chính là hợp đạo tại tiên nhân không ra tình huống giới hợp đạo có thể xưng vô địch có thể hợp đạo bên trong cũng có khoảng cách cái này cùng đạo cùng chỗ đi đường lớn có quan hệ cho nên hợp đạo có mấy đầu đường d i à n h giới phổ thông hợp đạo có thể cùng yêu đế giao thủ tựa như n g u y ệ t thiển kiếm t i ê n cái này nhất lưu tại nhân tộc năm vực mặc dù không nhiều nhưng cũng không tính quá ít tính toán đâu ra đấy trăm vị vẫn phải có lại hướng lên chính là tuyệt thế hợp đạo loại này đã có chém giết yêu đế lực lượng cường đại thậm chí có thể lấy một địch nhiều tại hợp đạo cảnh này bên trong yên lặng nhiều năm linh hội một tia tiên cảnh thời cơ bình thường hợp đạo căn bản không phải đối thủ của nó trước mắt đại diễn kiếm tông tông chủ chính là thứ nhất tại cả nhân tộc bên trong cũng là phượng mao lân g ắ á c giống như tồn tại còn có một loại chính là cực đ ỉ n h hợp đạo loại này đã tùy thời có thể chứng đạo thành t i ê n đại đạo lĩnh hội hoàn thiện nếu không có giới này hạn chế tùy thời có thể phi thăng tứ đại thái cổ thế gia người mạnh nhất nhân hoàng điện thiên cơ lao nhân lộc sơn thư viện tề tiên sinh đều tại cấp bậc này là nhân tộc lực lượng mạnh nhất mỗi một vị đều đại biểu cho p h à m cảnh cực hạn mỗi một vị đều đại biểu cho phản cảnh thời đại cũng bất quá mới vị thẩm n i ệ m cũng nhìn phía cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh thấy không rõ mặt mũi của nàng bị một loại đại đạo chi quang che lại toàn thân trên t h giới vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền cho thẩm nghiệm một loại siêu nhiên thoát tục cảm giác coi như thẩm nghiệm át chủ bài ra hết hắn cũng minh bạch chính mình tuyệt không có khả năng là nữ nhân này đối thủ cảnh giới kém thực sự quá xa chỉ bất quá thẩm nghiệm căn bản không có nửa điểm ý sợ hãi tại thẩm g i a chớ nói tuyệt thế hợp đạo chính là cực đỉnh hợp đạo tới cũng phải cùng hắn khách khách khí khí không hổ là thế hệ này thẩm ra thiếu tộc thật sự là yêu người ta quân như yên nhìn thoáng qua thẩm n i ệ m quanh thân tán phát kiếm khí bảy mẩu đã nghiệm chứng chuyện thật giả đồng thời trong lòng có rung động cảm xúc hiện hiện Mấy hơi thở liền có thể lĩnh hội a. vậy hắn là có hay không có khả năng hoàn thành trừ lao tổ bên ngoài hành động b ĩ đại lĩnh hội c h i ế n kiếm nghĩ tới đây quân như yên cả người đều có chút kích động quân tông chủ quá khen ta vẫn là tương đối quan tâm c h i ế n kiếm khi nào cho ta thẩm nghiệm nhẹ dọn g mở miệng t h ầ n s ắ c l ạ n h n h ạ t thẩm thiếu tộc quá lo lắng nếu là ta đại diễn kiếm tông thất lễ trước đây sư mội ta lại chính miệng cam kết c h i ế n kiếm việc này đương nhiên sẽ không đổi ý quân như yên cười khẽ mở miệng nàng ăn nói ở giữa đều có dị tượng ở sau lưng nó phun trào sau khi nói xong quân như yên lại nói bất quá thẩm thiếu tộc có chỗ không biết chín kiếm cũng không phải là công pháp thần thống mà là lao tổ lưu lại chín muốn chân chính lĩnh hội đại diễn cựu kiếm còn cần nhập ta đại diễn kiếm khư bên trong lĩnh hội chém long đài nếu không dù cho ta thác ấn đi ra cũng ẩn chứa không được chín kiếm c h â n ý lời vừa nói ra n g u y ệ t tiền kiếm tiên có chút không thể tin nhìn một cái quân như yên bóng lưng sư tỷ làm sao tới thật thật muốn cho hắn lại nghe quân như yên thanh â m tiếp tục vang lên muốn nhập kiếm khư cũng chỉ có thể thông qua đại diễn sơn cổ trận trận này chính là tổ ta lưu lại hàng năm chỉ mở ra một lần thẩm thiếu tộc vận khí tốt tiếp qua bảy ngày chính là kiếm khư ngày mở ra thẩm thiếu tộc có thể đến ta đại diễn kiếm tông bản tông tự thân vì người mở khư thầm tựa hồ là đang phán đoán việc này thật giả quân như yên còn không đến mức l ừ a n g ư ơ i nàng nói là sự thật thầm ân thanh â m ở trong đầu hắn vang lên vậy được rồi bảy ngày sau đó ta liền tới đại diễn kiếm tông thẩm n i ệ m nhẹ gật đầu nói ra quân như yên mỉm cười lại liếc mắt nhìn trên trời cao dùng đạo âm bao khỏa mở miệng nói thầm hinh nếu ta nguyện làm nó người hộ đạo có thể hay không để thiếu tộc nhập ta đại diễn ha ha ngươi đang muốn ăn dám ta thẩm ra thiếu tộc không cần dùng ngươi hộ đạo đối mặt một tiếng n à y d ễ cận quân như yên ti không chút nào cảm thấy nửa điểm sinh khí chỉ là trong mắt hiện lên vẻ thất vọng nhưng nàng trong lòng hiển nhiên không hề từ bỏ ngay sau đó con như yên lưu lại một viên đại diễn kiếm tông ngọc bài cho thẩm nghiệm đằng sau liền dẫn n g u y ệ t thiền kiếm tiên rời đi ước định cẩn thận bảy ngày sau đó tại đại diễn kiếm tông gặp nhau mà lưu lại đồ tam tỉnh cùng kiếm cùng hai người liếc nhau một cái đều là nhìn ra đối phương xấu hổ a i năm đó thật sự là mắt mở đúng là bỏ lỡ cơ hội như vậy đồ tam tỉnh hối tiếc không kịp trong lòng dâng lên vô tận hối hận nếu như năm đó hắn nhìn ra thẩm nghiệm kiếm đạo thiên phú đằng sau làm sao cũng phải để hắn truyền thụ mấy chiêu à mặc dù sư phụ hắn không dám nghĩ nhưng nửa cái lao sư vẫn có thể làm được bây giờ nhìn đã tới đã không kịp kiếm kiếm đồ tam tỉnh từ chối cho ý kiến gật đầu nói đúng vậy à có cái này kiếm đạo nội tính còn cần người nào dạy nói hắn nhịn không được nhìn phía bên cạnh nữ tử áo trắng nghĩ như vậy đến nữ tử mặc áo trắng này chỗ tông môn sợ sẽ là thẩm niệm ở hạ giới đợi địa phương hắn nhịn không được hiếu kỳ cái này thiên kiếm tông đến cùng lai lịch gì đợi thẩm niệm cất k ỹ ngọc bài đằng sau liền nhìn thoáng qua khương sơ nhiên nói khẽ ngươi đi theo ta khương sơ nhiên ngộ một chút nhưng vẫn là đứng dậy đi theo tại hai người biến mất đằng sau âm thầm nhìn chăm chú lên đây hết thể tộc lao đều là thu hồi ánh mắt trong mắt tràn đầy một tia c h ấ n kinh ở phía xa tinh thần cắt trong lầu thân ảnh tuổi trẻ cũng biến mất ngay tại chỗ cùng lúc đó thái cổ thế gia cơ gia mấy đạo kinh khủng hư ảnh s ư ớ n g s ư ớ n g tản ra hợp đạo khí thức c h ọ n vẹn tám tôn hợp đạo ở đây nghị luận đều là cơ gia tộc lao tốt tốt tốt ta đã nói rồi thẩm ân cũng không phải giả mà hồ đồ làm sao có thể để thiên phú bình thường hậu nhân làm thiếu tộc trường các ngươi nhìn xem thẩm n i ệ m đều phản hư một tầng đây chính là ở hạ giới không có thẩm gia tài nguyên không có tu hành đế kinh không có tổ địa tẩy lễ tình huống giới a một vị lao tổ cơ r a hư chỉ một chút diễn hóa ra thẩm niệm m i ệ u s á t vương đằng một sợi phân thần trằn g diện người đến không ngậm miệng được ha ha ha cái này thuận tiện chúng ta trong lòng duy nhất khúc m ắ t cũng mất mặc dù hay là kém một chút nhưng đã coi là không tệ có thẩm gia tài nguyên lầm ầm hợp đạo cũng không khó đúng rồi thẩm niệm đều trở về chúng ta muốn hay không đi một chuyến khu khu khu chúng ta những lao cốt đầu này đi làm thôi để thần du đi ha đúng rồi thần du tại tổ địa tình h u ố n g thế nào hấp thu nhiều như vậy thời gian theo lý thuyết tiên cùng cũng nên đúc thành mới là ai nha đầu này tính tình bấm mình lúc đầu đã phản hư tầng hai đình phong hấp thu đến cực hạn chết sống muốn bước vào ba tầng mới bằng lòng đi ra a cái này bốn người cũng không ngăn điểm c h ư một trăm chín mươi bảy vì một ngày này nàng đợi rất lâu c h ư một trăm chín mươi bảy vì một ngày này nàng đợi rất lâu một giây sau một cỗ khí tức truyền ra chư vị cơ gia tộc lão nhao n h a u biến sắc lộ ra vẻ mặt kinh hỷ thật bước vào phản hư tầm ba tộc ta có thần nữ thật là nhà họ cơ chúng ta may mắn a mà lúc này tại cơ gia tộc tổ địa bên trong nơi này quanh năm bị cơ gia hư không một đạo đạo tắc x ẽ lẫn đủ mọi màu sắc lực lượng không gian hóa thành từng đoàn từng đoàn thần văn lưu chuyển cùng bên trong tại cái này chính giữa Có ngân hà tại i hải từ bầu trời trói diện người. n xuống, tản ra sáng trói thần mang, chàng diện này rung động lòng h từ rớt t bầu ra ngân hà phía dưới khoanh chân ngồi một bóng người xinh đẹp nàng đóng chặt hai con ngươi hai đầu lông mày có bệ nghệ chi ý ở sau lưng nó có kinh khủng dị tượng lưu chuyển đó là một mảnh vâu ngần màn đêm phía dưới là nhìn không thấy bờ bích hải tại trong màn đêm này sóng nước lấp loáng tạo nên từng cơn sóng gợn đông nhiên liền nhìn thấy một vòng to lớn minh nguyệt giữa trời kinh thiên động địa tháng này còn tại xoay tròn mỗi một chuyện khiên động toàn bộ màn đêm thiên địa tựa như một phương thế giới chúa tể đây là nàng thần thể đặc hữu một loại dị tượng tên là trang sáng mọc trên biển chính là nhân tộc cổ xưa nhất yêu nghiệt dị tượng một trong không chỉ có đại biểu cho nàng không có gì sánh kịp thiên phú còn có thể vì đó gia tăng cực hạn chiến lược tại cùng cảnh vô địch bên trong kỳ thật t r ê n l ệ n h đều rất nhỏ mỗi một loại tăng phúc chiến lược năng lực cũng có thể làm cho nó leo lên vị trí cao hơn thẩm nghiệm ta l i ề u mạng tu luyện chỉ là muốn để cho ngươi thấy rõ giữa ngươi và ta t r ê n l ệ n h hy vọng ngươi có thể biết khó khăn trở ra ta không hy vọng chúng ta cuối cùng đi đến ngay cả bằng hữu đều không làm được tình trạng năm đó ngươi ta đều còn nhỏ nói lời tất nhiên là không làm số nếu ngươi nhất định phải xoắn suýt nơi này ta cũng chỉ có thể nói với ngươi xin lỗi ta cơ thần du muốn gả tất nhiên là kinh thiên động địa nhân vật t u y ệ thế t mà không phải thẩm ra hoa trồng trong nhà ấm cơ thần du mở mắt ra nhẹ giọng tự nói sau lưng ba tầng đạo cung chậm rãi lơ lửng đạo cung này bên trong có một vầng minh n g u y ệ t treo trên cao tản ra vô tận thần uy trong mắt của nàng có vô cùng kiên định thần s á c hôm nay lên nàng chân chính đi tới nhân tộc thế hệ tuổi trẻ đ ỉ n h phong thế đội huyền long bảng đã không còn nàng tên vì một ngày này nàng đợi thật lâu mười hai bác vực bá chủ hoang cổ vương a Tại tứ đứng ạ i thái thế cổ ra b hàng trên vương ra nơi tọa n n h một vị người khoác đế bảo dáng vẻ khôi ngô cùng vương đẳng mô dạng rất giống nam tử trung niên một mặt hưng phấn nhìn xem trong ngọc giản g chuyển đến vương đằng chém giết phản hư vương tộc đại yêu tin tức lại lần nữa g ư ơ vỡ càng là cười đến không ngậm miệng được tộc trưởng đại nhân kiêm tốn thiếu tộc có thể tại bằng t r ư ờ n g ấy tuổi liền có thể lấy được như vậy nạo nhân thành tích tương lai đâu chỉ hợp đạo sợ là muốn tại đông huyền phi thăng a một vị tộc lão vớt mông ngựa nói ra không sai thiếu tộc cỡ nào yêu nghiệt tuổi nhỏ lúc mỗi một sự kiện đều truyền kỳ bây giờ truyền kỳ cố sự còn tại viết tiếp cho dù là thẩm ra hai vị kia vương đô so ra kem chúng ta thiếu tộc a không tệ không tệ ta vương ra thế hệ này chúng quy là muốn đứng tại thẩm ra trên đầu ha ha ha vương chính đại c tuy biết đây là mông ngựa nhưng trong lòng cũng hết sức thoải mái bởi vì vương đằng cho tới nay đều là niềm kiêu ngạo của hắn cũng là hắn vương ra vượt qua thẩm ra ngồi lên nhân tộc đệ nhất ghế xếp hy vọng một vị khắc tộc lão lộ ra nghiêm mặt nói tộc trưởng nên nói không nói ta cần phải dội một chậu nước lạnh ngài cũng đừng sinh khí lời vừa nói ra vương chính cùng với những cái khác mấy vị tộc lão nhau, nhau, nhau nhìn a n h lại liền nghe tộc lão kia nghiêm túc nói thiếu tộc lại như thế yêu n g h i ệ t xuống dưới không cần mấy năm liền có thể siêu việt tộc trưởng ha ha ha ha vương chính lập tức cởi mở cười to nhưng vào đúng lúc này một bóng người vô cùng lo lắng đi vào đại điện người h thấy h ì n n n ữ đại nhân vật này vật c đ ế này vui vẻ như vậy, vậy đầu sầu bung đều đâu, mi khổ kiếm như hắn trên thần sắc lập tức bung lỏng một chút đều cao hứng như vậy đâu. hẳn khổ chút lập sắc lúc l tức cao một báo cáo c h u ệ n này sẽ không sẽ h bị p ạ trong đi. Người này t lòng tự nói đằng sau liền quỳ một chân xuống đất n u ố t ngụm nước miếng nói tộc trưởng đại nhân thuộc hạ có chuyện quan trọng b ẩ m báo nói vương chính khoe miệng dáng tươi cười vẫn như cũ đêm qua ta vương g i a chi mạch đệ tử vương nguyên chết bởi đông huyền vực thương lan thành thẩm g i a thiếu tộc c h i thủ vương đẳng thiếu tộc phân thần hiện thân bị nó kiếm khí phá diệt sau đó hắn sai người truyền tin cùng ta vương ra nói là nói là muốn ta vương ra thiếu tộc đến nhà xin lỗi việc này biến tính bỏ qua nếu không tự gánh lấy hậu quả t i ế n tĩnh không nói gì đúng cái kia cứng rắn đến phản hư một k í c h toàn lực đều không thể dung chuyển chủ vị làn can bị vương chính một thanh bóp thành bột phân thật to gan tùy tiện còn muốn để cho ta vương g i a thiếu tộc đến nhà xin lỗi cái này truyền đi ta vương g i a dùng cái gì đặt chân bắp vực thật sự cho rằng có thẩm ra rửa chỗ liền có thể không nhìn liền n mân vực. cho Không thẩm sai, dù cho thẩm mân xuất thủ ta cũng dám kết luận hắn tại đạo tắc dùng hết trước đó cũng giết không hết chúng ta một vị tộc lao chắc chắn đạo ân còn lại tộc lao nhao nhìn về phía hắn gạch ta không phải ý tứ kia tộc lao kia lập tức có chút xấu hổ tộc t r ư ở n g đại nhân việc này ngài nhìn nên xử lý như thế nào có tộc lao chắp tay hỏi vương chính con mắt nhắm lại trong đó hàn ý làm cho người run r u dậy như đổi lại những người khác dám như thế đưa tin cùng hắn vương ra hắn đã sớm xuất thủ có thể vừa nghĩ tới là thẩm gia thiếu tộc lý trí của hắn liền không ngừng nhắc nhở chính mình đứng xúc động vương g i a làm không qua thẩm gia a i chính ngươi muốn lý trí a ngay sau đó vương chính cường đệ lại l ử a giận trong lòng chấm tư chốc lát sau nói ra nếu là người tuổi trẻ sự tình vậy liền để người trẻ tuổi xử lý đi không phải nói cái kia thẩm gia thiếu tộc đã có phản hư một tầng thực lực sao xem ra sớm muộn muốn đi thiên n g u y ê n g lịch luyện vừa vặn để cho con của ta chiếu cố một chút hắn tộc trường anh minh a thiếu tộc cỡ nào yêu nghiệt cái này thẩm ra thiếu tộc tuyệt đối không phải thiếu tộc một tay đối thủ cứ như vậy thẩm ra cũng không tốt nói cái gì dù sao cũng là giữa những người tuổi trẻ mâu thuẫn nếu là làm lớn chuyện chúng ta còn có thể để cho người ta hoàng điện phân xử chính là chính là không sai chúng ta già đánh không lại già nhỏ còn làm không qua hắn thẩm ra thiếu tộc tộc lao kia lại chứng chạc đ à n g hoàng mở miệng nói vương chính khỏe miệng kéo một cái nói loại sự tình này im lìm ở trong lòng liền tốt nói ra làm gì chán đúng đúng, đúng. lão hủ l ớ t u ổ i tộc lao kia sờ lên thồn thức tóc xấu hổ cười nói đem tin tức truyền cho con ta mười chín đông huyền vực thẩm ra tại một gian bố trí căn phòng hoa lệ bên trong tử khí b ư ớ c lên ngươi theo ta lâu như vậy đến cùng muốn làm cái gì thẩm nghiệm ngồi trên ghế ngước mắt nhìn đứng ở phía trước nữ tử mở miệng hỏi chương một trăm chín mươi tám chữ thảo kiếm quyết khen thường thêm hôn nội tinh c ố t một khối chương một trăm chín mươi tám chữ thảo kiếm quyết khen thường thêm hôn nội tinh c ố t một khối thẩm nghiệm nhìn xem trước người nữ tử áo trắng thần sắc bình tĩnh hắn mới đầu coi là đối phương chỉ là muốn cọ gái đi nhờ xe trở lại thượng giới dù sao cũng là người truyền sinh hẳn là có con đường của mình muốn đi húng chi đối phương còn có hắc nhưng đối phương đi theo mình tới thẩm g i a sau hắn vốn định bất thời gian đến hỏi không nghĩ tới liền gặp như thế hẳn một con sự t ì n h về phần vị này thiên mệnh c h i nữ có thu hay không làm muốn hạ đó chính là một chuyện khác thẩm nghiệm sẽ không chủ động liếm đối phương xin nàng khi sư m u ộ i của mình điểm này chưa bao giờ cải biến đương nhiên chủ yếu nhất là thẩm nghiệm cũng phát hiện khương sơ nhiên tính tình cho nàng bên trên cường độ nói sợ là sẽ phải có phần phí miệng lưỡi a ta khương sơ nhiên lộ ra một tia thẹn thùng biểu lộ trong lúc nhất thời đúng là không biết nên trả lời như thế nào đối phương nàng đi theo thẩm n i ệ m đơn giản hoài niệm đối phương chủ nghệ cùng kiếm mẹ nó yêu cầu mà thôi sơn h ư n g ta có một cái đề nghị cựu kiếp kiếm linh thanh âm tại trong óc nàng vang lên kiếm mẹ cái gì kẻ này kiếm đạo n ộ tính nhanh phát tả có lẽ hắn không có ta nghĩ đơn giản như vậy cựu kiếp kiếm linh lộ ra vẻ trầm tư trong mắt chăm chú nhìn thanh niên áo trắng liền ngay cả nàng cũng chưa từng gặp qua loại này lịch tiên kiếm đạo n ộ tính nếu không có hôm nay tận mắt nhìn thấy đánh chết nàng đều không tin tổng kết đằng sau cựu kiếp kiếm linh cảm thấy kẻ này có vấn đề lớn vì muốn tiếp tục hiểu rõ đối phương cái này kiếm đạo n ộ tính đến cùng có thể làm được trong i ê n cảnh đều duy t ì l ạ i tốc độ à y lại t h miệng hắn cái kia kia cái thể chết, t ư lai nàng nữ nhân kia chính là khương sơ nhiên khi còn nhỏ vẫn muốn chơi chết nàng khương gia phụ nhân làm đồ ăn đúng a ta làm sao không nghĩ tới khương sơ nhiên nhãn tình sáng lên bắt lấy chính mình muốn nghe trọng điểm thẩm nghiệm gặp nàng thần sắc ngạc nhiên bộ dáng chân mày hơi nhữ lại cô nương này đến cùng đang suy nghĩ gì đấy một giây sau khương sơ nhiên liền lộ ra một bộ mong đợi biểu lộ nói ta ta muốn b á i tại môn hạ của ngươi có thể chứ lý do thẩm nghiệm nhẹ dọn g mở miệng bất quá trong lòng hay là có một tia kinh ngạc luôn cảm thấy cô nương này ý nghĩ cùng mặt khác hai vị sư nội không giống với bởi vì đi theo ngươi có thể ăn được khương sơ nhiên mười phần chân thành hồi đáp nàng nghĩ nghĩ cùng trong khoảng thời gian này đi theo thẩm nghiệm xác thực mỗi bữa đều ăn đặc biệt tốt so tại lạc nhật cốc thức ăn tốt rất, rất nhiều bốn cựu kiếp kiếm linh nghe được đều không còn gì để nói mặc dù nàng nghe được thẩm nghiệm hỏi lý do lúc đó có điểm không vui dù sao khương sơ nhiên thiên phú bày ở nơi này vừa rồi mấy cái kia kiếm tu đoạt thành d ạ n g này đây là khương sơ nhiên không có hoàn toàn t r i ể n lộ thiên phú tình huống d ư ớ i cái này thẩm nghiệm còn muốn lý do gì thôi đổi lại người khác cao hứng cũng không kịp bất quá nghĩ lại đến kiếm đạo của đối phương lộ tính cùng cái kia hôn độn thể đằng sau liền bình thường trở lại rất nhiều thẩm nghiệm kinh ngạc nhìn qua khương sơ nhiên gặp nàng một bộ bộ dáng nghiêm túc cũng nhịn không được cả cười nếu chỉ là bởi vì như thế còn chưa đủ thẩm n i ệ m trực ngôn cự tuyệt nói mặc dù hắn cũng không ghét gương sơ nhiên nhưng hắn thu sư mội cũng không phải loạn thu dù sao hắn tự hỏi hay là một cái phụ trách sư huynh dù cho sư mội là thiên mệnh tri nữ nên làm hắn cũng sẽ làm a kiếm mẹ ta bị cự tuyệt khương sơ nhiên lộ ra một tia thất vọng loại này bị người cự tuyệt cảm giác nàng còn là lần đầu tiên cảm thụ kiếp trước bên trong nàng đều là bị rất nhiều tiền cảnh tồn tại c ư ớ p thu ngạch cự kiếp, kiếp kiếm linh cũng là không ngờ tới liếc mắt nhìn chằm chằm thẩm n i ệ m nhưng mà cự kiếp, kiếp kiếm linh không nghĩ tới k ư ơ n g sơ nhiên đúng là sẽ như thế chủ động liền ngay cả nàng đều lộ ra vẻ k i ế p sợ đây là ta biết cái kia kỳ thật ta học đồ vật rất nhanh ngươi dạy ta làm đồ ăn ta cũng có thể làm cho ngươi ăn à mà lại ta học kiếm cũng rất nhanh khương sơ nhiên mười phần nói nghiêm túc con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm nghiệm kỳ thật trong nội tâm nàng có chút thất lạc chẳng biết tại sao nàng cảm giác nếu là bỏ qua trước mắt người áo trắng sẽ là nàng đ ờ i này tiếp nối lớn nhất loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt nhất là tại bị thẩm nghiệm cự tuyệt đằng sau đây là một loại trong cõi u minh cảm giác liền ngay cả kiếm ẹ nàng đều không nói thật chỉ cần ta nhập môn ta cái gì tất cả nghe theo ngươi người tin ta à khương sơ nhiên không khỏi hướng về phía trước một bước thẩm nghiệ hắn không nghĩ tới đầu này bên trong chị biết ăn nữ tử tế h mà lại như thế cầu hắn có được hay không vậy khương sơ nhiên chừng to mắt nhìn xem thẩm nghiệm nữ khí có mấy phần nũng nịu cái này làm cho thẩm nghiệm đều có chút đ ộ n g dung đây là lần đầu gặp được cho mình nũng nịu đương nhiên nếu không có khương sơ nhiên dáng dấp t u y ệ t mỹ nếu không có nàng là thiên mệnh c h i nữ nếu không có thẩm nghiệm đối với nàng cũng không phản cảm lời nói sớm một bàn tay an bài đi qua mà tại khương sơ nhiên trong đầu cựu kiếp kiếm linh lại làm ở bức không phải ngươi không phải sẽ cầu người sao nhiều năm như vậy tiếp trước cái này làm sao không gặp ngươi dặng này nhớ năm đó bạn tọa nhận ngươi làm chủ nhân thời điểm Ngươi t h ô nghiệm l ộ bộ t k h n vừa mở miệng liền nghe đến trong não hệ thống vang lên nốt ký chủ thành công nhận lấy thiên mệnh tri nữ khương sơn nhiên ban thưởng truyền đạo giá trị một trăm linh điểm khen thưởng thêm tiên đ ế cấp kiếm đạo thần thông tên là kiếm quyết khen thưởng thêm hỗn độn tinh q u ố t một khối v i anh thể nội bị hỗn độn xương bao trùm trái tim bên cạnh lại lại lần nữa xuất hiện một khối ngân q u ố t khiến cho hắn khí huyết chi lực lại tăng lên nữa một cái cấp bậc trong mắt l ó e ra phủ văn m à u bạc thâm nghiệm còn muốn lấy khảo nghiệm khương sơ nhiên nhưng không có cách nào hệ thống cho thực sự nhiều lắm vừa vặn hắn hiện tại cần chính là nhanh chóng tăng thực lực lên hắn thật không nghĩ lấy đi thiên n g u y ê n bên kia dết vài đầu vương tộc liền thôi mà hắn cái này cực kỳ nhỏ động tĩnh vẫn như c ũ bị cự kiếm kiếm linh bắt được tiên tiên tiên hỗn chi c cựu kiếp, thẩm thẩm kiếp kiếm linh khẽ ô n g t h cười nói đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn đến làm cho khương sơ nhiên cố gắng mới được điểm này nàng bỏ ra nhiều năm như vậy đều lại c không có khả năng nghĩ đến đây cựu kiếp kiếm linh ngược lại là có chút nhớ nhung trông thấy thẩm niệm vẻ mặt bất đắc dĩ như vậy đi ta nhìn ngươi tại hóa thần đại viên mãn giai đoạn trong vòng bảy ngày bước vào phản hư không có vấn đề đi thẩm niệm nghĩ nghĩ mở miệng nói ân ân ân â khương sơ nhiên liên tục gật đầu trên mặt không có nửa điểm gọn sóng chương một trăm chín mươi chín tiểu niệm đang tại lĩnh hội p h ụ lục chương một trăm chín mươi chín tiểu niệm đang tại lĩnh hội p h ụ lục thẩm niệm kinh ngạc nhìn quan à n g hỏng có phải hay không định đến thấp điểm đúng rồi nàng là người truyền thế kiếp trước cảnh giới cũng không thấp tính toán lần sau tăng lớn cường độ trực tiếp kéo căng tốt rất nhanh thẩm nghiệm an bài tốt hương sơ nhiên đằng sau liền rời đi trong phòng ngươi tình huống như thế nào tại sao phải cầu hắn cựu kiếp kiếm linh nhịn không được mở miệng hỏi hương sơ nhiên tắc là ngồi tại thẩm nghiệm vị trí bên trên ăn điểm tâm trầm d ã i nói không biết vì cái gì ta cũng cảm giác nếu như bỏ qua sư h i n h đằng sau sẽ hối hận cả đời lời vừa nói ra cựu kiếp kiếm linh rơi vào trầm tư mười sáu dạ dần dần sâu thật ra đại trưởng lão tầm cung một vị tóc trắng ngang e o láo giả chiếm vị trí đầu tri sắc hắn tử từ, từ nhắm hai mắt một hít một th ở giữa đều có đạo tác lưu truyền vô hình uy áp tràn ngập tại toàn bộ đại đại đ Đương đại t h ẩ một gia trưởng trưởng gia công cũng gia gia gia đại nhiều việc, đại thẩm to to rất thẩm trưởng thiếu t quản nhỏ nhỏ nay nhìn, thiếu tộc thiên phú cũng không yếu. lão, lấy là lão. Hôm c h phú không thành nhân bên trên muốn cho thiếu i tại ê bên trên n cũng muốn ngày muốn lập tộc yếu, sau lão là lễ tổ Một ba đó vị thẩm dương thân tín cũng không phải là người thẩm g i a chỉ là hiệu lực thẩm g i a hắn là một vị phản hư đ ỉ n h phong lão giả thần sát hắn ngưng trọng mở miệng nói như vậy xem ra đại trưởng l ã o chúng ta kế hoạch lúc trước dạ vương đại nhân muốn tranh thiếu tộc vị trí một giây sau t vô vô sau một lúc lâu không khí lại lần nữa biến thành bình tĩnh đằng sau lão giả cao mày nhịn không được mở miệng hỏi đại trưởng lão thuộc hạ không hiểu rõ lắm hắn không hiểu vì sao đợi lâu như vậy lại chỉ là bởi vì thẩm nghiệm triệt lộ ra thiên phú đằng sau thẩm dương liền lập tức gây mất tất cả suy nghĩ chẳng lẽ hắn không muốn để cho cháu của mình ngồi lên cái này thẩm ra tộc trường nhân tộc c h i đỉnh vị trí bên trên đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đó a thẩm dương nhìn qua bên ngoài đại điện trầm mặc sau một lát nhỉ non nó nói thế nhân chỉ biết ta thẩm g i a tộc trưởng phong ánh sáng và trượng lại không biết hắn đem đối mặt chính là cái gì các ngươi đều coi là thẩm g i a thiếu tộc tốt làm a n g ư ợ c chân năm tuyển ta ngược lại hy vọng cháu của ta đời này cũng không đem k i a cái gì giả vương năm đó thật sự là hắn phản đối lao tổ dự định thiếu tộc sự t ì n h nhưng thẩm mân lão tổ lời nói không người dám phản bác chỉ có thể nhận lấy chỉ bất quá không ai nghĩ đến thẩm niệm thiếu tộc thiên phú lại là như vậy bốn bình thường ngày hôm đó bắt đầu thẩm dương kỳ thật có lòng muốn để cho mình cháu trai thẩm dạ gánh vác thẩm g i a chức trách lớn thẩm g i a tộc trường không có khả năng yếu nếu không như thế nào trực diện ngũ đại vương tộc những lao yêu quái kia các loại tính toán vị trí này người bình thường căn bản là ngồi không được không phải hắn không muốn để thẩm n h i ệ m làm mà là không có khả năng thẩm g i a không thể một mực vô chủ cho nên hắn mới có trước đó suy nghĩ nhưng bây giờ xem ra thẩm n h i ệ m lúc này cảnh giới mặc dù còn kém chút nhưng đã có tiềm lực mà lại hắn còn trẻ không ít chỉ cần có cơ hội thẩm dương liền sẽ thật tâm thật ý duy trì thẩm n i ệ m người thẩm ra xưa nay đã như vậy l ã o giả nghe vậy như có điều suy nghĩ nhưng cũng không dám lại tiếp tục đặt câu hỏi mười bảy thẩm g i a thánh cung duy tộc trưởng hiện đang ở tầm điện thẩm niệm chân đạp tinh thần hoàn vũ dị tượng không ngừng mặt đất nhìn trước mắt một mặt ý cười lao tổ tiểu niệm a cái tia những năm này có hay không tu p h ụ lục a thẩm ân cẩn thận từng ly từng tí hỏi khoe môi nhết lên dáng tươi cười ấm áp thẩm niệm khẽ lắc đầu đáp không có dạng này a thẩm ân trong mắt hiện lên một tia cô đơn trong lòng than nhẹ ai thôi nếu hắn khăng khăng đối với phù lục không có hứng thú trên kiếm đạo lại giống như này nộ tính vậy ta cũng không miễn cường hắn chỉ là đáng tiếc thiên phú của hắn m u ố n thẩm n i ệ m nhìn ra thẩm mân thất lạc khẽ cười nói muốn học cũng không có lao tổ dạy a trước kia thật sự là hắn đối với phù lục có c h á n g h é t có lẽ là từ ấu niên bắt đầu lao tổ liền cưỡng ép buộc hắn học phù dẫn đến nhưng bây giờ thẩm n i ệ m đúng vậy c h á n g h é t dù sao phù lục nhất đạo cường đại hắn hay là biết một chút tiếng nói của hắn nói ra đằng sau thẩm mân một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lại thậm chí so nhìn thấy thẩm n i ệ m triển lộ kiếm đạo thiên phú còn muốn giật mình tiểu niệm ngươi vừa mới nói cái gì thẩm môn nói lao tổ dù sao cũng là cực đ ỉ n h hợp đạo có thể hay không đừng như cái lao đầu tử giống như ta muốn học phủ ngươi dạy không dạy n h a muốn học phủ thẩm mân hai tay đều run dày lên kinh h ỉ nói tốt tốt tốt tốt chỉ cần ngươi muốn học lao tổ dù là hao hết cả đời phù đạo cũng khẳng định dạy ngươi ngươi trường nào thì muốn học tốt nhất liền hiện tại đi thẩm n i ệ m nghĩ nghĩ hồi đáp còn có hai ngày chính là lễ thành nhân qua đằng sau hắn liền muốn đi thiên u y ê n còn muốn rút chút thời gian đi thăm dò một chút tiêu thanh nhi tình huống coi như hắn thời gian kỳ thật cũng không nhiều sau một lát lấy vô thượng phù đạo vĩ lực mở không gian độc lập bên trong thẩm n i ệ m vừa mới đặt chân nơi này liền cảm thấy vô cùng vô tận đạo cắt chi lực và tới mỗi một giây lát đều có từng đạo phù văn ngưng tụ tại trong không gian số lượng này nhiều đến không thể đếm hết được người bình thường đứng ở chỗ này đều sẽ trong nháy mắt mê thất duy chỉ có thẩm nghiệm khác biệt hắn nhìn qua những phù văn này tựa như một chút liền có thể nhìn ra bản chất của hắn đây là bẩm sinh thiên phú tiểu niệm đây là lao tổ lấy cử chỉ phù diện hóa mở không gian ngươi nếu có thể vẽ ra cử chỉ phù hiện tại lĩnh hội hoàn chỉnh cử chỉ thần văn hẳn là không được bao lâu lao tổ ở bên ngoài chờ ngươi thẩm mân nhìn xem thẩm n i ệ m mở miệm nói trong mắt còn có thần sắc kích động hắn không nghĩ tới, hiểu rõ xuống tới đằng sau. thẩm n i ệ m lại có thể vẽ ra cử chỉ phù đây chính là thiên phú a khi còn nhỏ vẹn vẹn học m ấ y này g liền đã có thể vẽ ra đứng im không gian thời gian cử chỉ phù đơn giản yêu nghiệt hắn nhịn không được có chút chờ mong lấy thẩm n i ệ m thiên phú biết dùng bao nhiêu thời gian lĩnh hội phù này chân lý nhưng vào lúc này thẩm lão quỷ thiên cơ lão nhân đột nhiên xuất hiện ở thẩm mân bên cạnh sau đó ngưng trọng nói ra tôn tử của ngươi xảy ra vấn đề hắn không tại thôi diễn bên trong n ả y ra hỗn độn ta hoài nghi trên người hắn có cái gì đồ vật ghê gớm che lại ta thôi diễn suýt h ẩ m mân làm ra im lặng động tác sau đó truyền â m nói trước chớ cái à y tiểu như i tại ệ m ngay n l ĩ hội hắn ù l thật i ê n làm được nói cái tia sắc thực xưa nay chưa từng có thiên cơ lão nhân thầm nghĩ có thể một giây sau một bộ áo trăng cứ như vậy chạy ra tiểu niệm làm sao không tiếp tục tham lộ thầm mân có chút không hiểu nhưng vẫn là cười hỏi thẩm n i ệ m tiện tay ngưng tụ thần p h ù ngưng tụ nói khẽ a t a xong việc nam thẩm mân ngây người ngoại tào tiên cơ lão nhân lập tức nghẹn ngào phát nổ nói tụ cái này tờ mở cái quỷ gì điều phát nổ